Chương 233. Dưới mặt nạ gặp mặt. Chương 233. Dưới mặt nạ gặp mặt. Kỳ quái, vì sao một điểm thiên tài điệu bảo cũng không có. Tại một kiếm chém giết một con kim tiên sơ kỳ yêu thú sau, Tô Sảo Nhiên biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng nói, mà đứng tại bên cạnh của nàng, Lô Trần Ách lắc đầu. Thái nải mại, ta cũng không biết thế nào một chuyện. Đi ngang qua nơi này thời điểm rõ ràng cảm giác được nơi này có một gốc ngũ phẩm linh chi. Tốt, có thể là ngươi cảm giác sai đi, tóm lại chúng ta trước tiên ở bí cảnh bên trong nhìn một chút đi, mà lại những này yêu thú hung thú thi thể cũng rất có giá trị, mang đi cầm đi bán cũng có thể đổi chút tiên tinh. Tô Sảo Nhiên mở miệng an ủi, nghe vậy Ngô Chấn Ách cũng đi theo nhẹ gật đầu, hai người tại đem yêu thú thi thể cho thu lại sau, lúc này mới quay người hướng phía bí cảnh chỗ sâu tiến đến đạo nhân bí cảnh không gian chi môn chính là ngẫu nhiên chuyển tống, nói cách khác một khi tiến vào liền sẽ bị không gian chi môn ngẫu nhiên chuyển tống đến đạo nhân bí cảnh tùy ý một chỗ, nô hạo cũng không ngoại lệ, chỉ là lấy nô hạo tu vi, đạo nhân bí cảnh bất luận cái gì một chỗ hắn đều có thể trong nháy mắt đến. Chỉ gặp lúc này nô hạo đứng tại đạo nhân bí cảnh bí cảnh trung ương bên trên nhìn xuống toàn bộ đạo nhân bí cảnh, hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt. Tìm được, Thiên Tiên Tiên Đế cùng vãn Ma Tiên Đế truyền thừa chi địa. Rất nhanh, tại Ngô Hạo thần thức phía dưới, Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa cũng bị hắn tìm tới, nhưng Ngô Hạo cũng không có tùy tiện tiến về, dù sao hắn mong muốn chính là dẫn đạo Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tiến về thu hoạch được lấy hai vị tiên đế truyền thừa. Chỉ là, nhìn chằm chằm Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ ngủ tràng, Ngô Hạo sa vào đến trong trầm tư, cái này không khỏi cũng quá vững vàng đi, tiến đến một cái nho nhỏ bí cảnh còn muốn ngủ tràng thành cái dạng này sao? Nhưng Ngô Hạo cũng không hề để ý, thiên mệnh chi tử cẩn thận một chút vẫn là rất hợp lý a, hiện tại quan trọng nhất là đem bọn hắn hai cái cho dẫn đạo đến Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa chi địa cảm nhận được Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa một cái tại Đạo Nhân Bí cảnh đầu Nam một cái tại Đồ Bắc, nô hậu đang nghĩ ngợi phải làm thế nào dẫn Đạo Nô Tiên Lịch cùng Nô Ma Vũ tiến về thời điểm, sau đó, lại cảm giác được cái gì, biểu lộ không khỏi trở nên khó coi. Tại cảm giác của hắn bên trong, Nô Tiên Lịch cùng Nô Ma Vũ đánh nhau để thời gian trở lại phía trước một lúc thời điểm. Kỳ quái, vì sao không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo, có chỉ là một chút bất nhập lưu truyền thừa cùng yêu thú hung thú mà thôi. Nô Tiên Lịch nhanh chóng tại Đạo Nhân Bí cảnh bên trong du tẩu, nhưng trải qua chi địa động đều không có phát hiện thiên tài địa bảo chỉ có hung thú yêu thú cùng một chút kim tiên cùng đại la kim tiên truyền thừa. Tốt xấu cũng đã từng là một tôn tiên đế, Lão Tiên nghịch tự nhiên là chướng mắt những thứ này, trừ phi là thiên tài địa bảo loại hình có thể cần dùng đến đồ vật. Tôi được, dù sao mục đích của ta bản thân chính là chạy thiên tiên tiên đế truyền thừa mà tôi, vẫn là không muốn tại những vật này phía trên lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Lão Tiên nghịch liền không còn lưu lại, tại đạo nhân bí cảnh bên trong nhanh chóng tìm kiếm thiên tiên tiên đế truyền thừa, chỉ là rất nhanh, tốc độ của hắn liền ngừng lại. Chỉ gặp ở trước mặt của hắn đã xuất hiện mang theo mặt nạ Ngô Ma Vũ, mà dưới mặt nạ Lão Tiên nghịch biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhận ra Đây chính là kiếp trước Thôn Thiên Ma Đế mang tính tiêu chí mà nạn. Đáng chết, cái này Thôn Thiên Ma Đế thế mà cũng không chết sao? Chỉ là nhìn tình huống hiện tại, nàng tựa hồ cũng chuyển thế trùng sinh, đã như vậy, liền thế nhìn một chút, đến cùng là ai lợi hại một điểm đi. Nghĩ tới đây, Lô Tiên Hịch liền không chần chờ nữa, hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới, dù sao bây giờ còn có thể thừa dịp Thôn Thiên Ma Đế còn không có trưởng thành thời điểm đem nó bắt chết đi rồi, nếu là trưởng thành, trời mới biết Thôn Thiên Ma Đế sẽ trưởng thành đến cái gì trình độ mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Ma Vũ sững sờ ngay tại chỗ, rất hiển nhiên, nàng cũng không có nhận ra đây là Sở Dương Tiên Đế mang tính tiêu chí mặt nạ. Sau đó, liền thấy được mang theo mặt nạ Ngô Tiên Lịch hướng phía nàng đánh tới. "Quá, đây là cái gì tình huống?" Ngô Ma Vũ biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng tình cảnh này cũng cũng không do nàng quyết định, một giây sau Ngô Ma Vũ liền gọi ra chính mình trưởng thương cùng đánh tới Ngô Tiên Lịch đánh lên. Bởi vì hai người trên mặt che hơi thở mặt nạ che đại khí tức, lại thêm hai người trang trí cũng phát sinh rất lớn trình độ cải biến, binh khí cũng luyện hóa thăng cấp lập tức, cho nên song phương đều không có nhận ra thân phận của đối phương đang chết, bản đế cùng ngươi không oán không kỷ. Ngươi vì sao muốn đối bản đế ra tay? Cùng nô tiên nghịch chiến đấu cùng một chỗ, Nô Ma Vũ nắm lấy cơ hội, một thương liền đem nô tiên nghịch bức cho lui. Mà đang nghe được Nô Ma Vũ thanh âm sau, nô tiên nghịch chẳng qua là cảm thấy có chút bần hai, nhưng cũng không có nghe được là muội muội thanh âm, dù sao toàn bộ thượng giới mênh mông như vậy, thanh âm giống nhau nhiều người đi. Tại không có nhìn thấy mặt của đối phương trước đó, chính mình là tuyệt đối sẽ không nhận ra đối phương là em gái của chính mình. Mà đang nghe được Nô Ma Vũ nói sau, nô tiên nghịch cũng hừ lạnh một tiếng nói. Thôn Tiên Ma Đế bản đế chính là thay trời hành đạo mà thôi, bản đế có thể giết ngươi một lần, tự nhiên là có thể giết ngươi lần thứ hai. Nghe được Ngô Tiên Lịch, Lô Ma Vũ biểu lộ trầm xuống, đã nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng lập tức sát ý nổi lên một phía. Đáng chết Sở Dương Tiên Đế, chết đi cho ta." Dứt lời, không đợi Ngô Tiên Lịch ra tay, Lô Ma Vũ liền dẫn đầu ra tay, trường thương trong tay như là sấm chớp giống như nhanh chóng đánh ra, Ngô Tiên Lịch chỉ có thể bị vận dụng trường thương đón đỡ, nhưng bộ dạng này cũng không phải biện pháp, đến nghi biện pháp mới được. Ngô Tiên Lịch nội tâm thầm nghĩ, rất nhanh liền có chủ ý chỉ gặp một giây sau Ngô Tiên Lịch giã bộ trường kiếm trong tay bị Lô Ma Vũ cho đánh lui khi nhìn đến một màn này về sau Ngô Ma Vũ hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt. Không ngần gì, lập tức một thương hướng phía Ngô Tiên Lịch lồng ngực đâm tới, nhưng vào lúc này, Ngô Ma Vũ đã nhận ra cái gì, dưới mặt nạ biểu lộ không khỏi hơi đổi. Không được, chỉ gặp Ngô Ma Vũ thay đổi trường thương hướng phía phía sau vung đi, oanh một tiếng, trực tiếp cùng Ngô Tiên Lịch lúc trước trường kiếm chạm vào nhau bạo phát đi ra kinh khủng dư ba hướng xung quanh tán đi, để tại đạo nhiên bí cảnh bên trong thiên kiêu nhóm đều đã nhận ra. Thật là khủng khiếp thanh thế, đến cùng là ai tại chiến đấu. Đi qua nhìn một chút. T, không bố như thế chiến đấu khí hơi thở Không phải là tìm được cái gì phẩm cấp cao thiên tài địa bảo hay sao? Chư vị đạo hữu, lão phu trước hết đi đi đến. Trong chốc lát không ít chân tiên kỳ tu sĩ hướng thẳng đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ chiến đấu khu vực chạy đến, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tô tiểu nhân cùng Ngô Trần Đích. Ma đuổi thành bên ngoài một bên, ngay tại chiến đấu Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bên này. Ngay tại Ngô Ma Vũ vung thương đánh trúng phía sau Ngô Tiên Lịch chỗ điều khiển trường kiếm thời điểm, Ngô Tiên Lịch cũng đột nhiên hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới, trong tay đã xuất hiện một thanh mới trường kiếm. Chỉ gặp mũi kiếm tại khoảng cách Ngô Ma Vũ chỉ có 10 cm tới điểm, Ngô Ma Vũ đột nhiên phát lực, trực tiếp đem phía sau thanh trường kiếm kia cho đánh bay ra ngoài, kịp thời thay đổi đầu thương đem Ngô Tiên Lịch một kiếm này ngăn cản xuống dưới. Nhưng Ngô Tiên Lịch đem hết toàn lực một kiếm uy lực cũng tương tự cực kỳ cường đại, trực tiếp đem Ngô Ma Vũ cho đánh bay ra ngoài. Mà tại đem Ngô Ma Vũ cho đánh bay ra ngoài một mấy mắt, không biết vì sao, Ngô Tiên Lịch nội tâm đau xót, tựa như là chính mình người rất trọng yếu bị tổn thương. Chương 234: Tùy ý tái chiến. Chương 234: Tùy ý tái chiến. Sở Dương Tiên Đế Ta bây giờ còn có chuyện quan trọng đi làm việc, liền không phụ bội, tùy ý tái chiến. Lô Ma Vũ cảm nhận được cái gì, hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất ngay tại chỗ, thấy thế Ngô Tiên Nghị đang định đuổi theo, nhưng cũng cảm nhận được cái gì, biểu lộ không khỏi khó nhìn lên. Nội tâm một trận xoắn xuýt, nhưng cuối cùng nhất vẫn là thở dài một hơi. Việc cấp bách vẫn là tìm được Chức Thiên Tiên Tiên Đế truyền thừa, chỉ cần ta có thể tìm tới Thiên Tiên Tiên Đế truyền thừa, như vậy liền có thể nhanh chóng mạnh lên, từ đó siêu việt Thôn Thiên Ma Đế, Thôn Thiên Ma Đế chờ lấy đi, lần tiếp theo gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Hắn cũng cảm giác được xung quanh có không ít tu sĩ ngay tại nhanh chóng hướng phía bên này gần lại gần, bản thân hắn cũng không phải thích phiền phức người, nghĩ tới đây rất nhanh cũng theo đó rời khỏi nơi này, hướng phía bí cảnh đầu Bắc tiến đến. Ma Ngô Ma Vũ chớ rời đi phương hướng chính là đạo nhân bí cảnh đầu Nam. Hai người này, tiếp trước là đánh nhau chết. Lô Hạo trốn ở trong tối nhìn xem một màn này, hơi kinh ngạc nói, từ trước mắt tình huống đến xem, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tiếp trước lớn tỉ lệ là nhận biết, hơn nữa còn là không chết không thôi bộ dáng. Nhưng mặc kệ thế nào nói, bọn hắn hiện tại đều là chính mình thái tôn, Lô Hạo tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau chỉ là hai người đều là thiên mệnh chi tử, hẳn là chỉ là sẽ đánh đùa giỡn náo, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến đối phương tính mệnh. Chỉ là hai người tựa hồ cũng không có nhận ra thân phận của đối phương, nếu không nói trong nhà chỉ sợ cũng đánh nhau. Ngô Hạo thầm nghĩ, đưa mắt nhìn Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đi đến Tiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa chi địa, theo sau liền dự định trực tiếp rời đi. Mà đúng lúc này, hắn cũng lưu ý đến Thê tử Tô Sảo Nhiên cùng Thái Tôn Ngô Chấn Hách đến nơi này, không khỏi nghĩ đến cái gì. Ở chỗ này còn có mấy vị Tiên Đế truyền thừa, ngược lại là có thể để thê tử cùng chấn hách tiến về thu hồi được. Tại Ngô Hạo cảm giác bên trong, Đạo nhân bí cảnh bên trong còn có mấy vị tiên đế truyền thừa, chỉ là tu vi so không lên trời tiên tiên đế cùng vân ma tiên đế hai vị này tiên đế hậu kỳ, chỉ có tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ mà thôi. Nhưng lại đối với thê tử cùng thái tôn mà nói cũng coi như được là có chỗ trợ giúp, nghi tới đây, nô hạo liền trực tiếp xuất hiện ở Tô tiểu nhân cùng nô trấn ắc trước mặt. Cùng lúc đó, rời đi chiến đấu hiện trường về sau không lâu, nô ma vũ khí tức trên thân tùy theo một yếu, một ngụm tinh huyết tùy theo phู่ ra. Đáng chết, cái này Sở Dương tiên đế quả nhiên là có có chút tài năng, xem ra cần phải nắm chặt thời gian mạch lên, mau chóng tiêu diệt hắn mới được. Lô Ma Vũ không nghĩ tới Sở Dương Tiên Đế thế mà tự bạo đều không có chết, thậm chí là cùng chứng mình đồng dạng chuyển thế chúng sinh. Ma đội thành bên ngoài một bên, Lô Tiên Lịch hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên, biểu lộ có vẻ hơi khó coi. Không nghĩ tới ta tự bạo không có mang đi Thôn Tiên Ma Đế, xem ra cái này Thôn Tiên Ma Đế đích thật là có chút thực lực, nhưng mặc kệ làm sao, chỉ cần ta được đến Tiên Tiên Tiên Đế truyền thừa, chắc hẳn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ siêu việt Thôn Tiên Ma Đế, từ đó chém giết nàng. Chỉ là không biết, hai người tại biết thân phận đối phương ngày đó biết biểu hiện ra ngoài ra sao biểu lộ. Ma đội thành bên ngoài một bên, Đô Tiếu Nhiên cùng Lô Trấn Hách cũng tới đến hiện trường, cảm nhận được hiện trường không có vật gì, biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng lên. Thái thoải mái, nơi đây hẳn là vừa rồi có hai vị cường giả ở chỗ này lại chiến, tại chúng ta đổi tới trước đó liền đã rời đi. Một bên Tô Tiếu Nhiên khe khẽ khẽ lắc đầu. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác nơi này có cố khí tức quen thuộc, được rồi, đã bọn hắn đều rời đi, như vậy chúng ta cũng đi thôi, nói không chừng có thể tìm tới lúc trước Thiên Tiên Tông cùng vẫn ma cốc cường giả chuyển tự đâu. Chỉ là ngay tại Tô Sảo Nhiên cùng Ngô Chấn Ách đang định rời đi thời điểm, lại la cảm nhận được một khối rất tinh tường khí tức xuất hiện tại phía sau bọn họ, thế là cũng không khỏi khiếp sợ hướng phía phía sau nhìn lại. Khi nhìn đến là Ngô Hạo thời điểm, Tô Sảo Nhiên nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng mở miệng. "Phu quân, thật là ngươi sao?" "Ừm, là ta." Ngô Hạo cười cười, gật đầu đáp ứng, dù sao thực lực của mình đã đủ để giải quyết hết thượng giới tất cả phiền phức, nếu là xuất động toàn bộ ác chủ bài, liền xem như thần đế đều có thể đụng tới đụng một cái, cho nên cũng không có cần thiết giấu giếm đang nghe được Ngô Hạo nói sau, Tô Sảo Nhiên tiến lên cho Ngô Hạo một cái to lớn ôm. Không có chút nào hoài nghi Ngô Hạo vì sao có thể đi vào, dù sao dưới cái nhìn của nàng, phu quân vô luận làm cái gì, làm được cái gì không thể nào làm được chuyện, đều là chuyện rất bình thường. Dù sao, đây chính là nàng Tô Sảo Nhiên coi trọng nam nhân. Thái gia gia, ngài đi vào nơi này là có cái gì chuyện quan trọng sao? Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên ôm cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền theo một bên Ngô trấn Ách mở miệng mà bu ra. Mà Tô Sảo Nhiên trên mặt cũng mang tới mấy phần hiếu kỳ. Nghe vậy Ngô Hạo nhẹ gật đầu mới mở miệng nói, "Không tệ, ta tiến đến đích thật là có một số việc muốn làm." Nhưng cùng lúc cũng là dự định mang các ngươi đi đạt được nơi này tiên đế truyền thừa. Cho nên, thái gia gia ngươi đây là dự định mang theo ta cùng thái mạn mạn đi đạt được thiên tiên tiên đế cùng vân ma tiên đế truyền thừa. Lô Chấn Hách ngữ khí có chút kích động, cả người lộ ra kích động bắt đầu, một bên Tô tiểu nhân cũng là như thế. Mặc dù bây giờ nàng còn không biết chính mình cùng Ngô Hạo chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là nàng cũng nghị cố gắng, sau đó cách Ngô Hạo gần một điểm, gần thêm chút nữa, mà không phải tại Ngô Hạo cần nàng thời điểm chỉ có thể trốn ở Ngô Hạo phía sau. Nhưng Ngô Hạo lại là lúc đầu. Không, thiên tiên tiên đế cùng vân ma tiên đế truyền thừa đã bị người đạt được. Ta mang các ngươi đi đạt được Tiên Đế trung kỳ cường giả truyền thừa. Nghe được Tiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa đều bị người cho đạt được sao? Tô Sảo Nhiên cùng Lô Chấn Trạch trên mặt lộ ra một vòng khổ sở, nhưng cũng chỉ là một vòng mà thôi. Dù sao các nàng trên người bây giờ liền có Tiên Đế sơ kỳ truyền thừa, nhất thời bán hội cũng không dùng được Tiên Đế hậu kỳ truyền thừa, sợ dĩ muốn có được, cũng chỉ là bởi vì các biệt Tiên Đế truyền thừa trợ giúp phía dưới, các nàng chính mình đã mới có thể càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cường đại. Coi như là ai đạt được Tiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa, đã nô hạo không có mở miệng. Như vậy các nàng cũng sẽ không đi hỏi thăm đổi tại cái khắc chân tiên kỳ tu sĩ đến trước đó, Lô Hạo liền đã mang theo Tô Sảo Nhiên cùng Ngô Chấn Ách rời đi, rời đi về sau không bao lâu ba người liền tới đến một tòa núi lớn trước đó phía dưới một cái sơn động trước đó. Đi vào đi, bên trong có hai cái tiên đế trung kỳ cường giả truyền thừa. Lô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên cùng Ngô Chấn Ách mở miệng nói, hai người đều không chần chờ chút nào, nhìn thoáng qua Lô Hạo sau liền trực tiếp đi vào trong sơn động đối với Lô Hạo, các nàng từ trước đến nay đều là sẽ không hoài nghi đợi cho hai người đi vào về sau. Lô Hạ mới nhìn hướng về phía bí cảnh đầu Nam cùng đầu Bắc hai đại tiên đế hậu kỳ cường giả truyền thừa chi địa, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Thịnh Linh đã đi tới truyền thừa chi địa trung tâm. Chương 235. Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thú. Chương 235. Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thú. Chờ một chút, không thích hợp. Tại đi tới đạo nhân bí cảnh đầu Bắc sau, Lô Tiên Lịch đã nhận ra cái gì, biểu lộ hơi đổi, không đợi ý thức kịp phản ứng, thân thể trước một bước hành động, chỉ gặp theo Lô Tiên Lịch rời đi tại chỗ về sau đại khái một sát na thời gian, một con to lớn năm đấm tử trên tầng mây rơi xuống, trực tiếp đem phạm vi mấy vạn năm ánh sáng khu vực cho đánh nát. Còn như Ngô Tiên Lịch thì là bởi vì né tránh từ thời, lúc này mới không có bị lan đến gần đợi cho dừng lại sau. Lô Tiên Lịch mới nhìn hướng ra tay chi vận, chỉ là khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên, chỉ thấy đối phương trên thân tràn đầy kim sắc màu đỏ trộn lẫn lông tóc, khí tức trên thân vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một chút cũng có thể làm cho chân tiên kỳ tu sĩ vì đó trong lòng run sợ. Đây là kim phát thị huyết viên, vẫn là đại la kim tiên sơ kỳ cấp bậc. Lô Tiên Lịch biểu lộ tùy theo khó nhìn lên, đại la kim tiên đối phó đều rất khó khăn, thì càng đừng đề cập liền xem như tại cực lớn đa số yếu tố bên trong đều coi là cường đại kim phát thị huyết viên. Nhưng mà, ta cũng không thể lùi bước, vì chém giết Thôn Thiên Ma Đế, mà lại, nơi này thế mà có thể để cho Kim Phát Thị Huyết Viên trấn thủ, chỉ sợ nơi này chính là Tiên Tiên Tiên Đế hay là Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa địa chỉ nhất. Bằng vào ta hiện tại chuẩn bị, lại thêm thực lực của ta cùng chiến đấu liền duyệt, chưa hẳn không thể đánh với Kim Phát Thị Huyết Viên một trận. Theo Ngô Tiên Nịch hạ quyết tâm, một giây sau đối diện Kim Phát Thị Huyết Viên tùy theo dùng sức nhảy lên, hướng phía Ngô Tiên Nịch đánh tới. Oan! Đáng chết, tại sao nơi này sẽ có ám u huyền linh? Vẫn là Đại La Kim Tiên Sơ kỳ cấp bậc. Lô Ma Vũ ngay tại điền quổng trốn tránh tử trên trời giáng xuống gai nhọn, mỗi một cây đều có đánh giết kim tiên đỉnh phong cấp bạo lực, nếu là bị đến truy cập tử, Lô Ma Vũ nhưng không cách nào bảo đảm chính mình có thể lỡ nổi. Tình huống cũng như Ngô Tiên Lịch bên kia không xài bị lắm, Lô Ma Vũ tại đi vào đạo nhiên bí cảnh đầu nam một tòa núi lớn thời điểm, liền bị đột nhiên xuất hiện ám u huyền linh cho tập kích, may mắn Lô Ma Vũ bản thân thực lực không kém, lúc này mới có thể kiên trì như thế lâu. Nhưng liền bộ dạng như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, việc cấp bách quan trọng nhất là quyết định rời đi vẫn là tiếp tục đánh xuống, bằng vào ta hiện tại trạng thái, đem hết toàn lực có thể miễn cưỡng xử lý ám u huyền linh. Nhưng cho dù là xử lý ám u huyền linh cũng chưa chắc có thể được đến cái gì chỗ tốt. Chỉ là, tại ta đi vào trung quanh đây thời điểm ám u huyền linh mới đối với ta độc thủ, nói không chừng nơi này là Tiên Tiên Tiên Đế hay là Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa chi địa. Được rồi, liều một phen đi, nếu là có thể đạt được Tiên Tiên Tiên Đế hay là Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa, như vậy liền hồi vốn. Nghĩ tới đây, Lô Ma Vũ không chần chờ nữa, lựa chọn đối ám u huyền linh độc thủ. Cùng Lô Tiên Lịch bên kia khác biệt, ám u huyền linh chính là linh hồn hình thức tồn tại, bình thường vật lý công kích là đánh không đến nó. Vậy vậy Ngô Ma Vũ thắng lấy thần hồn phương diện công kích mới có thể đối ám Vũ Huyễn Linh tạo thành tổn thương. Ben, chỉ gặp Ngô Tiên Lịch một kiếm rơi vào Kim Phát Thị Huyết Viên trên thân, lại chỉ có thể ở Kim Phát Thị Huyết Viên trên thân lưu lại một đường nhàn nhạt, nhạt vết máu, thậm chí tại Ngô Tiên Lịch cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm vết thương cũng đã rút hợp. Đúng, bị Ngô Tiên Lịch cho chém trúng một kiếm, khiến cho Kim Phát Thị Huyết Viên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, nhưng là căn bản không đụng tới Ngô Tiên Lịch. Mặc dù ta hiện tại có thần tốc đan cùng thần tốc phụ trợ giúp, tốc độ có thể sánh được Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng Kim Phát Thị Huyết Viên phòng ngự cực kỳ khủng bố, ta trưởng kiếm không cách nào đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng ta hiện tại cũng không có khác binh khí, nếu là muốn chém giết Kim Phát Thị Huyết Viên, như vậy cũng chỉ có biện pháp kia. Lô Tiên Lịch biểu lộ vô cùng ngưng trọng thầm nghĩ, kiếp của hắn chính là Tam Phẩm Tiên kiếm, mà Kim Phát Thị Huyết Viên chính là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tồn tại, chỉ dựa vào Tam Phẩm Tiên kiếm tự nhiên là không đả thương được Kim Phát Thị Huyết Viên. Nhưng cái này không có nghĩa là Lô Tiên Lịch không có biện pháp khắc bất kỳ cái gì sinh vật đều sẽ tồn tại chính mình điểm, chỉ là bao nhiêu vấn đề thôi, vẫn là phạm vật thời điểm toàn bộ đều là thiếu khuyết, theo thực lực tăng lên nhược điểm cũng sẽ càng ngày càng ít. Mặc dù Kim Phát Thị Huyết Viên chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có nhược điểm. Vừa lúc tiếp trước thời điểm Lô Tiên Mịch liền đối với Kim Phát Thị Huyết Viên có dấu nghiên cứu, tự nhiên là biết Đại La Kim Tiên cấp bậc Kim Phát Thị Huyết Viên nhược điểm ở nơi nào. Lô Tiên Mịch một bên né tránh Kim Phát Thị Huyết Viên công kích, vừa quan sát Kim Phát Thị Huyết Viên thân thể, nội tâm thầm nghĩ. Đại La Kim Tiên cấp bậc Kim Phát Thị Huyết Viên có chọn vẹn 5 cái nhược điểm, theo thứ tự là bàn chân, rốn, con mắt, huyết thái dương cùng lòng bàn tay. Trong đó bàn chân cùng lòng bàn tay bởi vì thường xuyên hoạt động cho nên đánh trúng tỷ lệ chính là thấp nhất, mà con mắt cùng huyết thái dương phong hiểm cũng rất cao, nếu là tới gần nói sợ rằng sẽ bị Kim Phát Thị Huyết Viên trước tiên kịp phản ứng sau đó ngăn trở. Như vậy liền chỉ còn lại rốn, lấy kim phát thị huyết viên cánh tay dài độ, chỉ cần ta tốc độ nhanh một chút, như vậy liền có thể tại nó kịp phản ứng trước đó chúng đích nó rốn, sau đó chém giết nó. Chỉ bất quá lây trước mặt đây là kim phát thị huyết viên cảnh giới mà nói, liền xem như như những điểm, cũng nhất định phải có kim tiên đỉnh phong cấp bậc lực lượng mới có thể phá vỡ nó rốn. Có. Nội tâm suy tư đối sách, rất nhanh, Lô Tiên Mịch liền có đối sách, ánh mắt sáng lên, một giây sau không còn né tránh, hướng phía kim phát thị huyết viên phóng đi. Nhìn thấy nhân loại trước mặt sâu kiến thế mà không trốn đi còn dám hướng chính mình đánh tới, Kim Phát Thị Huyết Viên cũng không khỏi lên cơn giận dữ, trong miệng bạo phát đi ra tức giận thanh âm hướng phía Ngô Tiên Lịch đánh tới. Rất nhanh, Ngô Tiên Lịch liền bật tới Kim Phát Thị Huyết Viên trước mặt, mà Kim Phát Thị Huyết Viên thấy thế cũng cơ kinh khủng nắm đấm hướng phía Ngô Tiên Lịch đánh tới, chỉ là một giây sau, Ngô Tiên Lịch liền trực tiếp nghiêng người né tránh ra Kim Phát Thị Huyết Viên công kích đợi cho Kim Phát Thị Huyết Viên kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Ngô Tiên Lịch trong tay xuất hiện một đường màu xanh đậm phù triện. Vạn Quân Lôi Đình, làm việc cho ta, diệt. Theo Ngô Tiên Lịch hô to một tiếng, Trong tay phủ triển tùy theo trong chốc lát hóa thành một đạo màu xanh đậm lôi điện từ Ngô Tiên Mịch trong tay bạo phát đi ra, hướng phía Kim Phát Thị Huyết Viên rộn đánh tới. Kinh khủng tiềm điện trực tiếp trúng đích Kim Phát Thị Huyết Viên rộn, nhược điểm bị đánh trúng, Kim Phát Thị Huyết Viên khí tức trong chốc lát trở nên suy yếu bắt đầu, nhưng cũng không có vì vậy mà vãn lạc, ngược lại là càng thêm cuồng bạo. Thấy thế Ngô Tiên Mịch không có bất kỳ cái gì chần chờ, lại lần nữa hướng phía Kim Phát Thị Huyết Viên đánh tới, trực tiếp một kiếm trúng đích Kim Phát Thị Huyết Viên rộn, thân kiếm trực tiếp không có vào đến Kim Phát Thị Huyết Viên trong thân thể. Nhất thời Kim Phát Thị Huyết Viên cũng theo một kiếm này khí tức bắt đầu trở nên suy yếu bắt đầu. Cho dù có vạn phần không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể mang theo giận dữ ánh mắt ngã xuống. Theo Kim Phát thị huyết viên bị chém giết, Lô Tiên Lịch cũng coi là thở dài một hơi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một trận chiến này cơ hồ là đem hắn toàn bộ lực lượng đều cho tiêu hao hầu như không còn, có thể nói là tự trọng sinh đến nay gian nan nhất đánh một trận. Chương 236, Thượng cổ bí ẩn. Chương 236, Thượng cổ bí ẩn. Trợn lên. Đang điên cuồng né tránh ám u huyền linh công kích thời điểm, Lô Ma Vũ cũng ở xung quanh bày ra một tòa đại trận, theo đại trận hoàn thành, Lô Ma Vũ bước chân đột nhiên dừng lại. Theo nàng quát to một tiếng, Trong chốc lát vô số u ám sắc cổ sáng từ trùng quanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp tạo thành một tòa lồng giam đem ám u huyền linh cho bao vây lại. "Rõng, nhân loại, đáng chết." Ám u huyền linh cũng đã nhận ra không thích hợp, thao túng thể nội ngầm tiêu hướng trận pháp đánh tới, nhưng còn không có ngầm tiêu còn chưa có tới trận cơ thời điểm, lại giống như là toàn bộ đều mất hiệu lực, trực tiếp rớt xuống trên mặt đất. Ám u huyền linh kinh khủng nhất chính là tự thân tinh thần lực cùng thể nội ngầm tiêu, đại la kim tiên cấp bậc ám u huyền linh thể nội có mấy vạn ngầm tiêu, mỗi một phát đều có thể đánh giết kim tiên cường giả tối đỉnh. Ma ta bố trí ngàn phương hư hồn đại trận có áp chế tinh thần lực hiệu quả nhiều nhất có thể đem lại La Kim Tiên cấp bậc tinh thần lực cấp chế đến Kim Tiên cấp bậc, kể từ đó nói ám vũ huyền linh tinh thần lực liền sẽ kém xa trước đây, cái này cũng là đến phiên ta xuất thủ thời điểm. Thần ma vẫn, theo Ngô Ma Vũ đem tự thân toàn bộ lực lượng đều chú đưa đến trường thương trong tay, một giây sau liền nhìn thấy Ngô Ma Vũ đem trong tay trường thương ném ra, trong chốc lát chỉ tăng trường thương như là bao phủ từng tầng từng tầng thần ma hư ảnh hưởng phía ám vũ huyền linh đánh tới ám vũ huyền linh tự nhiên cũng cảm nhận được một thương này uy lực, gao thiết đem tự thân bất an cho biểu hiện ra ngoài, một giây sau điều động thể nội toàn bộ ngầm tiêu ngăn tại trước mặt chính mình. Nhưng nếu là lúc trước Lô Ma Vũ một thương này nhất định không phá nổi Ám U Huyền Linh phòng ngự, nhưng bây giờ liền không nhất định. Chỉ gặp 1 giây sau thần ma vẫn vênh đến Ám U Huyền Linh ngẩm tiêu ngự thuận phía trên, tại rằng có ước chừng 5 phút về sau, thần ma vẫn trực tiếp phá vỡ ngẩm tiêu ngự thuận, đem Ám U Huyền Linh thân thể cho xuyên thủng. Theo Ám U Huyền Linh thân thể bị xuyên thủng hóa thành một trận cho tàn tiêu tán, Lô Ma Vũ lúc này mới thở dài một hơi. "Hô, để cho ta tới nhìn một chút, có thể bị kim phát thị huyết viên chỗ trấn thủ, đến cùng là cái gì đồ vật." Điều chỉnh một chút trạng thái bản thân sau, Lô Tiên Lịch lúc này mới đứng dậy hướng phía núi lớn chỗ sâu đi đến, mà rất nhanh Lô Tiên Lịch liền thuận lợi điệu tìm được một ngọn núi động, đồng thời từ nơi sâu xa nội tâm phảng phất có một thanh âm tại nói cho hắn biết đi vào, bên trong có hắn mong muốn độ vận. Nhưng Lô Tiên Lịch cũng không có vội lở, đang chuẩn bị tốt hết thảy về sau, lúc này mới khởi hành hướng phía trong sơn động đi đến, chỉ là ngay tại Lô Tiên Lịch đi vào sơn động trong ngay mắt, phía sau sơn động tổng vào lại là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá ngô tiên lịch cũng không có lưu ý đến điểm này, hắn lúc này đã bị trước mặt sơn động hấp dẫn, biểu lộ trở nên cực kỳ mong đợi. Nơi này, hẳn là thiên tiên tiên đế hay là vẫn ma tiên đế truyền thừa chi địa đi? Rất nhanh Nhìn xem xuất hiện trước mặt to lớn cung điện, Lão tiên nghịch nội tâm vô cùng kích động mà thầm nghĩ. Phản phất la nghiệm chứng Lão tiên nghịch ý nghĩ, một giây sau một đường trắng ngân sắc, nhìn qua thuần khiết đến cực điểm quang uy hư ảnh xuất hiện trước mặt Lão tiên nghịch, nhìn về phía Ngô tiên nghịch về sau cười ha hả nói: "Vị tiểu hữu này, ta nhìn tư chất ngươi bất phàm, thực lực tương đại, chắc hẳn hẳn là ngươi vượt qua khảo nghiệm của ta đi, ta chính là Tiên Tiên Tiên Đế, ngươi nhưng nguyện đạt được bản đế truyền thừa." "Tiên bối, ngài chính là Tiên Tiên Tiên Đế sao?" Lão tiên nghịch cũng bị trước mặt Thiên Tiên Tiên Đế cho kinh ngạc một chút, dù sao Thiên Tiên Tiên Đế thế nhưng là thời kỳ thượng cổ tiên đế, cần phải so chính mình vị này tiên đế sơ kỳ cường đại hơn nhiều. Ngay vậy, Thiên Tiên Tiên Đế cũng không khỏi điệu thở dài một hơi nói: "Không tệ, bản đế chính là Thiên Tiên Tiên Đế, ngươi đã tiến vào đạo nhân bí cảnh bên trong, như vậy chắc hẳn cũng hẳn là biết bản đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế ân oán a." "Biết một chút, nghe nói tiền bối ngài tại thượng cổ thời kỳ đã từng xuất lĩnh lấy toàn bộ Thiên Tiên Tông cùng Vẫn Ma Tiên Đế vẫn ma cốc khai chiến, cuối cùng nhất dẫn đến lưỡng bại câu thương, tiền bối ngài cùng Vẫn Ma Tiên Đế cũng theo đó tại đạo nhân bí cảnh bên trong lưu lại các ngươi truyền thừa." Lão tiên nghịch không chút do dự nói, "Lão tiên nghịch tự nhận là chính mình nói tới phiên bản hẳn là cùng chính xác lịch sử không sai biệt lắm, nhưng không có nghĩ đến Thiên Tiên Tiên Đế biểu lộ ngưng trọng lắc đầu. Không, cũng không phải là như thế, trên thực tế cũng không phải là chúng ta hai đại thế lực chủ động khai chiến, mà là bị động khai chiến." Bị động khai chiến? Một bên khác, Lão Ma Vu cũng tới đến Vân Ma Tiên Đế trước mặt, đồng dạng nghe được như là Thiên Tiên Tiên Đế bộ kia lý do thoái thác. Nghe vậy Vân Ma Tiên Đế một mặt ngưng trọng gật đầu nói, "Không tệ, chính là bị động, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết vết hồn môn tồn tại đi." Thôi có hiểu rõ Thời kỳ thượng cổ năm đại thánh địa xuất lĩnh lấy toàn bộ thượng giới các cường giả cùng huyết hồn môn khai chiến, cuối cùng nhất tại phải trả cái giá nặng nề tình huống dưới đem huyết hồn môn khu trục ra khỏi thượng giới. Lô Ma Vũ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng nói: "Khoảng một cái đến phiên vẫn ma tiên đế sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: Huyết hồn môn đều phát triển đến cường đại như thế trình độ sao? Vậy xem ra lúc trước vẫn là chúng ta hai cái lão gia hỏa đoàn đúng. Tiên bối, thời kỳ thượng cổ vẫn ma quốc cùng thiên tiên tông đến cùng phát sinh cái gì chuyện?" Lô Ma Vũ có chút không hiểu hỏi. Nghe được Lô Ma Vũ Vẫn Ma Tiên Đế đầu tiên là thở dài một hơi, trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Trên thực tế, lúc trước Bản Đế cùng Thiên Tiên Tiên Đế chính là bản thân, mặc dù chúng ta một cái là tu sĩ chính đạo, một cái là ma đạo tu sĩ, nhưng cũng không trở ngại chúng ta trở thành bản thân, nhưng là từ khi Huyết Hồn môn xuất hiện về sau, toàn bộ thượng giới ma đạo thế lực đều bị Huyết Hồn môn môn chủ Huyết Đế cho ép buộc gia nhập vào Huyết Hồn môn bên trong. Ma Bản Đế không muốn, dự định cung huyết đế liều mạng, nhưng bản đế căn bản không phải là đối thủ của Huyết Đế, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Huyết Đế tại thể nội gieo xuống huyết ma loại, bị Huyết Đế gieo xuống huyết ma loại về sau, bản đế liền sẽ nghe lệnh với Huyết Đế. Theo bản đế thể nội bị gieo xuống huyết ma loại sau, bản đế bản thân ý thức cũng theo đó chịu ảnh hưởng, không cách nào thường xuyên bạo chỉ sản xuất. Loại tình huống này, bản đế chỉ có thể để Thiên Tiên giải quyết hết bản đế, nhưng không có nghĩ đến tại Thiên Tiên dự định giải quyết hết bản đế thời điểm, huyết ma loại lực lượng bạo phát đi ra, bản đế triệt để không kiểm soát, cùng Thiên Tiên tên kia giao chiến. Trận chiến kia cũng đưa đến Thiên Tiên Tông cùng Vẫn Ma Cốc hai cái này thế lực lớn toàn diện khai chiến chờ đến bản đế tỉnh táo lại thời điểm, đại chiến đã kết thúc, mà bản đế cùng Thiên Tiên Tiên đế cũng sắp thân tử đạo tiêu, rơi vào đường cùng, bản đế cùng Thiên Tiên Tiên đế chỉ có thể liên thủ thành lập đạo nhân bí cảnh để mà truyền xuống chúng ta Thiên Tiên Tông cùng Vẫn Ma Cốc truyền thừa. Mà ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là bản đế một tia tàn hồn thôi. Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế nhìn xem riêng phần mình trước mặt Lô Tiên Mịch cùng Lô Ma Vũ, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng nói: "Nghe vậy, Lô Tiên Mịch cùng Lô Ma Vũ trong lúc nhất thời cũng không khỏi mà sa vào đến trong trầm mặc mạc mạc hắn nhóm thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra, lúc đầu đây mới là Tiên Tiên Tông cùng Vẫn Ma Cốc hủy diệt chân thực nguyên nhân." Chương 237. Đến truyền thừa. Chương 237. Đến truyền thừa. Cho nên, ngươi như nguyện tiếp nhận truyền thừa của ta. Tiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế nhìn về phía riêng phần mình trước mặt Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ, biểu lộ vô cùng ngưng trọng dò hỏi. Nghe vậy Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không khỏi điệu trừng mặt một hồi, hồi lâu sau mới ngước mắt mở miệng nói ra: "Tiên bối, không biết tiếp nhận truyền thừa của ngươi phải chăng cần đáp ứng các ngươi chút cái gì?" Điểm ấy tự nhiên là có, ta chỉ cần các ngươi đáp ứng bản đế một sự kiện, đó chính là, nếu là cường đại về sau, thay thế chúng ta hướng huyết hồn môn bá thủ." Tiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế đều không chút do dự hỏi, nhưng Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ lại là sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ có chút khó khái. Chỉ vì bọn hắn lúc trước tại Ngô gia thời điểm liền biết bọn hắn Đường Ca Ngô Nghị Phàm đã cùng huyết hồn môn đòn kia lên, mà lại Ngô Nghị Phàm Thiên Phú bọn hắn cũng là có hiểu biết, ở xa bọn hắn phía trên, chỉ là hiện tại cũng không biết Ngô Nghị Phàm đột phá đến cái gì cảnh giới, chỉ sợ chí ít đại la kim tiên đi. Nghĩ tới đây, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vút đều không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Tiềnối, ta đáp ứng." "Ừm, tốt, đã như vậy, liền thế mang theo bản đế truyền thừa, đi xuống đi." Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế cười cười, sau đó rũ ra một chỉ 1 giây sau liền nhìn thấy một đường màu trắng cùng quả cầu ánh sáng màu đen riêng phần mình từ Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế trong tay bay ra, sau đó rơi vào đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trong góc. Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa cùng Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa khác biệt, ẩn chứa trong đó Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế một tia bản nguyên chí lực, đủ để trợ giúp Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đột phá không ít cảnh giới. Theo Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa nhập thể, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều không hẹn mà cùng điệu nhắm mắt lại, tại chỗ liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa cỗ lực lượng này, tại biết sợ Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế tại tòa này bí cảnh bên trong sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mạnh lên quyết tâm cũng không khỏi điệu càng thêm bức thiết bắt đầu. Nhìn xem hai người bọn họ ngay tại hấp thu truyền thừa, Lô Hạo cũng mãn ý gật gật đầu đinh, chúc mừng tốc chủ đầu tư thiên mệnh chi tử hậu bối tiên đế hậu kỳ truyền thừa một phần, đã phản hồi 100 vạn phần tiên đế hậu kỳ truyền thừa, xin hỏi phải chăng đã thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ đầu tư thiên mệnh chi tử hậu bối tiên đế hậu kỳ truyền thừa một phần, đã phản hồi 100 vạn phần tiên đế hậu kỳ truyền thừa, xin hỏi phải chăng đã thành. Toàn bộ đều chờ ta hoàn thành. Lô Hạo không chút do dự nói, lập tức liền thu được 20 vạn phần tiên đế đỉnh phong cấp bậc truyền thừa. Cùng hỗn độn đại đế truyền thừa khác biệt, phần này trong truyền thừa còn ẩn chứa một tia tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả bản nguyên chí lực, nếu là tặng cùng nói đủ để trợ giúp trợ giúp một phàm nhân trực tiếp đột phá đến đại la kim tiên cấp bậc, dù sao đây chính là tiên đế đỉnh phong bản nguyên chí lực, cho dù là chỉ có một tia, vậy cũng không thể khinh thường. Lại thêm Ngô Chấn Hách cũng tại bí cảnh bên trong thu được một vị tiên đế trung kỳ cường giả truyền thừa, cho nên hiện tại Ngô Hạo trong tay có 20 vạn phần tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả truyền thừa, 20 vạn phần tiên đế hậu kỳ cường giả truyền thừa, cùng mấy vạn phần tiên đế sơ kỳ cường giả truyền thừa. Đợi cho ra ngoài liền để Ngô gia mỗi người một phần Tiên đế cường giả tối đỉnh truyền thừa đi. Ngô Hạo thầm nghĩ, chủ yếu là bản nguyên chi lực không thể hấp thu quá nhiều, nếu là hấp thu người khác bản nguyên chi lực quá nhiều nói sẽ ảnh hưởng phía sau tu luyện, nếu không lấy Ngô Hạo tính cách, chỉ sợ trực tiếp đem 20 vạn phần Tiên đế đỉnh phong truyền thừa toàn bộ đều giao cho trong đó một vị thiên mệnh chi tử hấp thu, trực tiếp trợ giúp đối phương đột phá đến Tiên đế đỉnh phong. Bọn hắn hấp thu truyền thừa cũng cần thời gian nhất định, thừa dịp thiên tiên tiên đế cùng vẫn ma tiên đế còn không có tiêu tán, đi tìm bọn họ hỏi một chút một ít truyền đi. Ngô Hạo nghĩ tới đây, lập tức một bước rơi xuống xuất hiện ở Tiên Tiên Tiên Đế Tàn Hồn trước mặt, không đợi Thiên Tiên Tiên Đế kịp phản ứng, Lôi Hạo liền dẫn hắn trực tiếp rời đi đợi cho lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới Vân Ma Tiên Đế bên này, còn như Ngô Ma Vũ thì là bị Lôi Hạo che đậy tâm giác, hơn nữa đối với ngay ngắn đang bế quan luyện hóa Vân Ma Tiên Đế một tia bản nguyên chí lực, tình huống bên ngoài tự nhiên cũng không phát hiện được. Mà lúc này Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vân Ma Tiên Đế liếc nhau một cái mới nhìn hướng về phía trước mặt Lôi Hạo, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Vị tiên đối này, không biết ngài là. Thiên Tiên Tiên Đế chậm rãi mở miệng, từ Ngô Hạo trên thân, hắn đã nhận ra lúc trước muốn so đối đầu với Đế thời điểm càng khủng bố hơn cảm giác. Vẫn Ma Tiên Đế thì là nhìn xem Lô Hạo, nếu là Lô Hạo chuẩn bị động thủ hắn, hắn liền xem như đem hết toàn lực cũng muốn đem truyền thừa của chính mình người cho bảo vệ đến, mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng không có nghĩa là không có lực đánh một trận. Như động thủ thật, liền xem như Tiên Đế sơ kỳ cũng có thể kéo lên một đoạn thời gian. Cảm nhận được tiên tiên tiên đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế dị dạng, Lô Hạo cười cười, lập tức khoát tay áo nói: "Không cần khẩn trương như vậy, nếu là bản tôn muốn động thủ, các ngươi căn bản sẽ không phản ứng qua được tới, thực không dám giỡn, bản tôn chính là hai vị người thừa kế lão tổ, lần này tìm các ngươi cũng chỉ là có một số việc muốn cùng các ngươi hiểu rõ thôi." Nghe được Lô Hạo, Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế đầu tiên là sửng sốt một chút, trên người cảnh giặc cũng theo đó đã thả lỏng một chút, nhưng cũng không hề hoàn toàn buông lỏng. Không biết Tiền Bối muốn tìm chúng ta hỏi thăm một chút chuyện gì. Vẫn Ma Tiên Đế nhìn về phía Lô Hạo, tò mò dò hỏi. "Nghe vậy, Lô Hạo biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên. Ta muốn biết, thời kỳ thượng cổ đến cùng phát sinh cái gì sự tình?" Ma Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế đang nghe được Lô Hạo nói sau, biểu lộ cũng không khỏi địa sửng sốt một chút, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói, "Tiền Bối ngươi hẳn không phải là biết mới đúng không? Đại thể ta tự nhiên là biết đến." chỉ là ta rất hiếu kỳ, cái này huyết ma loại đến cùng là cái gì đồ vật." Lô Hạo biểu lộ hơi có vẻ tò mò hỏi, thế mà có thể để cho Tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả cũng vì đó mất khống chế, nếu là có thể, hắn ngược lại là muốn làm một chút tới. Nghe được Lô Hạo, vẫn Ma Tiên đế trầm mặc, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: "Tiên bối, điểm này tha thứ ta bất lực, tại ta vẫn lạc về sau thể nội huyết ma loại cũng biến mất theo không thấy, nhưng ta chỉ có thể nói, huyết ma chủng loại như là cổ trùng, nhưng không chỉ là cắm rễ với thể nội, càng là bám vào với thần hồn phía trên, thể xác tinh thần phía trên đều sẽ để ngươi sa vào đến triệt để trong điên cuồng." Nói đến phía sau thời điểm, Vẫn Ma Tiên Đế cũng không nhịn được run rẩy một chút, hắn cũng nhớ tới tới đã từng bị huyết ma loại chi phối đoạn thời gian kia. Mà Ngô Hạo thì là biểu lộ không khỏi có chút khó coi, hắn nguyên bản còn muốn lấy có thể tự Vẫn Ma Tiên Đế nơi này cầm tới viên kia huyết ma loại đâu, nhưng không có nghĩ đến huyết ma loại lại là duy nhất một lần sao. Bất quá, tiền bối nếu là muốn đạt được huyết ma loại, có lẽ có thể tự huyết đế bên kia ra tay, hắn thân là huyết hồn một người, trong tay hẳn là còn có huyết ma loại mới đúng. Đúng lúc này, Vẫn Ma Tiên Đế nhắc nhở. Nghe vậy Ngô Hạo nhìn về phía Vẫn Ma Tiên Đế, lại lần nữa dò hỏi: "Ngươi biết huyết hồn môn lai lịch sao?" Biết một chút, Huyết Đế tới tìm ta thời điểm, từng theo ta vượt qua ngọn núi, huyết hồn môn chính là đến từ với thần giới thế lực, nếu là muốn diệt đi toàn bộ thượng giới, chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể làm được. Khi đó Huyết Đế chỉ có tiên đế hậu kỳ mà thôi, cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, nhưng ta cũng không có động thủ lực lượng, cho nên liền chỉ có thể mặc cho Huyết Đế rời đi, nhưng lại không hề nghĩ tới Huyết Đế thế mà vào lúc đó cho ta hạ huyết ma loại. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, vẫn ma tiên đế biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, tức giận nói: "Bộ dạng này sao? Ta đã biết, các ngươi liền an tâm đi đi thôi, chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý." Lôi hạ quát tay áo, Chuột tay trực tiếp đem Thiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế cho siêu độ, dù sao bọn hắn bản thân cũng tồn lưu không được bao lâu, tại đem truyền thừa đưa ra ngoài về sau, nên lên đường. Thiên Tiên Tiên Đế, Vẫn Ma Tiên Đế, ta cảm ơn ngươi ngang. Chương 238. Xuất quan. Chương 238. Xuất quan. Tại kia một tia tiên đế hậu kỳ cường giả bản nguyên chi lực trợ giúp phía dưới, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp từ chân tiên sơ kỳ một đường tiểu thăng, trực tiếp tấn thăng đến chân tiên đỉnh phong, đồng thời còn xa không chỉ như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đột phá đến kim tiên. Tuần nữa còn là đi tới Kim Tiên đỉnh phòng mới ngừng lại được. Mà theo Ngô Tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ đột phá đến Kim Tiên đỉnh phòng, thời gian cũng theo đó đi qua trọn vẹn 2 năm có thừa. Cái này cũng mang ý nghĩa đạo nhiên bí cảnh sắp liền muốn đóng lại. Cuối cùng khôi phục lại Kim Tiên đỉnh phòng, mà lại ta có thể cảm nhận được, ta thực lực bây giờ muốn so kiếp trước cảnh giới này thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Ngô Tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm thầm nghĩ. Bởi vì Ngô Hạo tặng cho công pháp của bọn hắn Viễn Siêu bọn hắn tiếp trước công pháp, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể đạt tới so sánh với một thế càng cường đại hơn trình độ, lại thêm công pháp phẩm giai duyên cơ, cho nên cùng cảnh giới phía dưới muốn so kiếp trước càng thêm cường đại. Lấy thực lực bây giờ, hẳn là Sở Dương Tiên Đế thôn Thiên Ma Đế đối thủ đi, đợi cho thời điểm gặp lại, chính là đối phương bỏ mình thời điểm. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Nội tâm thầm nghĩ, bởi vì muốn hấp thu truyền thừa, cho nên mặt nạ trên mặt lúc này cũng đã bị bọn hắn thu vào. Mà liên tại bọn hắn dự định đeo lên mặt nạ thời điểm, từ bí cảnh bên trong truyền đến một trận lực bài xích, trực tiếp đem bọn hắn cho truyền tống ra ngoài. Một bên khác, nô hạu bên người đứng đấy Tô tiểu nhân cùng nô trấn hách, hai người cũng hộ tống lấy nô hạu cùng nhau rời đi đạo nhiên bí cảnh. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bên ngoài, thế lực khắp nơi các cường giả đều chờ ở bên ngoài đã lâu, khi nhìn đến nhà mình tiểu bối lục tục xuất hiện sau, liền không thể chú ý bên trên hỏi thăm, trực tiếp mang theo nhà mình tiểu bối tới. Lần này ta Hoang Cổ Thánh Địa có 562 tên đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong, cũng không biết lần này có bao nhiêu đệ tử có thể từ đó còn sống ra. Hoang Cổ Thánh Địa trưởng lão đứng ở bên ngoài, nhìn xem lục tục ngo ngဲ့ xuất hiện các đệ tử nội tâm thầm nghĩ: Dù sao đạo nhân bí cảnh bên trong tổn tại không ít kim tiên cảnh hung thú, nếu là đối đầu nói vẫn lạc cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hay là nói đến đây tham gia lịch luyện đệ tử ngay từ đầu thời điểm cũng đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị đi. Mà liên tại Hoang Cổ Thánh Địa trưởng lão đang đợi nhà mình thánh địa đệ tử thời điểm, lại là thấy được cái gì? Trên mặt xuất hiện một vòng biểu tình khiếp sợ, giống như là không thể tin được động dạng còn vướt vướt con mắt của chính mình, liên tục xác định về sau mới hướng phía phía trước đi đến. Bái kiến Ngô tiền bối. Hoang Cổ Thánh Địa trưởng lão đối Ngô hạ một mực cung kính thở dài đạo, động tĩnh của nơi này tự nhiên là để chung quanh các đại thế lực các trưởng lão cũng không khỏi để nhìn chăm chú. Dù sao bọn hắn tự nhiên là biết Hoang Cổ Thánh Địa trưởng lão, nhưng lại không biết nô hạo. Chỉ là cái này nô hạo thế mà có thể để cho Hoang Cổ Thánh Địa trưởng lão làm ra như thế tư thái, chỉ sợ Lai Lịch cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào đi. Nghĩ tới đây, không ít cường giả liền sinh ra cùng nô hạo trèo tiến quan hệ dự định, mà nô hạo khi nhìn đến Hoang Cổ Thánh Địa trưởng lão tiến lên đây chào hỏi sau, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn không phải là loại kia rất khoa trương tính cách, dưới mắt tự nhiên là biết nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người đến cùng chính mình trèo tiến quan hệ. Nghĩ tới đây, nô hạo biểu lộ lãnh đạm nói: Ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, liền đi trước, thân phận của ta không muốn bộc lộ ra đi." Dứt lời, Ngô Hạo trực tiếp vung tay lên, liền dẫn Ngô Chấn Ách bọn người trực tiếp rời đi, thấy thế hoang cổ thánh địa trưởng lão chỗ nào còn có thể không rõ đâu, chính mình đây là trêu đến Ngô Hạo không vui. Mà đúng lúc này, vừa lúc có thế lực trưởng lão đi vào trước mặt hắn mở miệng hỏi thăm Ngô Hạo thông tin, tự nhiên là trêu đến hoang cổ thánh địa trưởng lão một trận không vui, nghiêm mặt trực tiếp qua loa tới. Các đại thế lực các trưởng lão nhìn thấy Hoang Cổ Thánh Địa trưởng lão không chịu mở miệng, tự nhiên là sẽ không lại truy vấn, dù sao bọn hắn phía sau thế lực kém xa Tích Tắc Hoang Cổ Thánh Địa, nếu là chêu đến Hoang Cổ Thánh Địa không vui, trực tiếp chế tài một chút bọn hắn, chỉ sợ chèo chống không được quá lâu liền sẽ bị Hoang Cổ Thánh Địa phụ thuộc thế lực cho tiêu diệt. Một bên khác, nụ trong bóng tối Trần Hán Thịnh thì là khi nhìn đến Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ xuất hiện sau, biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên. Hai người này quả nhiên là có đại khí vận, thế mà như thế nhanh đã đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong, xem ra nhất định phải mau chóng tiêu diệt bọn hắn, nếu không nói tất thành tai họa. Trần Hán Thịnh thầm nghĩ. Liệt tính toán đợi đi đến địa phương không người sẽ giải quyết rơi Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ, dù sao hắn chính là huyết vân tông người, nếu là trước mặt mọi người đạo thủ, còn lại thế lực các cường giả cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lấy thực lực của hắn cũng liền miễn cưỡng có thể đánh được Tiên Vương sơ kỳ, nhưng lại ở đây chí ít đều là Tiên Vương, nếu là đạo thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Muội muội Kaka, ngươi thế nào ở chỗ này? Tại ra về sau, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ liền dự định tìm kiếm thôn Tiên Ma Đế cùng Sở Dương Tiên Đế, nhưng là thấy được em gái của chính mình Kaka, thế là liền nhịn không được tò mò hỏi. Chỉ là hai người đều không có lưu ý đến là Khi nhìn đến đối phương thời điểm ngự khí cùng trong nội tâm mang theo một tia mừng thầm, ta dò thăm đạo nhân bí cảnh mở ra, dự định tới đây tìm kiếm đột phá đến kim tiên thời cơ, cho nên lại tới. Lô Tiên Lịch nhíu mày, sau đó mới mở miệng nói: "Ma Ngô Ma Vũ thì là giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói: Ta giống như ngươi, vậy ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Ta thế nhưng là kim tiên đỉnh phong." Dứt lời, Lô Ma Vũ giống như là sơ ý một chút, trực tiếp đem tự thân khí tức tiết lộ ra ngoài, cảm giác tựa như là đang cùng đối phương qué quăng. Nhưng là rất hiển nhiên, Lô Ma Vũ phải thất vọng, chỉ gặp Lô Tiên Lịch thở dài một hơi nói: "Như thế sao?" Ta cũng vừa tốt đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong." Dứt lời, Lô Tiên Mịch khí tức trên thân tùy theo phát ra, rõ ràng là Kim Tiên đỉnh phong, mà lại cũng không biết có phải hay không Ngô Ma Vũ ngạo giặc, luôn cảm giác Ngô Tiên Mịch Kim Tiên đỉnh phong còn mạnh mẽ hơn chính mình một điểm. "Thật sự là không thú vị, xem ra ngươi hẳn là đạt được Thiên Tiên Tiên Đế truyền thừa đi, nếu không nói căn bản sẽ không đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong." Lô Ma Vũ thở dài một hơi, ngữ khí hơi có vẻ mất mát nói. "Nghe vậy Ngô Tiên nhíu mày. "Xem ra ngươi đạt được Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa." "Ừm." Lô Ma Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, tại Hàn Nguyên một phen sau, hai người liền dự định tách ra. Dù sao bọn hắn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp cùng lúc xuất hiện tại đạo nhiên bí cảnh nơi này mà thôi. Với bọn hắn mà nói, hiện tại còn không phải đỉnh phong thời điểm, nói đỉnh phong gặp cũng không phải nói đùa. "Tốt, chúng ta như vậy phân biệt đi, hy vọng ta lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi có thể siêu việt ta." Lô Tiên Mịch cười một cái nói, "Ma Ngô Ma Vũ thì là nặng nghệ mà nhẹ gật đầu." "Nhất định." Một giây sau, hai người liền tùy theo đi ngược lại, hướng điên rồi phản phương hướng bay đi. Lúc trong bóng tối Trần Hán Thịnh khi nhìn đến một màn này về sau, biểu lộ cũng theo đó ngưng trọc lên, tại một phen xoán suất về sau, hắn vẫn là quyết định trước truy kích Ngô Ma Vũ. Chương 239, Lô Ma vũ bị tập kích. Chương 239, Lô Ma vũ bị tập kích. Cùng lúc đó, rời đi Ngô Ma Vũ về sau không lâu, Lô Tiên Lịch biểu lộ liền lộ ra vô cùng ngưng trọng lên, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn tại vừa rồi bắt đầu liên xuất hiện từng đợt cảm giác bất an, tựa như là sắp xảy ra cái gì đại sự. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này vẫn là lần trước thời điểm, mà lên một lần, thì là muội muội gặp hết Vân Tông cường giả tập kích thời điểm, chẳng lẽ nói, muội muội muốn xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Lô Tiên Lịch nhất thời liền gấp, muội muội chính là nghịch lần của hắn, tuyệt đối không thể bị xảy ra chuyện. 1 giây sau liền nhìn thấy Ngô Tiên Mịch thay đổi phương hướng, hướng phía Ngô Ma Vũ rời đi phương hướng chạy đi. Mà lúc này Ngô Ma Vũ đang theo lấy thôn ma phái phương hướng chạy trở về, nhưng ngay tại 1 giây sau lại là đã nhận ra cái gì, tốc độ tăng vọt, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay tại Ngô Ma Vũ rời đi trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn năm năm ánh sáng không gian tùy theo bị chôn vùi. Dừng lại về sau, Ngô Ma Vũ biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, nếu không phải nàng sớm phát giác được, chỉ sợ vừa rồi một kích kia nàng không chết cũng sẽ tàn. Có ý tứ, không hổ là tiên kiêu, có thể né tránh ta đánh lén, ngươi thật sự là có chút thực lực chỉ gặp Trần Hán Tịnh thân hình từ hư không bên trong chậm rãi nổi lên, một bên vỗ trưởng một bên trên mặt vui vẻ nói, nhìn qua một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Nhưng chỉ có Lô Ma Vũ biết, trước mặt người này rất đáng sợ. Huệ Vân tông người sao? Lô Ma Vũ biểu lộ ngưng trọng nói, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mà lại kể từ lúc này tình huống đến xem, đối phương còn không phải bình thường Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Lấy Lô Ma Vũ thực lực đối phó bình thường Đại La Kim Tiên đỉnh phong có lẽ còn có thể làm được, nhưng đối phương không phải là bình thường Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cái này mang ý nghĩa một trận chiến này chủ định cực kỳ gian nan. Nhưng Ngô Ma Vũ cũng không có nhu trí, tiếp trước so đây càng thêm hung hiểm, tình huống nàng cũng không phải không có trải qua, nhớ mang máng kia là nàng còn chưa trở thành tiên đế thời điểm, lúc kia nàng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tiên tôn sơ kỳ mà thôi, bị tiên đế sơ kỳ truy sát, hữu tử nhất sinh tình huống dưới mới thoát ra tìm đường sống. Sau đó đợi đến nàng đột phá đến tiên đế thời điểm, làm chuyện thứ nhất chính là xử lý đối phương, lấy dự đục. Nếu ngươi cũng không có xử lý Tha Huyết Vân Tông người, có lẽ bản tọa rất tình nguyện đưa ngươi dẫn tiến nhập Tha Huyết Vân Tông bên trong, dù sao lấy thiên tư của ngươi, tại Tha Huyết Vân Tông bên trong trở thành thân truyền đệ tử cũng không tính là việc khó. Chỉ là rất đáng tiếc, hiện tại, người muốn lên đường. Trần Hán Thịnh dứt lời, liền trông thấy một trận nồng đậm hắc vụ xuất hiện ở trong tay của hắn, một giây sau, một thanh mặt ngoài khắc lấy ngẩm diệu sắc đường vân trường thương liền xuất hiện tại Trần Hán Thịnh trong tay. Không đợi Ngô Ma Vũ có phản ứng, Trần Hán Thịnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay mũi thương hướng phía Ngô Ma Vũ đâm tới. Cơ hồ là theo bản năng, Ngô Ma Vũ cơ trường thương trong tay đem Trần Hán Thịnh một thương này ngăn cản mở, nhưng một giây sau Trần Hán Thịnh cơ trường thương trong tay trực tiếp hướng Ngô Ma Vũ đánh tới, thấy thế Ngô Ma Vũ chỉ có thể đem trường thương ngăn tại trước mặt chính mình, lại là tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nếu là thủ đoạn đầy đủ hết tình huống dưới có lẽ có thể cùng một trận chiến, nhưng bây giờ thủ đoạn mất hết, liền xem như sử dụng tấm thuật đều chưa hẳn đối thủ của đối phương, cho nên vẫn là tìm một cơ hội đi đầu rút lui đi. Lô Ma Vũ nội tâm cực kỳ nặng nề mà thầm nghĩ, nàng chuẩn bị đồ vật trên cơ bản đều dùng tại đối phó ám vũ huyền linh trận chiến kia bên trên, mà vẫn ma tiên đế truyền thừa chỉ có một tia bản nguyên chi lực cùng liên quan với vẫn ma tiên đế tu luyện tâm đắc mà thôi, cũng không có vật gì khác. Mà Ngô Ma Vũ bản thân cũng không phải loại kia sẽ không chịu thua tính cách, liền định tìm một cơ hội đi đầu rút lui lại nói. Nhưng lại rất hiển nhiên tiếp xuống Trần Hán Thịnh cũng đã nhìn ra Ngô Ma Vũ dự định, cho nên liền thấy được Trần Hán Thịnh vung tay lên, trong chốc lát trận pháp từ trùng quanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem Ngô Ma Vũ cho bao vây lại. Tại cảm nhận được đại trận trong ngáy mắt, Ngô Ma Vũ nội tâm nhất thời liền trầm xuống. "Ha ha ha, ngươi không phải là dự định chạy trốn sao? Nhưng là ta hết lần này tới lần khác không cho cơ hội này, mặc dù trận pháp này ngươi chỉ cần một kích sẽ bị phá mở, nhưng là, tại ngươi sử xuất một kích kia thời điểm, chính là thân ngươi thời điểm chết." Trần Hán Thịnh cười lớn nói, phá vỡ trận pháp chỉ cần có đại la kim tiên sơ kỳ thực lực là được, nhưng là Tại phá vỡ trận pháp thời điểm, Lô Ma Vũ Thế tất biết phần tầm, như vậy đến lúc đó chính là nàng bỏ mình thời điểm. Một giây sau, Trần Hán Thịnh công kích lại lần nữa hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới, giống như cuồng phong bạo vũ để Ngô Ma Vũ khó mà chống đỡ, nhưng Ngô Ma Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Nàng đang chờ một cơ hội chờ một cái đột phá đến Đại La Kim Tiên thời cơ đang hấp thu Vẫn Ma Tiên Đế kia kia bản nguyên chi lực sau, Ngô Ma Vũ cảnh giới liền vững chắc tại Kim Tiên đỉnh phong, đồng thời có hướng Đại La Kim Tiên đột phá xu thế, hiện tại nàng chỉ có thể kiên trì. Tại bị Trần Hán Thịnh đánh rớt trước đó, vượt lên trước một bước đột phá đến Đại La Kim Tiên chỉ cần có thể dẫn động đại la kim tiên lui tiếp, như vậy trừ phi Trần Hán Thịnh muốn theo chính mình đồng quy vô tận, nếu không nói tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh. Thời gian cũng theo từng phút từng giây địa trôi qua, Ngô Ma Vũ trạng thái trở nên càng ngày càng kém, nhưng Thủy Chung không có cảm nhận được đại la kim tiên phải cơ, nghĩ tới đây, Ngô Ma Vũ nội tâm không khỏi chìm xuống dưới. Mà lúc này đối diện Trần Hán Thịnh cũng lựa chọn không còn lưu thủ, chỉ gặp Trần Hán Thịnh một thương trực tiếp đem Ngô Ma Vũ cho đánh bay ra ngoài, một giây sau, trường thương trong tay Huyễn Hóa trở thành một đầu màu đen trường long, hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới. Hắc long phá không kích. Không được. Ngô Ma Vũ nội tâm thầm kêu không tốt. Toàn thân tóc gáy dựng lên, một kích này thật là có xử lý uy lực của nàng, nghĩ tới đây, Lô Ma Vũ cũng không thể chú ý bên trên ẩn tàng, toàn thân nồng đậm lực lượng bộc phát ra, ra chỉ đến ở trong tay trường thương phía trên. Thần ma vẫn? Lô Ma Vũ giận dữ hét, trường thương trong tay tùy theo ném ra, một giây sau trực tiếp cùng Trần Hán Thịnh một kích toàn lực chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong chốc lát hai đạo lực lượng kinh khủng tùy theo rằng có ở cùng nhau, sức mạnh bùng lên cho dù là bình thường kim tiên kỳ cường giả tiếp xúc đến đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Ngô Ma Vũ sắc mặt tái nhợt, lực lượng trong cơ thể còn thừa không có mấy. Tại giữ vững được góc chừng 1 phút về sau, cuối cùng Lô Ma Vũ không tiên chỉ nổi, thần ma thương trực tiếp vỡ vụn, Trần Hán Thịnh một thương rốt cuộc ngăn cản không nổi, hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới. Thấy thế, thế Ngô Ma Vũ cũng cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi chính mình cuối cùng nhất kết cục. Nhưng vào lúc này, một đường thanh âm tức giận từ đằng xa truyền đến. Dám động đến ta mọi mọi người, chết. Chương 240. Huynh muội đồng lòng trạm đại La Kim Tiên. Chương 240. Huynh muội đồng lòng trạm đại La Kim Tiên. Không đợi Ngô Ma Vũ cùng Trần Hán Thịnh kịp phản ứng, Liên gặp Trần Hán Thịnh lúc trước bố trí xuống tới trận pháp đột nhiên vỡ vụn, một giây sau một thân ảnh từ trận pháp bên ngoài rớt tiền đến, trực tiếp cản trước mặt Lô Ma Vũ, một kiếm liền đem Trần Hán Thịnh trưởng thương cho đánh bay ra ngoài. Nhìn xem ngăn tại chính mình thân ảnh trước mặt, Lô Ma Vũ không khỏi sử sốt, thật lâu mới mở miệng nói: "Ca, ngươi thế nào tới? Có người muốn giết muội muội ta, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn?" Lô tiên nghịch ánh mắt đỏ bừng, nhìn về phía đối diện Trần Hán Thịnh ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí, phải biết hắn kiếp trước không dàn cuộc, một thế này thật vất vả mới có thân nhân, nếu người nào muốn đối thân nhân của hắn độc thủ, đó chính là không chết không thôi tử thủ. Mà nhìn xem Ngô Tiên Lịch bóng lưng, nô ma vũ trong lúc nhất thời cũng không khỏi địa sử sốt, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm. "Kaka, ta cuối cùng lại gặp được ngươi." Có như lúc này Trần Hán Thịnh, chẳng biết tại sao thế mà từ Ngô Tiên Lịch trên thân cảm thấy một trận nhàn nhạt uy hiếp, cái này lập tức ở giữa để hắn trở nên vô cùng phấn nộ bắt đầu, phải biết hắn nhưng là đại la kim tiên tiên kiêu, trước mắt bất quá là kim tiên đỉnh phong, thế nào có thể sẽ là đối thủ của mình đâu. Nhưng rất nhanh Trần Hán Thịnh liền kịp phản ứng, chỉ vào Ngô Ma Vũ cùng Ngô Tiên Lịch nói: "Rất tốt, đã hai cái đều ở nơi này, cũng liền tránh khỏi ta từng bước từng bước đi tìm, đều lên cho ta đường đi thôi." Dứt lời, Trần Hán Thịnh liền trực tiếp hướng phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đánh tới, thấy thế Ngô Ma Vũ không chút do dự tiến lên cùng Trần Hán Thịnh kịch chiến bắt đầu, trong lúc nhất thời thế mà đánh cho khó bỏ khẩu phần. Mà Ngô Ma Vũ thì là đang nghe được Trần Hán Thịnh nói cũng không khỏi sửng sở tại mườn chỗ. Lúc đầu, lúc kia là Kaka cứu được ta sao? Không được, Kaka theo ta cảnh giới, ta nhất định phải đi lên trợ giúp Kaka. Ngô Ma Vũ dứt lời, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh đan dược nuốt vào khôi phục một chút tự thân tiên lực về sau, lúc này mới đi lên trợ giúp bắt đầu Ngô Tiên Lịch, nếu không nói đi lên chính là cho Ngô Tiên Lịch kéo sau chân. Mà theo Ngô Ma Vũ gia nhập vào bên trong chiến trường, nhất thời tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là bởi vì thần ma thương vẫn hụt, cho nên Ngô Ma Vũ thực lực giảm đi nhiều, chỉ có thể từ một bên cho Ngô Tiên Lịch phụ trợ. Nhưng dù vậy, Trần Hán Thịnh Lạc bại nhìn qua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thấy cảnh này, Trần Hán Thịnh nội tâm nhất thời vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình đối phó hai cái Kim Tiên đỉnh phong thế mà lại rơi vào chật vật như thế. Đáng chết, các ngươi khinh người quá đáng. Trần Hán Thịnh đột nhiên một phát, đem Ngô Tiên Lịch bức cho lui, nhìn xem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hai mắt tình hùng nói. Nghe vậy Ngô Tiên Lịch hừ lạnh một tiếng nói: khinh người quá đáng. Rõ ràng chính là các ngươi huyết vân tông trước đối với chúng ta động thủ, hiện tại còn trách chúng ta khinh người quá đáng. Hừ, đã như vậy, liền thế tùy ý tái chiến đi. Từ trước mắt tình huống đến xem, Trần Hán Thịnh cũng biết chính mình lớn tỷ lệ là bắt không được Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đi đầu rút lui, sau đó để trưởng lão bên kia phái tiên hoàng thậm chí là tiên tôn cấp bậc trưởng lão ra tay. Dù sao trước đây không lâu Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mới chỉ là chân tiên cấp bậc tu sĩ, hiện tại cũng kim tiên đỉnh phong, nếu là lâu một chút nữa, chỉ sợ là tiên hoàng cũng không là đối thủ đi. Nhưng bây giờ tình huống không phải là Trần Hán Thịnh muốn đi liền có thể đi, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tự nhiên cũng biết hôm nay tuyệt đối không thể để cho Trần Hán Thịnh còn sống rời đi, nếu không nói lấy bọn hắn đối huyết Vân Tông hiểu rõ, lần tiếp theo tới thật sự chính là Tiên Tôn cấp bậc cường giả. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, liền xem như thủ đoạn ra hết cũng tuyệt đối không phải là Tiên Tôn cường giả đối thủ. Chỉ gặp Ngô Tiên Lịch cho Ngô Ma Vũ nháy mắt, Ngô Ma Vũ nhất thời hiểu ý, một giây sau liền từ trung quanh biến mất không thấy gì nữa, nhất thời Ngô Tiên Lịch áp lực vô hạn tăng lớn, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Mà Trần Hán Thịnh mặc dù không biết trước mặt cái này hai huynh muội muốn làm chút cái gì, Nhưng lại ở sâu trong nội tâm có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nguy hiểm, rất nguy hiểm, nếu là nếu ngươi không đi, liền thật đi không được. Nhưng là làm sao trước mặt Ngô Tiên Mịch như là thuốc cao gia chó đồng dạng gắt gao quấn lấy Trần Hán Thịnh, để Trần Hán Thịnh căn bản chạy không thoát. Đáng chết. Trần Hán Thịnh hai mắt tinh hồng, vô cùng phẫn nộ mà quát, đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Ngô Tiên Mịch bức cho lui. Một giây sau, chỉ gặp từng đợt vô cùng nồng đậm hắc khí từ Trần Hán Thịnh trên thân bạo phát đi ra, không đợi Ngô Tiên Mịch có phản ứng, cùng Ngô Ma Vũ ngang nhau đái ngộ hắc long phá không kích hướng phía Ngô Tiên Mịch đánh tới. Cảm nhận được một thương này kinh khủng, Ngô Tiên Mịch không dám lơ đi. Hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị, chỉ gặp một trận kim sắc lực lượng từ Ngô Tiên Lịch trên thân lan tràn ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trường kiếm trong tay hội tụ mà đi. Vẹn vẹn trước mắt, Ngô Tiên Lịch liền hoàn thành tích xúc năng lượng, đột nhiên vung ra một kiếm. Kinh khủng kiếm khí nhất thời hướng phía Trần Hán Thịnh thương ảnh đánh tới, chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt, kia hai cỗ lực lượng kinh khủng liền chạm vào nhau ở cùng nhau. Ngô Tiên Lịch cùng Trần Hán Thịnh đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, liền xem ai trước tiên đem đối phương cho mày chết. Nhưng là không biết tại sao, Trần Hán Thịnh nội tâm đột nhiên sinh ra một trận không thích hợp, giống như hắn, bỏ sót chút cái gì Không đúng, một người khác đâu? Trần Hán Thịnh cuối cùng nhớ tới, lúc trước chính mình cùng Ngô Tiên Lịch chiến đấu say sưa thời điểm, thế mà đem Ngô Ma Vũ tồn tại quên mất. Mà liên tại Trần Hán Thịnh cuối cùng nhớ tới Ngô Ma Vũ thời điểm, liền thấy được chúng quanh mấy đạo cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem hết thảy chúng quanh cho vây quanh đến trong đó. Chỉ gặp tại bọn hắn trước không, Ngô Ma Vũ ngay tại nhìn xuống bọn hắn, kia cô tựa như nhìn về phía sâu kia ánh mắt không biết vì sao để Trần Hán Thịnh cảm giác được một trận kính sợ cùng sợ hãi, nhưng bây giờ cũng không phải kính sợ cùng sợ hãi thời điểm, việc cấp bách là trước từ nơi này bảo tẩu. Không sai, từ Ngô Tiên Lịch xuất hiện thời điểm, Trần Hán Thịnh mục đích liền từ chém giết Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ biến thành từ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ dưới tay chạy thoát. Nhưng chỉ là từ Ngô Ma Vũ hoàn thành bảy trận thời điểm bắt đầu, Trần Hán Thịnh kết cục cũng đã chú định. Muội muội, ngay tại lúc này. Theo Ngô Tiên Lịch hô to một tiếng, Ngô Ma Vũ liền nhanh chóng kết động thủ quyết, theo Ngô Ma Vũ kết động thủ quyết, trên bầu trời liền nổi lên đạo đạo hư ảnh, có Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long cùng Bạch Hổ. Đây là tứ tượng luyện ngục trận. Trần Hán Thịnh khi nhìn đến Ngô Ma Vũ Trú kết động thủ quyết cùng trong trận pháp xuất hiện hư ảnh về sau, cuối cùng nhận ra môn này trận pháp, biểu lộ lộ ra cực kỳ chấn kinh cùng sợ hãi. Đã ngươi biết tứ tượng luyện ngục trận, như vậy nên, lên đường. Ngô Tiên Mịch lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, tứ tượng luyện ngục trận cũng theo đó bổ sung năng lượng hoàn thành, một giây sau, liền nhìn thấy bốn đạo cổ sáng hướng phía Trần Hán Thịnh đánh tới, vẹn vẹn chớp mắt thời gian, liền trực tiếp đem Trần Hán Thịnh đánh sắc rơi. Thấy cảnh này Ngô Tiên Mịch cũng không khỏi điệu một trận hài lòng, tứ tượng luyện ngục trận quả nhiên chính là cường đại, cũng chính là bọn hắn dưới tay tài nguyên có hạn, nếu không, liền xem như tiên đế đều có thể trấn sắc rơi. Chương 241, Huyết Vân Tông thâm lam. Chương 241, Huyết Vân Tông thâm lam. Muội muội, làm tốt lắm." Lô Tiên Lịch quay người nhìn phía bầu trời phía trên Ngô Ma Vũ, mở miệng dứt lời một giây sau, liền thấy được Ngô Ma Vũ trực tiếp thẳng tắp địa từ trên trời rơi xuống. Thấy thế Ngô Tiên Lịch biểu lộ vô cùng bối rối, vội vàng vọt tới Ngô Ma Vũ trước mặt đem Ngô Ma Vũ cho tiếp được. Tại cảm giác được Ngô Ma Vũ chỉ là bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn mà hôn mê bất tỉnh sau lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là đủ. Cùng lúc đó, Huyết Vân Tông bên trong, hồn đăng điện trưởng lão đang tu luyện, lại là đã nhận ra cái gì? Trong lúc biểu lộ mang theo một tia chấn kinh, nhìn về phía phía trên thân truyền đệ tử một cấp bậc hơn đằng, một giây sau, tiêu khắc lấy Trần Hán Thịnh danh tự hồn đăng tùy theo dập tắt ra. Cái gì? Thế mà ngay cả đại La Kim Tiên đỉnh phong Trần Hán Thịnh cũng không là đối thủ. Trưởng Ao ngứa khí tràn đầy không thể tin được, phải biết đoạn thời gian trước Trần Hán Thịnh mới cho hắn thông tin, nói đã nắm giữ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Hành Tung, liền chờ hai người từ đạo nhân bí cảnh bên trong ra liền có thể chém giết bọn hắn phục mệnh. Nhưng không có nghĩ đến đợi đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ từ đạo nhân bí cảnh bên trong ra sau chết mất lại là Trần Hán Thịnh sao? Chuyện này không thể như vậy bỏ qua. Lấy trước mắt tình huống đến xem, hai người này phía sau hoặc là có thế lực cường đại tồn tại, hoặc là chính là từ đạo nhân bí cảnh bên trong đạt được cường giả truyền thừa, mà lại làm không tốt là Tiên Tiên Tiên Đế cùng vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa. Sau khi nói đến đây, trưởng lão hô hấp cũng không khỏi địa dồn dập. Tương đối với cường giả, hắn cảm thấy phía sau khả năng càng lớn một điểm, dù sao dựa theo hắn đối với Trần Hán Thịnh hiểu rõ, nếu là đối phương phía sau coi là thật có thế lực cường đại, như vậy hắn sẽ đem Huệ Vân Tông tên tuổi cho tôn ra tới. Mà tại thượng giới bên trong, Bọn hắn Huyết Vân Tông cũng coi như được là thế đối thứ nhất thế lực, cho nên trừ phi là không chết không thôi cử hận, nếu không nói chỉ cần Trần Hàn Thịnh tuân ra đến Huyết Vân Tông tên tuổi đối phương cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Theo vị trưởng lão này ra ngoài, rất nhanh tất cả Huyết Vân Tông cường giả liền đều tụ tập bắt đầu, chỉ gặp Huyết Vân Tông tông chủ, Huyết Vân Tiên Đế ngồi tại vị trí tông chủ bên trên, hiện ra con mắt màu đỏ ngòm ngay tại nhìn chăm chú lên Huyết Vân Tông các trưởng lão, hồi lâu về sau mới nhìn hướng hồn đăng trưởng lão mở miệng dò hỏi. "Lý trưởng lão, ngươi triệu chúng ta tới là có chuyện gì?" Nghe vậy, Lý trưởng lão đứng dậy, ôm quyền tợ dài nói: "Tông chủ, Trước mấy thời gian ta Huệ Vân Tông đệ tử ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, bị người đánh giết bỏ mình, cho nên ta tại tông môn bị ban bố treo thưởng, thân truyền đệ tử Trần Hán Thịnh đo lấy. Dù sao đối phương chỉ là hai cái Chân Tiên Sơ Kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến Tử Đạo Nhân bí cảnh bên trong ra sau, kia hai tên gia hỏa lại đã đạt tới có thể chém giết Trần Hán Thịnh trình độ, cho nên ta hoài nghi, hai người này chỉ sợ đạt được Tiên Tiên Tiên Đế cùng vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa. Theo Lý trưởng lão rốt lời dưới, nhất thời ở đây Huệ Vân Tông các trưởng lão đều khiếp sợ, thanh âm tầng tầng lớp lớp, nhưng phần lớn đều là không thể tin được cùng hoài nghi. Thế nào khả năng, Đạo Nhân bí cảnh Tiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa không phải là tồn tại mấy vạn ức năm sao? Cái này mấy vạn ức năm thời điểm đều không ai có thể đạt được, thế nào có thể sẽ bị chỉ là hai cái chân tiên sơ kỳ tiểu bối đạt được đây? T, đúng nha, Lý trưởng lão ngươi vì sao chắc chắn kia hai tên giá hỏa đạt được Tiên Tiên Tiên Đế cùng Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa đâu? Còn có một loại khả năng, nếu là đối phương phía sau có thế lực cường đại chỗ dựa, Trần Hán Thịnh sẽ vẫn lạc tự hồ cũng không kỳ quái đi. Đối với Trần Hán Thịnh, ở đây các trưởng lão phần lớn đều hơi có nghe thấy, dù sao Thiên Phu thật sự là quá xuất chúng, vẹn vẹn tu luyện 10 vạn 8000 năm liền tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong vẫn là lần tiếp theo thánh tử đắc lực người ứng cử, nghĩ không hiểu rõ cũng không dễ dàng. Liền ngay cả Huệ Vân Tiên Đế cũng nhịn không được nhìn về phía Lý Trường lão, ánh mắt bên trong mang tới mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nghe vậy, Lý Trường lão chỉ là bình tĩnh địa khoát tay áo, sau đó ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Chư vị trưởng lão có thể nghĩ tới ta tự nhiên cũng nghĩ đến, hiện tại chỉ có hai loại tình huống, dù sao kia hai cái tiểu bối chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi, nếu là dưới tình huống bình thường bọn hắn tất nhiên không cách nào chém giết Trần Hàn Thịnh. Thứ nhất, chính là sau lưng của bọn hắn có thế lực cường đại." Người hộ đạo nhìn thấy tình huống không thích hợp liền xuất thủ, nhưng khả năng này bị ta cho bài trừ giẫm mất, dù sao Trần Hán Thịnh không phải người ngu, nếu là đối phương thật sự có lấy người hộ đạo tồn tại, như vậy Trần Hán Thịnh tuyệt đối sẽ nói ra Huệ Vân Tông tồn tại. Chúng ta Huệ Vân Tông tại thượng giới tốt xấu cũng coi như được là ngoại trừ năm đại thánh địa bên ngoài thế lực hắc đều rất khó diệt đi tồn tại, cho nên nếu là biết Trần Hán Thịnh là chúng ta Huệ Vân Tông đệ tử về sau, chắc hẳn cung sẽ cho chúng ta Huệ Vân Tông điểm tích lũy chút tình bọn, để Trần Hán Thịnh rời đi. Cho nên hiện tại liền chỉ còn lại loại thứ hai khả năng, hai người tại bí cảnh bên trong đạt được thiên tiên tiên tiên đế cùng vẫn ma tiên đế truyền thừa. Dù sao Hán Thịnh thế nhưng là nói, hai người kia đi vào trước đó đều là chân tiên sơ kỳ tồn tại, nói cách khác muốn đánh giết Hán Thịnh, như vậy lúc đi ra tu vi nhất định đạt được tăng lên trên diện rộng, cho nên có khả năng nhất khả năng chính là hai người đạt được Tiên Tiên Tiên Đế cùng vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa. Nghe được Lý trưởng lão, ở đây các trưởng lão cùng Huyết Vân Tiên Đế cũng không khỏi mà sa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu về sau, Huyết Vân Tiên Đế cuối cùng mở miệng, nhìn về phía Lý trưởng lão biểu lộ nghiêm túc nói: "Đã như vậy, như vậy Lý trưởng lão cảm thấy chuyện này hẳn là thế nào xử lý đâu?" Tông chủ Ta cho rằng Tiên Tiên Tiên Đế cùng vãn Ma Tiên Đế truyền thừa nhất định phải rơi vào đến chúng ta Huyết Vân Tông trong tay, nếu là đạt được nói chỉ sợ có thể vì chúng ta Huyết Vân Tông tái tạo ra hai tôn Tiên Đế hậu kỳ. Một môn ba Tiên Đế hậu kỳ, liền xem như tại năm đại thánh địa bên trong đều không có, nếu là chúng ta Huyết Vân Tông có ba tôn Tiên Đế hậu kỳ, như vậy ngoại trừ năm đại thánh địa bên ngoài, thượng giới liền không cái gì thế lực là chúng ta Huyết Vân Tông đối thủ. Nói đến phía sau thời điểm, Lý trưởng lão ngữ khí cũng không khỏi điệu dỗ lập. Nghe vậy, Huyết Vân Tiên Đế không chút do dự nói: "Đã như vậy, như vậy chuyện này liền giao cho Lý trưởng lão ngươi đi xử lý." Nếu là không cách nào đem Thiên Tiên Tiên Đế cùng vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa mang về, như vậy ngươi cũng không cần trở về. Nghe được Huệ Vân Tiên Đế, Lý Trường lão không khỏi trầm mặc, nhưng Huệ Vân Tiên Đế lại là phối hợp nói: "Nhưng ngươi nếu là có thể đem Thiên Tiên Tiên Đế cùng vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa cho mang về, như vậy Bốn Tông chủ có thể hứa hẹn ngươi trong đó một cái tiên đế truyền thừa." "Vâng, tông chủ, ta đáp ứng." Không chần chờ quá lâu, Lý Trường lão liền đáp ứng xuống, hắn cảnh giới bây giờ là Tiên Đế sơ kỳ, nếu là có thể đạt được Thiên Tiên Tiên Đế hay là vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa, như vậy đột phá đến Tiên Đế hậu kỳ không tính việc khó. Mà lại hắn cũng không tin. Khi lấy được Thiên Tiên Tiên Đế cùng vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ có thể tại như thế trong thời gian ngắn đột phá đến đối với mình như thế có uy hiếp trình độ. Chương 242, tỉnh lại. Chương 242, tỉnh lại. Hai đứa bé này, Lô Hạo bên này mang theo Tô Sảo Nhiên bọn người về tới ngũ hành thánh địa bên trong, không kịp cùng Ngô Chấn Hách cáo biệt, Lô Hạo liền đã nhận ra cái gì, trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhiên rời đi. Ngô Chấn Hách tay lúng túng đứng tại giữa không trung, hắn còn dự định hỏi một chút Thái gia gia dự định ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu đâu. Nhưng rất nhanh Ngô Chấn Hách liền bình thường trở lại, còn có 8 năm. Hắn liền muốn đi tham gia ngũ hành thí luyện rồi, cũng không biết ở bên trong có thể được đến cái gì đâu. Mà lại hắn hiện tại đạt được tiên đế trung kỳ cường giả truyền thừa, tu vi cũng đã áp chế không nổi, đã từ chân tiên đỉnh phong đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Dựa theo nô trấn ác đoán trước đến xem, chỉ sợ là có thể trước khi đến tham gia ngũ hành thí luyện trước đó liền có thể đột phá đến đại la kim tiên đi. Nghĩ tới đây, nô trấn ác liền đè nén không được nội tâm vui sướng, trở về liền bắt đầu bế quan bắt đầu. Còn như Trần Tử Quân, đây là đứng ở đằng xa nhìn trước mắt một màn này, trên mặt biểu lộ có chút tạm đạm không rõ, nhưng hồi lâu về sau vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Loại kia cấp bậc cường giả chắc hẳn vô luận làm cái gì đều có hắn chính mình suy tính đi, vẫn là không muốn tính toán cho thỏa đáng. Phu quân, phát sinh cái gì chuyện? Trên đường, Tô Thiển Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi thăm, dù sao nàng thế, nhưng là cực ít nhìn thấy Ngô Hạo biểu hiện ra ngoài loại này bộ dáng. Mà Ngô Hạo lại là khoát tay áo, biểu lộ nhìn về phía cách đó không xa. Theo Ngô Hạo ánh mắt nhìn lại, Tô Thiển Nhiên cũng nhìn thấy cách đó không xa Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, nhịn không được tiến lên, trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hai người các ngươi, phát sinh cái gì chuyện? Lúc này Ngô Tiên Lịch tại biết muội muội không có việc gì về sau chính thở dài một hơi. Liền nghe được Tô Sảo Nhiên thanh âm, nhịn không được quay đầu đi. Không có việc gì, thái nải mại, chúng ta chính là gặp một cái hơi cường đại một điểm địch nhân mà thôi, muội muội chính là lực lượng tiêu hao có chút lớn, hôn mê bất tỉnh mà thôi, không có chuyện gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là đủ. Cường đại một điểm địch nhân, đến cùng là cái gì ngươi, lại dám đối với các ngươi hai cái đạo thủ, để ngươi thái gia gia đi diệt đi bọn hắn. Nghe được lại có thể có người lấy lớn hiếp nhỏ, nhất thời Tô Sảo Nhiên giận không kèm được, nhìn về phía phía sau Ngô Hạo nói: "Phu quân, thái tôn đều bị người khi dễ đến trên mặt tới, không thể lại khoanh tay đứng nhìn, ra tay đi." Ngay vậy, Ngô Hạo sờ lên mũi của chính mình, cảm giác có chút xấu hổ, dù sao mặc dù không tại chính mình tộc nhân bên người, nhưng trên thực tế, lấy thần trí của hắn, cơ hồ toàn bộ trung vực đều tại hắn dò xét bên trong. Cho nên tại trung vực trong khoảng thời gian này, trung vực bên trong phát sinh sự tình trên cơ bản đều tại Ngô Hạo trong quan sát, cho nên cho dù là vừa rồi Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cùng Trần Hán Thịnh giao chiến toàn bộ hành trình đều tại Ngô Hạo trong quan sát. Trừ phi có tử vong phong hiểm, nếu không Ngô Hạo là sẽ không đọ thủ. Nhưng bây giờ thê tử đều mở miệng, như vậy Ngô Hạo tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đang định tiến về diệt đi Huệ Vân Tông thời điểm, Ngô Tiên Lịch mở miệng, Thái gia gia, thái nãi nãi, còn xin các ngươi không nên nhúng tay chuyện này, bọn hắn thương tổn tới muội muội của ta, ta muốn tự tay diệt đi bọn hắn. Chỉ gặp Ngô Tiên Lịch ngữ khí vô cùng chăm chú, nhìn về phía Ngô Hạo cùng Tô tiểu nhân mở miệng nói ra. Nghe được Ngô Tiên Lịch, Tô tiểu nhân trên mặt lóe lên một tia chần chờ. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, thái nãi nãi, bọn hắn thương tổn là muội muội của ta, đây là ta thất trách, cho nên ta có cần phải tự mình đi báo thù, nhưng lại yên tâm, nếu là bất đắc dĩ, ta biết cùng ngươi cùng thái gia gia mở miệng. Ngô Tiên Lịch ngữ khí kiên định lại lần nữa nói. Nghe vậy, Tô tiểu nhân nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi: Chuyện này ta nói không tính, phải xem ngươi Thái gia gia. Lô Hạo, nhưng cũng không có soán suất quá lâu, Lô Hạo liền không chút do dự nói. Thái Tôn cũng đã trưởng thành, cũng có được một mình đảm đương một phía năng lực, có mục tiêu của chính mình cố nhiên là tốt sự tình, nhưng tuyệt đối không nên không biết tự lượng sức mình, hết thảy đều muốn làm theo khả năng, cần gia tộc thời điểm nhớ kỹ mà miệng. Ừm, ta ân Thái gia gia. Lô tiên nghịch ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích nói. Lô Hạo lại là khoát tay náo, tiện tay đem một đường lực lượng rót vào Ngô Ma Vũ thể nội. Đã ngươi quyết ý muốn chính mình diệt đi Huệ Vân tông, như vậy cố lên nha, chúng ta liền đi trước. Dứt lời, Ngô Hạo liền trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhiên rời đi. Ngay tại Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên rời đi một giây sau, nam tại Ngô Tiên Lịch trong ngực Ngô Ma Vũ Long Mi nhẹ nhàng điệu run dậy một chút, theo sau chậm rãi mở mắt. Khi nhìn đến người trước mặt là ca ca của chính mình sau, lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. "Ca, xem ra chúng ta thành công." "Ừ, chúng ta thành công." Ngô Tiên Lịch cười cười gật đầu nói, trải qua một trận chiến này, quan hệ của hai người rất hiển nhiên kéo gần lại rất nhiều. Mà đúng lúc này, Ngô Ma Vũ biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên. "Không thích hợp, thương thế của ta thế nào biết toàn bộ đều tốt." Khụ khụ, cái kia vừa rồi Thái gia gia cùng Thái ngoạiễn ngoại tới qua, Thái gia gia đưa ngươi thường thế chứa lạnh." Lô Tiên Lịch ho nhẹ một chút mới chậm rãi nói. Nghe vậy, Lô Ma Vũ mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, như vậy hết thảy đều có thể giải thích thông được. Từ Ngô Tiên Lịch trong lực đứng dậy, Lô Ma Vũ nhìn xem Ngô Tiên Lịch trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nói: "Ca, ngươi là thế nào biết Huệ Vân Tông tồn tại?" Dù sao Huệ Vân Tông tại thượng giới bên trong thế nhưng là thuộc về cực kỳ bí ẩn thế lực, trừ phi là có tiên đế cấp bậc cường giả tọa trấn, nếu không nói căn bản sẽ không biết Huệ Vân Tông tồn tại. Ngay vậy, Lô Tiên Lịch nội tâm nhất thời còi báo động vang lớn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta là tại Thái gia gia trong miệng biết đến." "Thái gia gia?" Lô Ma Vũ ánh mắt mang theo một vòng hồ nghi, dù sao dựa theo nàng đối với Lô Tiên Lịch hiểu rõ tới nói, Lô Tiên Lịch hẳn là sẽ không đến hỏi Lô Hạo liên quan với Huệ Vân Tông thông tin mới đúng nha. "Ừm, ngay tại ngươi vừa rồi lúc hôn mê, ta hỏi thăm một chút Thái gia gia, từ Thái gia gia trong miệng biết Huệ Vân Tông tồn tại, dù sao ta cái này thân là ca ca, muội muội đều bị người khi dễ đến cùng đi lên, không đánh lại nói ta cũng không phải là người ca ca." Lô Tiên Mịch ngữ khí nghiêm túc nói, nói đến phía sau thời điểm hắn chính mình đều tin, khí thế hùng hổ bắt đầu. Nhưng Huệ Vân Tông hắn khẳng định là muốn tiêu diệt, dù sao dựa theo hắn đối với Huệ Vân Tông hiểu rõ, Huệ Vân Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống phái ra cường giả chí ít đặt tới tiên tôn đang nghe được Lô Tiên Lịch nói sau, Lô Ma Vũ nội tâm cũng một trận cảm động, nhưng cuối cùng chưa hề nói chút cái gì, quay người liền muốn trở về Tôn Ma phái, chỉ là trước lúc rời đi, Lô Ma Vũ đưa lưng về phía Lô Tiên Mịch mở miệng nói ra: "Cảm ơn ngươi, ca." Nghe vậy, Lô Tiên Lịch sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng, Lô Ma Vũ liền rời đi. Lô Tiên Lịch nội tâm cũng theo Lô Ma Vũ một tiếng này ca mà xúc động một chút. Tựa hồ, bảo hộ muội muội cảm giác rất không tệ đâu. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Lô Hạo vung tay lên, liền đem Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ xuất hiện ở đây vết tích cho xóa đi. Dù sao thực lực của hai người đều quá thấp, hiện tại đối đầu với Việt Vân Tông hiển nhiên chính là hắn phải chết không nghi ngờ cục diện. Cho nên Lô Hạo đang cho bọn hắn tranh thủ bắt đầu chỗ mã thời gian, mà theo Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ cùng Lô Chân Ách nhau nhau đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong. Lôi Hạo Tu Vi cũng đã đi tới Tiên Đế đỉnh phòng, chỉ kém nửa bước liền có thể thành thần. Chương 243. Quân quận sóng ngầm. Chương 243. Quân quận sóng ngầm. Cũng không biết đến cùng là phúc là họa, thế mà tại cái này khớp nối đốt trêu chọc phải loại nhân vật này. Huyết Vân Tiên Đế biểu lộ âm trầm, đã về tới Huyết Vân Tông chỗ sâu. Chỉ là tại Huyết Vân Tiên Đế về tới Huyết Vân Tông cấm địa về sau, lại là thấy được cái gì, biểu lộ không khỏi biến đổi. Chỉ gặp ở trước mặt của hắn đã đứng đấy cả người bên trên hất lên huyết hồn môn áo choàng cường giả. Kiệt quyết tuyệt, hồi lâu không thấy, Huyết Vân Huyết hồn môn trưởng lão khi nhìn đến Huyết Vân Tiên đế về sau, trong giọng nói tràn đầy quen thuộc, tựa như là hai người chính là nhận biết nhiều năm lão hữu. Nhưng là Huyết Vân Tiên đế lại là biểu lộ ngưng trọng, hồi lâu về sau mới mở miệng. "Nhân ma, ngươi tới nơi này làm?" "Tiệt kia tuyệt, còn có thể làm chút cái gì, ngươi năm đó trở thành ta huyết hồn môn người, nhưng là tại ta huyết hồn môn cùng thượng giới lúc khai chiến cũng không có ra tay." Môn chủ đối với chuyện này rất tức giận, vẫn là ta cùng môn chủ cầu tình, nếu không, hôm nay lại tới đây không phải ta, mà là môn chủ." Nhân ma nghe được Huyết Vân Tiên đế nói sau, ngữ khí tràn đầy bất mãn nói: "Nghe vậy, Huyết Vân Tiên Đế trên mặt cũng lóe lên một tia mắt chẩn có thể thấy gần trương cùng sợ hãi, có thể thấy được huyết đế cho hắn cũng tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Hồi lâu về sau, Huyết Vân Tiên Đế thở dài một hơi nói: "Nếu là ngươi tìm đến ta, như vậy chắc hẳn hẳn là có cần ta làm chuyện đi, mở miệng là được. Tự nhiên là có, môn chủ đại nhân ít ngày nữa liền sẽ phi thăng rời đi thượng giới, mà ở trước đó, chúng ta huyết hồn môn cần đem toàn bộ thượng giới về thống đến chúng ta huyết hồn môn dưới trướng, mà ngươi thân là ta huyết hồn môn người, nếu như không ra tay, ngươi cảm thấy môn chủ sẽ như thế nào trừng phạt ngươi đâu?" Nhân Ma nhìn về phía Huyết Vân Tiên Đế, Hư Lệnh một tiếng nói, trong giọng nói để lộ ra đến một tia sát ý, dù sao lần trước nếu là Huyết Vân Tiên Đế cùng bọn hắn huyết hồn môn cùng nhau cùng thượng giới khai chiến, mặc dù kết cục có thể sẽ không cải biến, chí ít cũng đã chứng minh Huyết Vân Tông quyết tâm. Nhưng Huyết Vân Tông cũng không có ra tay, mà là lựa chọn trốn đi. Nghe vậy, Huyết Vân Tiên Đế trầm tư hồi lâu, trên mặt biểu lộ tràn đầy xoắn xuýt, dù sao cái này trong mắt hắn chính là một lần đánh cược, nếu là đứng đội thành công, như vậy Huyết Vân Tông sẽ trở thành toàn bộ thượng giới thứ hai cường đại thế lực. Nhưng nếu là đứng đội thất bại, như vậy Huệ Vân tông sẽ hóa thành quần quần bên trong dòng sông thời gian một hạt bụi đúng lúc này, Nhân Ma cũng kiềm chế không được, hừ lạnh nói: "Ngươi sẽ không cảm thấy, ta tới là cho ngươi lựa chọn cơ hội đi, hôm nay ngươi nếu là không cách nào quyết định, như vậy, liền để huyết ma trùng đến cấp ngươi quyết định đi." Nhân Ma dứt lợi vươn tay ra, chỉ gặp trong lòng bàn tay một đoàn nồng đậm xương máu từ trong cơ thể của hắn chậm rãi nổi lên, xương máu không ngừng cuộn cuộn, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy phía trên chính là từng khỏa nhỏ dĩu côn trùng tạp thành, mà cái này, chính là huyết ma trùng. Khi nhìn đến huyết ma trùng trong đáy mắt, Huệ Vân Tiên Đế biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ sợ hãi. Rất hiển nhiên hắn cũng biết cái đồ chơi này tính khủng. Cho nên tại huyết ma trùng xuất hiện trong náy mắt, Huyết Vân Tiên Đế không chút do dự gật đầu đồng ứng. Cho nên, thời điểm nào độc thủ? Tước chừng trăm năm về sau, môn chủ cần đem chúng ta huyết hồn môn các trưởng lão đều cho tăng lên tới tiên đế cảnh giới đỉnh cao, bảo đảm chúng ta có đại chiến toàn bộ thượng giới cường giả thực lực. Nhâm Ma không chút do dự nói. Nghe vậy Huyết Vân Tiên Đế trên mặt lóe lên một tia trân kinh. Cho nên ngươi bây giờ, không tệ, ta hiện tại chính là tiên đế cường giả tối đỉnh, nếu là ngươi thành tâm thành ý cho chúng ta huyết hồn môn làm việc, môn chủ không ngại giúp ngươi cũng tăng lên tới tiên đế đỉnh phong. Nhâm Ma dứt lời, Khi tức trên thân tùy theo bạo phát đi ra, để Huệ Vân Tiên Đế cũng không khỏi mong đợi, nếu là như vậy, tụ hội cũng không phải không thể chuyện. Dù sao chính mình bản thân chính là ma đạo tu sĩ, huyết hồn môn thân là đồng loại của chính mình, chính mình trợ giúp huyết hồn môn đối địch với thượng giới tụ hội cũng không phải không thể tiếp nhận chuyện. Tuỗ hổ, hắn biết huyết hồn môn bên trong có không sai biệt lắm 20 vị trưởng lão, nếu là 20 vị trưởng lão toàn bộ đều tăng lên tới tiên đế đỉnh phong, chỉ sợ là toàn bộ thượng giới cộng lại đều không phải là 20 tôn tiên đế đỉnh phong đối thủ đi. Nghĩ tới đây, Huệ Vân Tiên Đế liền kiên định xuống tới trăm năm về sau cùng thượng giới khai chiến quyết tâm, dù sao chắc thể đều chỉ là vì huyết vân tông. Khi nhìn đến Huyết Vân Tiên Đế gật đầu đáp ứng sau, Nhân Ma lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, vung tay lên nói: "Đi thôi, môn chủ còn đang chờ ngươi đây, môn chủ đã bất kể hiểm khích lúc trước, dự định trợ giúp ngươi đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong." "Ừm, ta đã biết, đã quyết tâm vì huyết hồn môn làm việc, như vậy Huyết Vân Tiên Đế đương nhiên sẽ không nói chút cái gì mặc cho Nhân Ma mang theo hắn hướng huyết hồn môn phương hướng tiến đến." Cùng lúc đó, tại Đồng Lai Tiên Đạo bên trong, Lôi Hạo cũng đã nhận ra cái gì, nhìn về phía huyết hồn môn phương hướng như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Xem ra, đại chiến cũng nhanh muốn bắt đầu cũng không biết bọn hắn có thể hay không chống đỡ được. Bên cạnh, Tô Sảo Nhiên tự nhiên cũng nghe đến Ngô Hạo, có chút hiếu kỳ địa dò hỏi: "Phu quân, cái gì lại chiến?" Bây giờ Tô Sảo Nhiên đang hấp thu Tiên Đế trung kỳ cường giả truyền thừa sau, tu vi cũng một đường tiêu thăng đến Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bất tử bất diệt, lại thêm bây giờ Tô Sảo Nhiên thậm chí ngay cả 300 tuổi đều không có, cho nên Ngô Hạo tự nhiên là sẽ không lo lắng Tô Sảo Nhiên không cách nào đột phá đến đại la kim tiên. Nghe vậy, Ngô Hạo ôm một cái Tô Sảo Nhiên, sau đó đem đầu tựa vào Tô Sảo Nhiên bên tai nhẹ nói: "Còn nhớ rõ huyết hồn môn sao?" Nô hậu ấm áp hơi thở làm cho Tô Thiển Nhiên lỗ tai đỏ bừng, có chút không được tự nhiên nói: "Ngươi có thể hay không đừng như vậy giỡn mỡ, thật sự nói nói, Tô gia, ngươi còn nhớ rõ huyết hồn môn đi." Nô hậu vung ra Tô Thiển Nhiên, sau đó buông tay nghiêm túc dò hỏi đang nghe được huyết hồn môn sau, Tô Thiển Nhiên biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên, tại thượng giới trong khoảng thời gian này nàng cũng bổ lại một chút thượng giới lịch sự, đối với thượng giới chuyện tự nhiên là hiểu 7, 8 phần, huyết hồn môn tự nhiên cũng ở trong đó. Còn nữa chính là lúc ở hạ giới nàng đối với huyết hồn môn cũng hơi có hiểu rõ, cho nên đang nghe được nô hậu nói sau, lại nghĩ bắt đầu vừa rồi nô hậu nói tới Nhất thời liền hiểu rõ, cho nên phu quân ý của ngươi là, huyết hồn môn rất nhanh liền muốn nhấc lên chiến tranh rồi." Từng Lô Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua đối với huyết hồn môn khai chiến một điểm lo lắng đều không có, dù sao lấy hắn tình huống hiện tại, đừng nói là thủ đoạn ra hết, liền xem như chỉ bằng vào thực lực của hắn bây giờ đều có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ huyết hồn môn. "Nhưng Tô Sảo Nhiên lại là có chút lo âu nói: "Phu quân, ngươi nói thượng giới đáng người, nghị phạm bọn hắn sẽ là huyết hồn môn đối thủ sao?" Tô Sảo Nhiên tự nhiên là sẽ không hoài nghi phu quân ra tay, huyết hồn môn không đủ gây sợ, nhưng là nàng cũng biết phu quân tính cách, cả các gấp muối một đầu. Trừ phi là lan đến gần chính mình người, nếu không nói hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nghe vậy, nô hạo nhìn về phía Nam vực phương hướng, biểu lộ phá lệ chăm chú, nói từng chữ từng câu. "Sẽ, nhất định sẽ. Chỉ gặp tại Nam vực nơi nào đó, nào đó đạo khí tức cường đại ngay tại chậm rãi rự dụng ra đến, giống như là mưa to gió lớn về sau chỗ nổi lên cầu vồng." Chương 244. Ly biệt là trạng thái bình thường. Chương 244. Ly biệt là trạng thái bình thường. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua 10 năm về sau, bây giờ Thiên Võ Tông tại nô nhất đạo trợ giúp cùng Lâm Nhã Hoan chỉ huy phía dưới, cũng đã tiến vào tới gần với ổn định trạng thái bên trong. Mà xem như Tông chủ Lâm Nhã Hoan cũng đã đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong, còn như Đường Viêm thì là tại 9 năm trước đó liền tỉnh lại, đồng thời bởi vì tái tạo nhục thân chất liệu riêng cơ, cho nên tiên phú phá lệ kinh khủng. Từ thức tỉnh về sau ngắn ngủi thời gian 9 năm bên trong liền từ phàm nhân trực tiếp một đường đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong, lại thêm bản thân nắm giữ nội tình cùng kiến thức, cho dù là Kim Tiên trung kỳ thậm chí là hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn đứng tại Thiên Võ Tông đỉnh cao nhất bên trên nhìn xuống toàn bộ Thiên Võ Tông, nhìn xem hết thảy đều đã ngay ngắn trật tự, lố nhất đạo ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng, kể từ đó như vậy hắn liền có thể an tâm rời đi. Ma Liên lúc này, một thân ảnh đi tới phía sau hắn, liền như vậy nhìn chăm chú lên Ngô Nhất Đạo, cũng không có mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngô Nhất Đạo tình cảm, căn bản là không có cách phần tảng. Ta phải đi, Thiên Võ Tông từ hôm nay từ nay về sau liền giao cho ngươi quản lý, nếu là Vũ Thánh Nạp Phi thăng đi lên, như vậy liền đem Thiên Võ Tông giao cho hắn đi, đi làm chuyện của ngươi. Ngô Nhất Đạo cũng không có quen người, liền như vậy đưa lưng về phía Lâm Nhã Hoan. Nghe vậy, Lâm Nhã Hoan trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng. Ngô Nhất Đạo, ta, thích ngươi. Lâm Nhã Hoan biết Nếu là hiện tại không cùng Ngô Nhất Đạo thổ lộ tâm ý của chính mình, như vậy chỉ sợ ngày sau liền cũng không có cơ hội nữa, dù sao lấy nàng đối với Ngô Nhất Đạo hiểu rõ, ngoại trừ lần này bên ngoài, sau này sẽ rất khó tìm tới cùng Ngô Nhất Đạo cơ hội tiếp xúc. Chỉ là rất hiển nhiên Lâm Nhã Hoan không biết một cái đạo lý, đó chính là tại đối phương đối ngươi còn không có cảm giác tình huống dưới thổ lộ, tỷ lệ thất bại sẽ đạt tới 99%. Quả nhiên, đang nghe được Lâm Nhã Hoan nói sau, Ngô Nhất Đạo nội tâm không khỏi thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới mị lực của chính mình thế mà lại như thế lớn, đi tới chỗ nào đều sẽ có nữ nhân vì chính mình tâm động. Nhưng Ngô Nhất Đạo đối với Lâm Nhã Hoan cũng không có thích cảm giác, nếu là đáp ứng mới là thật có lỗi với Lâm Nhã Hoan, cho nên không chút do dự, Ngô Nhất Đạo quay người đối Lâm Nhã Hoan đang định tự tuyệt thời điểm, Lâm Nhã Hoan bước nhanh đi lên phía trước bưng kính Ngô Nhất Đạo miệng, mở miệng nói ra: "Đừng nói chuyện, cho ta một cái từ niệm, cho dù là ngươi muốn tự tuyệt ta." Dứt lời, Lâm Nhã Hoan liền mặc kệ Ngô Nhất Đạo, trực tiếp quay người chạy ra. Thấy thế, thế Ngô Nhất Đạo cũng không khỏi địa dừng lại muốn đuổi theo bước chân, nhịn không được thở dài một hơi, cuối cùng không, có nhiều lời cái gì, Lâm Nhã Hoan nguyện ý chờ, như vậy liền chờ đi. Chính mình chưa từng hứa hẹn qua cái gì. Nếu là tất cả mọi người thích chính mình, như vậy chính mình chẳng phải là muốn đáp ứng tất cả mọi người, Lô Nhất Đạo cũng không có như này không chịu nổi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng thì thụ hán loạn. Coi lại một chút Thiên Võ Tông, Lô Nhất Đạo liền dứt khoát quyết nhiên rời đi Thiên Võ Tông, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa Lâm Nhã Hoan cũng mắt thấy Ngô Nhất Đạo rời đi, hai hàng nước mắt tùy theo Lặng Yên không một tiếng động từ gương mặt rơi xuống, có vẻ hơi dáng vẻ đáng yêu đứng tại bên cạnh của nàng. Đường Viêm nhịn không được thở dài một hơi. Ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hắn xem xét chính là ngươi đổi không kịp nam nhân. Sư tôn, thế giới này không có như vậy nhiều tại sao? Có chỉ là vận mệnh cho phép thôi." Lâm Nhã Hoan trong giọng nói tràn đầy thương cảm, yêu nô nhất đạo, nàng không hối hận, nàng chỉ là hối hận gặp nô nhất đạo mà thôi, nếu là không có gặp được nô nhất đạo, như vậy chính mình có phải hay không liền sẽ không thích nô nhất đạo. Nhưng là vận mệnh chính là như thế, tại không có cường đại đến trình độ nhất định tình huống dưới, căn bản bất lực phản kháng. Mà nàng sợ dĩ sẽ yêu nô nhất đạo, cũng chỉ là vận mệnh cho phép thôi, tại nô nhất đạo cứu được nàng thời điểm, nàng liền đã không có thuốc chữa địa yêu nô nhất đạo. Nhìn xem đệ tử cái bộ dáng này, Đường Viêm cũng thở dài một hơi. Chung quy là không có nhiều lời chút cái gì, dù sao cho dù là chính mình, trong nội tâm cũng có một cái yếu mà không được ánh sáng sáng. Chỉ là không biết, hiện tại trong nội tâm cái kia nàng đã ra sao. Còn như Ngô Nhất Đạo, nội tâm chính là tại Lâm Nhã Hoan cho thấy tâm ý thời điểm có chỗ xúc động, hiện tại cũng đã lại lần nữa về với bình tĩnh, hắn biết sứ mạng của chính mình, hiện tại cũng không phải phù hợp nói chuyện yêu đương thời điểm. Còn nữa chính là hắn đối với Lâm Nhã Hoan đích thật là hứng thú không lớn, dù sao hắn cũng không phải ngựa giống, gặp được một cái thích một cái. Rất nhanh liền đem Lâm Nhã Hoan chuyện trò thâm tặng với đáy lòng. Tiếp xuống chính là tiến về Bất Chu Sơn chỉ là Bất Chu Sơn thân là toàn bộ thượng giới lớn nhất sơn phong, liền xem như thánh chủ bọn người ra tay cũng vô pháp đem Bất Chu Sơn phá hủy, nghe nói Bất Chu Sơn bên trong tồn tại thiên đạo chi lực phù hộ. Tại đi tới Bất Chu Sơn sau, Lỗ Nhất Đạo nhìn qua cách đó không xa Bất Chu Sơn, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Tại đi tới Bất Chu Sơn về sau, hắn liền cảm giác được Bất Chu Sơn bên trong truyền đến trận trận động lớn khí tức, tại Bất Chu Sơn trước đó, mặc kệ là phàm nhân hay là tiên đế, cũng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mà tại Bất Chu Sơn bên trong vẫn tồn tại rất nhiều cường giả truyền thừa cùng bí cảnh tồn tại, đồng thời Trên Bất Chu Sơn vẫn tồn tại đông đảo yêu thú cường đại ở phía trên phân đỉnh lập phái. Cho tới đại đế, từ tiên đế cấp bậc yêu thú, phía trên Bất Chu Sơn đều tồn tại, mặc dù 10 năm này thời điểm ngộ nhất đạo tu vi cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng cũng chỉ là trên lệch lâm môn một cước liền có thể đột phá đến tiên vương. Thì càng đừng đề cập bây giờ còn có lấy hỗn độn chúng trợ giúp, phía trên Bất Chu Sơn đi tới một lần cũng không tính cái gì về khó. Chỉ là, tăng cư thánh chủ nói tới, tựa Hồ Khai Sơn tổ sư rời đi thánh địa thời điểm, cũng từng tiết lộ qua muốn đi trước Bất Chu Sơn, chỉ là không biết trên Bất Chu Sơn đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Khi tới chỗ này thời điểm, Lô Nhất Đạo biểu Lộ cũng hơi có vẻ nôn trọng, nhưng cũng không có vì vậy mà lùi bước, nội tâm của hắn có chỗ dự cảm, có lẽ có thể tại Bất Chu Sơn bên trong đạt được tu hoạch không nhỏ. Cùng lúc đó, tại Ngũ Hành Thánh Địa bên trong, Tần Tử Quân cũng đã đi tới Ngô Chấn Hách trước mặt. Khi nhìn đến Tần Tử Quân trong ngay mắt, Ngô Chấn Hách cũng hiểu rõ, gật đầu nói: "Sư tôn, chúng ta đi thôi." Ừm. Tần Tử Quân gật đầu, một giây sau liền dẫn Ngô Chấn Hách đi tới Ngũ Hành Thánh Địa cấm địa bên trong, vừa đi bên cạnh cùng Ngô Chấn Hách giải thích nói: "Ngũ Hành Lịch luyện bí cảnh chính là tại chúng ta Ngũ Hành Thánh Địa cấm địa bên trong, chính là một tòa bí cảnh." Căn cứ Khai Sơn Tổ sư chỉ dẫn, chỉ có có thể để cho Ngũ Hành Trung Vang 9 lần người mới có thể không nhìn Ngũ Hành Bí cảnh cấm chế, từ đó tiến vào Ngũ Hành Bí cảnh bên trong. Ngay tại tần tử quân lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, một cái cự đại không gian chi môn cũng theo đó xuất hiện trước mặt Ngô Trần Ách, chỉ thấy phía trên tồn tại đạo đạo lộ ra hư ảo xích sắt, tản ra trận trận đấu hàn, tựa hồ chỉ cần vuốt tay, liền sẽ bị đông cứng. Mà cái này, cũng chính là Ngũ Hành Lịch luyện không gian cửa vào. Chương 245. Khai Sơn Tổ sư lý chính nghiên. Chương 245. Khai Sơn Tổ sư lý chính nghiên. Sư tôn Cho nên ta chỉ cần trực tiếp đi vào liền có thể sao? Nhìn xem trước mặt không gian cửa vào, Lô Chấn Hách quay người sắp định nói. Nghe vậy Tần Tử Quân một mặt kiên định nhẹ gật đầu. Không tệ, án chiếu lấy Khai Sơn Tổ sư Lưu lại xuống tới, chính là chỉ có có thể để cho ngũ hành trung vương chín lần hạ người mới có thể không nhìn hắn Lưu lại xuống tới cấm chế, trực tiếp tiến vào ngũ hành bí cảnh bên trong. Thấy thế, Lô Chấn Hách cũng không chần chờ nữa, không chút do dự hướng phía không gian chi môn đi đến, rất nhanh liền tới đến trước mặt không gian hướng cửa vào trước đó, nhìn xem trước mặt hư ảo xích sắt, Lô Chấn Hách hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vươn tay ra chỉ gặp tay tại tiếp xúc đến không gian chi môn trong nháy mắt, phía trên hư hào đạo liền cũng không thể ngăn được nô trấn hách, một giây sau nô trấn hách liền trước mặt tần tử quân trực tiếp xuyên qua không gian chi môn biến mất tại trước mặt đến tận đây, tần tử quân cuối cùng mới thở dài một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Dựa theo Khai Sơn tổ sư ý kiến, chúng ta năm đại thánh địa nếu là có thể xuất hiện một tồn có thể để cho riêng phần mình thánh địa trấn tộc thần khí vang chín lần người, như vậy chính là có thể mang theo chúng ta thượng giới đánh bại huyết hồn môn hy vọng, mà bây giờ, trấn hách chính là hy vọng này, chỉ là không biết, trấn hách có thể hay không tại huyết hồn môn ngóc đầu trở lại trước đó mạnh lên vì tới đây, tần tử quân biểu lộ cũng lộ ra dần dần ngưng trọng lên. Từ khi tìm được huyết hồn môn, huyết đế khôi phục mang theo huyết hồn môn biến mất không thấy gì nữa sau, nội tâm của hắn liền dần dần có một loại cảm giác bất an, cái loại cảm giác này liền giống như là mưa gió nổi lên thành muốn phá vỡ cảm giác. Mà lấy hắn cùng còn lại bốn đại thánh chủ thực lực, cho dù là tăng thêm riêng phần mình thánh địa trong chấn tông thần khí, chỉ sợ cũng không phải là triệt để khôi phục sau huyết đế đối thủ. Nghĩ tới đây, tần tử quân chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức quay người rời đi. Lúc này Ngô Chấn Ách bên này Theo xuyên qua không gian chi môn, một cái vô cùng hoa mỹ thế giới cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy bầu trời phía trên nổi lên đỏ lam hoàng kim lục năm loại nhan sắc, rõ ràng là đối chiếu ngũ hành nhan sắc. Mã Ngô trấn Ách khi nhìn đến vùng trời này thời điểm, biểu lộ cũng lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhưng không có quên sư tôn cho chính mình nói tới, đây là một trận thí luyện, cho nên tại tiến đến về sau Mã Ngô trấn Ách liền từ đầu đến cuối ở vào thời khắc đề phòng, liền sợ một giây sau thí luyện liền bắt đầu. Chỉ là Mã Ngô trấn Ách chung quy là suy nghĩ nhiều, một giây sau, chỉ gặp một vị nhìn qua niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm thanh niên xuất hiện tại trước mặt chính mình. Sắc mặt hòa hái địa đối với mình như thế nói, "Ngươi có thể đi vào đến ta bản tôn thiết lập bí cảnh bên trong, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể để cho ngũ hành trung vương chín lần thiên kiêu đi." Mã Ngô trấn trách khi nhìn đến đối phươngtoByteArray điểm, biểu lộ nhất thời ngây người, thật lâu mới cuối cùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cung kính. "Tiên bối, ngài là ngũ hành thánh địa khai sơn tổ sư." "Không tệ, bản tôn chính là ngũ hành thánh địa khai sơn tổ sư, thế nào, nơi đây chính là bản tôn thiết lập xuống tới bí cảnh, bản tôn xuất hiện ở đây thật kỳ quái sao?" Ngũ hành tiên đế cười to nói, hồi lâu về sau mới nhìn hướng Ngô trấn trách biểu lộ ngưng trọng lên, chậm rãi nói: Chẳng hẳn ngươi có thể để cho Ngũ Hành Trung vang chí lần, chỉ sợ hẳn là Ngũ Hành Trung chủ nhân chân chính đi. Ừm. Ngũ Hành Trung chủ nhân chân chính? Tổ sư ngươi nói là ý gì? Đang nghe được Ngũ Hành Tiên Đế hô hệu sau, nô trấn hách biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên. Mà Ngũ Hành Tiên Đế đang nghe được nô trấn hách nói sau, cười cười khoát tay nói: "Bản tôn ý tứ chính là, ngươi chính là Ngũ Hành Trung chủ nhân chân chính, trên thực tế, Ngũ Hành Trung cũng không phải là chúng ta Ngũ Hành Thánh Địa xuất hiện về sau mới luyện chế ra tới, mà là chúng ta Ngũ Hành Thánh Địa là bởi vì Ngũ Hành Trung xuất hiện sau mới thành lập." Nghe vậy, nô trấn hách nội tâm có chút không hiểu. Cái này cùng chính mình là ngũ hành trung chủ nhân chân chính có cái gì quan hệ sao?" Ngũ hành tiên đế tự nhiên cũng biết Ngô Chấn Ách nội tâm không hiểu, ngay sau đó nói: "Ngươi hẳn là rất hiếu kỳ bạn tôn tại sao lại nói ngươi là ngũ hành trung chủ nhân chân chính đi, đó là bởi vì, cho dù là bạn tôn cũng chỉ là đệ ngũ hành trung tám văng thôi, mà lại tại đệ ngũ hành trung tám văng về sau, bạn tôn cũng từ ngũ hành trung khí linh bên trong biết được ngũ hành trung chính là một vị vô thượng đại năng thần khí, chỉ là bởi vì đại năng chuyển thế lúc này mới đi theo đi tới thượng giới mà thôi." Ngũ hành tiên đế nói rất hiển nhiên để Ngô Chấn Ách nội tâm tại ngắn ngủi mấy phút bên trong chấn kinh nhiều lần rất hiển nhiên hắn cũng không biết thế mà còn có loại này nguyên do, phải biết liền xem như tại Ngũ Hành Thánh Địa trong lịch sử, liền xem như hiện tại Thánh chủ Tần Tử quân đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không biết, cũng không để ý tới nô trấn ác biểu lộ, Ngũ Hành Tiên đế liền tiếp theo phối hợp nói ra. Trên thực tế, cũng không phải là chúng ta Ngũ Hành Thánh Địa, mà là năm đại thánh địa chấn tông thần khí đều là đến từ với thượng giới bên ngoài càng cao hơn vĩ độ thế giới, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn vẫn lạc đến thượng giới thôi. Nghe vậy, nô trấn ác trợn mặt, hắn cũng không nghĩ tới trong đó thế mà tồn tại dáng vẻ như vậy nguyên do. Mà xuống một giây, Ngũ Hành Tiên đế mở miệng, co như bản tôn vì sao muốn để ngươi tiến vào bí cảnh bên trong, rất nhanh ngươi liền biết. Theo Ngũ Hành Tiên Đế lời nói rơi xuống, nô trấn hách liền thấy được Ngũ Hành Tiên Đế vươn tay ra. Cùng lúc đó, ngay tại Ngũ Hành Thánh địa thủ đô trong sân rộng, bởi vì hiện tại Ngũ Hành Thánh địa chính đang ở bế tông trạng thái, cho nên thủ đô trong sân rộng cũng không có đệ tử tồn tại, có chỉ là một ngụm Ngũ Hành chung thôi. Theo Ngũ Hành Tiên Đế vươn tay ra, một giây sau nguyên bản lẳng lặng tại chỗ đợi tại thủ đô trong sân rộng Ngũ Hành chung bắt đầu khẽ run dậy, rất nhanh động tĩnh của nơi này liền gây nên tới tần tử quân đám người chú ý đợi cho tần tử quân bọn người xuất hiện tại thủ đô quảng trường thời điểm liền thấy được ngũ hành trùng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía cấm địa phương hướng bay đi. Không tốt, ngũ hành trùng bay mất. Đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này về sau, biểu lộ tràn đầy kinh hoàng, mặc dù lấy bọn hắn ngũ hành thánh địa thực lực, liền xem như không có ngũ hành trùng cũng có thể tại thượng giới xem như đỉnh cấp thế lực, nhưng nếu là không có ngũ hành trùng, cuối cùng là phải so còn lại bốn đại thánh địa yếu hơn một bậc. Nhưng thần tử quân khi nhìn đến ngũ hành trùng bay đi phương hướng sau, biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên, giống như là nghĩ đến cái gì, vươn tay ra liền ngăn cản dự định đuổi theo đại trưởng lão và người. "Tốt, không cần phải đi truy, ta nghĩ ta hẳn phải biết ngũ hành trùng đi nơi nào." Thánh chủ, đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Đại trưởng lão bọn người nhìn thấy Tần Tử Quân biết đến bộ dạng, vội vàng mở miệng dò hỏi. Mà Tần Tử Quân lại là khoát tay áo, ánh mắt vô cùng thâm thúy nói: "Hiện tại bản thánh chủ cũng chỉ là có một cái suy nghĩ mà thôi, mà lại các ngươi cảm thấy nếu là đuổi theo nói có biện pháp hay sao? Dù sao đối phương có thể triệu hoán ngũ hành trùng, các ngươi cho rằng chính mình sẽ là đối thủ của đối phương sao?" Nghe được Tần Tử Quân, đại trưởng lão đám người nội tâm cũng không khỏi địa chìm xuống dưới, hoàn toàn chính xác, dù sao ngũ hành trùng uy lực bọn hắn cũng là biết đến, nếu là đuổi theo, lớn tỉ lệ cũng là thuốc thụ vô sách. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Tử Quân. Mà Tần Tử Quân thì là nhìn xem cấm địa phương hướng, càng thêm nói sát thực, là nhìn về phía Ngũ Hành Bí cảnh phương hướng. Xem ra, lần này ta Ngũ Hành Thánh địa thật nguyên nhân quan trọng vì trấn hạch xuất hiện mà triệt để khơi. Làm có thể điều động Ngũ Hành Trung bộ phận uy năng tồn tại, Tần Tử Quân tự nhiên là biết Ngũ Hành Trung nếu là có thể triệt để khôi phục bộ pháp, uy lực có thể đạt tới kinh khủng bậc nào trình độ. Mà bây giờ rất hiển nhiên, nô trấn hạch chỉ sợ có thể trở thành đệ Ngũ Hành Trung triệt để khôi phục bộ pháp tồn tại, nghĩ tới đây, Tần Tử Quân nội tâm bắt đầu mong đợi. Chương 246. Nhận chủ Chương 246, nhận chủ. Một bên khác, không đợi Ngô Chấn Ách kịp phản ứng, liền thấy được cách đó không xa bên trên bầu trời một đường lấp loé tốc tốc bắt đầu, không bao lâu liền đứng tại trước mặt của bọn hắn. Ngũ Hành Trung. Ngô Chấn Ách khi nhìn đến Ngũ Hành Trung thời điểm, biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên. Nghe vậy Lý Chính Nhiên cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. "Tốt, đã ngươi ở đây, như vậy là thời điểm nên để Ngũ Hành Trung biết hắn chủ nhân chân chính trở về." Không đợi Ngô Chấn Ách mở miệng nói chút cái gì, liền gặp Lý Chính Nhiên hai tay bấm niệm phát quyết, một trận tinh thuần lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, rất nhanh liền tràn vào đến Ngũ Hành Trung bên trong. Không bao lâu, Ngũ Hành Trung liền tại Lý Chính Nghiên tôi động phía dưới không ngừng tản mát ra chiếu sáng rạng rỡ quá mang, để Ngô Trần Ách nội tâm một trận quên thuộc, cái loại cảm giác này tựa như là Ngũ Hành Trung thật là chính mình đã từng ngũ khí. Chỉ gặp một giây sau, một trận ngũ thải hạt từ Ngũ Hành Trung bên trong chậm rãi bay ra, ngay trước Ngô Trần Ách cùng Lý Chính Nghiên mặt liền ngừng tụ bắt đầu, rất nhanh liền biến thành một cái tiểu la lỵ bộ dáng. Ta nói chính nhưng láo đầu, ta không phải nói nếu là không có chuyện khẩn yếu nói liền không muốn tỉnh lại ta sao? Tiểu la lỵ mở miệng nhìn về phía Lý Chính Nghiên, hoàn toàn không có lưu ý đến một bên khác Ngô Trần Ách. Thẳng đến Lý Chính Nghiên ôm quần thở dài mở miệng, Tư Huyên đại nhân, bây giờ để ngũ hành trung vương chín lần người đã xuất hiện dựa theo yêu cầu của ngươi, ta lúc này mới đưa ngươi cho tỉnh lại. Cái gì? Để ngũ hành trung vương chín lần hạ người đã xuất hiện? Tiểu La Lệ, không đúng, là ngũ hành trung Thí Linh." Tư Huyên đang nghe được Lý Chính Nhiên nói sau, trên mặt biểu lộ nhất thời khiếp sợ, kích động nhìn về phía trung quanh, rất nhanh liền tới đến trước mặt Ngô Chân Xách. Chỉ là khi nhìn đến Ngô Chân Xách trong mắt, Tư Huyên lông mày không khỏi nhíu chặt, hồi lâu về sau mới mở miệng nói: "Không phải là rất giống." "Tư Huyên đại nhân, ngươi nói là ý gì?" Lý Chính Nhiên nghe vậy nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, mà Tư Huyên lại lạ lắc đầu. Không có cái gì, có lẽ truyền thế về sau dung mạo phát sinh cải biến cũng nói không chính xác, luôn luôn, chủ nhân từng theo ta nói qua, nếu là có người có thể để cho ngũ hành trung vang chín lần, cho dù không phải là hắn, như vậy cũng muốn để cho ta phụng hắn làm chủ. Tiểu tử, hiện tại tới kiểm tra một chút tư chất của ngươi đi." Tắc Nguyên dứt lời, trực tiếp thao túng ngũ hành trung bay đến Ngô trấn hách trước mặt. Chỉ là lúc này Ngô trấn hách đã bị Tắc Nguyên cùng Lý Chính Nhiên nói cho làm hồ đồ rồi, nghe được Tắc Nguyên mở miệng, lúc này mới cuối cùng có cơ hội mở miệng. "Thổ sư, Tắc Nguyên tiền bối, các ngươi nói tới nói là ý gì?" Nghe được Ngô trấn hách, Lý Chính Nhiên đầu tiên là nhìn một chút Tắc Nguyên, Xác định Tư Nguyên cũng không có ngăn lại hắn mở miệng ý nghi sau, lúc này mới chậm rãi nói: "Tư Nguyên ý tứ chính là, ngươi nếu là thật sự có thể để cho Ngũ Hành Trung van chiến lần, như vậy hắn liền phụng ngươi làm chủ. Tiểu tử, đây chính là cơ duyên to lớn, ngươi cần phải nắm chắc tốt." Nghe vậy, Lô Chấn Hách nội tâm cũng không khỏi chấn kinh bắt đầu, nhưng bây giờ cũng quản không lên như thế nhiều, Ngũ Hành Trung đã đưa đến trước mặt chính mình. Thấy thế, Lô Chấn Hách hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên đưa tay đặt tại Ngũ Hành Trung phía trên, tình huống cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Ngũ Hành Trung trực tiếp bạo phát đi ra vương chiến lần. Lý chính nhiên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn biết ngũ hành thánh địa người cũng sẽ không lựa gạt chính mình, mà Tước Huyên lại là nhận mệnh, thở dài một hơi nói: "Chủ nhân từng theo ta nói qua, nếu là có người có thể để cho ta bạo phát đi ra vạn chí lần, như vậy chính là ta chủ nhân mới dựa theo chủ nhân, đã ngươi có thể để cho ngũ hành chung vạn chí lần, như vậy ngươi chính là ta chủ nhân mới." Dứt lời, Tước Huyên cũng mặc kệ Ngô Chấn Ách đáp ứng cũng không, trực tiếp cùng Ngô Chấn Ách ký kết khế ước, dù sao lấy ngũ hành chung loại này bắt phẩm thần khí đẳng cấp, Ngô Chấn Ách căn bản cũng có lựa chọn quy lợi. Liên bộ dạng như vậy, Ngô Chấn Ách mơ mơ hồ hồ địa liền thu được một kiện bắt phẩm thần khí. Mà tại nhận chủ ngũ hành trùng về sau, nô trấn ác cũng phải lấy biết được ngũ hành trùng chân chính uy năng ngũ hành trùng, bát phẩm thần khí, nhưng nắm giữ năm loại đại đạo chí lực, năm loại đại đạo chi lực đều có thể vì đã sở dụng, cuối cùng nhất có thể dung nhập vào chủ nhân thể nội. Hiện tại ngũ hành trùng nắm giữ đại đạo chi lực đã ẩn chứa hai loại, theo thứ tự là nhân quả đại đạo cùng ngũ hành đại đạo. Nhân quả đại đạo chính là ngũ hành trùng tiếp trước chủ nhân, nhưng cũng không biết có phải hay không nô trấn ác tiếp trước lưu lại xuống tới, mà ngũ hành đại đạo thì là được lợi với lý chính nhiên lúc này mới có thể ẩn chứa. Mà bây giờ Ngô trấn ác tu luyện chính là hai ác đại đạo. Nếu là có thể phụng nô trấn hắc làm chủ, đoán chừng không được bao lâu ngũ hành trung liền sẽ đem hai hắc đại đại uy lực cho thu nhập đến ngũ hành trung bên trong. "Tuất, chủ nhân, nếu là không có cái gì chuyện khẩn yếu nói liền không muốn tỉnh lại ta, ta hiện tại trạng thái không tốt, liền xem như ngươi gọi ta ra đoán chừng cũng giúp không được cái gì." Tức Viên ngáp một cái, lười biếng rất lợi liền về tới ngũ hành trung bên trong. Mà ngũ hành trung thì là đã tiến vào nô trấn hắc trong thần hồn, lấy nô trấn hắc thần hồn chi lực ôn dưỡng ngũ hành trung đợi cho Tức Viên biến mắt không thấy gì nữa, nô trấn hắc mới nhìn hướng về phía Lý Chính Nhiên ôn quyền thở dài nói: "Tổ sư, không biết ngươi cùng còn lại bốn đại thánh chủ đến cùng đi nơi nào?" Vì sao các ngươi hiểu vô âm tín? Lô trấn Ách cũng không có quên chính sự, dù sao Ngũ Đại Khai Sơn tổ sư năm đó biến mất bắt vô âm tín, tựa như là nhân gian bu hồi. Mà những năm gần đây năm đại thánh địa cũng không có quên tìm kiếm Ngũ Đại Khai Sơn tổ sư tung tích, nhất là bây giờ huyết hồn môn khôi phục ngóc đầu trở lại tình hình dưới, nếu là không có Ngũ Đại Khai Sơn tổ sư, lấy bọn hắn thực lực chỉ sợ khó mà chiến thắng huyết hồn môn. Nghe vậy, Lý Chính Nhân biểu lộ cũng theo đó ngưng trọc lên, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: "Ta chỉ là lưu tại Ngũ hành thánh địa bên trong một vòng thần niệm thôi, còn như bạn tôn, đã không tại thượng giới." Không tại thượng giới? Ý gì? Lô trấn hắc biểu lộ hiếu kỳ, hắn tựa hồ cảm giác chính mình tiếp xúc đến cái gì ghê gớm trấn tướng. Lý Chính Nghiên, mặt chữ bên trên ý tứ, bản tôn cùng còn lại tứ đại khai sơn tổ sư đã rời đi thượng giới, đi đến thần giới. Thần giới? Lô trấn hắc mặt lộ vẻ không hiểu, mà Lý Chính Nghiên thì là nhẹ gật đầu. Không tệ, tiên chỉ là nhậm môn, tiên phía trên còn có thần tổ đại, năm đó huyết hồn môn xâm lấn để chúng ta năm người ý thức được thượng giới nhỏ bé, chẳng qua là ban đầu thượng giới đã bị phong ấn, cho nên rơi vào đường cùng, bản tôn chỉ có thể tính cả còn lại bốn vị thánh chủ cùng nhau tìm kiếm đường ra. Mà tại bản tôn cùng còn lại bốn vị thánh chủ tìm kiếm phía dưới, tại Bất Chu Sơn bên trong tìm được một đầu tinh không cổ lộ, nhưng trong đó cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải không có tiên đế hậu kỳ tu vi không đệ nghị tiến vào bên trong tinh không cổ lộ. Nói đến phía sau thời điểm, Lý Chính Nhiên biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng còn không đợi hắn lại nói chút cái gì, lại là cảm nhận được cái gì, biểu lộ không khỏi hơi đổi, hồi lâu về sau thở dài một hơi nói: "Tốt, cái này xóa thần niệm lực lượng sắp không kiên trì nổi, đã như vậy, như vậy liền sau này gặp lại đi." Lý Chính Nhiên dứt lời, liền từ Ngô Chấn Hách trước mặt chậm rãi tiêu tán ra. Ngay tại Lý Chính Nhiên tiêu tán về sau ước chừng 2 phút rưỡi về sau, ngũ hành bí cảnh cũng theo đó tiêu tán chôn vùi, trực tiếp đem Ngô Chấn Hách cho truyền tống ra ngoài. Chương 247: Tinh không cổ lộ. Chương 247: Tinh không cổ lộ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tần tử quân khi nhìn đến Ngô Chấn Hách ra về sau, khắp khuôn mặt là mong đợi tiến lên, đang định hỏi thăm thời điểm, Ngô Chấn Hách biểu lộ ngưng trọng nói: "Thánh chủ, đổi chỗ khác nói chuyện đi, nơi này không tiện." Ngô Chấn Hách dứt lời, tần tử quân nhất thời hiểu ý, trực tiếp mang theo Ngô Chấn Hách về tới thánh chủ trên đỉnh. Tại về tới thánh chủ phong về sau lại thêm tần tử quân bố trí đến mấy đạo cấm chế về sau, tần tử quân lúc này mới tiếp tục mở miệng dò hỏi. "Tốt, bây giờ có thể nói một chút ngươi ở bên trong gặp cái gì sao?" "Từng." Lô trấn Ách nhẹ gật đầu, lập tức liền sẽ tại bên trong gặp Khai Sơn tổ sư chuyện nói ra, không một bỏ sót, dù sao theo góc độ quan sát của hắn, tần tử quân căn bản không có hại chính mình tất yếu, lại thêm chính mình có thái gia gia làm chỗ dựa, trừ phi tần tử quân muốn chết, nếu không liền tuyệt đối sẽ không dám đối với mình như thế sinh ra không tốt ý nghĩ tới. Mà tại nghe xong Lô trấn Ách nói sao, Tần Tử Quân trên mặt biểu lộ cũng đã không thể dùng trấn kinh để hình dung, chỉ có thể nói là hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới ngũ hành trung đế mà lại nhận thánh tử làm chủ, càng không nghĩ đến lúc trước Khai Sơn Tổ sư thế mà cùng còn lại bốn đại thánh chủ đi đến Bất Chu Sơn rồi đi tụng giới. Khai Sơn Tổ sư có nói thượng giới vì sao bị phong ấn sao? Tần Tử Quân nghĩ đến cái gì? Biểu Lậu ngưng trọng dò hỏi. Nghe vậy, Lô Chấn Ách nhẹ gật đầu. Khai Sơn Tổ sư nói là bởi vì huyết hồn môn nguyên nhân. Huyết hồn môn sao? Ta liền nói huyết hồn môn tuyệt đối không đơn giản. Dù sao bình thường thế lực thế nào có thể sẽ tại không đến thời gian vạn năm bên trong liền từ bừa bãi vô danh đến toàn bộ thượng giới cũng vì đó lệnh mình trình độ đâu, nguyên lai là đến từ với thượng giới bên ngoài. Tân tử quân biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, nhưng là nội tâm đối với Khai Sơn tổ sư nói tới đầu kia tinh không cổ lộ cũng sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Dù sao năm nào vẹn vẹn 250 vạn tuế liền đột phá đến tiên đế, càng lam 1000 vạn tuổi thời điểm đã đột phá đến tiên đế hậu kỳ, hiện tại vây ở tiên đế hậu kỳ dòng dã 5000 năm và năm. Nếu là không có bị hạn chế, chỉ sợ hắn cũng đã thành thần đi. Tóm lại, Khai Sơn tổ sư nói với ta Nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không không muốn có phụ trợ tinh không cộ lộ rời đi thượng giới, bởi vì tinh không cộ lộ bên trong cực kỳ nguy hiểm, trong đó không gian loạn lưu, tinh không cự thú các loại, liền xem như tiên đế hậu kỳ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Nghe được nô chân ách, tần tử quân nhịn không được thở dài một hơi, bỏ đi ý nghĩ này. Việc cấp bách vẫn là trước hủy diệt mất thượng giới bản tổ huyết hồn môn, nếu không nói một khi để huyết đế bọn người mất thần đến, như vậy e là cho dù là bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều không phải là huyết đế đối thủ. Đúng rồi, ngươi bây giờ triệt để chấp chưởng ngũ hành trùng, như vậy không biết ngươi là có hay không có thể diệt đi huyết đế. Sau khi nói đến đây, Tần Tử Quân nhìn về phía Ngô Chấn Hách, ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang lên vẻ mong đợi. Nhưng nghe vậy Ngô Chấn Hách lại là lắc đầu. "Sư tôn, Tức Nguyên hiện tại đã ngủ say, ta không cách nào phát huy ra ngũ hành trùng toàn bộ uy lực." "Tức Nguyên? Không tệ, Tức Nguyên chính là ngũ hành trùng khí linh." Đã Ngô Chấn Hách đều như thế nói, như vậy Tần Tử Quân tự nhiên cũng không tốt cưỡng cầu nữa, thở dài một hơi mới lên tiếng. "Đã như vậy, như vậy ngươi hảo hảo cố lên, mau chóng mạnh lên đi, ta có chỗ dự cảm, chỉ sợ đại chiến sắp đến, cho đến lúc đó ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình." Chỉ là tại lời nói hạ xuống xong, Tần Tử Quân cũng không khỏi địa nhớ tới lúc trước Nô Hạo, cũng không biết Ngô Hạo sẽ hay không lựa chọn tham chiến đâu. "A Thu, là ai tại lẩm bẩm ta?" Đồng lai tiên đảo bên trong, Nô Hạo không từ một nẻ mũi, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng tùy theo liền ném chi nào sau, bắt đầu nghiên cứu bắt đầu trước mặt ngũ hành trùng. Tại ngôi trấn hách thu hoạch được ngũ hành trùng trong náy mắt, Nô Hạo bên này cũng trong nháy mắt phản hồi 100 vạn kiện ngũ hành trùng. Mà tại thu hoạch được ngũ hành trùng trong náy mắt, Lôi Hạo cũng không chút do dự liền lựa chọn hợp thành 90 và cái, còn thừa 10 vạn kiện cho chính mình khẩn cấp củng cấp cựu phẩm ngũ hành trùng, có thể tập kết năm đầu đại đạo chi lực dung nạp nhập người sử dụng thể nội, tạm nên ngũ thể chất. Ngũ thể chất sao? Lôi Hạo biểu lộ hơi có vẻ loại kia, theo cảnh giới càng cao, biết độ vật cũng biến thành càng nhiều, Lôi Hạo tự nhiên cũng là như thế. Tại Ngô Hạo trong nhận thức biết, mỗi một loại đại đạo trên cơ bản đều sẽ tồn tại một loại đặc biệt thể chất, tỉ như nói thời gian thánh thể, không gian thánh thể vân vân mà cự phẩm ngũ hành trung muốn so bát phẩm ngũ hành trung cường đại điểm liền tại với có thể dung nhập vào người sử dụng thể nội, tạo nên năm loại cường đại thể chất. Tự thân nắm giữ lực lượng tự nhiên là muốn có phụ trợ ngoại vật mới có thể thi triển ra lực lượng càng thêm đáng tin cậy, mà lại có phụ trợ cự phẩm ngũ hành trung đột phá đến thần đế muốn so dưới tình huống bình thường thần đế cường đại gấp 5 lần không thôi. Bất quá đối với với Ngô Hạo tới nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tất yếu, dù sao công pháp hắn tu luyện dung nạp thiên hạ vạn đạo, theo tu vi trở lên càng mạnh, thể chất của hắn cũng sẽ biến thành trong truyền thuyết thể chất, vạn đạo thể. Huyết hồn môn bên kia quần quần sóng ngầm, toàn bộ thượng giới cũng đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ. Chỉ sợ đại chiến chẳng mấy chốc sẽ phát sinh, khi đó Nghị Phạm Đoán Trừng đã trở nên rất cường đại. Chỉ là, lấy bọn hắn hiện tại năng lực tựa hồ không cách nào phá mở huyết thần lưu lại xuống tới cấm chế, chỉ sợ chỉ có thể có phụ trợ lấy tinh không cổ lộ rời đi thượng giới. Ngô Hạo thầm nghĩ, ánh mắt cũng theo đó hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng nhìn lại. Tình báo của hắn muốn so Ngô nhất đạo bọn người biết được sớm hơn nhiều, cho nên tự nhiên cũng biết Bất Chu Sơn bên trong tồn tại một đầu tinh không cổ lộ. Chỉ là Ngô Hạo không có ý định từ tinh không cổ lộ bên trong rời đi thượng giới, lấy hắn hiện tại át chủ bài, chỉ cần triệu hoán đi ra một kiện cự phẩm hỗn độn trung liền có thể trực tiếp phá vỡ huyết thần lưu lại cấm chế. Tuyệt thần mặc dù là thần đế cấp bậc tối đại, nhưng cựu phẩm hỗn độn trung khí linh cũng tương tự có thể bạo phát đi ra thần đế cấp bậc lực lượng, phá vỡ huyết thần lưu lại xuống tới cấm chế tự nhiên không đáng kể. Chỉ là hiện tại nếu là phá vỡ huyết thần lưu lại xuống tới cấm chế, sợ rằng sẽ gây nên đến huyết thần phát giác, đến lúc đó nói không chừng biết dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lô Hạ mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn xử lý phiền toái không cần thiết, cho nên vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Một bên khác, Lô Lập cũng đã mang theo Trương Thiết rời đi thất huyền môn một đoạn thời gian. Trên người tu vi cũng trong khoảng thời gian này lắng động bên trong đột phá đến Kim Tiên sơ kỳ, dù sao không có như là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ như vậy cơ duyên và đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cho nên có thể tại như thế trong thời gian ngắn đột phá đến Kim Tiên sơ kỳ cũng đã xem như chuyện không tồi. Hô, phía trước chính là thương lôi bí cảnh, cũng không biết có thể ở bên trong thu hoạch được cái gì cơ duyên. Lô Lập thầm nghĩ, dời đi thất huyền môn về sau, Lô Lập liền trên đường du lịch, thường xuyên tiến vào các đại bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Từ khi sư tôn Mạc Cơ nhân đối với mình như thế động thủ về sau, Lô Lập liền đối với với bất luận kẻ nào đều sinh ra hoài nghi cùng tâm phòng bị. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không lại nghĩ đến gia nhập vào thế lực khác. Mà trước mặt Thương Lôi Bí Cảnh chính là hắn ở trên đường giải được một cái ngũ phẩm tiên cảnh, trong đó nghe nói tồn tại đại lượng kim lôi mục, mà Ngô Lập hiện tại chính cần đại lượng kim lôi mục luyện chế kim lôi phi kiếm, cho nên lúc này mới đi tới Thương Lôi Bí Cảnh. Chương 248. Thương Lôi Bí Cảnh. Chương 248. Thương Lôi Bí Cảnh. Tại đi tới Thương Lôi Bí Cảnh trước đó sau, hỏi thăm một chút, biết được Thương Lôi Bí Cảnh còn có chọn vẹn 1 tháng thời gian mới có thể mở ra, cho nên Ngô Lập liền dẫn chương thiết tìm một cái khách sạn an trí xuống tới chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì thương lôi bi cảnh sắp mở ra duyên cơ, cho nên khách sạn tu lệ phí giá cả đắt như vậy một chút xíu, nhưng Ngô Lập cũng không có để ý, tại giao phó nhất định tiền tinh về sau, liền dẫn Trương Thiết tiến vào trong dạ. Bây giờ Trương Thiết càng giống là giai đoạn bạn thân linh trí khối lỗi, mọi cử động có cùng nguyên tiên sinh trước bộ dáng, tu vi nói thì là tại Mạc Cư nhân tới tiêu phía dưới cũng có được tiên vương định phong cấp bậc tu vi. Cho nên trên đường cũng cho Ngô Lập giải quyết rất lớn một bộ phận phiền phức. Khi tiến vào đến bao sương về sau, Ngô Lập liền bắt đầu sửa sang lại đến tình huống hiện tại. Thương lôi bi cảnh chính là một cái ngũ phẩm tiên cảnh có thể cho phép kim tiên đến đến đại la kim tiên cấp bậc tiên nhân tiến vào trong đó, mà trong đó cũng tồn tại kim tiên đến tiên vương cấp bậc kinh khủng yêu thú, cho nên bằng vào ta tu vi hiện tại, nếu là không mang tới trương thiết tiến vào, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bên trong có ta cần có kim lôi mục, đồng thời số lượng cũng không ít, nếu là có thể cẩm tới 1 vạn lốc, như vậy ta liền có thể luyện chế 1 vạn chôi kim lôi phi kiếm, 1 vạn chôi kim lôi phi kiếm, lại thêm ta nắm giữ kim lôi bay kiếm trợn, như vậy liền xem như tiên hoàng ta đều có thể đối đầu một đôi. Ngô Lập nghĩ tới đây, nội tâm cũng không khỏi địa kích động lên đến thương lôi bí cảnh cũng không phải là vô duyên vô cớ hành động, phía trước đoạn thời gian Ngô Lập từ một bọn tay của người ở bên trong lấy được một chương chiến trận cẩu, trong đó chính là ghi lại kim lôi bay kiếm trận thi triển chi pháp, cho nên vì luyện chế kim lôi phi kiếm, Ngô Lập mới tìm được thương lôi bí cảnh bên trong tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Ngô Lập tới thời cơ với vận, vạn năm vừa mở thương lôi bí cảnh chỉ còn lại 1 tháng liền mở ra, mà thương lôi bí cảnh là một ngũ phẩm tiên cảnh, tán tu tự nhiên cũng có thể tiến vào trong đó, cho nên đây mới là Ngô Lập tại sao tới nguyên nhân. Tiếp xuống 1 tháng liền chuẩn bị một chút đi. Tối thiểu có thể ở bên trong hỗn tạp một điểm. Nô Lập trầm ngĩ, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị bắt đầu cần có đồ vật, trận pháp phụ triển đang dự được đồng dạng đều không có rơi xuống. Mặc dù có Trương Thiết vị này tiên vương đỉnh phong đại sát khí tại, nhưng Nô Lập trừ phi là bất đắc dĩ tình huống ở dưới, nếu không nói là tuyệt đối sẽ không để Trương Thiết động thủ, dù sao Trương Thiết là chính mình lớn nhất át chủ bài một trong. Mà thời gian rất nhanh, 1 tháng liền tùy theo đi qua, nhìn xem chính mình chuẩn bị đồ vật, Nô Lập cũng mãn ý gật gật đầu. Loại tình huống này, liền xem như đối đầu Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ ta cũng có thắng dễ dàng. Tại đem tất cả mọi thứ cho thu lại sau, Nô Lập nhìn về phía bên cạnh Chương Thiếp, cũng đem nó thu vào trong nhận chứa đồ, lúc này mới hướng phía bên ngoài đi đến. Dù sao Chương Thiếp chính là khối lỗi, khối lỗi bản thân chính là không có sinh mệnh lực đồ vật, thu nhập đến bên trong nhận chứa vật cũng không phải chuyện gì. Mà rất nhanh, Nô Lập liền chạy tới thương lôi bí cảnh trước đó, chỉ gặp lúc này thương lôi bí cảnh trước đó đã tụ tập một đám lớn tu sĩ, nhìn qua lấp nhấp một đám lớn. Nô Lập nhìn sơ lược một chút, chỉ có thể nhìn thấy ước chừng có hơn 3000 tấn kim tiên, hơn 100 tấn đại la kim tiên. Đương nhiên, Nô Lập biết đây đều là tán tu Tại Thương Lôi Bí cảnh phía trên còn có không ít đến từ với những thế lực lớn khác tu sĩ còn không có hiện thân đâu. Nhìn thoáng qua Thương Lôi Bí cảnh không gian chi môn bên trên đạo liên còn không có triệt để tiêu tán, ước chừng còn cần 2 giờ rưỡi mới có thể tiêu tán. Nô Lập liền tìm một một chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng ngay tại Nô Lập ngồi xuống không bao lâu về sau, liền nghe được một trận tiếng bước chân, đợi cho Nô Lập mở mắt trong náy mắt, liền thấy được một cái mộc da màu hồng tóc dài cô nương đứng tại trước mặt chính mình. Nhìn thấy đối phương, Nô Lập khẽ chau mày, đang định mở miệng đối người thời điểm, đối phương mở miệng. Vị này đạo hữu Ta nhìn ngươi lẻ loi một mình dáng vẻ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý theo ta cùng nhau tổ đội đâu." Ừm. Nghe được đối phương, nô lập người đều chần v้าง, lông mày nhíu lại có chút không hiểu hỏi. "Không phải là, ta chính là một cái nho nhỏ Kim Tiên Sơ Kỳ mà thôi, ngươi là Đại La Kim Tiên, coi là thật cần theo ta tổ đội." Tại nô lập cảm giác bên trong, đối phương cảnh giới còn cao hơn chính mình hơn nhiều, rất hiển nhiên chính là Đại La Kim Tiên dựa theo tình huống bình thường tới nói, đối phương hẳn là sẽ không chủ động cùng chính mình một cái Kim Tiên Sơ Kỳ tổ đội mới đúng nha. Loại tình huống này, nô lập chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, đối phương đối với mình như thế có nhiêu độ Nghĩ tới đây, Lô Lập liền dự định trực tiếp cư tuyệt, nhưng đối phương lại là lên tiếng lần nữa. Dưới tay của ta có thương lôi bí cảnh bên trong địa đồ, nếu là đạo hữu nguyện ý theo ta tổ đội, như vậy ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng miếng bản đồ này. Ừm, thật hay dạ. Lô Lập đang nghe được đối phương nói sau, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, phải biết thương lôi bí cảnh cũng không là bình thường bí cảnh, người bình thường thế nào có thể sẽ có trong đó địa đồ đâu. Mà đối phương kiên định nhẹ gật đầu. Ta đích xác là có thương lôi bí cảnh địa đồ, nếu là đạo hữu nguyện ý theo ta kết bạn tiến lên, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng miếng bản đồ này. Nghe vậy, Lô Lập nhất thời sa vào đến trong trầm tư. Như trên tay đối phương thương lôi bí cảnh địa đồ là thật, liền có thể nhanh chóng trợ giúp chính mình tìm tới kim lôi mộ. Phải biết toàn bộ thương lôi bí cảnh có ước chừng gần phân nửa thượng giới lớn nhỏ, nếu là muốn ở trong đó tìm tới kim lôi mộ, hẳn độ khó không kém với mò kim đáy biển, mà lại thương lôi bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 5 năm, 5 năm về sau liền sẽ đem bí cảnh bên trong sinh linh đều cho bài xích truyền tống ra ngoài. Cho dù Lãng Nô Lập cũng không có niềm tin tuyệt đối tại trong vòng 5 năm tìm tới kim lôi mộ vị trí, cho nên bây giờ tại biết được có thương lôi bí cảnh địa đồ về sau, Nô Lập tâm động. Hồi lâu về sau, Ngô Lập Trung Quy là cắn răng đáp ứng xuống, nhìn về phía đối phương mở miệng nói ra: "Đã như vậy, như vậy chúng ta kết bạn đi lên, nhưng là, đồ đạc của chúng ta thay phiên phân, thay phiên phân?" "Ý gì?" Đối phương biểu lộ có chút không hiểu, mà Ngô Lập thì là chậm rãi giải, giải thích nói: "Ý tứ chính là, nếu là chúng ta trước gặp được một vật, như vậy liền tiên quyết định ai lấy trước, ai cầm kiện thứ nhất đồ vật, như vậy kiện thứ hai liền cho đối phương. Ngươi có dị dị nghị không?" Nghe vậy, trên mặt của đối phương chần chờ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền nặng nề mà gật đầu đáp ứng, như thế để Ngô Lập cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng nội tâm cũng càng thêm vững tin, đối phương đối với mình như thế có nhiêu độ, mà liên tại lần này, đối phương mà miệng, còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi Nam Cung Uyển, không biết đạo hữu gọi cái gì danh tự. Nam Cung Uyển nhìn về phía Ngô Lập, biểu lộ vô cùng chăm chú, ánh mắt bên trong giống như là mang theo điểm điểm tinh quang đủ để nhìn thấu hết thảy. Cái này khiến Ngô Lập có một cái ảo giác, chính mình hết thảy tại mặt của đối phương trước tựa hồ cũng không chỗ che thân, nhưng rất nhanh Ngô Lập liền bỏ đi ý nghĩ này, liền xem như thái già già chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấu chính mình đi, đối phương một cái đại la kim tiên làm sao có thể nhìn thấu chính mình đâu. Sương hô ta là Lý Phi Vũ là đủ. Lô Lập vốn chỉ muốn chứng minh cùng đối phương chỉ là bình nước cùng nhau bảng, từ thương lôi bí cảnh bên trong rời đi sau liền sẽ không còn có gặp nhau, cho nên liền dự định nói ra Lý Phi Vũ danh tự lừa gạt đối phương. Nhưng không có nghĩ đến chỉ là trong ngay mắt, đối phương liền lắc đầu. Cũng không phải là, Lý Phi Vũ cũng không phải là đạo hữu tên thật, đạo hữu vẫn là nói ra chính mình chân thực danh tự đi. Chương 249, Khí vận chi đồng. Chương 249, Khí vận chi đồng. Ngay vậy, Nô Lập sững sờ ngay tại chỗ, hắn không nghĩ tới chính mình lại còn nói như thế nhiều lần Lý Phi Vũ danh tự đều không có bị người khác nhìn ra, nhưng bây giờ một cái lần đầu gặp mặt cô nương thế mà đã nhìn ra. Cái này khiến Nô Lập khó tránh khỏi suy nghi, phía sau lại liên tiếp dùng mấy cái tên giả, nhưng đều đều không ngoại lệ bị đối phương cho đã nhìn ra. Thế thế, Nô Lập chỉ có thể thở dài một hơi. Cô nương ngược lại là có mấy phần bản sự, đã như vậy, như vậy Ngô Mỗ cũng không còn che giấu, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Nô Lập là ta. Nghe vậy, Nam Công Uyển lúc này mới nhẹ gật đầu. Không tệ, đây mới là tên của ngươi đi. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận không gian bên trên chấn động, để Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển cũng không khỏi nhìn về phía Thương Lôi Bí cảnh lối vào. Chỉ gặp Thương Lôi Bí cảnh phía trên không gian đạo liên triệt để tiêu tán, mà chúng quanh các tu sĩ thấy thế cũng như ong vỡ tổ hướng lấy Thương Lôi Bí cảnh vào vào. Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển liếc nhau, một cái cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, hướng thẳng đến Thương Lôi Bí cảnh phóng đi. Ngô Đạo Hữu, nắm tay của ta, Thương Lôi Bí cảnh chính là ngẫu nhiên truyền tống bí cảnh, nếu là phân biệt đi vào nói sẽ bị truyền tống đến khu vực khác nhau. Nam Cung Uyển quay người đối Ngô Lập nói. Nghe vậy Ngô Lập nhẹ gật đầu. Trực tiếp một thanh cẩm nam cùng nguyện tay, tại tiếp xúc trong mắt, Lô Lập cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể run lên, nhưng bây giờ cũng không phải để ý điểm này thời điểm. Theo Nam Cung Nguyện cùng Lô Lập tiến vào thương lôi bí cảnh bên trong, một giây sau, hai người tùy theo bị chuyển tống đến thương lôi bí cảnh bên trong. Mà ở bên ngoài, Lô Hạo cũng theo đó xuất hiện ở đây, biểu lộ nhìn xem Nam Cung Nguyện bóng lưng có vẻ hơi ưng trọng. Là ta nhìn lầm sao? Nhưng ta nhìn lầm địa phương rất ít, nàng này, bất phàm. Tại Nam Cung Nguyện cùng Lô Lập tiếp xúc trước tiên, Lô Hạo liền phát giác được đồng thời chạy đến, chỉ là hắn không có mở miệng ngăn cản. Hắn có thể nhìn ra được Nam Cung Uyển đối với Ngô Lập cũng không có ác ý, đã như vậy nói liền không có can thiệp tất yếu. Mặc dù Thương Lôi Bí cảnh Ngô Hạo cũng có thể tùy tiện đi vào, nhưng cũng không cần như thế, cho nên tại Nam Cung Uyển cùng Ngô Lập biến mất về sau, Ngô Hạo cũng theo đó rời đi. Mà vào lúc này Thương Lôi Bí cảnh bên trong, Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển trước sau tiến vào Thương Lôi Bí cảnh bên trong. Nơi này chính là Thương Lôi Bí cảnh sao? Quả nhiên là bất phàm. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lôi đình khí tức, Ngô Lập biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, chỉ gặp Thương Lôi Bí cảnh bầu trời chính là một mảnh tối tăm ngở mịt cảnh tượng. Trong đó còn thỉnh thoảng tán phát ra đạo đạo đường tính đạt nửa cây số chi cự lối điện, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Không tệ, thương lôi bí cảnh nguyên nhân chính là như thế mới được xưng là thương lôi bí cảnh, nhất là đối với một chút tu luyện lôi hệ công pháp hay là tiên thuật tiên nhân đến nói, vẹn vẹn tiến vào thương lôi bí cảnh đều liền coi như được là một cục đại cơ duyên. Một bên Nam cung Uyển cũng đi theo phụ hòa nói, Lô Lập cũng nhẹ gật đầu, nhưng một giây sau Nam cung Uyển tiếp tục nói, cho nên hiện tại Lô đạo hữu có thể hay không buông ra tay của ta rồi. Lô Lập lúc này mới kịp phản ứng, ho khan một tiếng buông ra Nam cung Uyển tay có chút ngượng ngùng nói, Thật có lỗi Nam cung đạo hữu, là ta nhất thời quên đi. Vung lòng ra Nam cung nguyện tay sau, nô lập lúc này mới lưu ý đến gò má của đối phương có chút đỏ bừng, nhưng chỉ là chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí để nô lập một lần hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Lắc đầu đem nội tâm ý nghĩ ném chi nào sau, nô lập mới mở miệng nói: "Tuất, Nam cung đạo hữu, hiện tại hẳn là đưa ngươi địa đồ cho lấy ra đi." Nghe vậy, Nam cung nguyện nhẹ gật đầu, lập tức vươn tay ra, một giây sau liền nhìn thấy một trương cực kỳ cổ pháp địa đồ từ Nam cung nguyện trong lòng bàn tay chậm rãi nổi lên. Cảm nhận được phía trên khí tức, nô lập đang định hỏi thăm thời điểm, Nam cung nguyện chủ động nói: Tất bản đồ này chính là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, ta xác định một chút, đích thật là thương lôi bí cảnh bên trong địa đồ. Nam Cung Uyển vừa nói vừa mở ra địa đồ, chỉ gặp tại mở ra địa đồ về sau, tại địa đồ góc dưới bên trái khu vực có một cái chấm đỏ, rõ ràng là tiêu chí lấy bọn hắn hiện tại khu vực. Dựa theo địa đồ tình huống đến xem, toàn bộ thương lôi bí cảnh ngược lại là có không ít đáng giá đi địa phương. Nam Cung Uyển nhìn xem thương lôi bí cảnh bên trong đồ vật, biểu lộ nghiêm túc nói: "Lôi lập thì là không nói một lời, nhìn chằm chằm địa đồ đang tìm chính mình cần thiết tìm kim lôi một khả năng xuất hiện khu vực, đồng thời rất nhanh liền tìm được." Đã như vậy, như vậy chúng ta liền đi trước nơi này đi." Ngô Lập chỉ hướng địa đồ phương bắc, nhìn về phía Nam Cung Uyển dò hỏi. Nam Cung Uyển tự nhiên đối với Ngô Lập đề nghị không có bất kỳ cái gì dị nghị, gật đầu liền đáp ứng xuống. Như thế để Ngô Lập hơi kinh ngạc bắt đầu, nhịn không được mở miệng dò hỏi. "Hẳn là ngươi liền không sợ ta dẫn ngươi đi rất nguy hiểm địa phương hay sao?" "Không, ngươi sẽ không, ta có thể nhìn ra được." Nam Cung Uyển nhìn về phía Ngô Lập, trong mắt kim quang chợt lóe lên, cực kỳ kiên định nói. "Ngay vậy, Ngô Lập ngược lại không tốt lại nói chút cái gì, quay người liền hướng phía đầu bắc đi, thấy thế Nam Cung Uyển thì là không nhanh không chậm đi theo." Dù sao nàng chính là Đại La Kim Tiên, mà Ngô Lập thì là Kim Tiên sơ kỳ, đuổi kịp Ngô Lập không tính việc khó. Mã Nam Cung Uyển trong lòng thì là có một cái bí mật, thì là liên quan với con mắt của nàng, có thể nhìn thấy khí vận của người khác. Tại Nam Cung Uyển 8 tuổi bắt đầu lúc tu luyện, con mắt của nàng liền có thể nhìn ra được những vật khác khí vận, từ thấp đến điểm cao hẳn là đen trắng lục lam tranh hồng tử kim ngũ thải. Nam Cung Uyển đã từng nhìn thấy một cái màu đen khí vận Đại La Kim Tiên tu sĩ không quá 3 ngày liền chết tại đã từng địch trong tay người cũng từng nhìn thấy một cái nguyên bản màu trắng khí vận phàm nhân khi lấy được một kiện tử sắc chí bảo về sau tự thân khí vận từ màu trắng tăng lên tới màu cam từ đó bước vào đến tiên độ đạt được phi thăng liên quan với con mắt của chính mình, Nam Cung Uyển cũng không có tại bất luận cái gì lịch sử trong tư liệu thẩm tra đến, cho nên cuối cùng nhất bị chính mình mệnh danh là khí vận chi đồng. Dựa vào lấy khí vận chi đồng, Nam Cung Uyển khí vận cũng từ ban đầu lục sắc tại ngắn ngủi vạn năm bên trong liền thăng cấp đến màu đỏ, đồng thời còn đột phá đến đại la kim tiên đạt được thương lôi bí cảnh địa đồ cũng chính bởi vì khí vận chi đồng trợ giúp, để Nam Cung Uyển đã nhìn ra miếng bản đồ này giá trị, còn như phát hiện thì thật là nghiệm vui ngoài ý muốn đây là Nam Cung Uyển lần thứ nhất thấy có người khí vận đạt tới ngũ thải trình độ, kia kinh khủng quang trạch kém chút đến Nam. Cung Uyển đều không có lóe mù mắt, cho nên tại kịp phản ứng về sau, Nam Cung Uyển biết, tuyệt đối phải cùng nô lập giao hảo, bởi vì chính mình khí vận chỉ là màu đỏ, có thể tại như thế trong thời gian ngắn tu luyện tới đại la kim tiên đã coi như là rất không tệ sự tình. Nếu là tấn thăng đến tử sắc, thậm chí là kim sắc, chỉ sợ trở thành tiên đế đều không phải là việc khó đi. Nam Cung Uyển dã tâm không lớn, có thể trở thành tiên đế liền đã rất thỏa mãn, còn như tiên đế phía trên, vậy liền không phải là nàng hiện tại cần thiết cân nhắc sự tình. Chương 250 Vạn Lôi tông thánh tử. Chương 250 Vạn Lôi tông thánh tử. Thương Lôi Bí cảnh trên bản chất cùng một phương thế giới không sai biệt lắm, có trọn vẹn gần phân nửa thượng giới lớn nhỏ, cho nên liền xem như Đại La Kim Tiên muốn ở trong đó thăm dò hoàn toàn bộ địa phương trong vòng 2 năm cũng chưa chắc có thể làm được ầm ầm, chỉ gặp vào lúc này Thương Lôi Bí cảnh trung ương trên bầu trời, cuồn cuộn lôi điện ngay tại cuồn cuộn, hướng phía nào đó đạo thân ảnh đánh tới đạo thân ảnh, kia đối mặt với lôi điện hoành kích sắc mặt toàn vẹn không thay đổi, toàn lực. Vận chuyển công pháp phía dưới liền thấy được đến gần lôi điện trực tiếp bị thanh niên hấp thu đến thể nội. Cú khủng lôi điện thậm chí không có thể gây tổn thương cho cùng mẩy may đang hấp thu giấc trường 1 giờ lôi điện về sau, chỉ gặp thanh niên khí tức trong người chấn động, sau đó trận trận kim quang từ bên ngoài thân tản ra, để nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời trở nên vô cùng chói mắt. Cái này động tĩnh khủng lồ tự nhiên cũng là trêu đến toàn bộ bí cảnh bên trong các cường giả cũng nhịn không được nhìn lại, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, ở trong đó cũng bao gồm Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển. Ngay tại đi đường hai người ngừng lại, nhìn về phía bí cảnh trung ương khu vực, chỉ gặp Ngô Lập biểu lộ ngưng trọng nói: "Khí tức thật là khủng bố, chỉ sợ là có người đột phá đến tiên vương đi." Ừm. Nam Cung Uyển cũng một mặt ngưng trọng gật đầu, nàng là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, nhưng là tại cái kia đạo khí tức trước đó nhưng cũng cảm giác hình như sâu kiến, có thể thấy được thực lực của đối phương đến cùng có bao nhiêu sao cường đại. Tại dừng lại một hồi lâu sau, nô lập mới quay người nói, "Tốt, chúng ta đi thôi, chắc hẳn đối phương cũng sẽ không theo chúng ta có chỗ gặp nhau." Ừm. Nam Cung Uyển cũng đi theo gật đầu phụ họa, dù sao đối phương là Tiên Vương, bọn hắn một cái là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, một cái là Kim Tiên Sơ Kỳ, lại thế nào nói cũng không thể biết cùng đối phương dính líu quan hệ đi. Nghĩ tới đây, Lô Lập cùng Nam Cung Uyển liền tiếp theo hướng phía đầu Bắc tiến đến, mặc dù Nam Cung Uyển cũng không biết Thương Lôi Bí cảnh đầu Bắc đến cùng có cái gì, nhưng đã Lô Lập muốn đi trước, Nam Cung Uyển tự nhiên là muốn đi theo đi qua. Nàng cũng không tin một cái ngũ thải khí vận người đi địa phương sẽ là thường thường không có gì lạ chi địa. Cùng lúc đó, Thương Lôi Bí cảnh trung ương. Tại thanh niên đột phá đến Tiên Vương về sau, liền có tùy tùng vội vàng chạy đến chúc mừng nói: "Chúc mừng Thánh tử đột phá đến Tiên Vương." Điệp thấp, "Bản Thánh tử đột phá đến Tiên Vương chỉ là vấn đề thời gian thôi." Thanh niên thần sắc lạnh lẹ nói, từ bên cạnh tùy tùng đều có đại la kim tiên tu vi đến xem, thanh niên thân phận cũng đơn giản không đến đi đâu cơ ngươi tự hành hoạt động đi, bạn thánh tử đã đang lâm tiền vương, cái này thương lôi bí cảnh bên trong cũng không có đồ vật có thể thương tới bạn thánh tử. Vâng, thánh tử. Một bên Đông Đạo tùy Tùng đang nghe được thanh niên nói sau, trên mặt chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh vẫn là gật đầu đáp ứng. Bọn hắn cũng có được chuyện của chính mình, chỉ là bởi vì đối phương thánh tử thân phận cho nên muốn lưu tại đối phương bên người, nhưng bây giờ thánh tử đã đều mở miệng, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tự làm mất mặt đợi cho tùy Tùng nhóm đều rời đi sau. Vạn Lôi Tông Thánh Tử mới nhìn hướng về phía Thương Lôi Bí cảnh đầu Bắc khu vực, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, nghe đồn tại Thương Lôi Bí cảnh bên trong cũng có Kim Lôi Mộc tồn tại, nếu là có thể tìm một chút đến luyện chế nội giáp. Tựa hồ cũng là một kiện chuyện không tồi. Vạn Lôi Tông Thánh Tử nội tâm thầm nghĩ, Kim Lôi Mộc tác dụng rất nhiều, trọng yếu hơn là, Kim Lôi Mộc phẩm giai phần lớn đều là từ ngũ phẩm đến thất phẩm, nếu có thể đạt tới thất phẩm, như vậy luyện chế nội giáp liền xem như tiên hoàng công kích đều có thể chống cự. Nghĩ tới đây, Vạn Lôi Tông Thánh Tử liền không chần chờ nữa. Tại Thương Lôi Bí cảnh bên trong bắt đầu bắt đầu tìm kiếm, mặc dù chỉ là Tiên Vương sơ kỳ, nhưng ở toàn bộ Thương Lôi Bí cảnh bên trong nếu không phải gặp được Tiên Vương cấp bậc yêu thú, nếu không nói đối với hắn mà nói căn bản không có nguy hiểm mà nói. Còn nữa chính là Thương Lôi Bí cảnh bên trong yêu thú phần lớn đều tồn tại ý thức tự chủ, nếu không phải là tùy tiện xâm nhập đến hắn lãnh địa, nếu không căn bản sẽ không đối với nhân loại tu sĩ động thủ. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua trọn vẹn nửa năm có thừa, tại thời gian nửa năm này bên trong, nô lập cùng Nam cung Uyển một đi ngang qua quan chưởng tướng, tại kinh lịch không ít yêu thú tập kích cùng nhân tộc tu sĩ động thủ sau, cuối cùng đi tới Thương Lôi Bí cảnh đỗ bắc. Yêu thú đại đa số đều là trực tiếp động thủ, sau đó liền bị Nam Cung Uyển cho một kiếm chém giết, đương nhiên, chỉ có Cực Thiệu số tại cảm giác được Nam Cung Uyển cùng Ngô Lập không đơn giản sau liền lựa chọn tối lui. Còn như Tô Sĩ, thì là khi nhìn đến Nam Cung Uyển sau, ngấp nghé Nam Cung Uyển mỹ mạo, lúc này mới lựa chọn động thủ, sau đó liền bị mặt không thay đổi Nam Cung Uyển một kiếm chém giết. Kéo xa, tại đi tới đầu Bắc về sau, Nam Cung Uyển nhìn về phía Ngô Lập tò mò dò hỏi, "Ngô Đạp Hữu, không biết cái này bắt vực đến cùng có cái gì đồ vật? Thế mà đáng giá ngươi tốn công tốn sức chạy đến." Nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển, Ngô Lập một phen suy tư về sau, cảm thấy không có cần thiết giấu giếm, lúc này mới chậm rãi nói, "Đầu Bắc, có phù hợp kim lôi mộc sinh trưởng địa hình." Kim lôi mộc. Nghe được nô lập, Nam cung Uyển hô hấp cũng không khỏi điệu dồn dập lên, nàng tự nhiên là biết kim lôi mộc giá trị, không nói khoa trương chút nào, liền xem như cấp thấp nhất ngũ phẩm kim lôi mộc, lớn chừng ngón hủ cái đều giá trị mấy vạn chúng phẩm tiên tình, thì càng đừng đề cập kim lôi mộc đều là lấy một mạng lớn quy mô xuất hiện. Mà đúng lúc này, nô lập mở miệng, "Kim lôi mộc về ta, món đồ kế tiếp lại về ngươi." Nghe được nô lập, Nam cung Uyển chỉ là chần chờ một cái trước mắt, liền gật đầu đáp ứng. Nàng tự nhiên là biết Kim Lôi Mộc giá trị, nhưng là nàng biết, Nô Lập so Kim Lôi Mộc cản có giá trị, mà lại nếu không phải Nô Lập, chính mình cũng tìm không thấy Kim Lôi Mộc đối với Nam Công Uyển đáp ứng, Nô Lập chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng cũng không có nói chút cái gì. Kim Lôi Mộc hắn nhất định phải được, nếu là Nam Công Uyển không đáp ứng, hắn cũng không để ý cùng Nam Công Uyển trở mặt, còn như cái gì quân tử làm việc, theo Nô Lập, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tìm đi. Nô Lập chậm rãi nói, mặc dù biết Kim Lôi Mộc hẳn là tồn tại thương lôi bí cảnh Đông Bắc, nhưng Đông Bắc lớn nhỏ cũng không thể khinh thường. Muốn tìm được kim lôi mục cũng không tính là cái gì chuyện dễ. Liên như vậy, hai người liền tại Thương Lôi Bí cảnh đầu Bắc bắt đầu mò kim đáy biển bắt đầu, nhưng Nam Cung Uyển biết, nô lập tìm tới chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quả nhiên, tại ước chừng tìm 1 tháng về sau, hai người cuối cùng tìm được kim lôi mục, không, chuẩn xác điệu tới nói, là kim lôi mục rừng. Chỉ là nhìn xem trước mặt ước chừng cao nửa thước kim lôi thụ, nô lập cùng Nam Cung Uyển cũng không khỏi điệu trầm mặc. Lão đạo hữu dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ kim lôi mục còn cần chí ít thời gian vạn năm mới có thể trưởng thành đến tác phẩm, hiện tại chỉ là ngụ phần thôi, nếu là thu thập nói chỉ sợ tổn thất cực lớn. Nam cung Uyển biểu lộ nghiêm túc nói, "Nghe vậy?" Nô lập nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm lại là bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào đem trước mặt kim lôi thụ đều tăng lên tới thất phẩm trình độ. Kim lôi mục chính là lấy từ với kim lôi thụ phía trên tinh khiết nhất một tiết, mà ngũ phẩm kim lôi mục cần đạt tới 10 và 5, lục phẩm 10 và 5, thất phẩm 100 và 5. Lại thêm kim lôi thụ sinh trưởng cực kỳ hà khắc, cho nên mới dẫn đến kim lôi mục tiến muốn sinh trưởng đến thất phẩm cực kỳ khó khăn. Chương 251, Ôn tiên nhân. Chương 251, Ôn tiên nhân. Lấy nô lập bản sự, Chỉ cần tôi động thời không thần thể cùng có phụ trợ lấy trưởng thánh bình trợ giúp, muốn tại thời gian 1 năm bên trong đem trước mặt mấy vạn quả kim lôi thụ đều thúc giải đến trăm vạn năm cũng không phải là việc khó điều kiện tiên quyết là, Nam Cung Uyển không ở tại chỗ tình huống dưới, trưởng thánh bình chính là ngô lập bí mật lớn nhất, cho nên ngô lập là tuyệt đối sẽ không đem trưởng thánh bình tồn tại để lộ ra đi. Nhưng nếu là có thể được đến mấy vạn trôi thất phẩm kim lôi phi kiếm, như vậy liền xem như tiên tôn trình diện hắn cũng có thể dốc hết sức trạng trì, nghĩ tới đây, Ngô Lập nhìn về phía Nam Cung Uyển, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Nam Cung đạo hữu, tiếp xuống chuyện xảy ra ta cần ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, sẽ không để lộ ra đi, nếu không nói chúng ta như vậy từ biệt cách xa. Nghe vậy, Nam Cung Uyển hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên, nàng thế nào khả năng nghe không hiểu, nô lập đây là muốn cùng với nàng rút ngắn quan hệ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển liền muốn trực tiếp đáp ứng, nhưng vào lúc này, một đường kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Ai, có ý tứ, không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều như thế kim lôi thụ, mặc dù năm là thấp điểm, nhưng để luyện ra kim lôi mục chí ít cũng là ngũ phẩm, cũng không tính là tay không mà vẽ. Tại đạo thân ảnh kia xuất hiện trong náy mắt, Nam Cung Uyển cùng nô lập biểu lộ nhất thời khó nhìn lên, hai người tự nhiên có thể cảm nhận được Khi tức đối phương cực kỳ khủng bố, chỉ sợ chính là vừa rồi đột phá đến Tiên Vương tôn này tưởng giả. Mã Nam cung Uyển khi nhìn đến đối phương trong mắt, nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần phó nghi, dù sao lấy hiện tại thủ đoạn của mình, liền xem như thủ đoạn ra hết tình huống dưới, cũng tuyệt đối không phải là một tôn Tiên Vương đối thủ. Chỉ là khi nhìn đến bên cạnh Ngô Lập cũng không có vì vậy rời đi, Nam cung Uyển lúc này mới không hề rời đi, mà là lựa chọn nhìn một chút Ngô Lập lựa chọn. Nếu là Ngô Lập động thủ, nàng không ngại phụ bổi. Lúc này Ngô Lập nội tâm cũng theo đó chìm xuống dưới đáng chết, không nghĩ tới thế mà lại dẫn tới Tiên Vương cấp bậc cùng giả, bằng vào ta tình huống hiện tại Chỉ có xuất động chương thiết tình huống dưới mới có thể từ đối phương trong tay cướp đoạt được mảnh này kim lôi thụ rừng. Mấy vạn khối thất phẩm kim lôi phi kiếm, đã đáng giá ta đi mạo hiểm như vậy, làm đi. Rất nhanh, Lô Lập Liễn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, liều mạng. Lấy hắn tình huống hiện tại cũng áp chủ bài, đối đầu Tiên Vương cũng không phải là không có phần thắng. Nghĩ tới đây, Lô Lập Liễn đứng dậy, đem Nam cung Uyển bảo hộ ở phía sau. Vị này đạo hữu, nơi đây chính là chúng ta phát hiện trước, ngươi bây giờ ra, không phải là muốn cường thủ hảo đoạn hay sao? Lô Lập mở miệng, đồng thời vụng trộm mặt cũng phân công chương thiết, nếu là đối phương giảng đạo lý, nguyện ý cứ thế mà đi như vậy việc này như vậy coi như thôi. Nhưng nếu là đối phương chấp mê bất độ, muốn cường thủ hảo đoạt, hắn không ngại giết đối phương, dù là đối phương bối cảnh ngập trời. Mà đối phương đang nghe được nô lập nói sau, sững sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ha hả. Ha. ha ha ha, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Bảo vật từ trước đến nay đều là có người tại có được. Ngươi cảm thấy ngươi là bạn tôn đối thủ hay sao? Bản tôn chính là vạn lôi tông thánh tử, Ôn Tiên nhân. Nghe vậy, nô lập biểu lộ khó coi, cũng không phải bởi vì Ôn Tiên nhân mối cảnh, dù sao chính mình cũng biết chính mình thái gia gia không đắn giản. Vạn Lôi Tông mặc dù không tầm thường, nhưng cũng chỉ là có tiên đế trung kỳ cường giả tọa trấn thôi. Nhưng chính mình Thái gia gia cần phải so với bình thường tiên đế cường đại hơn rất nhiều, hắn chỉ là bất đắc dĩ, xem ra vẫn là phải động thủ. Một bên Nam Cung Uyển nghe vậy biểu lộ cũng vô cùng khó coi, nàng tự nhiên là biết Vạn Lôi Tông kinh khủng, ba tôn tiên đế cường giả tọa trấn, cường đại nhất Vạn Lôi Tông tông chủ có tiên đế hậu kỳ tu vi. Cho dù là tại Bắc vực, Vạn Lôi Tông cũng coi như được là đỉnh cấp thế lực, bình thường thế lực căn bản đắc tội không nổi, thì càng đừng đề cập nàng loại này tán tu. Nhưng là khi nhìn đến một bên Ngô lập về sau, Nam Cung Uyển hít sâu một hơi, Nàng quyết định đánh cược một cược, dù sao Ngô Lập chính là nàng gặp như thế nhiều người bên trong một vị duy nhất ngũ thải khí vận, nếu là chiến thắng, chỉ sợ nàng cũng phải lấy lợi ích cực kỳ lớn, cùng nhau cất cánh. Chỉ là Nam Công Uyển cũng không có đứng ra mở miệng, nàng đang chờ đợi chờ đợi lấy đến từ với Ngô Lập cuối cùng nhất quyết định. Nhưng là Ngô Lập còn chưa mở lời, một bên Ôn Thiên Nhân lại là đợi không được, nhìn thấy Ngô Lập thật lâu không hề rời đi, thử lạnh một tiếng. Đã các ngươi khăng khăng như thế, như vậy bản thánh tử cũng không để ý đưa các ngươi lên đường. Ôn Thiên Nhân lời nói rơi xuống trong mắt, liền dỗi ra một chỉ 1 giây sau một tia chớp lấy bừng thai không kịp trộm trùng chi thế hướng phía Ngô Lập đánh tới. Tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển đều chưa kịp phản ứng cho đến Nam Cung Uyển kịp phản ứng thời điểm, Lôi đỉnh cũng đã đi tới Ngô Lập trước mặt. Không được. Nhìn thấy Ngô Lập còn ngốc đứng tại chỗ, Nam Cung Uyển nội tâm thầm kêu không tốt, chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh, sau đó, liền thấy được một thân ảnh xuất hiện trước mặt Ngô Lập, giơ ra một cái tay đến trực tiếp đem Ôn Tiên Nhân Lôi đỉnh ngăn cản xuống dưới. Cái gì? Tại cảm nhận được đột nhiên xuất hiện trường tiết trên thân truyền đến nặng nề uy áp cảm giác, Ôn Tiên Nhân biểu lộ cũng không nhịn được biến đổi mà tại cảm giác được trên người đối phương căn bản không có sinh khí về sau, Ôn Thiên Nhân cũng kịp phản ứng, biểu lộ khó coi nói: "Không nghĩ tới trên người của ngươi thế mà còn có khôi lỗi tồn tại, ngược lại là xem nhẹ ngươi." Xem nhẹ ngược lại không còn như, chỉ là tiếp sau cẩn thận một chút đi." Ngô Lập dứt lời, tâm niệm vừa động, Trương Thiệt cũng theo đó nhận mệnh lệnh, hướng phía Ôn Thiên Nhân hành tới. Dù sao hắn chưa hề đều không có cho chính mình lưu lại tâm phúc đại địch ham mê, lại thêm lấy hắn đối với Ôn Thiên nhân loại này tu sĩ nhận biết đến xem, đối phương không giống như là loại kia nguyện ý cùng chính mình hòa giải người, ngược lại càng giống là đợi cho rời đi thương lôi bí cảnh về sau liền phát động vạn lôi tông lực lượng đến chém giết chính mình người. Cái gì? Ngươi thật to gan, lại dám tiếp tục động thủ, hẳn là không sợ bản thánh tử thu sau tính sổ sách hay sao? Ôn Thiên nhân khi nhìn đến Ngô Lập thôi động khôi lỗi đối với mình như thế động thủ về sau, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên, nội giận nói: "Nghe vậy Ngô Lập cười lạnh nói: "Thế nào, nếu là ta để ngươi rời đi, Ngươi liền sẽ tha ta hay sao? Nghe được nô lập, Ôn Tiên nhân không khỏi trầm mặc, hoàn toàn chính xác, lấy hắn tập tính, nếu là có thể rời đi thương lôi bí cảnh, như vậy trước tiên làm chính là có phụ trợ lấy vạn lôi tông thế lực đem nô lập diệt đi lấy rửa đục. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên cũng không phải hẳn là xoán suất điểm này thời điểm, trước mắt quan trọng nhất là rời khỏi nơi này trước, còn như nô lập cùng Nam Cung Uyển thì là trước nhớ ký lại nói, ngày sau lại báo thủ cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Ôn Tiên nhân liền định tìm một cơ hội rời khỏi nơi này trước lại nói, nhưng là bởi vì chương thiết gắt gao dây dưa, cho nên liền xem như Ôn Tiên nhân trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát khỏi. Dù sao Trương Thiệt chính là mặc cơ nhân chỗ tỷ mị luyện chế khối lõi, bình thường thủ đoạn tự nhiên là không đả thương được Trương Thiệt. Mang Ngô Lập thì là tại Trương Thiệt cuốn lấy Ôn Tiên Nhân về sau liền bắt đầu ở xung quanh bố trí trận pháp bắt đầu, lấy Trương Thiệt thực lực liền xem như cùng Ôn Tiên Nhân đánh lên 300 năm cũng chưa chắc có thể giải quyết được Ôn Tiên Nhân, cho nên chỉ có thể Ngô Lập nhanh thêm một chút tốc độ. Chương 252, ta có chính ta lựa chọn. Chương 252, ta có chính ta lựa chọn. Mắt thấy Ngô Lập là quyết tâm muốn cùng chính mình không chết không thôi, Ôn Tiên Nhân nhất thời cũng gấp, nhưng lạ bởi vì Trương Thiệt gắt gao dây dưa, căn bản là không có cách thoát thân. Mặc dù không biết Ngô Lập trận pháp tạo nghệ như thế nào, nhưng La Ôn Tiên Nhân cũng có thể biết tuyệt đối không thể để cho Ngô Lập hoàn thành hắn cần phải làm chuyện. Nếu không nói chính mình tuyệt đối không chết cũng bị thương. Mặc dù chính mình liên lạc chính mình tùy tùng nhóm, nhưng lấy bọn hắn đại La Kim Tiên tu vi chạy tới nơi này cũng cần một chút thời gian chờ đến bọn hắn chạy đến, chỉ sợ chuyện đã sớm vô lực hồi tiên. Chỉ là rất nhanh, Ôn Tiên Nhân liền thấy được cách đó không xa đứng đấy Nam Cung Uyển, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hô lớn. Bên kia vị kia lão hưu, người đứng tại bên kia cũng không có ra tay, chắc hẳn cũng là không muốn cùng ta Vạn Lôi Tông là đi, bản thánh tự hứa hẹn Nếu là ngươi đem cái này tặc tử trăm huyết, có thể mang ngươi trở lại Vạn Lôi tông bái tùy ý một vị tiên đế trưởng lão vi sư, như thế nào? Nguyên bản Nam cung Uyển chính là đứng ở một bên, cũng không có động thủ cũng chỉ là bởi vì nhìn qua cũng không có cần địa phương của chính mình. Nhưng lại đang nghe được Ôn Tiên nhân thế mà để chính mình ra tay với Ngô Lập, cũng không khỏi địa sững sờ ngay tại chỗ. Nàng thừa nhận, Ôn Tiên nhân cho điều kiện cực kỳ phong phú độc làm người, nhưng là, đó cũng là phải có mệnh hưởng thụ mới được. Còn nữa chính là, trước kia Ôn Tiên nhân khí vận chính là tự sắc, nhưng là đang cùng Ngô Lập giao chiến về sau, lúc này mới không đến 2 giờ rưỡi đâu liền trực tiếp từ từ sắc sụt giảm đến màu cam. Hơn nữa nhìn bộ dáng hoàn toàn không chỉ như thế, cho nên loại tình huống này, nàng nếu là đối Ngô Lập động thủ mới là muốn chết đâu. Còn như Ngô Lập thì là đang nghe được Ôn Thiên Nhân, trong tay áp chủ bài cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Nam Cung Uyển có bất kỳ dị dạng, như vậy hắn không ngại động thủ cũng đem Nam Cung Uyển trấn sắt ở chỗ này. Lấy hắn khả năng hiện giờ, lại nhiều trấn sắt một cái đại La Kim Tiên Sơ kỉ cũng không tính việc khó. Mà xuống một giây, Nam Cung Uyển mở miệng. Ta nói Ôn Thánh tử, ta có phải hay không choáng váng mới có thể lựa chọn đối Ngô đạo hữu động thủ? nô đạo hữu thế nhưng là đội hữu của ta, nếu là ta liền đối đội hữu của ta động thủ cũng có thể làm ra, ngày sau nếu là lưu truyền ra đi, ta còn muốn hay không ở bên ngoài lan loạn. Dứt lời, Nam Cung Uyển nhìn về phía Ôn Thiên Nhân ánh mắt bên trong mang tới một tia trêu tức, cái này khiến Ôn Thiên Nhân không khỏi phẫn nộ, nhưng liền xem như bạo loại cũng căn bản không có cách nào làm gì được Nam Cung Uyển cùng nô lập. Mà nô lập đang nghe được Nam Cung Uyển nói sau, nội tâm đề phòng cũng không có vì vậy bỏ đi, dù sao ai biết Nam Cung Uyển có thể hay không trong miệng một bộ, trong tay một bộ đâu. Nhưng Nam Cung Uyển đích thật là không có nhúng tay, cho nên rất nhanh, nô lập liền hoàn thành trận pháp bố trí chỉ gặp một giây sau, theo 360 đầu to lớn cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trận pháp khí tức cũng theo đó bạo phát đi ra, phía trên phát ra khí tức khủng bố thậm chí làm cho cả thương lôi bí cảnh bên trong các tiên nhân đều đã nhận ra, không khỏi quăng tới ngưng trọng biểu lộ. Khí tức thật là khủng bố, cỗ khí tức này chỉ sợ chí ít đạt đến tiên vương đi. T, chúng ta vẫn là đừng đi dò một chân vào đi, tiên vương nghiền chết chúng ta đại la kim tiên đơn giản không nên quá dễ dàng. Cũng thế, đã như vậy, vậy liền làm vô sự phát sinh đi. Đại đa số tiên nhân tại cảm nhận được cỗ khí tức này kinh khủng về sau, đều cũng không có lựa chọn tiến về. Dù sao bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán, cốt này động tĩnh chỉ sợ là Tiên Vương cấp bậc cường giả làm ra, bọn hắn Đại La Kim Tiên đi trộn lẫn một cước chính là muốn chết. Nhưng cùng những cường giả kia ý nghĩ khác biệt chính là Vạn Lôi Tông các đệ tử, Vạn Lôi Tông Đại La Kim Tiên các đệ tử tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, biểu lộ không khỏi khó nhìn lên, dưới lòng bàn chân tốc độ nhanh hơn mấy phần. Nếu là thánh tử ở chỗ này xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ trở lại Vạn Lôi Tông cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, dù sao lấy thánh chủ bao che cho con trình độ đến xem, bọn hắn lớn tỉ lệ muốn biến thành ôn thiên nhân vật bội táng. Một bên khác, Ôn Thiên Nhân tại cảm nhận được cỗ này trận pháp uy lực về sau, biểu lộ trở nên cực kỳ hoảng sợ. Thế nào khả năng, đây là lục phẩm tiên trận, thế nào khả năng, ngươi một cái tiểu tiểu kim tiên thế nào có thể sẽ là lục phẩm tiên trận sư? Trận pháp chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, trong đó bát phẩm cùng cửu phẩm đều được gọi chung là tiên đế trận pháp sư, tên như ý nghĩa chính là bọn hắn bố trí tới trận pháp liền xem như đối với tiên đế đều có rất lớn hiệu quả. Mà lục phẩm tiên trận đã đối với tiên hoàng đều có rất lớn hiệu quả, thì càng đừng đề cập hắn mới chỉ là một cái nho nhỏ tiên quân thôi, lục phẩm tiên trận đủ để nghiền sát hắn. Nghĩ tới đây, Ôn Thiên Nhân giãy giụa đến càng thêm điên cuồng lên, chỉ gặp màu đỏ thâm thiểm điện từ Ôn Thiên Nhân trên thân quét sạch mà ra, hướng phía trung quanh bộ pháp mà đi, bình thường đại la kim tiên chạm vào hẳn phải chết. Ngô Lập biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, hô lớn: "Cẩn thận." Kỳ thật không cần Ngô Lập mà miệng, Nam Cung Uyển tự nhiên liền biết điểm này, thủ đoạn ra hết, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem lôi điện đỡ được. Tương phản với một bên khác Ngô Lập, chỉ gặp Ngô Lập vươn tay ra, trong chốc lát trong trận pháp 360 đạo cổ sáng bạo phát đi ra sáng chói đến cực điểm quá mang, nhao nhao hướng phía Ngô Lập đánh tới, ngăn tại Ngô Lập trước mặt, nghìn vạn đạo lôi điện đều là bị ngăn tại quang thuần trước đó. Trợ lên Theo Ngô Lập hét lớn một tiếng, một giây sau, chỉ gặp từ 360 đạo cổ sáng bên trong hiện ra vô số cổ sáng, ba phủ tại Ngô Lập trên thân, để Ngô Lập khí tức trong khoảng thời gian ngắn trở nên khủng bố, để Tiên Vương Sơ Kỳ Ôn Thiên Nhân đều cảm giác được nhịn không được lạnh mình áp lực. Mà tại cách đó không xa, theo Ôn Thiên Nhân lôi điện biến mất không thấy gì nữa, Nam Công Uyển mới cuối cùng có thể thở dốc, lại nhìn về phía trận pháp, ánh mắt một trận suy tư, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Thế, đây là Thập Vạn Quang Nguyên trận?" Rất hiển nhiên, Nam Cung Uyển đã nhận ra môn này trận pháp, làm Vạn Lôi tông thánh tử Ôn Thiên Nhân tự nhiên cũng nhận ra, biểu lộ vô cùng có coi. Mã Ngô lập lại là không có mở miệng, nhìn về phía Ôn Thiên Nhân mở miệng. "Ngươi, là thời điểm nên lên đường." "Ha ha, ha ha. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu." Ôn Thiên Nhân giận dữ hét, một giây sau một thương đem trước mặt chương thiết bước lùi, sau đó hướng phía Ngô Lập đánh tới. Thấy thế, thế Ngô Lập thở dài một hơi, đang định một quyền đem nó vánh sát rơi thời điểm, lại là không nghĩ tới Ôn Thiên Nhân lại vọt tới chính mình trước mặt thời điểm, đột nhiên liền tự bạo. Tiên Vương tự bạo uy năng không dung Ngô Lập khinh thường chỉ sợ gần phân nửa thương lôi bí cảnh đều sẽ bị tác động đến. Khi nhìn đến Ôn Tiên Nhân tự bạo trong ngay mắt, Lô Lập không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng đến trấn áp Ôn Tiên Nhân tự bạo, tại thập vạn quang nguyên trận ra chỉ phía dưới, Lô Lập có thể trong khoảng thời gian ngắn có tiên hoàng sơ kỳ cấp bậc thực lực. Cho nên trấn áp một cái nho nhỏ Ôn Tiên Nhân tự bạo đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, chỉ là tại trấn áp hoàn thành về sau, Lô Lập nhíu mày, cảm giác có chút không to lắm, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp nơi xa một thân ảnh ngay tại chật vật đảo đấu, rõ ràng là Ôn Tiên Nhân. Chương 253. Ôn Tiên Nhân cái chết, chạy đến chịu chết vạn lôi tông các đệ tử. Chương 253, Ôn Tiên Nhân cái chết, chạy đến Trụ chết Vạn Lôi Tông các đệ tử. Có ý tứ, ve sầu thoát xác chi pháp sao? Nhưng cũng che giấu không được đã nguyên khí đại thương tình huống, trước hết, ngươi đi giải quyết rời hắn. Ngô Lập ánh mắt vô cùng băng lãnh, nụ cổ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, hắn là tuyệt đối sẽ không để Ôn Tiên Nhân còn sống rời đi thương lôi bí cảnh, nếu không đợi cho rời đi tất nhiên sẽ trêu chọc đến Vạn Lôi Tông cường giả đối với mình như thế địch thủ. Mặc dù Ngô Lập cũng không cho rằng có thể một mực gần dấu đi, nhưng ít ra phải có phát dục thời gian, thực sự không tốt, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày trở về để thái gia gia xuất thủ. Theo Ngô lập ra lệnh một tiếng, Trương Thiết cũng theo đó thoát dây cùng mà ra, hướng phía Ôn Tiên Nhân đánh tới. Mà lúc này Ôn Tiên Nhân có thể nói là trật vật đến cực điểm, khí tức trên thân gần như từ Tiên Vương sơ kỳ rơi xuống, toàn thân Tiên Vương máu đang không ngừng rơi xuống, phía dưới thảm thực vật tại tiếp xúc đến Tiên Vương máu trong mắt, cũng bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng. Tiên Vương máu chính là giữa thiên địa lớn nhất bộ chi vật, bình thường sinh linh đang hấp thu Tiên Vương huyết chi sau nhẹ thì tại tu vi tiêu thăng, nặng thì bạo thể mà chết, dù sao như thế bàng bạc lực lượng căn bản là không có cách hấp thu. Đáng chết, vẫn là có người lần thứ nhất để bản thánh tử chật vật như thế, đợi cho bản thánh tử chạy đi về sau nhất định phải làm cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Tôn Tiên Nhân biểu lộ cực kỳ khó coi, thân là tiên đế dòng dõi, giỏi, bản thân hắn tự nhiên là có được rất nhiều thủ đoạn, nhưng là rất không may, tại tiến đến thương lôi bí cảnh trước đó hắn đều không mang theo. Dù sao chỉ là một cái thương lôi bí cảnh mà thôi, liền xem như trong đó tiên vương yêu thú cũng chưa chắc có thể tổn thương được hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến thế mà bị một cái nho nhỏ kim tiên sơ kỳ làm cho chật vật như thế. Cái này khiến Ôn Tiên Nhân nội tâm sắt ý trở nên cực kỳ mãnh liệt, Kim Tiên Sơ Kỳ còn có thể tổn thương đến hắn một Tôn Tiên Vương, nếu là Đại La Kim Tiên Đâu, đặt tới cùng chính mình cùng cảnh giới Tiên Vương đâu. Chỉ sợ đến lúc đó Tiên Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn đi, tóm lại vô luận như thế nào, nếu là có thể từ thương lôi bí cảnh bên trong con sống ra ngoài, kẻ này nhất định không thể lưu, cho dù là xuất động toàn bộ Vạn Lôi tông thế lực cũng muốn đem đối phương cho giật đi. Nhưng vào lúc này, Ôn Tiên Nhân lại là đã nhận ra cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể hướng phía bên trái né tránh. Sau đó, một giây sau Trương Thiết công kích liên tử bên phải đánh tới, trực tiếp đem Ôn Tiên Nhân mắt chần có thể thấy bên phải không gian chôn bụi. Nhưng mà Thương Lôi Bí cảnh chính là một phương thiên đạo bí cảnh, chỉ cần tu vi không có vượt qua thiên đạo lời nói, như vậy liền không cách nào triệt để phá hủy Thương Lôi Bí cảnh, cho nên tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bị Trương Thiết một quyển chôn vùi không gian cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, hẳn là thật là nếu không chết không nghỉ hay sao? Ôn Tiên Nhân cực kỳ tức giận quát, hắn vốn cho là chính mình ve sâu thoát xác chi pháp hẳn là có thể giấu giếm được nô lập, nhưng không có nghĩ đến thế mà bị phát hiện. Phải biết một chiêu này nếu là bạo phát đi ra, liền xem như tiên hoàng đều không thể nhìn ra mánh khoẻ mới đúng nha. Nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, quan trọng nhất là từ trường thiết trong tay còn sống ra ngoài, hắn đã rời đi thập vạn quang nguyên trận pháp vi, liền xem như Ngô Lập đuổi theo cũng không làm gì được chính mình. Cho nên hiện tại chính mình chỉ cần từ trường thiết trong tay chạy đi là được, nhưng cái này lại nói nghe thì dễ, nếu là lúc trước còn có thể, nhưng bây giờ chính mình vừa mới thi triển ngụy tự bạo chi pháp, chính bản thân bị thương nặng, thế nào khả năng từ trường thiết trong tay chạy đi đâu. Cho nên rất nhanh, phản kháng không có kết quả, ôn thiên nhân tại đỏ ấm tình huống dưới bị trường thiết một quyền đánh sắt rơi. Tại bệnh sát rơi ôn tiên nhân nhân sau, Trương Thiệt liền dẫn ôn tiên nhân nhẫn chứa vật đuổi đến trở về, rất nhanh liền về tới Ngô Lập trước mặt, một mực cùng kính đem nhẫn chứa vật cho dâng lên. Mà lúc này Ngô Lập vừa vận đem thập vạn quang nguyên trận cho giải trừ, thấy được Trương Thiệt trở về tự nhiên cũng nhìn ra ôn tiên nhân đã vất lạc, cho nên liền từ Trương Thiệt trong tay đem nhẫn chứa vật tiếp nhận. Một bên Nam Cung Uyển khi nhìn đến một màn này về sau nội tâm cũng không khỏi điệu hơi giật mình một cái, nàng ngược lại là không nghĩ tới Ngũ Thải khí vận cấp bậc tiên kiêu cư nhân như thế kinh khủng, lấy kim tiên sơ kỳ đánh giết tiên vương sơ kỳ, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Chỉ là một giây sau, Nam Cung Uyển biểu lộ không khỏi biến đổi. Nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh đang theo lấy bên này chạy đến, không bao lâu liền tới đến các nàng trước mặt. Nam cung Uyển tinh tế nhìn một chút, có hơn 300 người, trong đó hơn 200 hào kim tiền, hơn 90 hào đại la kim tiền, trên thân đều không ngoại lệ đều mặc vạn lôi tông phục sức. Nếu là bọn họ sớm đến một điểm, Nam cung Uyển thừa nhận sẽ biết sợ, nhưng bây giờ, sẽ chỉ vì bọn họ cảm giác được thương hại mà thôi. Lô lập bên này, tại đã nhận ra trên bầu trời hơn 300 tôn tiên nhân khí tức về sau, biểu lộ có chút bình thản, chậm rãi nói: "Trương Thiết, tiêu diệt bọn hắn." Đối với Ngô Lập mà nói, Vạn Lôi Tông hiện tại cùng hắn chính là quan hệ thù địch, như vậy trên bầu trời Vạn Lôi Tông đệ tử tự nhiên cũng coi như được là địch nhân của hắn, đã như vậy, như vậy liền không để cho bọn hắn còn sống rời đi cần thiết. Theo Ngô Lập ra lệnh một tiếng, chương tiết cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Trên bầu trời, cầm đầu Vạn Lôi Tông đệ tử Trần Vạn Trạch biểu lộ cực kỳ khó coi, trong giọng nói mang theo có chút phẫn nộ cùng sợ hãi nói: "Đáng chết, chúng ta tới trễ. Nếu là thánh tử còn sống còn tốt, nhưng nếu là thánh tử vẫn lạc, chỉ sợ bọn họ cũng không có còn sống rời đi thương lôi bí cảnh cần thiết." Chương vị Mọi người tại trung tâm nơi này tìm một cái, thánh tử cuối cùng nhất khí tức là ở chỗ này chuyển tới, nếu là tìm không thấy thánh tử, hạ chàng mọi người hẳn phải biết. Trần Vạn Trạch nhìn về phía phía sau Vạn Lôi tông các đệ tử mở miệng nói ra, lấy Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi tự nhiên có thống lĩnh phía sau Vạn Lôi tông đệ tử lực lượng, lại thêm bản thân chính là Ôn Thiên nhân trung thực tùy tùng, cho nên cũng không có người dám mở miệng phản bác. Nhưng làm một giây sau, liền có đệ tử hoảng sợ mở miệng. Không tốt, Trần sư huynh, ngươi mau nhìn. Nhìn cái gì? Trần Vạn Trạch hơi nghi hoặc một chút, vừa mới chuyển đầu liền thấy được một cái năm đâm hướng chính mình đánh tới, căn bản không kịp phản ứng liền bị một quyền đem nục thân tính cả thần hồn đánh cho hiếm nát, ở đây Vạn Lôi tông các đệ tử khi nhìn đến một màn này về sau cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, nhưng Trương Thiết cũng sẽ không bởi vì bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ liền lựa chọn buông tha bọn hắn, nô lập mệnh lệnh là, một người sống cũng không lưu lại. Cho nên khi nhìn đến Trương Thiết giết vào đến trong bọn họ sau, Vạn Lôi tông các đệ tử cuối cùng kịp phản ứng, nhao nhao một mặt hoảng sợ hướng phía chúng quanh tán đi, thậm chí mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Trương Thiết chỉ là khôi lỗi, cũng không có cảm tình, cuối cùng nhất nghênh đón bọn hắn đều là tử vong. Rất nhanh, không đến một phút, ở đây Vạn Lôi tông các đệ tử đều bị Trương Thiết cho đồ sát hầu như không còn. Tại điểm bọn hắn nhấn chữ vật đều thu nạp bắt đầu sau, chương thiết liền trở về phục mệnh. Khi nhìn đến ở trong tay một đống lớn nhấn chữ vật về sau, Lô Lập Sa vào đến trong trầm tư, có lẽ, giết người đoạt bảo mới là thu thập tài nguyên biện pháp nhanh nhất một trong. Nhưng rất nhanh Lô Lập liền lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, chính mình thế nhưng là danh môn chính phái, thế nào có thể sẽ vì một chút xíu tài nguyên biết diệt cả nhà người ta đâu, chỉ là bởi vì Vạn Lôi tông trước trêu chọc chính mình, chính mình chỉ là bị động đánh trả, phía sau mới diệt đi Vạn Lôi tông thôi. Không tệ, chính là nguyên nhân này, Lô Lập một mặt kiên định gật đầu thầm nghĩ. Chương 254. Thiên đạo lời thệ Nam Cung Uyển trấn kinh. Chương 254, Tiên đạo lợi thể, Nam Cung Uyển trấn kinh. Cho nên, Lô đạo Hữu ngươi dự định trực tiếp đem mảnh này kim lôi thụ cho mang đi. Nhìn xem trước mặt còn không có triệt để thành thuộc kim lôi thụ rừng, Nam Cung Uyển nhìn về phía Ngô Lập tò mò dò hỏi. Mà Ngô Lập thì là một trận suy tư, một phen xoắn xuýt về sau biểu lộ mới kiên định xuống tới, nhìn về phía Nam Cung Uyển mở miệng nói ra. Nam Cung đạo Hữu, ta cần ngươi lập xuống đến tiên đạo lợi thể, chuyện kế tiếp ngươi không được để lộ ra đi, nếu không, sự tình hôm nay có thể hai người biết, cũng có thể một người biết. Ngay vậy, Nam Cung Uyển hô hấp cũng không khỏi địa dồn dập lên, nàng tự nhiên cũng nghe được ra, nô lập đây là coi nàng là thành chính mình người, nếu không nói sẽ không đối với mình như thế nói loại lời này, coi như thiên đạo lợi thể. Dù sao chính mình cũng không có ý định đem chuyện nơi đây cho nói ra, tự nhiên cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển liền không chút do dự lập xuống thiên đạo lợi thể. Theo hư không bên trong truyền đến một trận như có như không tiếng ầm ầm, nô lập biểu lộ lúc này mới lộ ra an tâm không ít. Thiên đạo lợi thể chính là thiên đạo thiết lập thể thức, chỉ cần thiên đạo tán thành, trừ phi là có địch nội thiên đạo thực lực, nếu không nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Nam cung Uyển lập xuống thiên đạo lời thề sau, Ngô Lập lúc này mới lộ thủ, trực tiếp đem Trưởng Thánh Bình lấy ra. Mà liên tại Ngô Lập đem Trưởng Thánh Bình lấy ra trong ngáy mắt, Nam cung Uyển hô hấp cũng không khỏi điệu dồn dập, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy ngũ thái cấp bậc vật phẩm, phải biết nàng lúc trước may mắn thấy qua tiên đế khí, nhưng cũng chỉ là kim sắc khí vật thôi. Nhưng bây giờ lại là ngũ thái, hẳn là Ngô Lập trong tay Trưởng Thánh Bình là tiên đế khí phía trên cấp bậc bảo vật hay sao? Lúc này Ngô Lập cũng mở miệng. Đây là Trưởng Thánh Bình có thôi hóa tiên tài điệu bảo sinh trưởng cùng tăng thêm tốc độ tu luyện công hiệu, lại thêm ta tự thân thời không thần thể trợ giúp, liền có thể tại thời gian 1 năm bên trong đem kim lôi thụ thúc giải đến trăm vạn năm phận, đến lúc đó chính là thất phẩm kim lôi mục. Theo Ngô Lập lại một lần nữa mở miệng, nam cung Uyển hô hấp cũng không khỏi điệu dồn dập lên, nàng không nghĩ tới ngũ thải khí vận người cư nhiên như thế kinh khủng, thế mà còn có thời không thần thể. Phải biết đây chính là thần thể, liền xem như năm đại thánh điệu biết cũng tuyệt đối sẽ vì Ngô Lập mà ra tay đánh nhau, chỉ vì có thể đem Ngô Lập thu nhập đến thế lực của bọn hắn bên trong. Nhưng chính mình lại là tại thượng giới bên trong chưa hề đều chưa nghe nói qua Ngô Lập người này. Có thể thấy được nô lập tuyệt đối là loại kia rất điệu thấp người, nếu không nói tuyệt đối sẽ không bự bãi vô danh. Nam cũng đã hữu, còn xin ngươi nên rời đi trước, làm hộ pháp cho ta. Nghe được nô lập, Nam Cung Uyển không có bất kỳ cái gì chần chờ, gật đầu đáp ứng, liền rời đi không thấy đợi cho Nam Cung Uyển rời đi, nô lập hít sâu một hơi, biểu lộ tùy theo trở nên trở nên kiên nghị. Một giây sau liền nhìn thấy nô lập vươn tay ra, vô số trận thạch từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, hướng phía trước mặt kim lôi thụ lâm phi đi. Hắn cần bố trí thời gian gia tốc đại trận, lấy chính mình thời không thần thể là trợ nhãn, dù sao tại thượng giới bên trong cũng không có đồ vật có thể tạo được bố trí thời gian gia tốc đại trận tác dụng đâu. Mà lại Ngô Lập cũng tuần tra một phen, tại thượng giới liên quan với thời gian gia tốc đại trận trận pháp cực kỳ thưa thớt, nhưng trên cơ bản đều là bát phẩm thậm chí là cửu phẩm tiên trận, đó cũng không phải là Ngô Lập bây giờ có thể bố trí. Cho nên tại một phen đơn giản hóa về sau, mới có Ngô Lập hiện tại có khả năng bố trí thời gian gia tốc đại trận, nhưng dù vậy, tại thời không thần thể cùng trưởng thánh bình trợ giúp phía dưới, vẫn là có trăm vạn lần kinh khủng thời gian gia tốc hiệu quả. Rất nhanh Chỉ gặp theo nô lập thần niệm không chế, trước mặt vạn cây kim lôi thụ rừng trùng quanh đều bị thời gian gia tốc đại trận bao phủ, mà nô lập cũng không có bất kỳ cái gì chờ chờ, bay đến kim lôi thụ rừng trường, lại lấy ra trưởng thánh bình. Theo nô lập đem trưởng thánh bình miệng bình mở ra, một giây sau liền thấy được giọt giọt thời gian trời hạn gặp mưa từ trưởng thánh trong bình bay ra, phía dưới kim lôi thụ đang hấp thu thời gian trời hạn gặp mưa về sau liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Mặc dù rất nhanh, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Tại nô lập biểu lộ ngưng trọng nhìn xem một màn này, 1 giây sau lợi dụng tự thân làm trận cơ bắt đầu liên tuyến bắt đầu trùng quanh trận thạch bắt đầu, chỉ gặp vô số thanh sắc quang mang từ kim lôi thụ rừng trùng quanh hướng phía Ngô Lập Bệ tới, rất nhanh liền không có vào đến Ngô Lập Thể Nội. Theo thanh sắc quang mang không có vào đến Ngô Lập Thể Nội, nô lập cũng theo đó nhắm mắt lại. Hừ. Chỉ nghe thấy một thanh âm từ Ngô Lập Thể Nội truyền ra, hết thảy trùng quanh cũng theo đó chậm rãi ra tốc bắt đầu, đồng thời rất nhanh liền đạt đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trình độ. Con như phía dưới kim lôi mục, thậm chí là một ngày có thể sinh trưởng mấy mét chi cao. Phải biết kim lôi thụ nửa mét vì ngũ phẩm, vạn mét vì lục phẩm, trăm vạn mét vì thất phẩm. Ứ gạo vì bất phẩm, ngàn tỉ mét vì cửu phẩm. Chỉ là tựa hồ bởi vì thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân, cho nên tại thượng giới bên trong kim lôi thụ chỉ có thể sinh trưởng đến thất phẩm, thất phẩm phía trên thì là hoàn toàn không có khả năng. Tại trận pháp bên ngoài, Nam Cung Uyển khi nhìn đến bên trong một màn này về sau biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ giận mình, mặc dù nhìn xem trước mặt điên cuồng sinh trưởng kim lôi thụ nàng biểu thị rất tâm động, nhưng cuối cùng không có làm chút cái gì. Có lẽ thất phẩm kim lôi mục rất chân quý, nhưng là so kim lôi mục càng thêm chân quý là nô lập, nếu là có thể cùng nô lập giao hảo, chỉ là thất phẩm kim lôi mục tôi, không tính là cái gì. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại trong trận pháp kim lôi thụ tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong liền sinh trưởng đến lục phẩm, đồng thời còn tại hướng phía thất phẩm tiến phát trình độ. Cuối cùng, tại thương lôi bí cảnh sắp quan bế cuối cùng nhất 10 ngày, chỉ nghe được bí cảnh trên bầu trời truyền đến từng đợt tầm ẩm thanh âm, Nam Cung Uyển cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trận pháp trên không đã bị đen nhánh lôi kiếp bao phủ. Đây là, kim lôi thụ tấn thăng đến thất phẩm lôi kiếp sao? Nam Cung Uyển nội tâm cực kỳ nặng nề mà trầm ngâm, nhưng là nàng cũng không có cách nào can thiệp đến trong đó. Đây hết thảy chỉ có thể dựa vào kim lôi thụ chính mình có thể thuận lợi độ kiếp rồi, nếu là tùy tiện can thiệp, sẽ chỉ giúp lấy lôi kiếp điên cuồng dẫn đến bỏ mình bại tiêu. Mà tại trong trận pháp, Lôi Lập cũng mở mắt, nhìn phía bầu trời phía trên lôi kiếp, theo sau vung tay lên liền đem thời gian gia tốc đại trận cho giải trừ, mà sắc mặt của hắn cũng có vẻ hơi tái nhợt. Dù sao để đại trận hấp thu chính mình một năm lực lượng, không hư nhược mới kỳ quái. Tiếp xuống, chỉ có thể nhìn kim lôi thụ có đủ hay không cố gắng. Nhìn xem kim lôi thụ, Lôi Lập nội tâm thầm nghĩ: hắn có thể cảm giác được trước mặt kim lôi thụ đều đạt đến trăm vạn năm năm, nếu là đều có thể thuận lợi tấn thăng, như vậy chính mình liền có thể thu hoạch được mấy vạn trôi kim lôi phi kiếm, đến lúc đó lại tổ hợp thành vi kim lôi phi kiếm đại trận, liền xem như tiên tôn trình diện chính mình cũng có thể dốc hết sức đi chi. Chương 255. Quản ngươi cái gì người, đến liền giết. Chương 255. Quản ngươi cái gì người, đến liền giết. Chỉ gặp tại Ngô Lập cùng Nam cung Uyển nhìn chăm chú phía dưới, quần quần lôi điện tử thương lôi bí cảnh trên bầu trời chúc xuống, sau đó bị mấy vạn gốc kim lôi thụ cho hấp thu đến thể nội quy là khủng bố không chút nào kém với Tiên Vương Độ Kiếp, cho dù là Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển đều không dám chút nào tới gần, chỉ có thể ở nơi xa lặng lặng tại chỗ quan sát lấy một màn này, động tĩnh của nơi này tự nhiên cũng làm cho toàn bộ thương lôi bí cảnh bên trong các tiên nhân đều đã nhận ra, nhao nhao một mặt khiếp sợ nhìn về phía bí cảnh đỗ bắc. Lực lượng thật kinh khủng, hẳn là lại có người muốn đột phá đến Tiên Vương rồi. T, thật sự là quá kinh khủng, cũng không biết đến cùng là vị nào thiên kiêu vận khí tốt như vậy, thế mà đột phá đến Tiên Vương. Không phải chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói không chừng có thể cùng hắn giao hảo một phen. Đạo Hưu nói có lý, đã như vậy Vậy liền cùng đi chứ. Không bao lâu, liền có một đống lớn tiên nhân hướng phía bên này chạy đến, Ngô Lập cùng Nam Cung Nhã tự nhiên cũng đã nhận ra, biểu lộ đều có vẻ hơi khó coi. Ngô Đạc Hữu, phải làm thế nào là tốt? Nam Cung Uyển nhịn không được nhìn về phía Ngô Lập, Ngô Lập chỉ là suy tư một lát, liền vung tay lên. "Trương Tiết, đi cản bọn họ lại, trừ phi bọn hắn nhất định phải tới, nếu không, không nên động thủ." "Vâng, chủ nhân." Trương Tiết trong cổ phát ra một trận khàn giọng đến cực điểm thanh âm, lập tức từ Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển trước mặt biến mất không thấy gì nữa có chương thiết ra tay, Ngô Lập không hoài nghi chút nào có thể có người xông được tiền đến, liền xem như xông vào, cùng lắm thì động thủ chu sát là được, đừng nhìn Ngô Lập chỉ là Kim Tiên sơ kỳ, nhưng nếu là thật làm thật, đại la Kim Tiên cũng có thể dễ chi. Còn có 10 ngày, Thương Lôi Bỉ cảnh liền sẽ tùy theo quan bế, Lôi đạo Hữu có chắc chắn hay không tại này 10 ngày thời gian bên trong đệ kim lôi thụ đạt tới thất phẩm. Nam Công Uyển nhớ lại cái gì, biểu lộ lo lắng nói, mà Ngô Lập thì là khoát tay áo, một mặt bình thản, giống như là cái gì đều can thiệp không được hắn biểu lộ đồng dặn nói. Không quan trọng, thành sự tại thiên, nhu sự tại nhân đã đạt tận lực, hết thảy đều chỉ có thể xem tiễn ý. Một biến khác, Trương Thiết ra tay, rất nhanh liền đem chạy tới Đại La Kim Tiên tu sĩ cho ngăn lại. "Chư vị, tiến về cấm trì tiến vào, còn xin trở về đi." Trương Thiết mang theo mặt nạ, thanh âm khàn khàn nói, trên thân khí tức cũng không có hề lộ, nhưng chỉ chỉ là tư thế đứng liền có thể nhìn ra được người này tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. Cho nên tại Trương Thiết mở miệng về sau, đại đa số tu sĩ mặc dù không có cam lòng, nhưng đều chỉ có thể quay người rời đi, nhưng cực kỳ cá biệt Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ lại là biểu thị khinh phục chỉ gặp một vị trên đầu mang theo màu trắng khăn quàng cổ tu sĩ đứng dậy, đối chương thiết ôn quyền thở dài nói: "Vị này đạo hữu, ta chính là bại nhập tông thánh tử Lục Dương bằng, không biết có thể cho ta một bộ mặt để cho ta tiến vào." "Yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là nghĩ cùng bên trong đạo hữu giao hảo thôi." Theo Lục Dương bằng đứng ra, không ít thế lực cường đại đại la kim tiên đỉnh phòng cũng đứng dậy. "Đạo hữu, ta chính là ngàn chim tông thánh tử Lô Vũ, không biết có thể cho ta một bộ mặt. Ta chính là an bội môn thánh tử An bội Tuân Tam, còn xin gián xếp một phen. Ta chính là lực đồng cốc thiếu cốc chủ Đạc Lan Bộ, nếu là đạo hữu để cho ta đi vào, Như vậy ta nguyện ý lấy lực đồng cấp chi môn cùng đạo hữu giao hảo. Theo thường vị đại la kim tiên đỉnh phong đứng dậy, ở đây các tiên nhân trên mặt đều khó tránh khỏi hiện hiện hiện lên vẻ kinh sợ, chỉ vì những thế lực này đều là có tiên đế cường giả trấn giữ cường đại tồn tại. Mà những này thế lực cường đại thánh tử cùng người thừa kế nhóm trên mặt cũng đầy là tự tin biểu lộ, dù sao bọn hắn bối cảnh đều không thể khinh thường, nếu là Trương Thiết tức thời, như vậy nên tức thời một điểm để bọn hắn đi qua, dù sao cùng bọn hắn giáo hảo nói thế, nhưng là lợi ích vô tận. Nhưng là rất đáng tiếc, Trương Thiết chỉ là một cái khối lỗi, cũng không biết cái gì gọi lợi ích, cũng không biết cái gì gọi tiên đế cho nên đang nghe được bọn hắn mở miệng về sau, Trương Thiết một giây sau trực tiếp sạch sẽ lưu loát động thủ, vẻn vẹn trong náy mắt, liền một quyền đem An bội môn thánh tử An bội tấn tam cho một quyền đánh sắt rơi. Biến cô bất thình lình để tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, không có chút nào nghĩ đến Trương Thiết cư nhiên như thế lớn mật động thủ. Nhất thời biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, một mặt hoảng sợ quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng lại rất đáng tiếc, động thủ là Trương Thiết vị này tiên vương đỉnh phong khối lỗi, mặc dù bọn hắn phía sau thế lực cực kỳ cường đại, nhưng này cũng chỉ là bọn hắn phía sau thế lực, cường đại không phải là bọn hắn bản thân. Cho nên theo Trương Thiết ngô đến một người trước mặt, vẻn vẹn một quyển, liền trực tiếp đem nó hoành sát rơi. Thậm chí không ít người mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đều tránh không khỏi Trương Thiết một quyền đánh sát, rất nhanh, tại dài đến 2 phút rưỡi đồ sát về sau, lúc trước mở miệng các tiên nhân đều bị Trương Thiết đồ sát hầu như không còn, nhận chữ vật cũng thu vào dưới trứng. Chúng quanh cũng không có mở miệng các tiên nhân khi nhìn đến toàn thân khí tức phun trào Trương Thiết về sau, đều dọa đến không dám mở miệng, nhao nhao quay người bỏ chạy. Trương Thiết cũng không chần chờ, quay người liền sẽ về tới ngô lập trước mặt, đem vừa rồi nhận chữ vật cho ngoan ngoãn dâng lên. Nhìn xem chương thiết trong tay không sai biệt lắm 100 mai nhận chữ vật, nô lập sa vào đến trong trầm tư, hắn bắt đầu lại lần nữa rối rắm, giống như thật có thể dùng giết người đoạt bảo một biện pháp này đến nhanh chóng giàu lên. Mà tại Vô Tật Lôi Điện tắm rửa phía dưới, Kim Lôi thủ khí tức cũng theo đó càng thêm kinh khủng, cuối cùng, tại Thương Lôi Bí cảnh sắp quan bế 2 ngày trước, Kim Lôi thủ cuối cùng tiến cấp tới thất phẩm phẩm giai. Hơn nữa còn không phải là một gốc, mà là trọn vẹn vạn cây đều tấn thăng đến thất phẩm, chỉ có số rất ít Kim Lôi thủ cũng không có vượt qua lôi kiếp tắm rửa, sau đó bị đánh nát. Còn có 2 ngày, nô đạo hữu có chắc chắn hay không? Ở chỗ này khẳng định là không được vẫn là trước đem kim lôi thụ cho mang đi ra ngoài rồi nói sau. Ngô Lập trầm giai nói, lập tức liền bay đến kim lôi thụ dừng phía trên, một giây sau, liền nhìn thấy Ngô Lập bấm niệm pháp quyết thôi động nhẫn chứa vật bay ra, sau đó bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố hấp lực. Nam Công Uyển thấy thế nhất thời hiểu ý, trực tiếp một kiếm vung ra, mỗi một kiếm rơi xuống đều sẽ đem một gốc kim lôi thụ chặt đứt. Tại chặt đứt trong nháy mắt, kim lôi thụ liền bị Ngô Lập nhẫn chứa vật cho thu vào. Hai người thân mật vô gian phối hợp phía dưới, ngắn ngủi 2 ngày thời điểm liền đem mấy vạn gốc kim lôi thụ đều thu vào trong nhẫn chứa đồ. Mà nguyên bản cực kỳ dậm đạp núi lớn cũng tại cái này, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày biến thành một mảnh chùi lùi cảnh hư. Cơ hồ là tại đồng thời, Lô Lập Tại đem cuối cùng nhất một gốc kim lôi thụ thu nhập đến dẫn chữ vật về sau, một trận nhàn nhạt, nhạt lực đẩy từ thương lôi bí cảnh hư không bên trong truyền đến, đồng thời không ngừng tăng lớn. Ra ngoài về sau bàn lại chưa của truyện. Lô Lập chỉ tới kịp đối Nam cung Uyển vứt xuống tới này câu nói, sau đó hai người liền bị một trận bạch quang bao phủ, lập tức liền bị truyền tống rời đi thương lôi bí cảnh. Chương 256 Trước trượt vì kính. Chương 256 Trước trượt vì kính. Cùng lúc đó Tại thương lôi bí cảnh bên ngoài, các đại thế lực các trưởng lão cũng đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Theo từng đạo điểm sáng từ thương lôi bí cảnh không gian chi môn bị bay ra, lúc trước tiến vào thương lôi bí cảnh bên trong các tiên nhân cũng nhao nhao từ bí cảnh bên trong ra. Mã Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển tại xuất hiện về sau, lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người đều biết hiện tại quan trọng nhất là rời khỏi nơi này trước lại nói, dù sao rất nhanh ở đây thế lực nhỏn liền sẽ phát hiện bọn hắn nhà mình thế lực đệ tử chưa hề đi ra, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ tìm tới bọn hắn. Nhất là Vạn Lôi Tông, bọn hắn hiện tại còn không có thực lực đối đầu Vạn Lôi Tông đâu nghĩ tới đây, nô lập liền dẫn Nam cung Uyển nhanh chóng biến mất tại trong đám người. Mà lúc này Vạn Lôi tông tiên tôn đỉnh phong trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, thoi kinh ngạc nói: "Kỳ quái, Thánh tử đâu?" Dựa theo tình huống đến xem, lần này Thánh tử Tử Thương Lôi Bí cảnh bên trong ra cũng hẳn là đột phá đến tiên vương, thế nào sẽ như thế lâu còn không có ra đâu? "Lão hữa, ngươi Vạn Lôi tông cũng là bộ dạng này sao? Ta còn tưởng rằng liền ta An bội môn thánh tử chưa hề đi ra đâu." Lúc này, An bội môn trưởng lão cũng đứng dậy, trên mặt biểu lộ mang theo có chút hiếu kỳ. Nhưng không chờ bọn họ kịp phản ứng, chung quanh liền lục tục có thế lực trưởng lão mở miệng. "Kỳ quái!" Ta bệ Nhật tông thánh tử thế nào còn không có ra. Chư vị, nhưng từng thấy đến ta ngàn chim tông thánh tử Lô Vũ. Nếu là nhìn thấy còn xin cáo chi một tiếng. Cho tới bây giờ, Vạn Lôi tông trưởng lão bọn người mới cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, biểu lộ cực kỳ khó coi. Mà đúng lúc này, một đường kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở thương Lôi bí cảnh trên bầu trời, tức giật quắc. Đến cùng là người phương nào đối con ta độc thủ? Tôi đáng chết vạn lần. Rõ ràng là Ôn Tiên nhân phụ thân, Vạn Lôi tông tông chủ Ôn Cư Nhâm. Thấy thế Vạn Lôi tông trưởng lão mặt bên trên tràn đầy kinh hoàng, vội vàng đi tới Ôn Cư Nhâm trước mặt túi đầu nói: "Tông chủ đến cùng là ai đối thánh tử động thủ. Thánh tử hồn đang dập tắt. Ôn cư nhâm nhìn về phía tôn này tiền tôn đỉnh phong trưởng lão, trên mặt phẫn nộ đều nhanh muốn áp chế không nổi. Trưởng lão vội vàng mở miệng nói ra: "Tông chủ, thánh tử nếu là xảy ra chuyện, như vậy nhất định là tại thương lôi bí cảnh bên trong xảy ra chuyện, mà lại như thế lâu ta bạn lôi tông đệ tử cũng chưa hề đi ra, các đệ tử đều đã gặp bất hạnh. Đáng chết, hôm nay tiến vào thương lôi bí cảnh bên trong người không được rời đi nơi đây, đợi cho bản tôn tìm tới giết con hung thủ về sau tự sẽ để các ngươi rời đi, yên tâm, bản tôn sẽ không làm loạn, chỉ cần các ngươi phối hợp, bản tôn nguyện ý cho mỗi người một khối cực phẩm tiên tinh." Ôn Cơ Nham cũng không phải là thích thị thế hiệp người hả người, cho nên đang nghe được Ôn Cơ Nham nói sau, ở đây các tiên nhân biểu lộ mặc dù có chút khó coi, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Dù sao Vạn Lôi Tông là bọn hắn đoạt được tội không dạy nổi thế lực, còn nữa chính là đạt được một khối cực phẩm tiên tinh, đối với bọn hắn đại la kim tiên tới nói cũng coi là cực kỳ không ít thu nhập. Thế nhưng là tông chủ, lúc trước đã có không ít người rời đi. Đúng lúc này, Hứa trưởng lão biểu lộ có chút khó coi nói: "Nghe vậy, Ôn Cơ Nham biểu lộ vô cùng khó coi, một giây sau thần niệm hướng phía chúng quanh điên cuồng quét sạch mà đi." Trong chốc lát trung quanh mấy trăm nhỏ vực không gian đều bị hắn thu vào đáy mắt phía dưới. Lấy tiên đế năng lực, muốn tìm được từ nơi này rời đi tiên nhân đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, cho nên rất nhanh, Ôn Cơ Nham liền tìm được toàn bộ từ nơi này rời đi các tiên nhân, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền để bọn hắn về tới nơi này. Những cái kia tiên nhân đều còn không biết phát sinh cái gì sự tình, liền nghe được Ôn Cơ Nham, mặc dù biểu lộ có chút phàn nàn, nhưng cũng không có nói chút cái gì, dù sao đối với bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì phiền phức, chỉ là tại đem tất cả mọi người cho mang về sau, Ôn Cơ Nham liền đã nhận ra cái gì, biểu lộ trở nên vô cùng có coi. Không tốt con có cá lồ lưới. Ôn Tư Nham nói tới tự nhiên là Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển, rời đi thương lôi bí cảnh về sau, Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển liền có thủ đoạn xóa đi tự thân vết tích, để Ôn Tư Nham trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy bọn hắn, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn thôi. Cho nên tại phát giác được về sau, Ôn Tư Nham liền trước tiên liền đuổi theo. Mà đội thành bên ngoài một bên Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển từ đã nhận ra cái gì, nội tâm một trận nặng nề. Không tốt, phát giác được không? Ngô Lập biểu lộ vô cùng khó coi mà một bên Nam Cung Uyển cũng không có mở miệng, mà là nhìn về phía Ngô Lập, muốn biết dưới loại tình huống này, Ngô Lập rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể từ một Tôn Tiên Đế cường giả trong tay chạy thoát. Mà Ngô Lập nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, vẫn là không nhịn được thở dài một hơi nhìn về phía Nam Cung Uyển mở miệng. "Tốt, chúng ta dừng lại đi." Nam Cung Uyển nghe được Ngô Lập, Nam Cung Uyển khắp khuôn mặt là không thể tin được, không phải là, loại tình huống này không phải là hẳn là Nghĩ trăm vương ngàn cũng kế đạo tẩu mới đúng không? Tại sao muốn dừng lại đâu? Nhưng là khi nhìn đến Ngô Lập trên mặt biểu lộ vẫn là một bộ gợn sóng không kinh về sau, Nam cung Uyển cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nô Lập, dù sao lấy thực lực của nàng liền xem như một mình đảo tẩu cũng trốn không thoát. Mặc dù nói Ôn Thiên Nhân không phải là nàng động thủ giết đi, nhưng liền xem như nói ra Ôn Cơ Nham cũng sẽ không tin tưởng, cho nên nàng chỉ có thể tin tưởng Nô Lập, Nô Lập như thế làm, nhất định là có hắn ý nghĩ của chính mình đi. Theo Nô Lập cùng Nam cung Uyển dừng lại, ba cái hô hấp về sau, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là chạy tới Ôn Cơ Nham. Lúc này Ôn Tư Nham khắp khuôn mặt lạ phẫn nộ, bởi vì hắn khi nhìn đến Ngô Lập về sau từ Ngô Lập trên thân cảm nhận được một chút con trai của chính mình khí tức, mặc dù bị Ngô Lập tận lực cần giấu đi bắt đầu, nhưng Ôn Tư Nham thế nhưng là Tiên Đế hậu kỳ, muốn ở trước mặt của hắn triệt để hận tạng đơn giản không nên quá khó. "Tiểu tử, lại dám đối nhi tử ta động thủ, ngươi muốn chết." Ôn Tư Nham dứt lời liền hướng phía Ngô Lập vươn tay, dự định trực tiếp siêu hồn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì đúng lúc này, sắc mặt một mực bình thường Ngô Lập cuối cùng mở miệng. "Tiên bối, ngươi nếu là đối ta động thủ, ngươi nhất định sẽ hối hận." Đang nghe được Ngô Lập nói sau, Ôn Cư nhâm sừng sốt, quan sát tỉ mỉ một phen Ngô Lập sắc mặt, không có chút nào đối mặt chính mình vị này tiên đế thời điểm kiếp đảm, ngược lại là thông dòng, loại tình huống này chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là Ngô Lập là kẻ ngu, không biết tiên đế cường đại, hoặc là chính là Ngô Lập bố cái cảnh rất lớn, liền xem như chính mình vị này tiên đế hậu kỳ đều cần hảo hảo ước lượng một phen. Nhưng rất nhanh Ôn Cư nhâm liền nhịn không được, mắt đỏ tức giận nói: "Ta quản ngươi cái gì lai lịch, đã dám đối ta nhi tử lập thủ, như vậy liền chết đi đi, liền xem như năm đại thánh địa người cũng không dám giết ta dòng dõi." Ngươi cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dứt lời, Ôn Cư Nham tiếp tục ra tay, thấy thế, nô lập bất đắc dĩ thở dài một hơi, một bên nam cung Uyển thì là một trái tim bị treo lên đến, khẩn trương đến không kềm chế được. "Thái gia gia, ngươi còn không có ý định động thủ sao?" Chương 257. Nô hậu ra tay, Ôn Cư Nham vẫn. Chương 257. Nô hậu ra tay, Ôn Cư Nham vẫn. "Tiểu tử này, ta còn tưởng rằng có cái gì thủ đoạn đâu, không nghĩ tới thế mà biết ta ở chỗ này, được rồi, tốt xấu là chính mình thái tôn, cái này Ôn Cư Nham có chút ỷ thế hiếp người." Nô Lập cũng không có đoán sai, nô hạo đích thật là từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này đang nghe được nô Lập nói sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn ra tay. Mã Ôn Cơ nhâm không có chút nào bợi vì nô Lập nói mà lựa chọn dừng tay, vẫn như cũng lựa chọn động thủ, hắn thấy, chỉ cần có thể đem nô Lập cầm xuống, cho con trai của chính mình báo thủ, vô luận trả giá cái gì đại giới hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao Ôn Tiên Nhân chính là hắn duy nhất dòng dõi, càng là trăm vạn tuổi liền tu luyện đến đại la kim tiên đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tu luyện tới cùng chính mình một cảnh giới tiên đế hậu kỳ đến lúc đó vạn lôi tông liền có thể một tông hai tiên đế chủ kỳ, tại thượng giới bên trong địa vị cũng có thể đạt tới một cái mức cao, nhưng bây giờ cũng là bị Ngô Lập đánh nát giấc hồng này, lại thế nào khả năng không tức giận đâu. Rất nhanh, ôn tư nhâm lực lượng liền muốn tác dụng đến Ngô Lập trên thân, mà Ngô Lập trên mặt biểu lộ cuối cùng cũng mang tới có chút khẩn trương, trên thực tế, hắn cũng là cược một chút thái gia gia tại lưu ý chuyện bên này, nếu là thái gia gia không có lưu ý, chỉ sợ chính mình thật phải chết. May mắn, tại cái này thời khắc xuống còn, nô hậu cuối cùng xuất hiện chỉ gặp 1 giây sau Ngô Hạo trực tiếp xuất hiện trước mặt Ôn Cơ Nham, không đợi Ôn Cơ Nham kịp phản ứng, liền nhìn thấy Ngô Hạo nhẹ nhàng rơi xuống một trường. "Lan, bạn tôn hậu bối há lại cho các ngươi khi dễ." Không đợi Ôn Cơ Nham kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Ngô Hạo một trường cho đánh thành trọng thương, các khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ nhìn về phía Ngô Hạo, muốn tử trong ngóc tìm tới cùng Ngô Hạo cùng nhau xứng đôi cùng giả. Nhưng lạ vô luận như thế nào cũng không tìm tới, dù sao liền xem như tại toàn bộ thượng giới bên trong muốn tìm được một cái có thể như thế nhẹ nhõm liền để hắn trọng thương cơ giả, cho dù là ngũ đại thánh chủ đều rất khó làm được. "Tiên bối, ngươi người đời sau đối ta giòng rối động thủ." Ta chỉ là muốn một cái ý kiến mà thôi, ngươi làm việc không khỏi quá mức với bá đạo đi, như thế hành vi cùng ma đạo tu sĩ có gì khác biệt? Ôn cư nhâm biểu lộ cực kỳ khó coi nói, muốn cho Ngô Hạo cải lên một cái ma đạo tu sĩ mũ. Nhưng Ngô Hạo lại là căn bản không quản Ôn cư nhâm, quay người nhìn về phía Ngô Lập hừ lạnh một tiếng nói, "Ta không phải nói để ngươi làm việc khiêm tốn một chút sao? Ngươi quản cái này gọi địa thấp. Nếu không phải chính mình, chỉ sợ Ngô Lập lần này liền thân tử đạo tiêu, mà lại mới kim tiên sơ kỳ liền trêu chọc phải tiên đế hậu kỳ, nếu là đại la kim tiên, tiên vương thậm chí tu luyện tới tiên đế thời điểm." chẳng phải là ngay cả chính mình cũng chống đỡ không được rồi. Nghe được Thái gia gia, Ngô Lập có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: "Hắc hắc, Thái gia gia, đây không phải người khác trước trêu chọc phải ta sao, mà lại kia là ta lấy được trước đồ vật, hắn tìm tới cửa, nhất định phải động thủ với ta, ta chỉ là bị động tự vệ mà thôi." Một bên Nam cung Uyển thì là khi nhìn đến Ngô Hạo xuất hiện sau, nỗi lòng lo lắng lúc này mới cuối cùng an ổn xuống dưới, nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm giác trước mặt Ngô Hạo tựa hồ có thể đem chính mình thấy nhất thanh nhị sợ. Nhưng phải biết liền xem như toàn bộ thượng giới ghi chép bên trong đều không có đóng với khí vận chi đồng ghi chép, nếu là Ngô Hạo biết con mắt của chính mình lai lịch, có thể hay không đối với mình như thế động thủ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển nội tâm một trận trong lòng run sợ, nhưng Ngô Hạo rất hiển nhiên không có phản ứng Nam Cung Uyển ý nghĩ, hắn thấy, Nam Cung Uyển cũng chỉ là đồng dạng thôi, ỷ vào khí vận chi đồng tăng lên, khí vận đến tăng thêm tốc độ, chỉ là hậu kỳ khí vận hiệu quả liền rất nhỏ, chủ yếu dựa vào vẫn là tu sĩ bản thân. Khi nhìn đến Thái gia già cho chính mình chỗ dựa về sau, nô lập trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình lại đi, đối ôn cơ nham hừ lạnh nói: "Uy ta nói" Ta cũng không có giết ngươi nhi tử ý nghĩ, chỉ là con của ngươi một mực hùng hổ ra người, ta cùng hắn giảng đạo lý, thậm chí còn là hắn ra tay trước, cái này sao có thể trách ta đâu. Lúc này Ôn Cơ nham biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng ngại với trước mặt Ngô Hạo, cho nên cũng không tốt nói chút cái gì, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói đúng, đích thật là khuyết tử mang cho ngươi tới phiền phức, ta ở chỗ này cho khuyết tử xin lỗi, việc này dừng ở đây đi." Ôn Cơ nham đứng dậy, cùng Ngô lập nói lời xin lỗi, sau đó liền đối với Ngô Hạo mở miệng, giọng nói vô cùng vì khiêm tốn nói: "Tiên bối, Việc này chính là ta không có biết rõ ràng tình trạng liền tộc thủ, thật có lỗi, ta nguyện ý như vậy sự tình cho ngươi chịu nhặt lỗi, còn xin tiền bồi có thể giơ cao đánh khẽ tha ta. Tôn Cơ nhắm biết, chuyện hôm nay nếu là chính mình xử lý không tốt, chỉ sợ chính mình tính cả toàn bộ vạn Lôi tông hạ tràng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Mặc dù không biết Ngô Hạo đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng là từ Ngô Hạo có thể tùy tiện trọng thương tình huống của chính mình đến xem, chỉ sợ Ngô Hạo cảnh giới chí ít cũng là tiên đế đỉnh phong, phải biết hiện tại thượng giới thế nhưng là một tồn tiên đế đỉnh phong đều không có. Nếu là Ngô Hạo dưới cơn nóng giận, chỉ sợ năm đại thánh địa cũng không dám đứng ra vì chính mình nói chuyện đi. Ngay vậy, Lô Hạo hừ lạnh một tiếng nói, không có biết rõ ràng tình trạng, ta nhìn liền xem như ngươi biết rõ ràng tình trạng cũng sẽ lựa chọn động thủ đi. Mặc dù Ôn Cơ Nham tự nhận là chính mình ánh mắt chỗ sâu hận ý ẩn tàng rất khá, nhưng là trước mặt Lô Hạo lại là không chỗ chết thân, loại người này, nếu là không đối tận giết tuyệt, sợ rằng sẽ núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ chín mười nhảy ra cho chính mình đến một đao. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Lô Hạo liền không có tính toán để Ôn Cơ Nham còn sống, thậm chí là hắn phía sau vạn Lôi Tông theo Lô Hạo, đã cùng hủy diệt không có cái gì khác biệt đang nghe được Lô Hạo nói sau, Ôn Cơ Nham biểu lộ cực kỳ chấn kinh, vội vàng nói: "Tiên bối, Thế nào khả năng đâu, mọi người đều biết Ta Vạn Lôi tông chính là cực kỳ giảng đạo lý thế lực, nếu thật là Ta Vạn Lôi tông sai, như vậy ta là tuyệt đối không thể lại truy cứu. Hừ, ngươi đã dám đối ta người đời sau độc thủ, như vậy liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, lên đường đi. Lôi Hạo hừ lạnh một tiếng, ôn cư nhâm nhất thời cảm thấy không lạnh, nhưng là trước mặt Lôi Hạo, hắn lại thế nào khả năng có sức hoàn thủ đâu, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền thấy được Lôi Hạo bàn tay tại trước mặt chính mình vô hạn phóng đại, sau đó, ý thức liền hoàn toàn sa vào đến trong hư vô. Nhìn xem Ngô Hạo như thế sạch sẽ lưu loát địa liền chém giết một tôn Tiên Đế hậu kỳ, đứng tại hắn phía sau Ngô Lập cùng Nam Cung Uyển nội tâm đều vô cùng chấn kinh, đương nhiên, Nam Cung Uyển chấn kinh muốn so Ngô Lập lớn chính là, Ngô Lập từ vừa mới bắt đầu liền biết thái gia gia thực lực muốn so Tiên Đế hậu kỳ cường đại, cho nên hiện tại cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà Nam Cung Uyển thì là từ ngay từ đầu thời điểm liền cho rằng Ngô Hạo hẳn là Tiên Đế hậu kỳ, dù sao hiện tại thượng giới thế, nhưng là không có bất kỳ cái gì một tôn Tiên Đế đỉnh phong, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, Ngô Hạo tựa hồ không chỉ Tiên Đế hậu kỳ, chỉ sợ là Tiên Đế đỉnh phong. Nếu là Ngô Hạo thật là Tiên Đế đỉnh phong, Như vậy cái này chẳng phải là nói rõ hiện tại thượng giới đủ để đàn sinh ra tiên đế cường giả tối đỉnh rồi. Chương 258. Điệu Tháp Diệt đi một cái đỉnh cấp thế lực. Chương 258. Điệu Tháp Diệt đi một cái đỉnh cấp thế lực. Tốt, lần này Thái gia gia cho ngươi chỗ dựa, nhưng là lần tiếp theo đâu? Thái gia gia cũng không phải mỗi một lần đều có thể biết các ngươi tình huống bên này, mới là lạ, cho nên lần tiếp theo làm việc vẫn là cần nghĩ lại rồi sau đó đi, không cần thiết hành động theo cảm tính, biết sao? Lô Hạo quay người nhìn về phía Lô Lập, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói, giống như là vừa rồi nghiền chết Ôn Cư nhưng tại hắn ánh mắt bên trong căn bản không tính là cái gì. Một màn này thấy Nam Cung Uyển là trận mắt hốt hoồm, nội tâm vô cùng may mắn chính mình làm ra lựa chọn, lần này chỉ sợ chính mình thật muốn một bước lên trời. Nhưng lại nghĩ đến cái gì, Nam Cung Uyển một trận hiếu kỳ, liền vô ý thức dùng khí vận chi đồng dự định nhìn một chút nô hạo khí vận mấy phần, nhưng làm một giây sau, Nam Cung Uyển lại là sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì nàng từ nô hạo trên thân hoàn toàn không nhìn thấy khí vận, không sai, chính là một chút xíu khí vận đều không có. Tiên bối kinh khủng thế mà ngay cả ta đều nhìn không thấy sao? Nam Cung Uyển nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi mà thầm nghĩ: Năng khí vận chi đồng từ khi nàng bắt đầu sử dụng về sau liền chưa từng xuất hiện nhìn không thấu tình huống, liền xem như tiên đế khí vận nàng cũng từng may mắn nhìn trộm qua, mà có thể trở thành tiên đế hạ người, khí vận tối thiểu nhất đều đạt đến từ sắc. Cho nên Nam Công Uyển tại không có nhìn thấy Ngô Hạo khí vận thời điểm vô ý thức liền cho rằng là Ngô Hạo cường đại đến chính mình khí vận chi đồng đều không thể nhìn thấu, dù sao liền xem như người sắp chết khí vận đều sẽ đạt tới màu đen. Chỉ là Nam Công Uyển không có nghĩ tới là, Ngô Hạo chỉ là đơn thuần khí vận không dính vào người thôi. Mà tại cảm nhận được Nam Công Uyển ánh mắt về sau, Ngô Hạo quay người liền nhìn về phía Nam Công Uyển. Ánh mắt bên trong một trận gió sét, hồi lâu về sau mới mở miệng nói, "Tiểu cô nương vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng, để tránh trêu chọc đến chính mình đánh không lại địch nhân." Nghe vậy, Nam cung Uyển tự nhiên là biết Ngô Hạo nói là ý gì, liền vội vàng gật đầu nói cảm tạ. "Đa tạ tiền bối dạy bảo, ta đã biết." Một bên Ngô Lập rất hiển nhiên nhìn không ra, vẫn là một mặt ngậm bực dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, Ngô Hạo nhớ lại cái gì, đối Ngô Lập mở miệng nói ra, "Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đi thôi, thuận tay đi đem vạn lôi tông dời đi, nếu không nói ngày sau khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức." Nghe vậy, Ngô Lập cùng Nam cung Uyển trầm mặc, không phải là Hái ra ra ngải mới vừa nói tốt điệu thấp đâu đã hiểu, điệu thấp diệt đi một cái đỉnh cấp thế lực. Nhưng là hiện tại cũng dung không được bọn hắn mở miệng, tại bọn hắn còn chưa mở lời trước đó, Lô Hạo liền dẫn bọn hắn hướng phía Vạn Lôi Tông phương hướng tiến đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Lô Hạo liền dẫn Ngô Lập cùng Nam Công Uyển đi tới Vạn Lôi Tông trước đó. Cùng lúc đó, Vạn Lôi Tông bên trong, hai vị các tiên đế trưởng lão đều đã nhận ra cái gì, biểu lộ không khỏi hơi đổi. Kỳ quái, bản tôn nội tâm cố này không hiểu thấu cảm giác bất an là thế nào một chuyện. Không phải là chúng ta Vạn Lôi Tông muốn xẻ ra chuyện hay sao? Thế nhưng là ngoại trừ năm lại thánh địa bên ngoài, Hiện nay tượng giới ai có thể diệt đi chúng ta Vạn Lôi tông đâu? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, nô hạo liền trực tiếp một trưởng rơi xuống, phủ độ chúng sinh trưởng. Chỉ gặp nô hạo một trưởng này tản ra vô thượng pháp quang, để Vạn Lôi tông đệ tử cùng các trưởng lão đều cảm thấy một trận ấm áp, mà tại ấm áp phía dưới ẩn dấu là đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Liên Sếp như hai vị khác tiên đế cấp bậc lão tổ tại cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau cũng không khỏi địa một trận tâm thần giật giận, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Không được, chỉ là bọn hắn phản ứng tới quá trễ, vẹn vẹn chớp mắt công phu Phổ độ chúng sinh trưởng liền tùy theo rơi xuống, đem trọn tòa Vạn Lôi Tông vì đó chôn bụi, liền xem như một người sống đều không hề lưu lại. Mà Ngô Hạo lực lượng cũng khống chế được rất tốt, Vạn Lôi Tông đệ tử cùng các trưởng lão nhận chứa vật đều hoàn hảo không chút tổn hại, tông môn bảo khố cũng là như thế. Một bên Ngô Lập cùng Nam Công Uyển sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, liền xem như lại nhìn thấy một màn này cũng sẽ không lại vì đó động dung, lạ, dù sao có thể như thế nhẹ nhõm ngược sát tiên đế hậu kỳ, có thể một trưởng giết đi một cái đỉnh cấp thế lực trợ hộ cũng không phải chuyện rất kỳ quái đi. Một giây sau, Chỉ gặp Ngô Hạo tâm niệm vừa động, liền đem Vạn Lôi tông chiến lợi phẩm đều khống chế bay đến trước mặt chính mình, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Vạn Lôi tông tông môn bảo khố. Nhìn xem trước mặt Lít Nha lít nhít nhiều vô số kẻ nhận chữ vật, nô lập nhãn thần đều không khỏi vì đó động dung bắt đầu, như thế nhiều tài nguyên, như đều là hắn, như vậy đột phá đến tiên đế chúng, kỳ thậm chí là hậu kỳ cũng không tính là là việc khó đi. Nhưng Ngô Lập cũng không có phòng đoán lung tung, đây là thái gia gia chiến lợi phẩm, phải làm thế nào xử trí đều hẳn là từ thái gia gia định đoạt. Chỉ là Ngô Lập không có nghĩ tới là, Ngô Hạo một giây sau quay người nhìn về phía hắn ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: Nô Lập, đây là địch nhân của ngươi, nguyên bản lẽ ra ngươi chính mình giải quyết hết, nhưng bọn hắn lấy lớn hiệp nhỏ, cho nên Thái gia gia lúc này mới xuất thủ. Nhưng liền xem như không có Thái gia gia, lấy thiên phú của ngươi sợ rằng cũng phải không được bao lâu liền có thể diệt đi Vạn Lôi Tông, cho nên cái này nên là chiến lợi phẩm của ngươi, cho nên, nhận lấy tới đi." Nô Hạo dứt lời liền khống chế vô số nhẫn chứa vật cùng Vạn Lôi Tông tông môn bảo khố bay đến Nô Lập trước mặt. Mà Nô Lập cùng Nam Cung Uyển đều bị Nô Hạo đột nhiên xuất hiện cử động cho làm cho sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng. Tại kịp phản ứng về sau khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói ra, "Thái gia gia, những vật này ngươi thật muốn đều cho ta?" "Ừm." Nữ khí của ngươi tựa hồ là trúng mắt. Ngô Hạo nhíu mày, giống như là có chút tức giận nói. Nghe vậy Ngô Lập liền nhanh thủ nhẫn chứa vật cùng tông môn bảo khố đều thu vào thể nội thế giới, sau đó vội vàng mở miệng đáp tạ nói, "Đa tạ thái gia gia, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không phụ phụ ngươi kỳ vọng cao." Khi nhìn đến Ngô Lập nhận lấy đến sau, Ngô Hạo cũng một mặt thỏa mãn lộ ra vui vẻ biểu lộ, nhẹ gật đầu. "Ngươi tốt nhất là, tốt, đã nguy cơ giải quyết hết, như vậy thái gia gia không quấy rầy các ngươi, liền đi trước." "Nhớ kỹ." Sớm một chút cho ta làm mấy cái huyền tôn ra. Dứt lời, Mặc Kệ Ngô lập cùng Nam cung Uyển phản ứng, nô hậu liền phối hợp rời đi. Mà rất nhanh, nô lập cùng Nam cung Uyển đều kịp phản ứng, sắc mặt hai người cũng không khỏi điệu đỏ lên. Nô lập vội vàng ho khan một tiếng, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói: "Cái kia thật có lỗi, ta thái gia già có thể có chút thích nói lung tung, ngươi tuyệt đối không nên để ý." Vậy mà lúc này Nam cung Uyển lại là đã đắm chìm đến chính mình trong huyễn tưởng, căn bản không có nghe được nô lập, chỉ là xấu hổ nhẹ gật đầu. Nam cung Uyển nội tâm: "A a a, nô tiền bối nói có phải hay không đại biểu cho hắn tán thành ta trở thành Ngô gia người?" Đã như vậy, như vậy ta liền muốn ra tốc đem Ngô Lập bắt lại đối với Nam cung Uyển mà nói, nô lập có nhan, có thiên phú, phía sau lại mạnh mẽ, làm người lại tốt, nghĩ không động tâm làm một chuyện rất khó khăn chuyện. Cho nên khi lấy được nô hậu tán thành về sau, Nam cung Uyển nội tâm liền chế định một loạt công hám nô lập kế hoạch. Chỉ là lúc này Ngô Lập toàn vẹn không biết tôi. Chương 259, Mịch thần thánh địa. Chương 259, Mịch thần thánh địa. Không tệ, tại đem vạn lôi tông tài nguyên toàn bộ đều đưa cho Ngô Lập sau lấy được tài nguyên chỉ sợ là có thể để cho hiện tại Ngô gia nhất cử trở thành toàn bộ thượng giới nội tình nhất là hùng hậu thế lực, mặc dù nguyên bản Ngô gia cũng là thượng giới nội tình nhất là hùng hậu thế lực chính là. Giờ đi Ngô lập về sau, Lôi Hạo nội tâm thầm nghĩ, nhìn xem hệ thống trong không gian phong phú tài nguyên, Lôi Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất nhanh liền đem nó toàn bộ hợp thành, mặc dù ít một chút, nhưng mà phẩm giai lại là tăng lên không ít, so sánh với lúc trước hiệu quả quá tốt hơn rồi. Chỉ là, ta giống như quên đi chuyện gì. Lôi Hạo lúc này nghĩ đến cái gì, lông mày không khỏi hơi nhíu, nhưng cũng quản không lên như thế nhiều, có thể bị chính mình quên đoán chừng cũng không phải cái gì đại sự đi. Một bên khác, thượng giới Đông Ngực Nịch Thần Thánh Địa trước đó, chỉ gặp các trên người một kiện cũ ná táo choàng nô động tại trại qua Thiên Tân Vạn Khổ về sau cuối cùng đi tới Nịch Thần Thánh Địa trước đó. Nơi này chính là Nịch Thần Thánh Địa sao? Phụ thân chính là Hoang Cổ Thánh Địa Thánh tử, như vậy ta thân là con của hắn, cũng không thể cho phụ thân mất thể diện. Trải qua tuế nguyệt trôi qua, nô động trước kia còn có chút non nớt gương mặt vào lúc này cũng lộ ra phá lệ thành thục. Mà tu vi cũng không có một mực trì trệ không tiến, từ phi thăng Hồng Trần Tiên Sơ kỳ tăng lên tới Hồng Trần Tiên đỉnh phong. Mặc dù Tiên Tiên Đạo Thai Thánh Thể Thiên Phú cực kỳ khủng bố, Nhưng liền xem như trưởng thành cũng cần thời gian nhất định, nô động có thể tại không đến 200 năm thời điểm liền tu luyện tới Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong cũng coi là rất không tệ sự tình. Mà nô động lần này đi vào Lịch Thần Thánh Địa cũng chỉ là bởi vì muốn bái nhập đến Lịch Thần Thánh Địa, sau đó dựa vào chính mình đánh ra một mảnh bầu trời mà thôi. Có như vì sao không đi Hoang Cổ Thánh Địa? Thì là bởi vì nô động biết phụ thân của mình là Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Tử, nếu là tiến về Hoang Cổ Thánh Địa, như vậy cái này cùng chính mình phấn đấu có cái gì quan hệ đâu. Tại đến Mịch Thần Thánh Địa trên đường nô động liền nghe được, trong khoảng thời gian này Lịch Thần Thánh Địa đều tại mở ra Thánh Địa Thủ Đồ. Cho nên tại Ngô động đi vào Lịch Thần Thánh Địa trước đó thì liền thấy được Lịch Thần Thánh Địa Thủ đô Quảng Trường trước đó đã tụ tập không ít phàm nhân cùng tu sĩ thậm chí là không thiếu tiên nhân. Trên cơ bản đều là chạy Lịch Thần Thánh Địa tới, mà năm đại thánh địa khai tông thu đồ thời gian lẫn nhau không giống nhau, nhưng trên lịch thời gian cách vẫn là không sai biệt lắm. Có ý tứ, cũng không biết ta có thể trở thành cái gì cấp bậc đệ tử. Căn cứ Ngô động nghe được tình báo điên xem, Lịch Thần Thánh Địa bên trong cũng có được một ngụm Lịch Thần Trung, mà Thủ đô tiêu chuẩn cũng là vượt qua Lịch Thần Trung đến giám định đệ tử tư chất. Nhưng là dựa theo Ngô động chính mình suy đoán đến xem. Thiên phú của chính mình chí ít cũng hẳn là có thân truyền đệ tử cấp bậc mới đúng. Cho nên tại đi tới Lịch Thần Trung trước đó, Lô Động hít sâu một hơi, để chính mình có chút kích động nội tâm tỉnh táo lại về sau, lúc này mới đưa tay đặt tại Lịch Thần Trung phía trên đang đang đang đang. Một giây sau chính là trực tiếp thanh thúy vang lên tới 8 đạo tiếng vang, cái này cũng tiêu chí lấy Lô Động có thể trở thành Lịch Thần Thánh Địa thân truyền đệ tử. Mặc dù nội tâm nguyên bản liền có chô đống trước, nhưng là đang nghe được Lịch Thần Trung cũng không có vang chín lần thời điểm Lô Động nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Theo Lịch Thần Trung tám vang, nhất thời toàn bộ Lịch Thần Thánh Địa các cường giả cũng vì đó huy động nhân lực bắt đầu Trung quanh khảo hạch các đệ tử đều hướng phía Ngô Động bằng tới ánh mắt hơn mộ. Không bao lâu, tại Lịch Thần Thánh Điệu Thánh Chủ Trương Cấp dẫn đầu dưới, Lịch Thần Thánh Điệu có mặt mũi các trưởng lão đều xuất hiện trước mặt Ngô Động. "Khô khô, vị tiểu hữu này, ta chính là Lịch Thần Thánh Điệu." Trương Cấp nhìn về phía Ngô Động, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong mà miệng, đang định để Ngô Động trở thành đệ tử của hắn, chỉ là nói cũng còn còn chưa nói hết liền bị Ngô Động đưa tay đánh gãy. "Tiền bối, ta nguyện ý." Bản thân Ngô Động chính là dự định bái nhập đến Lịch Thần Thánh Điệu bên trong bái sư học nghệ, lại thêm trước trước Trương Cấp rất hiển nhiên chính là trước mặt đám người này dê đầu đàn. Cho nên dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Bãi sư chương cấp rất hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà chương cấp đầu tiên là Sư Sở, đang nghe được Ngô động nói sao cũng nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha, đã như vậy, như vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa tọa hạ đại đệ tử. Chương cấp tọa hạ không có đệ tử khác, dù sao lúc trước có thể để cho nghịch thần trung tám vạn người không có mấy cái, lại thêm bị các trưởng lão khác đoạt đi. Cho nên cho tới bây giờ chương cấp mới cuối cùng có một người đệ tử. Tại nhận lấy Ngô động về sau, chương cấp liền hận không thể triều cáo tiên hạ, nhưng là bị Ngô động cho ngăn lại. Sư tôn, ta một lòng tu luyện, vô tâm văn danh tiên hạ, nếu là sư tôn đem ta tuẩn tại triều cáo tiên hạ, sợ rằng sẽ đối ta tu luyện có chỗ ảnh hưởng, cho nên mong giảng sư Tôn có thể điều thấp một điểm." Lô động ngự khí chăm chú nghiêm túc nói. Nghe vậy, Trương Cấp sững sốt, hồi lâu về sau thở dài một hơi, vẫn là đáp ứng, dù sao đây là chính mình một cái duy nhất đệ tử, nếu là đệ tử không vui chạy làm thế nào đầu năm nay có thể để cho nghịch thần trung tám văng người thế nhưng là không thấy nhiều. Mà chung quanh các trưởng lão khi nhìn đến Trương Cấp đem Lô động vượt lên trước một bước nhận lấy đến sau, cũng không khỏi tức giận đến khẽ cắn môi. Cũng không phải bọn hắn xem thường Trương Tiếp, chỉ là Trương Cấp thực lực mặc dù cường đại, nhưng là vậy cũng chỉ là thực lực cường đại đang dạy đệ tử trong chuyện này nói không chừng còn không có tiên tôn tốt đâu. Cho nên các trưởng lão khác lúc này đứng dậy, đối Ngô Động đưa tay thở dài nói: "Ngô tiểu hữu, nếu là ngươi có cái gì nghi hoặc, nhưng đến hỏi ý kiến ta, ta cũng giống vậy." Không ít trưởng lão cũng đứng ra biểu thị phụ họa nói, mặc dù Ngô Động bái nhập đến trường cấp dưới trưởng, nhưng dù gì cũng là nghịch thần thánh địa đệ tử, bọn hắn cũng không đành lòng nhìn thấy Ngô Động bởi vậy bị mai một. Nghe vậy, Ngô Động nội tâm cũng theo đó thật sâu xúc động, đưa tay đáp tạ nói: Đa tạ chư vị trưởng lão quan tâm, nếu là chư vị trưởng lão không trễ, nô mỗ ngày sau về mặt tu luyện có chỗ không hiểu nhất định hướng chư vị trưởng lão giải hoặc. Thế thế, chư vị trưởng lão lúc này mới lộ ra hài lòng điệu độ. "Tốt, nô động ngươi đã bái nhập đến ta dưới trướng, nếu là trên việc tu luyện có không hiểu vấn đề liền hỏi ý kiến sư tôn là được, sư tôn mặc dù không có dạy bảo qua người khác tu luyện, nhưng rất có tâm đắc, chỉ cần vấn đề của ngươi, sư tôn nhất định giải đáp cho ngươi." Trương Cấp dứt lời, liền trực tiếp mang theo nô động rời đi, rời đi thời điểm còn hướng lấy phía sau cắt trưởng lão hung tận trừng mắt liếc. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Lô Động luôn cảm giác chính mình ngày sau tu luyện chỉ sợ sẽ không dễ dàng đi nơi nào. Mà lúc này Động vực một tòa hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn, khắp nơi đều tràn ngập hài cốt, một bộ không người có thể tiến vào dáng vẻ. Nơi đây chính là Động vực lừng lẫy nổi danh Ma đạo thế lực, Luyện Ma Cốc. Chỉ là lúc này Luyện Ma Cốc bên trong, một bộ không phải là rất thái bình dáng vẻ. Chương 260. Huyết Ma chủng. Chương 260. Huyết Ma chủng. Thiên Nguyên, ngươi đến ta Luyện Ma Cốc làm gì? Giờ này khắc này, chỉ gặp Luyện Ma Cốc cấp chủ, Luyện Ma Tiên Đế biểu lộ ngưng trọng nhìn xem trước mặt huyết hồn môn trưởng lão, từ Luyện Ma Tiên Đế xưng hô đến xem, rất hiển nhiên hai người cũng là quen biết đã lâu. Mà đứng đối diện với hắn, Thiên Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra, trong giọng nói mang theo có chút lạnh lùng nói: "Luyện Ma, lão Hưu gặp lại, ngươi chính là bộ dạng này đối đãi ngươi lão Hưu sao?" "Hừ, chúng ta xem như cái gì lão Hưu, mặc dù chúng ta Luyện Ma Cốc là ma đạo thế lực, nhưng chúng ta Luyện Ma Cốc phong cách hành xử cần phải so với các ngươi huyết hồn môn tốt hơn nhiều." Luyện Ma Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng vì khinh thường nói: "Mặc dù Luyện Ma Cốc cũng là ma đạo thế lực, Nhưng luyện ma cốc lại là bất đắc dĩ trở thành ma đạo thế lực mà tôi, chỉ vì luyện ma cốc công pháp tu luyện tại đánh chết địch nhân về sau cần đem địch nhân hết thảy đều cho luyện hóa hết. Cũng chính bởi vì vậy, luyện ma cốc mới vì chính đạo khinh thường, được xưng là ma đạo thế lực. Nhưng là luyện ma cốc tông quy cực kỳ nghiêm khắc, không được vô duyên vô cớ ra tay, nếu không giết không tha. Cho nên cũng chính bởi vì vậy, cũng không có cái gọi là chính đạo thế lực đối luyện ma cốc độc thủ. Ai nha, ngươi đây là cái gì nói đâu, tất cả mọi người là ma đạo thế lực, chí ít chính đạo thế lực trong mắt đều là như thế, cho nên, cùng chúng ta huyết hồn môn cùng nhau diệt đi toàn bộ thượng giới không tốt sao? Thiên Nguyên Bất Đắc Dĩ thở dài một hơi, đối luyện Ma Tiên Đế phát ra mệnh hoặc nói. Nghe vậy, luyện Ma Tiên Đế không có bất kỳ cái gì chần chờ, thử lệnh một tiếng liền cự tuyệt. "Không có khả năng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, lần trước ta sẽ không gia nhập các ngươi huyết hồn môn, lần này cũng giống vậy. Nếu là ngươi không rời đi, ta không ngại xuất lĩnh toàn bộ luyện Ma cốc cùng ngươi khai chiến." Theo luyện Ma Tiên Đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ luyện Ma cốc cùng trung mối thủ, tùy thời làm xong động thủ chuẩn bị, liền ngay cả tông môn đại trận cũng đã bị khởi động, ngo ngoe muốn động đang chuẩn bị động thủ. Mà nghe vậy, Thiên Nguyên Bất Đắc Dĩ thở dài một hơi. Xem ra, vẫn là cần cường ngại một điểm. Tiêu Thiên Nguyên mở miệng, thân hình một giây sau liền từ Luyện Ma Tiên Đế trong mắt biến mất không thấy gì nữa, Luyện Ma Tiên Đế con ngươi cũng theo đó chấn động kịch liệt bắt đầu. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, Thiên Nguyên cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp đưa tay xuyên thủng đến hắn thể nội. Luyện Ma Tiên Đế thậm chí không có một tia sức phản thủ, liền cảm giác được một trận lực lượng cực kỳ kinh khủng trong cơ thể hắn ăn mòn hắn hết vậy, vô luận là thần hồn vẫn là lực lượng. Nếu không phải là môn chủ thành thần, còn không bỏ ra nổi như thế nhiều huyết ma trùng đâu. Ngươi cũng vậy, nhất định phải như thế gốc, nguyên bản có thể mang theo toàn bộ luyện ma cốc nhất cử trở thành thượng giới thế lực lớn nhất, nhất định phải muốn chết, tội gì khổ như thế chứ?" Thiên Nguyên một mặt bất đắc dĩ nói. Mà trung quanh luyện ma cốc các trưởng lão khi nhìn đến một màn này, về sau trên mặt cũng theo đó lộ ra một vòng sợ hãi biểu lộ, nhưng rất nhanh liền nhớ tới tới cái gì, hô lớn: "Mọi người bên trên, bắt lấy hắn." Theo luyện ma cốc đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, toàn bộ luyện ma cốc các cường giả, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão đều nhao nhao ra tay, nhất thời phô thiên cái địa công kích hướng phía Thiên Nguyên chút xuống mà đi, trực tiếp đem Thiên Nguyên bắt phủ. Chỉ là ngay tại Phù Thiên cái địa công kích chậm rãi tán đi về sau, Thiên Nguyên thân ảnh lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ là quần áo trên người có chút ố hế mà thôi. Cái gì? Nhất thời, luyện ma cốc các trưởng lão trên mặt đều tràn đầy chấn kinh, phải biết liền xem như tông chủ tại đối mặt bọn hắn công kích thời điểm cũng làm không được như thế lông tóc không tổn hao gì đi. Mà lúc này Thiên Nguyên mở miệng, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Ngươi nói các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không phải muốn chết? Đã như vậy, liền thế lấy các ngươi huyết nhục đến giúp đỡ các ngươi cấp chủ thành tiểu tiên đế đỉnh phong đi." Thiên Nguyên lời nói rơi xuống, lập tức liền đột nhiên ra tay, Tại Thiên Nguyên xuất thủ trong nháy mắt, Tiên đế Trung Kỳ đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão biểu lộ vô cùng sợ hãi. Không tốt, hắn là Tiên đế đỉnh phong. Chỉ là đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão lợi nói rơi xuống trong nháy mắt, liền thấy được Thiên Nguyên nhẹ nhàng vung ra một kiếm, trực tiếp hai người bọn họ chém giết. Mà lúc này thời khắc này, luyện ma tiên đế khi nhìn đến một màn này, về sau tròn mắt tận nước, tức giận quát. Dương tay huấn đản. Nhưng bây giờ hắn lại là cái gì đều không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Thiên Nguyên động thủ, chỉ có thể trợn mắt nhìn luyện ma cốc đệ tử cùng các trưởng lão chết ở trước mặt của hắn. Mà dưới loại tình huống này, Luyện Ma Cốc trưởng lão cùng các đệ tử lại là không có một cái nào lùi bước, nhao nhao hướng phía Thiên Nguyên phóng đi, tự biết hôm nay không cách nào chạy thoát, bọn hắn chỉ có thể hướng phía Thiên Nguyên đánh tới, sau đó tại Thiên Nguyên khoảng cách gần nhất địa phương tự bảo, ý đồ cho Thiên Nguyên mang đến một điểm tổn thương. Thân ảnh của bọn hắn cũng ở trong mắt Luyện Ma Tiên Đế không ngừng phóng đại, ấn tượng khắc xuống tại sâu trong linh hồn. "Tông chủ, gia nhập vào Luyện Ma Cốc trở thành ngươi người là ta vinh hạnh lớn nhất, ta không hối hận." "Tông chủ, nói cho ta nương, ta không phải là thứ hèn nhát." "Tông chủ, ta kỳ thật có một cái bí mật không có nói cho ngươi biết, ta thật rất thích ngươi, nếu là có cơ hội" Ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao?" Một cái nam trưởng lão tại tự bạo lên tiếng trước nói. Nghe được bọn hắn, Luyện Ma Tiên Đế chỉ cảm thấy chính mình nội tâm vô cùng thống khổ, hắn hận sự bất lực của chính mình ra sức, hận chính mình tại sao muốn tự tuyệt, càng hận hơn huyết hồn môn, nếu là huyết hồn môn bị diệt mất, liền xem như để hắn trả giá cái gì hắn đều nguyện ý chỉ là lúc này Luyện Ma Tiên Đế cái gì đều không làm được. Huyết ma trùng lực lượng cực kỳ khủng bố, hắn liền xem như tự bạo đều làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Nguyên đem toàn bộ luyện ma cốc tàn sát hầu như không còn, sau đó liền nhìn thấy Thiên Nguyên đem bố trí đến một tòa đại trận, đem toàn bộ luyện ma cốc các tu sĩ huyết khí đều ngưng kết ở cùng nhau, ngưng kết thành vị một viên huyết đan. Có cái này mai huyết đan trợ giúp, như vậy ngươi liền có thể tại khai chiến trước đó đột phá đến tiên đế đỉnh phong, đến lúc đó cũng coi là vì ta huyết hồn môn làm ra một phần cống hiến. Nói đến, ngươi vẫn là phải đạt đạt ta đây, dù sao cũng là ta cho ngươi đột phá đến tiên đế đỉnh phong cơ hội. Kiệt kiệt kiệt. Đáng chết, Thiên Nguyên, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải làm cho các ngươi huyết hồn môn nợ máu trả bằng máu. Luyện Ma Tiên Đế gào thét nói, vẻn vẹn một câu nói kia liền hao hết hắn toàn bộ khí lực. Huyết Ma trùng lực lượng kinh khủng như vậy, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền để Luyện Ma Tiên Đế triệt để đã mất đi ý thức, thân thể triệt để giao cho Huyết Ma trùng tiếp quản. "Chủ nhân." Luyện Ma Tiên Đế bị Huyết Ma trùng khống chế về sau, liền đứng dậy đối Thiên Nguyên một mực cung kính nói, chỉ là hai mắt vô thần. Nghe vậy Thiên Nguyên một mặt thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Không tệ, ngươi đi theo ta trở về đi, đợi cho khai chiến về sau tự sẽ cần ngươi làm thủ." Thiên Nguyên dứt lời, liền trực tiếp mang theo Luyện Ma Tiên Đế biến mất tại Luyện Ma cốc bên trong. Chỉ là Thiên Nguyên không có lưu ý đến là Tại hắn rời đi về sau, một thân ảnh tự hư không bên trong chậm rãi đi ra, thậm chí liền ngay cả Tiên đế đỉnh phong thiên nguyên đều không có phát giác được có chút mảnh khẻ. Người đến rõ ràng là: "Đa S, quỷ câu lễ vật, chư vị thật to, nhanh cho đói, cảm ơn." Chương 261. Bất Chu Sơn bên trên yêu tộc thế lực. Chương 261. Bất Chu Sơn bên trên yêu tộc thế lực. Có ý tứ, huyết ma chủng là triệt để đem bên trong loại người thần hồn nuốt mất vẫn là nói còn có khôi phục khả năng. Lô Hạo nhìn lên trời nguyên mang theo luyện ma tiên đế bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Nhưng hồi lâu về sau, Ngô Hạo vẫn là nhẹ nhàng điệu lắc đầu. Hắn có thể phát giác được luyện ma tiên đế thể nội còn sót lại một tia bản thân ý thức, nói cách khác, nếu là chính mình tiến hành lợi dụng, luyện ma tiên đế vẫn là tồn tại khôi phục khả năng. Nghĩ tới đây, Lô Hạo liền trực tiếp quay người rời đi. Hiện tại còn không phải thời điểm, đợi cho lúc hai chiến có lẽ có thể để cho luyện ma tiên đế trở thành một con cờ cũng có nói. Im lặng tuyệt đối. Wen, chỉ gặp tại Bất Chu Sơn phía trên, Lô Nhất Đạo trước mặt đứng đấy mấy ngàn con yêu thú, khí tức trên thân thấp nhất đều là đại la kim tiên. Mà Lô Nhất Đạo thì là cầm trong tay Hỗn Độn Thương nhìn xem trước mặt đám yêu tộc, biểu lộ ngưng trọng nói: "Chư vị, Ta chỉ là mượn đường mà qua mà thôi, đối với các ngươi cũng không có ác ý, còn xin dừng tay. Đối diện Đàn yêu thú Nô Nhất Đạo tự nhiên cũng là nhận biết, đại danh đỉnh đỉnh tử Mao Lôi tộc, mỗi một vị tại Lôi Điện phía trên tạo nghệ đều rất sâu, Nô Nhất Đạo cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi này, sau đó liền cùng tử Mao Lôi tộc nhất tộc rằng có bắt đầu để tỏ lòng thành ý của chính mình, Nô Nhất Đạo thậm chí chủ động đem chính mình hỗn độn thương thu vào. Nhưng là tử Mao Lôi tộc nhất tộc lại là vẫn như cũ không vì chủ động, vẫn là đối Nô Nhất Đạo nhìn chằm chằm, nhưng mà tựa hồ cũng không có động thủ xu hướng, lúc trước ra tay đều chỉ là vì đem chính mình cản lại tôi. Loại chiến trận này để Ngô Nhất Đạo không biết tại sao cảm giác bọn chúng tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ là không đợi Ngô Nhất Đạo kịp phản ứng, một giây sau một thân ảnh tùy theo xuất hiện tại từ Mao Lôi tộc nhất tộc trước đó, hắn xuất hiện cũng làm cho Ngô Nhất Đạo con người bỗng nhiên co rú lại. Tại trên người của đối phương chính mình cảm giác được một trận khí tức cực kỳ kinh khủng, phải biết tại đi vào Bất Chu Sơn về sau không lâu hắn đã đột phá đến Tiên Vương, nhưng bây giờ vẫn là cảm giác được kinh khủng, như vậy đối phương cảnh giới tối thiểu nhất cũng là Tiên Hoàng. Mà đối phương xuất hiện về sau, rất nhanh liền huyễn hóa trở thành hình người, đối phía sau từ Mao Lôi tộc nhất tộc mở miệng nói ra: "Lùi ra đi!" Người này đối với chúng ta nhất tộc vô hại. Theo đột nhiên xuất hiện tử mao lôi tộc mở miệng, phía sau tử mao lôi tộc nhất tộc cũng theo đó nhao nhao tản đi, rất nhanh hiện trường liên chỉ còn lại đến nàng cùng Nô Nhất Đạo đến tận đây, Nô Nhất Đạo mới thở dài một hơi, nếu là chỉ dựa vào chính mình, liền xem như muốn chiến thắng toàn bộ tử mao lôi tộc nhất tộc đều có chút khó khăn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hỗn độn không xuất thủ tình huống dưới. Cho nên đối với xuất hiện trước mặt tử mao lôi tộc, Nô Nhất Đạo nội tâm là cảm kích, liền đưa tay đáp tạ nói, "Đa tạ tiền bối ra tay trợ giúp." Cho tới bây giờ, Nô Nhất Đạo mới bắt đầu bắt đầu đánh giá tỉ mỉ trước mặt Tử Mao Lôi Tộc chúa hiện hóa hình người, chính là một cái tóc màu tím nữ tử. Đạo Hữu không cần phải khách khí, ta chính là Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc trưởng lão, xưng hô ta là Tử Lôi là đủ. Tử Lôi đối Nô Nhất Đạo khoát tay nào nói, theo sau lại nghĩ tới cái gì, biểu lộ ngưng trọng nói. Đạo Hữu hẳn là từ Bất Chu Sơn phía dưới đi lên đi, gần đoạn thời gian Bất Chu Sơn phía trên không phải là rất thái bình. Nghe vậy, Nô Nhất Đạo biểu lộ cũng hơi có vẻ ngưng trọng, dọc theo con đường này hắn cũng không có gặp được cái gì không yên ổn chuyện. Tiến bước, không biết như lời ngươi nói không yên ổn là Ngươi không cần truy vấn, nếu là đi lên Bất Chu Sơn tìm cơ duyên, như vậy liền sớm làm xuống núi đi. Từ Lôi cũng không có mở miệng, rất hiển nhiên tại Kiên Kỵ lấy cái gì. Thấy thế Lô Nhất Đạo cũng không hỏi tới nữa, chỉ là ôn quyền vô cùng nghiêm túc nói: "Thật có lỗi tiền bối, ta lên núi cũng không phải là tìm cơ duyên, chỉ là đáp ứng người khác một ít chuyện, đi lên tìm một cái đáp án mà thôi." Dọc theo con đường này, Lô Nhất Đạo trên Bất Chu Sơn cũng gặp phải rất nhiều, trong đó bao quát cơ duyên và hung hiểm, cũng thấy được Bất Chu Sơn hùng lồ, trách không được trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không rất ít nói người chọn đi vào Bất Chu Sơn. Giống như là tử ma lôi tộc nhất tộc, lúc trước chốn vây quanh nô nhất đạo chính là nhất là đồng dạng tộc dân, nhưng dù vậy lại đều phổ biến có đại la kim tiên tu vi, trước mặt trưởng lão càng là có trí ít tiên hoàng cấp bậc tu vi đủ để nhìn ra tử ma lôi tộc nhất tộc thực lực có bao nhiêu sao cường đại, tộc trưởng chỉ sợ là có ít nhất tiên tôn cấp bậc tu vi. Mà loại này cấp bậc yêu tộc, trên đường nô nhất đạo đã gặp không dưới trăm tòa. Nghe vậy, Tử Lôi chau mày, hồi lâu về sau vẫn là thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Đã như vậy, như vậy ngươi liền tại chúng ta tử ma lôi tộc trong tộc trước tạm định một đoạn thời gian đi, đợi cho qua một thời gian ngắn lại rời đi." Lỗ Nhất Đạo tự nhiên cũng không có cự tuyệt, hắn cần tìm một cái an toàn một điểm địa phương cảm ngộ một chút chính mình trong khoảng thời gian này tinh lực. Rất nhanh, Lỗ Nhất Đạo liền tại tử lôi an bài phía dưới tiến vào tử ma lôi tộc nhất tộc bên trong, còn như có thể hay không lo lắng tử ma lôi tộc nhất tộc đối với mình như thế đạo thủ, Lỗ Nhất Đạo thì là không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao, hiện tại có hỗn độn chung hộ thể, trừ phi tử ma lôi tộc nhất tộc muốn chết, nếu không nói liền sẽ không đối với mình như thế đạo thủ. Hai vị này là ta tử ma lôi tộc tộc nhân, ngươi có chuyện gì hỏi thăm bọn họ là đủ. Từ lôi tại an bài hai vị tộc nhân thủ hộ tại Nô Nhất Đạo bên người liền quay người rời đi, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Nô Nhất Đạo biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Không biết tại sao, tại vào ở đến từ Mao Lôi tộc nhất tộc lãnh địa về sau, Nô Nhất Đạo liền cảm thấy một trận như có như không uy hiếp cảm giác, cũng không phải là sinh ra từ với từ Mao Lôi tộc nhất tộc, mà là đến từ với giữa thiên địa. Nhưng Nô Nhất Đạo cũng không nghĩ như thế nhiều, quay người đối hai vị từ Mao Lôi tộc liền mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu, ta trong khoảng thời gian này cần bế quan, còn xin các ngươi tự tiện." Dứt lời, Nô Nhất Đạo liền đi vào bế quan bắt đầu xung kích Tiên Vương chúng kỳ mà hai vị kia tử mao lôi tức liếc nhau một cái sau, cũng theo đó trở về bắt đầu tu luyện. Một bên khác tử lôi rời đi ngôn nhất đạo về sau liền về tới tộc trung điện, chỉ gặp lúc này tử mao lôi tức nhất tộc tất cả tiên hoàng trở lên các cường giả đều tụ tập ở cùng nhau. Theo tử lôi đến, tử mao lôi tức nhất tộc tộc trưởng cũng ngước mắt nhìn về phía tử lôi mà miệng, thanh âm cao quý mà băng lãnh. "Phía tây chuyện giải quyết hết sao?" "Tộc trưởng, giải quyết hết." Tử lôi một mực cung kính nói, nghe vậy tộc trưởng nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau liền tiếp theo nói. "Đã như vậy, liền thế tiếp tục chúng ta vừa rồi hội nghị đi." "Chư vị" Cảm ơn như thế nào đối đãi Bất Chu Sơn trong khoảng thời gian này Batman. Nghe vậy, nhất thời Tử Mao Lôi tức nhất tộc đại trưởng lão mở miệng. Tộc trưởng, theo ta thấy, cái này chỉ sợ là Bất Chu Sơn đi đâu nhất tộc làm ra chuyện, chúng ta chỉ cần nhất tộc nhất tộc đi lên hỏi ý kiến một phen là đủ. Nhưng lại hắn dứt lời xuống dưới trong nháy mắt liền có các trưởng lão khác mở miệng biểu thị phản đối. Cử động lần này không ổn, không nói trước Bất Chu Sơn yêu tộc nhiều không kể xiết, bàn vào chúng ta Tử Mao Lôi tức nhất tộc thực lực liền xem như tại Bất Chu Sơn phía trên cũng không thể làm như thế sự tình, còn nữa là lúc trước được chỗ săn giết yêu thú cùng trong vạn tộc bất luận cái gì nhất tộc cũng không quá tương tự chỉ gặp nghị trưởng lão đứng ra chậm rãi nói, đối tộc trưởng chậm rãi nói, cho nên còn xin tộc trưởng, nghĩ lại rồi sau đó đi. Chương 262, không quen biết yếu thú. Chương 262, không quen biết yếu thú. Nghe vậy, một đám trưởng lão cũng không khỏi nhìn về phía tộc trưởng, đều hy vọng tộc trưởng tiếp thu chính mình ý kiến. Mà ngồi ở tộc trưởng chi vị bên trên, Từ Mao Lôi tức nhất tộc tộc trưởng, từ ưu đầu tiên là trầm tư một phen, sau đó mới quắt tay nào nói, chuyện này trước cẩn thận điều tra một phen đi, vâng vào ta tử Mao Lôi tức nhất tộc thực lực, nếu là tùy tiện đi hỏi thăm, sợ rằng sẽ gây nên đến một cái khác yêu tộc bất mãn. Vâng, tộc trưởng. Mặc dù không thiếu chủ trương trực tiếp chủ động xuất kích trưởng lão nội tâm rất có bất mãn, nhưng cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng. Rất nhanh ở đây các trưởng lão đều rời đi tộc điện, chỉ còn lại Tử Lôi cùng Tử Vũ lưu tại tộc điện bên trong. Tộc trưởng: "Ừm, chuyện này có chút mẫm quệ, những cái kia đối ta Tử Ma Lôi tức nhất tộc động thủ dị thú trên thân cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả quan hệ, chỉ sợ là bị đại năng cho xóa đi, cho nên cái này cũng không bài trừ là có thế lực đối địch đối với chúng ta Tử Ma Lôi tức động thủ điểm báo, nhất định phải điều tra rõ ràng." Tử Vũ biểu lộ, lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, vuốt vuốt có chút mỏi mệt mi tâm nói: Mà Tử Lôi nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng theo sau lại nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng nói ra. "Tộc trưởng, lúc trước phía Tây chuyện bên kia chính là một cái đến từ với Bất Chu Sơn phía dưới tu sĩ nhân tộc xông nhằm vào lãnh địa của chúng ta bên trong, hiện tại đã bị ta cho dàn xếp lại." Nghe được đến từ với Bất Chu Sơn bên ngoài tu sĩ nhân tộc, Tử Vũ trên mặt lóe lên một tia không hiểu. "Bất Chu Sơn bên ngoài tu sĩ nhân tộc? Chúng ta Bất Chu Sơn cùng thượng giới từ trước đến nay giao lưu cực ít, vì sao đối phương biết tùy tiện đi lên chúng ta Bất Chu Sơn?" Căn cứ đối phương nói, Đối phương chính là đáp ứng người khác một ý chuyện, lúc này mới đi lên Bất Chu Sơn mà thôi, đoạn đường cách đoạn thời gian liền sẽ rời đi. Từ Lôi vội vàng nói, "Nghe vậy?" Từ Vũ nhẹ gật đầu. "Cũng liền chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc đối với nhân tộc không có cái gì ác ý, như đổi lại khác yêu tộc, chỉ sợ đối phương đã sớm chết. Tốt, ngươi cũng đi xuống trước đi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Tiên Tôn." "Vâng, tộc trưởng." Nghe vậy, Từ Lôi liền trực tiếp đi xuống, mà Từ Vũ thì là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy cách vô tận không gian nhìn về phía Ngô Nhất Đạo Trú Bế Quan địa phương, theo sau tự lẩm bẩm, "Có ý tứ." Trên thân ẩn chứa một cỗ ta nhìn không thấu khí tức, hy vọng đối với ta tử mao lôi tộc nhất tộc không có ác ý đi. Mà khác, chính là cái này dị thú trên thân thể mà ẩn chứa một cỗ ta chỗ nhìn không thấu khí tức, kết hợp với gần nhất bất chu sơn dung chuyện, hy vọng đây không phải cái gì chuyện xấu đi. Nghĩ tới đây, Thử Vũ không khỏi nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Một bên khác, nô nhất đạo bên này, theo Thử Vũ thần thức từ trên người hắn rời, hỗn độn cũng từ nô nhất đạo trên thân nhảy ra ngoài, có chút không tự chủ nói: "Ta nói, người khác đều khi dễ ngươi đến cái dạng này lên, ngươi còn chưa động thủ, ngươi là thật nhịn được." Nghe vậy, Nô Nhất Đạo chậm rãi mở to mắt, một đôi mắt bên trong tràn đầy bình thản chi sắc, chậm rãi nói: "Không sao, huống hồ cái này cũng không tính là khi dễ, là ta trước xâm nhập đến người khác nhất tộc lãnh thổ bên trong thôi." Đối với tử u vừa rồi giở sét, Nô Nhất Đạo tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng cũng không có vạch trần thôi, đổi lại là người khác tới đến trước mặt hắn, tại không hiểu rõ tình huống dưới hắn cũng sẽ làm ra loại này lựa chọn. Nghe được Nô Nhất Đạo, Hỗn Độn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Ai, ta mặc kệ ngươi, ngươi thích ra sao liền giả sao đi." Dứt lời, Hỗn Độn liền dự định lại lần nữa ẩn vào đến Nô Nhất Đạo thể nội. Mà Ngô Nhất Đạo thì là nhớ lại cái gì, vội vàng mở miệng dò hỏi. "Đúng rồi, ngươi đến nơi này về sau đã nhận ra nơi này không thích hợp sao?" "Không thích hợp? Tự nhiên là có một điểm, nơi này không gian có chút không ổn định, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ dáng vẻ, nhưng nhìn ngươi bộ này không quan trọng dáng vẻ, cho nên vẫn là ngươi chính mình đi điều tra rõ ràng đi." Rất hiển nhiên, hỗn độn đối với vừa rồi Ngô Nhất Đạo không nghe hắn nói trực tiếp diệt đi toàn bộ tử ma lôi tức nhất tộc hành vi có chút bất mãn, cho nên đang rất lợi liền trực tiếp về tới Ngô Nhất Đạo thể nội. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo biểu lộ, lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. "Không gian không ổn định sao?" phải biết thượng giới không gian cực kỳ vững chắc, đừng nói là tiên vương, liền xem như tiên hoàng đều rất khó xé mở. Nhưng giới mắt bất chu sơn không gian thế mà không ổn định, thậm chí còn có thể tùy theo sụp đổ, cái này khiến Ngô Nhất Đạo đã nhận ra một tia bất an. Xem ra cần mau chóng mạnh lên, cũng không biết đến cùng là cái gì nguyên nhân đưa đến không gian không ổn định. Ngô Nhất Đạo lắc đầu, lập tức lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại Ngô Nhất Đạo thế nội, hỗn độn cũng đang xem lấy bất chu sơn chỗ sâu, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng không nghĩ tới Bất Chu Sơn Tinh không cổ lộ sắp liền muốn sụp đổ, cũng không biết ở trước đó chủ nhân có thể hay không đạt tới giải quyết Tinh không cổ lộ sụp đổ thực lực. Thực sự không được, chỉ sợ vẫn là cần ta đến động thủ ổn định. Ở trong hỗn độn, chỉ gặp tại Bất Chu Sơn chỗ sâu, trước kia còn tới gần với bình ổn Tinh không cổ lộ tại lúc này đã hướng phía sụp đổ phương hướng xuất phát, đồng thời tại Tinh không cổ lộ bên trong còn thỉnh thoảng địa nhảy ra một chút tinh thú tiến vào Bất Chu Sơn bên trong. Những loại này cấp bậc nguy cơ cho dù là tiên đế cấp bậc cường giả đều rất khó xử lý được, cho nên hỗn độn cũng đã làm xong động thủ chuẩn bị mà khác một chỗ, Nô Hạo cũng đã xuất hiện tại sụp đổ rơi tinh không cộ lỗ trước đó, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Sụp đổ, nhưng là chỉ cần bố trí không gian ổn định trận pháp liền có thể trợ giúp tinh không cộ lỗ khôi phục ổn định, nhưng là một đường hiện tại tựa hồ còn không có học được loại này cấp bậc trận pháp đi, vẫn là phải nghĩ biện pháp để hắn học được không gian ổn định đại trận mới được. Nô Hạo nội tâm thầm nghĩ, mặc dù nói lấy thực lực của hắn hoàn toàn đủ để nhẹ nhõm giải quyết hết chuyện này, nhưng vẫn là câu nói kia, thiên mệnh chi tử lịch luyện không được xóa đi, trừ phi di tộc, nếu không nói trời mới biết sẽ phát sinh cái gì hiệu ứng hồi địa. Lấy nô hạo tại trên trận pháp mặt tạo nghệ, vẻn vẹn nhìn thoáng qua sụp đổ tinh không cổ lộ trong góc cũng đã phát họa ra tới một môn nhằm vào trước mặt một màn này không gian ổn định đại trận. Rất nhanh, nô hạo liền đem không gian ổn định đại trận trận đồ cho miêu tả ra, theo sau cần phải làm chính là ngoại ý muốn để Ngô Nhất Đạo tiếp xúc đến phần này trận đồ. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua 5 năm lâu, 5 năm này thời điểm, Ngô Nhất Đạo đều đang toàn lực xung kích Tiên Vương trung kỳ, ngay tại 5 năm về sau cái nào đó mặt trời lặn, từ Ngô Nhất Đạo trong sân bạo phát đi ra một trận cực kỳ khủng bố uy áp, làm cho cả tử mao lôi tộc nhất tộc cũng vì đó khiếp sợ. Không bao lâu, liền có đại lượng tử Maolôi tộc nhất tộc cường giả chạy tới Ngô nhất đạo chố viện lạc trước đó. Chương 263. Từ Maolôi tộc nhất tộc trấn kinh. Chương 263. Tử Maolôi tộc nhất tộc trấn kinh. T, khí tức thật là khủng bố, đây là ta tử Maolôi tộc nhất tộc bên trong có người tấn thăng đến tiên hoàn rồi. Cái việc này, ta nhớ được không phải là ta tử Maolôi tộc nhất tộc bất luận một vị nào trưởng lão viện lạc đi. Tóm lại mặc kệ, nếu là tại ta tử Maolôi tộc nhất tộc bên trong đột tiếp, hẳn là còn có thể là người ngoài hay sao? Tử Maolôi tộc nhóm nhìn xem một màn này, nội tâm nhao nhao thầm nghĩ. Nhưng chỉ là Tử Lôi cùng Tử U đến về sau, biểu lộ đều có vẻ hơi nghiêm trọng, liếc nhau một cái về sau, các nàng đều nhận ra trước mặt Viện Lạc chính là Ngô Nhất Đạo chỗ Viện Lạc. Chỉ là dưới mắt các nàng cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều, tính toán đợi đến Ngô Nhất Đạo đột phá về sau lại nói. Còn nữa chính là các nàng đều bị Ngô Nhất Đạo lôi kéo cho khiếp sợ đến, nhất là Tử Lôi, nàng biết Ngô Nhất Đạo chỉ là một cái Tiên Vương sơ kỳ mà thôi, từ Tiên Vương sơ kỳ đột phá đến trung kỳ lôi kiếp thế mà so ra mà vượt Tiên Vương đỉnh phong đột phá đến Tiên Hoàng, cái này Ngô Nhất Đạo thiên phú đến cùng là có bao nhiêu sao yêu nghiệt. Mà chính đang ở lôi kiếp khóa bên trong, bên trong Ngô Nhất Đạo tự nhiên là không biết bên ngoài đã tụ tập một đám lớn tử mao lôi tộc, hắn lúc này đang chìm ngâm ở thế giới của chính mình bên trong. Vạn pháp không về, hỗn độn vị cuối cùng. Hỗn độn sinh vạn vật, vạn vật quy về hỗn độn, đây cũng là hỗn độn chi đạo. Ngô Nhất Đạo đối với hỗn độn chi đạo lý giải nâng cao một bước, một giây sau liền trực tiếp mở to mắt, hướng phía trên bầu trời bay đi lên. Ma liên tại Ngô Nhất Đạo xuất hiện trong đáy mắt, phía ngoài tử mao lôi tộc nhóm nhất thời đều kinh hãi bắt đầu. Cái này dáng người, không giống như là chúng ta tử mao lôi tộc nhất tộc, ngược lại là giống nhân tộc. Ngũ trưởng lão, ngươi nói đùa đâu đi. Chúng ta tử mau lôi tộc lãnh địa bên trong nếm đẹp thế nào sẽ xuất hiện nhân tộc đâu. Vậy cũng đúng, đoán chừng là mắt của ta vụng đi. Chung quanh các trưởng lão nói đệ tử lôi không khỏi run rẩy một chút, lúc trước nàng đem nô nhất đạo mang vào cũng chỉ là bởi vì đối phương đối với tử mau lôi tộc nhất tộc cũng không có nguy hại mà thôi. Nguyên bản nàng nghĩ đến nô nhất đạo chẳng mấy chốc sẽ rời đi, nhưng không có nghĩ đến chẳng những không có rời đi, hơn nữa còn náo ra tới như thế động tĩnh lớn. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả tử mau lôi tộc đối với nhân tộc đều ôm lấy hữu hảo thái độ, chí ít theo tử lôi là cái dạng này. Cho nên hiện tại Tử Lôi Nội Tâm đã bắt đầu tính toán chờ lấy một cái như thế nào đem Nô Nhất Đạo còn sống mang theo rời đi lãnh địa. Chỉ là tiểu cảnh giới lôi kiếp, tự nhiên là không làm gì được Nô Nhất Đạo, cho nên rất nhanh, Nô Nhất Đạo liền thuận lợi địa độ kiếp đột phá đến Tiên Vương trung kỳ. Chỉ là theo lôi kiếp tiêu tán trong mấy mắt, Tử Ma Lôi Tước nhóm cũng cuối cùng xác định, độ kiếp thật là một cái nhân tộc. Nhất thời đại trưởng lão liền nhảy ra ngoài, một mặt tức giận nói: "Lớn mặt nhân tộc, lại dám đi vào chúng ta Tử Ma Lôi Tước lãnh địa bên trong, muốn chết." Dứt lời, đại trưởng lão liền dự định động thủ trực tiếp cưỡng ép chu sát rơi ngôi Nô Nhất Đạo. Mà Ngô Nhất Đạo tại cảm nhận được đối phương sát ý về sau, biểu lộ cũng không khỏi khó nhìn lên, nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng tùy theo để hỗn độn độc thủ. Nhưng vào lúc này, Tử Lôi đứng dậy. "Đại trưởng lão, người này là ta đưa vào đến tộc địa bên trong, cho nên còn xin không muốn trách cứ hắn." Nhìn thấy Tử Lôi đứng dậy, ở đây Tử Mao Lôi tức nhóm nhất thời đều kinh hãi bắt đầu, rất hiện nhiên đều không thể tiếp nhận chuyện này. Trong đó đại trưởng lão càng là hừ lạnh một tiếng nói: "Tử Lôi, mặc dù ngươi là muội muội của tộc trưởng, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ mang nhân tộc tiến vào ta Tử Mao Lôi tộc lãnh địa bên trong, ngươi tốt nhất cho chúng ta một hợp lý giải thích." Ngay vậy, Tử Lôi biểu lộ khó coi, đang định nói chút cái gì thời điểm, cũng là bị Tử Vũ cho ngăn lại. Nhìn thấy tộc trưởng đứng dậy, ở đây Tử Ma Lôi tộc nhóm trên mặt đều tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu. Mà Tử Vũ thì là chậm rãi nói: "Chư vị, chỉ là một cái tiên vương nhân tộc tôi, đối với chúng ta Tử Ma Lôi tộc nhất tộc không tạo được bất kỳ nguy hại gì, mà lại đối phương cũng chỉ là không cẩn thận xâm nhập đến chúng ta Tử Ma Lôi tộc nhất tộc lãnh địa thôi. Yên tâm, đợi cho qua một thời gian ngắn Bản Tôn sẽ để cho hắn rời đi, nếu là ra khỏi cái gì sự tình, Bản Tôn biết gánh chịu toàn bộ hậu quả." Theo Tử Vũ đứng dậy, Đại đa số tử Mao Lôi Tộc đều đã tiếp nhận chuyện này, duy chỉ có đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mang trên mặt có chút bất mãn. Tộc trưởng, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là ngươi đã quên nhân tộc đối với chúng ta yêu tộc từ trước đến nay đều là cựu địch quan hệ sao? Nếu là lưu lại đối phương, vạn nhất làm cho đối phương cùng những người khác trong tộc cứng bên ngoài hợp, đối ta tử Mao Lôi tức nhất Tộc nhất tập động thủ như thế nào? Đại trưởng lão, bản tôn nói, việc này bản tôn tự nhiên có định đoạt, ngươi là tộc trưởng hay là bản tôn là tộc trưởng? Từ ngữ biểu lộ bình thản, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy bất mãn. Rất có một bộ nếu là đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tiếp tục phản đối, nàng không ngại động thủ tư thế. Nghe vậy đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, liền thế toàn bộ đều giao cho tộc trưởng định đoạt đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, liền không phù rồi. Dứt lời, đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liền trực tiếp rời khỏi nơi này, còn lại Tử Mao Lôi Tức Cường Giả cũng nhao nhao rời khỏi nơi này. Rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại Nô Nhất Đạo cùng Tử Lôi Tử Vũ, bầu không khí lập tức sa vào đến trong trầm mặc. Nô Nhất Đạo có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hắn luôn cảm giác chính mình là duyên cớ của chính mình dẫn đến Tử Lôi cùng Tử Vũ cùng cái khác tự mao lôi tức quan hệ không xong. Nhưng làm một giây sau, Tử Vũ mở miệng. "Tử Lôi, đây là ngươi trêu chọc phiến phức, vậy ngươi cũng nhanh chút giải quyết hết." "Vâng, tổng trưởng." Tử Lôi một mặt nghiêm túc bảo đảm nói, lập tức liền đưa mắt nhìn Tử Vũ rời khỏi nơi này, đợi cho Tử Vũ rời đi về sau, Tử Lôi mới thở dài một hơi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói ra. "Ngô Đạo Hữu, xin lỗi, xem ra ngươi cần mau rời khỏi nơi này, nguyên bản còn dự định nghĩ ngươi hỏi ý kiến một fan tình huống bên ngoài đâu." "Không sao." Ta bản thân liền không thuộc về Tử Mao Lôi tộc nhất tộc, nếu là ngươi muốn hỏi ý kiến chuyện bên ngoài, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi giải đáp." Lô Nhất Đạo cười một cái nói, dù sao Tử Lôi thái độ đối với hắn không tệ, hắn cũng không để ý nhận xuống tới Tử Lôi người bản này. Nhưng lại rất nhanh Lô Nhất Đạo liền nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi: "Bất quá, ngươi một cái tiên hoàng, lại không biết chuyện bên ngoài." Nghe vậy, Tử Lôi thở dài một hơi, ngữ khí có chút sâu kín nói: "Đừng nhìn ta tu vi cường đại, nhưng trên thực tế, ta chưa hề rời đi Bất Chu Sơn. Vì sao? Lấy tu vi của ngươi, rời đi Bất Chu Sơn trở lại tự hội cũng không tính là cái gì rất khó khăn chuyện." Lô Nhất Đạo nội tâm tràn đầy nghi hoặc, dù sao lấy hắn tiên vương tu vi rời đi Bất Chu Sơn trở lại cũng không dùng đến bao nhiêu năm. Nghe được Lô Nhất Đạo, Tử Lôi biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên. Đó là bởi vì, chúng ta Bất Chu Sơn bên trong tồn tại một quy củ, đó chính là trên Bất Chu Sơn đản sinh sinh linh không được tự tiện rời đi Bất Chu Sơn. Chương 264. Bất Chu Sơn tập tụ, cứu một con tử ma lôi tước. Chương 264. Bất Chu Sơn tập tụ, cứu một con tử ma lôi tước. Đây rốt cuộc là cái gì quy củ? Lô Nhất Đạo khắp khuôn mặt là không hiểu. Hắn ngược lại là biết có chút thế lực sẽ xuất hiện không được tùy ý ra ngoài quy củ, nhưng cũng chưa nghe nói qua cả một cái địa phương đều định ra tới này loại quy củ. Nghe vậy, Từ Lôi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta cũng không biết, dù sao định ra đến quy củ chính là Bất Chu Sơn bên trong kia năm cái có Tiên Đế hậu kỳ cường giả thế lực, không phải chúng ta Từ Mao Lôi tộc tộc có thể giải. Từ Mao Lôi tộc nhất tộc chỉ là có một Tôn Tiên Đế mà thôi, vẫn là Tiên Đế sơ kỳ, tự nhiên là không so được cái khác có Tiên Đế hậu kỳ thế lực. Tóm lại, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, mặc dù trong tộc đại đa số Từ Mao Lôi tộc đối với nhân tộc không cầm đối địch thái độ nhưng vẫn là có số ít tử mao lôi tức đối với nhân tộc thái độ không tốt lắm, ngươi nếu là tiếp tục dừng lại tại tử mao lôi tức nhất tộc bên trong, sợ rằng sẽ bị nhằm vào. Nghe vậy, Lô Nhất đạo nhẹ giật đầu, lập tức liền tại tử lôi hộ thống phía dưới rời đi tử mao lôi tức nhất tộc lãnh địa. Rời đi tử mao lôi tức nhất tộc rất dài một đoạn khoảng cách về sau, tử lôi mới mở miệng nói: "Tốt, ta liền đưa đến nơi này đi, con đường sau đó ngươi liền tự mình đi." "Ừm, tiền bối bảo trọng, nếu đang có chuyện nói có thể liên là ta." Lô Nhất đạo ôn quyền trợ giải đạo, lập tức liền hướng phía Bất Chu Sơn chỗ sâu tiến đến, thấy thế tử lôi bất đắc giật thở giải một hơi lập tức quay người hướng phía tộc địa đuổi đến trở về. Cũng không biết hiện phía trên Bất Chu Sơn không gian không ổn định phải chăng theo ta muốn tìm tình không cổ lộ có chỗ liên quan, đúng, quên hỏi tham tử Mao Lôi tộc nhất tộc có hay không gặp được Trần Tử An tiên đối. Dù sao Trần Tử An tại tiến đến Bất Chu Sơn thời điểm cũng đã là tiền tôn định phong tu vi, nếu là đi ngang qua Tử Mao Lôi tộc nhất tộc nói không có khả năng không có bị Tử Mao Lôi tộc nhất tộc trò phát ra được. Nhưng bây giờ rời đi Tử Mao Lôi tộc rất dài một đoạn khoảng cách, cũng không tiện lại trở về hỏi thăm, dứt khoát đem ý nghĩ này đặt ở sau. Chỉ là ngay tại đi tới một khoảng cách về sau, Lô Nhất Đạo đã nhận ra cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Phía trước tụ hội có cường giả ngay tại đại chiến, ta còn là rời đi trước đi. Đối với Bất Chu Sơn cường giả đại chiến, Ngô Nhất Đạo từ trước đến nay đều là có thể lẽ tránh liền tránh thoát, dù sao có thể tại Bất Chu Sơn đại chiến trên cơ bản đều là yếu tố nhất tộc, phía sau đều có bộ tộc mạnh mẽ, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ tiên vương mà thôi, không nên cùng bọn hắn khai chiến. Chỉ là ngay tại Ngô Nhất Đạo dự định rời đi thời điểm, lại la cảm giác được cái gì, biểu lộ có chút ngượng trọng. Cố khí tức này, là tử mao lôi tức. Chết thôi, thôi nhận tử mao lôi tức nhất tộc cần tỉnh, như vậy gặp được tử mao lôi tức xảy ra chuyện ta cũng không thể ngồi nhìn mà kệ, vẫn là đi cứu được đi. Ngẫy tới đây, nô nhất đạo liền hướng phía chiến đấu khí hơi thở truyền đến phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, ngay tại chiến đấu xung quanh, chỉ gặp một con Tử Mau Lôi Tước cùng ba con mộc da bộ lông màu vàng nóng phi ương đại chiến cùng một chỗ. Đáng chết, Thánh Quang Ưng nhất tộc, các ngươi lại dám động thủ với ta, hẳn là không sợ ta Tử Mau Lôi Tước tự tình sau trả thù hay sao? Tử Mau Lôi Tước sắc mặt vô cùng khó coi nói, nàng chính là nhận tộc trưởng Tử Vũ Mệnh lệnh tiến về Bất Chu Sơn chỗ sâu làm việc Tử Mau Lôi Tước, nhưng không có nghĩ đến trên đường trở về thế mà gặp các nàng Tử Mau Lôi Tước nhất tộc kiêu địch, Thánh Quang Ưng công kích. Lấy nàng Tiên Vương đỉnh phong tu vi nếu là đối đầu một con nói ngược lại là có thể chiến thắng, nhưng dưới mắt là ba con Thánh Quang Hưng, liền xem như nàng cũng vô pháp chạy đi, cho nên chỉ có thể rời ra ngoài tộc trưởng ý đồ đem cái này ba con Thánh Quang Hưng bắt lui. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này ba con Thánh Quang Hưng đã động thủ, như vậy liền không có ý định buông tha nàng. Hừ, người ta phía sau chủng tộc bản thân chính là không chết không thôi, giết ngươi lại như thế nào? Nếu là đổi lấy ngươi thực lực cường đại, chỉ sợ sẽ không thả chúng ta đi. Cầm đầu Thánh Quang Hưng hừ lạnh một tiếng nói, dưới tay thế công càng thêm mấy liệt, một đôi lợi chảo đệ tử mau lôi tức căn bản bất lực chống đỡ rất nhanh liền bị bắt lại đạo đạo không cách nào tự lảnh vết thương. Nghe vậy Tử Mao Lôi tức biểu lộ vô cùng khó coi, chỉ có thể cực lực chống đỡ, đồng thời tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không chạy đi, đợi cho nàng chạy trở về Tử Mao Lôi tức lãnh địa, nhất định phải để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Nhưng là tình huống dưới mắt cực kỳ nghiêm trọng, đừng nói là chạy đi, liền xem như có thể hay không lại kiên trì 2 phút rưỡi cũng là một cái vấn đề đâu. Chỉ là ngay tại Tử Mao Lôi tức sắp bỏ mình thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tử Mao Lôi tức, cầm trong tay trường thương, vẹn vẹn một thương liền đem ba con thánh quang ứng cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Còn có cường giả Ba con thánh quang hưng khắp khuôn mặt là trân kinh, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Từ Mao Lôi Tức cũng là như thế, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, dù sao cũng không biết đến cùng là địch hay bạn. Mà đúng lúc này, cầm trong tay trường thương, Lô Nhất Đạo chỉ hướng ba con thánh quang ánh mắt bình thản nói: "Cái này tự Mao Lôi Tức ta bảo vệ tới, các ngươi mau mau rời đi, không tất yếu tình huống dưới." Lô Nhất Đạo không có ý định thống hạ sát thủ, dù sao nếu là thống hạ sát thủ nói liền đại biểu cho không chết không thôi. Nghe vậy, ở đây bốn cái yêu thú khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc biểu lộ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo ra tay lại là vì cứu được Tử Ma Lôi Tước, càng không nghĩ đến xuất thủ vẫn là một cái nhân tộc. Nhất là bị Ngô Nhất Đạo bảo hộ ở phía sau Tử Ma Lôi Tước, trên mặt biểu lộ tràn đầy hồ nghi, nàng rất hiếu kỳ Ngô Nhất Đạo tại sao cứu đường nàng, nàng vững tin chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngô Nhất Đạo. Ma Kêu Ba con thánh quang hưng liếc nhau một cái sau, cầm đầu thánh quang hưng nội tâm rất nhanh liền có chủ ý, thử lạnh một tiếng nói: "Bất quá là chỉ là một cái tiên vương trung kỳ thôi, chẳng lẽ lại còn có thể là ba chúng ta Tôn Tiên Vương định phong đối thủ hay sao?" Cùng tiến lên. Theo cầm đầu thánh quang hưng ra lệnh một tiếng, Một giây sau ba con thánh quang ứng cùng nhau hướng phía Ngô Nhất Đạo đánh tới. Trốn ở Ngô Nhất Đạo phía sau tử ma lôi tức vô ý thức nhắc nhở, cẩn thận. Nhưng làn Ngô Nhất Đạo lại lạ mà không đổi sắc, Tiên Vương sơ kỳ thời điểm có lẽ hắn sẽ còn cảm giác có chút khó giải quyết, nhưng là hiện tại rất không khéo léo, hắn đột phá đến Tiên Vương trung kỳ, chém giết ba con Tiên Vương đỉnh phong không đáng kể. "Hừ, đã các ngươi minh ngoan bất linh, như vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi." Dứt lời, Ngô Nhất Đạo cầm trong tay hỗn độn thương hướng phía đối phương đánh tới, thân thế có chút hào dãng, liền xem như cách mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách cũng có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Từ Mao Lôi tức thấy thế liền dự định tiến lên hỗ trợ, mặc dù nàng đối với nhân tộc không phải là rất cảm mạo, nhưng là đối phương là bởi vì duyên cớ của chính mình mới ra tay, chính mình làm không được ngồi nhìn mà kệ. Nhưng chỉ là trong ngáy mắt, nàng liền chấn kinh, chỉ gặp Nỗ Nhất Đạo giết tới ba con thánh quang ứng trước mặt, vẹn vẹn ba phát, ba phát liền giải quyết hết ba con thánh quang ứng, hỗn độn thương đem bọn hắn đầu lâu cho xuyên thủng, thần hồn cũng bị rạo xác. Nhìn xem cái này ba bộ thánh quang ứng thi thể, Nỗ Nhất Đạo cũng không có bất kỳ cái gì chần chừ, trực tiếp đem bọn hắn thu vào bên trong nhận chữ vật, dù sao hắn rất thích ăn, nhất là ăn yêu thú. Cái này Thánh Quang Ưng còn chưa hề lén qua, ngược lại là rất hiếu kỳ Thánh Quang Ưng tư vị như thế nào. Chương 265: Mang vẻ tử lôi cùng tự u trấn kinh. Chương 265: Mang vẻ tử lôi cùng tự u trấn kinh. Cái kia, rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng ta rất hiếu kỳ, giữa chúng ta quen biết sao? Đúng lúc này, Bị Ngô Nhất Đạo cứu xuống tới Tử Mao Lôi tức xuất hiện tại Ngô Nhất Đạo phía sau, nhút nhát dò hỏi. Cũng coi là làm khó nàng một cái Tiên Vương đỉnh phong biểu hiện ra ngoài một bộ rụt rè dáng vẻ, nhưng là cho dù ai gặp được tùy tiện chốc nhoáng giết chết ba tôn cùng chính mình đồng dạng tồn tại cường đại đều sẽ biểu hiện ra ngoài rụt rè dáng vẻ đi. Ngay vậy, Lô Nhất Đạo quay người nhìn về phía nàng nhẹ nói, "Cũng không nhận ra, chỉ là ngươi tử mao lôi tộc nhất tộc bên trong có cường giả cùng ta quan hệ giao hảo, ta nhìn không được mới ra tay mà thôi." "A a, thì ra là thế, tự giới thiệu một phen, Đạo Hữu xưng hô ta là Tử Tiên là được, không biết xưng hô như thế nào Đạo Hữu." Tử Tiên nghe được Lô Nhất Đạo nói sau, lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng mở miệng nói ra, "Xưng hô ta là Lô Đạo Hữu là được, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Ta trước đưa ngươi trở về rồi hay nói." Lô Nhất Đạo sắc mặt nghiêm túc nói, Tử Thiến nghe vậy cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức liền tại Lô Nhất Đạo dẫn đầu xuống dưới hướng phía Tử Mao Lôi tộc nhất tộc phương hướng đuổi đến trở về. Cùng lúc đó, trên Bất Chu Sơn một chỗ bị quang minh bao phủ địa phương, nơi đây rõ ràng là Thánh Quang Ưng nhất tộc lãnh địa. Mà tại Thánh Quang Ưng tộc hồn đang trong đường, chỉ gặp phanh phanh phanh ba đạo thanh âm liên tiếp vang lên, hồn đang đường đường chủ mở to mắt nhìn thấy màn này về sau biểu lộ vô cùng khó nhìn lên. Đáng chết, lại có cái khác yêu tộc đối ta Thánh Quang Ưng nhất tộc tiên vương độc thủ. Dứt lời, hồn đang đường đường chủ hướng thẳng đến Thánh Quang Ưng tộc bên ngoài bay đi. Mục tiêu trực chỉ lúc trước Ngô Nhất Đạo đánh chết rơi ba tôn thánh quang ưng nơi ngã xuống. Một bên khác, Ngô Nhất Đạo mang tới Tử Thiến về sau liền không dám chút nào lơ đễng, dốc hết toàn lực hướng phía Tử Mao Lôi tức tốc đuổi đến trở về, không bao lâu liền về tới Tử Mao Lôi tức tốc bên trong. Dù sao hắn biết nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, Thánh Quang Ưng nhất tộc tất nhiên sẽ rất mau phái ra cường giả chạy đến, đây chính là ba tôn tiên vương đỉnh phong, Thánh Quang Ưng nhất tộc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Cùng lúc đó, Tử Mao Lôi tức trong tộc, Tử Lôi cùng Tử Hữu đang chuẩn bị nghiên cứu thảo luận một chút liên quan với dị thú cái vấn đề lúc, Tử Hữu lại là đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi vẫy một cái. "Thế nào lại trở về rồi? Tỷ tỷ, ngươi nói là ý gì?" Từ Lôi lại là có chút không hiểu. Nghe vậy Từ Vũ thở dài một hơi nói, "Lúc trước nhân tộc kia lại trở về, ải, không đúng, bên cạnh hắn đi theo Từ Thiến." Từ Vũ sắc mặt biến đổi, một giây sau liền vung tay lên trực tiếp mang theo Nô Nhất Đạo cùng Từ Thiến đi tới trước mặt của nàng. Nô Nhất Đạo cùng Từ Thiến rất hiển nhiên cũng còn chưa kịp phản ứng, bị Từ Vũ mang tới thời điểm trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng là khi nhìn đến là Từ Lôi cùng Từ Vũ sau, lúc này mới thở dài một hơi. "Nô đạo hữu ngươi đây là như thế một chuyện." Từ Lôi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mà không đợi Ngô Nhất Đạo mở miệng giải thích, một bên Tử Thiến liền nhịn không được tức giận nói: "Tộc trưởng, Tử Lôi trưởng lão, ta tới nói đi, ta ở trên đường trở về bị Thánh Quang Hưng nhất tộc tập kích, may mắn Ngô Đạo hữu đi ngang qua, nếu không nói ta liền bị bọn hắn chém giết." "Cái gì? Tộc gian Thánh Quang Hưng nhất tộc, lại dám đối ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc động thủ?" Tử Lôi khắp khuôn mặt là phẫn nộ, phải biết Tử Mao Lôi tộc nhất tộc cùng Thánh Quang Hưng nhất tộc oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ lại bởi vì Thánh Quang Hưng nhất tộc đối Tử Thiến động thủ, Tử Lôi nhất thời liền nhịn không được, đang định nói chút cái gì thời điểm, Tử Ngô mở miệng. Chỉ gặp Tử Ngô khắp khuôn mặt là bình tĩnh, chậm rãi nói: vô sự thuận tiện, còn như Thánh Quang Hưng nhất tộc, ta tử Mao Lôi tức nhất tộc sớm muộn biết cùng bọn hắn nên đón cuối cùng nhất một trận chiến, hiện tại quan trọng nhất là, bản tôn để ngươi làm chuyện thế nào? Ai, tỷ tỷ ngươi để tử Thiến đi làm cái gì sao? Tử Lôi trên mặt hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên hiếu kỳ chính mình không biết chuyện này. Mà tử Thiến cũng nhớ tới tới chuyện này, vội vàng nói, "Tộc trưởng, ta đã đi hỏi thăm đến, Bạch Trạch nhất tộc nói, đây cũng không phải là là thượng giới sinh linh." Bạch Trạch. Nghe được tử Thiến, Lô Nhất đạo cùng tử Lôi khắp khuôn mặt là kinh ngạc, rất hiển nhiên hai người đều biết Bạch Trạch tồn tại. Nghe vậy, tử Ngô biểu lộ, lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là lúc trước đối nàng tử Mao Lôi tộc nhất tộc động thủ sinh linh cũng không phải là thượng giới tồn tại, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng khó giải quyết. Tỷ tỷ, ngươi lúc trước để tử Thiến tiến về Bạch Trạch nhất tộc hỏi ý kiến tiến công ta tử Mao Lôi tộc nhất tộc sinh linh thông tin sao? Tử Lôi nhìn về phía Tử Vũ, nữ khí cũng không khỏi địa ngưng trọng lên. Nghe vậy, Tử Vũ nhẹ gật đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua Ngô Nhất Đạo, theo sau mới chậm rãi nói: "Việc này đối với ta tử Mao Lôi tộc nhất tộc tới nói căn hệ trọng đại, ta cho rằng nhất định phải điều tra tốt." Nhưng vào lúc này, Ngô Nhất Đạo mở miệng: "Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ." Bạch Trạch nhất tộc tại truyền luôn bên trong có khám phá hết thảy, xem bó suy tính công năng, cho nên ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì sinh vật, thế mà có thể để cho Bạch Trạch nhất tộc đều nhìn không thấu đâu. Ngô Nhất Đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi không muốn truyền đi. Từ Lôi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ôm quyền tở dài nói. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên sẽ không nhàn chán đến tiết lộ tộc khác tin tức tình trạng, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Nghe được Ngô Nhất Đạo gật đầu, Từ Lôi đầu tiên là nhìn thoáng qua Tử Vũ, lúc này mới vươn tay ra từ thể nội thế giới bên trong gọi ra đến một bộ thi thể. Rõ ràng là lúc trước tập kích tử mao lôi tức nhất tộc sinh linh, mà khi nhìn đến kia sinh vật về sau, nỗi nhất đạo biểu lộ cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng lên, hắn thân là hỗn độn thánh địa thánh tử đối với toàn bộ thượng giới sinh linh chủng tộc tự nhiên được xương tụng cực kỳ thấu hiểu, nhưng lạ dưới mắt thế mà gặp chính mình không quen biết sinh vật, chuyện xem ra trở nên thú vị. Loại sinh vật này trên thân không chứa thượng giới bất luận cái gì nhân quả, liền xem như suy tính cũng là căn bản không có chỗ xuống tay, tựa như là trống rông xuất hiện. Từ u biểu lộ ngưng trọng nói, lấy nàng tiên đế cấp bậc tu vi thế mà suy tính không được lai lịch của đối phương, điểm này liền cực kỳ không thể tưởng tượng. Ngay vậy, Ngô Nhất Đạo trầm tư một phen, rất nhanh trong óc linh quang lóe lên, giống như là nhớ lại cái gì, biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng nói: "Các ngươi nói, cái này sinh linh không thuộc về tại thượng giới, như vậy có khả năng hay không? Đây là thượng giới bên ngoài sinh linh." Nghe được Ngô Nhất Đạo, Từ Vũ ba người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong con mắt chấn động. Hoàn toàn chính xác, có khả năng này, mặc dù khả năng không lớn. "Ngô đạo hữu, ngươi tại sao lại như thế nói?" Từ Lôi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ngữ khí nghiêm túc nói. Mà Ngô Nhất Đạo thì là tối đầu suy tư một chút, sau đó mới ngẩng đầu thở dài một hơi nói: Từ đạo hữu ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta lúc trước đã nói với ngươi ta là bởi vì một sự kiện mới đi đến Bất Chu Sơn a. Nghe vậy, Từ Lôi trong ngóc rất nhanh cũng nhớ tới tới này sự kiện, có chút kinh ngạc nói: "Cho nên, Lôi đạo hữu ngươi chính là vì chuyện này tới? Không, không phải là chuyện này, nhưng cũng là chuyện này." Chương 266. Từ U cùng Từ Lôi nhận biết Trần Tử An. Chương 266. Từ U cùng Từ Lôi nhận biết Trần Tử An. Ta lúc trước đạt được một vị tiền bối truyền thừa, mà vị tiền bối kia cuối cùng nhất tung tích chính là xuất hiện tại Bất Chu Sơn phía trên, sau đó liền mất liên lạc. Mà trải qua ta điều tra, Cho nên ta hoài nghi tại Bất Chu Sơn phía trên tồn tại một đầu tinh không cổ lộ, ta chuyến này chính là vì tìm tới đầu kia tinh không cổ lộ. Nô nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng nói: "Nghe vậy, ở đây ba con tử mao lôi tức biểu lộ cũng biến thành vô cùng nghiêm túc lên, Tử Vũ càng là biểu lộ vô cùng khẳng định nói: "Nô tiểu hữu, Bất Chu Sơn thế nào khả năng tồn tại tinh không cổ lộ, nếu là tồn tại tinh không cổ lộ, vì sao ta lại lại không biết đâu?" Điểm này ta cũng không biết, chỉ sợ là đầu kia tinh không cổ lộ cực kỳ ẩn nấp, mà lại hiện tại ngoại trừ tinh không cổ lộ tồn tại bên ngoài, tựa hồ cũng không có khác ý kiến có thể chứng minh những lẽ dị thú tại sao lại xuất hiện. Nô Nhất Đạo biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Thuôn hổ, bất chu sơn phía trên không gian bây giờ trở nên không ổn định bắt đầu, cho nên ta hoài nghi là tinh không cổ lộ bên kia xảy ra vấn đề, sau đó dẫn đến bất chu sơn không gian không ổn định cùng những này dị thú từ tinh không cổ lộ bên trong chạy ra, sau đó đối tử Mao Lôi tộc độc thủ. Mặt khác, tinh không cổ lộ khả năng khoảng cách tử Mao Lôi tộc nhất tộc cực kỳ cao, nếu không nói chỉ sợ tin tức đã sớm truyền ra ngoài." Nghe được Nô Nhất Đạo, Từ U cũng không khỏi mà sa vào đến trong trầm tư, nghiệm chứng lấy Nô Nhất Đạo trong lời nói có mấy phần thật giả. Nhưng hồi lâu về sau, nàng vẫn là thở dài một hơi, công nhận Nô Nhất Đạo quan điểm Hoàn toàn chính xác, tại phát hiện những này dị thú đối tộc nhân động thú thời điểm, nàng cũng từng đi tìm hiểu một chút cái khác yếu tố tình huống. Nếu là cái khác yếu tố bên trong cũng tao ngộ dị thú tập kích, chí ít cũng sẽ lưu truyền tới một điểm phong thanh, nhưng làm một chút cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được chỉ sợ chỉ có nàng tử mao lôi tộc nhất tộc gặp dị thú tập kích. Cho nên, như thật tinh không cố lộ tại tử mao lôi tộc nhất tộc xung quanh, chỉ sợ cần mau chóng giải quyết hết cái phiền toái này mới được, dù sao loại này cấp bậc nguy cơ, chỉ sợ lấy ngài tiên đế cấp bậc tu vi đều rất khó che chở cả một tộc bề đi. Lỗ Nhất đạo lúc này lên tiếng lần nữa nói, nghe vậy, Tử Vũ trợ dài một hơi, Nếu là Ngô Nhất Đạo nói là thật, tinh không cổ lộ thật tồn tại, lấy nàng tiên đế sơ kỳ tu vi là thật rất khó đem toàn bộ tộc đàn che chở cho tới. Nghĩ tới đây, Từ U nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, nữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Cho nên, nô tiểu hữu ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này là dự định vì sao?" Từ Lôi cùng Tử Thiến cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, muốn từ Ngô Nhất Đạo trong miệng nghe được đến từ với Ngô Nhất Đạo đáp án. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo không chút do dự nói: "Ta lúc trước liền nói, ta đáp ứng vị tiền bối kia, muốn tìm tới hắn bản tôn hạ lạc, cho nên ta hoài nghi hắn tiến vào tinh không cổ lộ bên trong, mục đích của ta chỉ có một cái." tìm tới tinh không cổ lộ đồng thời xuyên qua tinh không cổ lộ. Mục đích của chúng ta đều là giống nhau, đó chính là tìm tới tinh không cổ lộ, nếu là ngươi Tử Mau Lôi tức nhất tộc nguyện ý trợ giúp ta tìm tới tinh không cổ lộ, đôi này với chúng ta tới nói là cả hai cùng có lợi cục diện. Chẳng lẽ, Lô đạo hữu ngươi có biện pháp giải quyết hết tinh không cổ lộ vấn đề? Thử Lôi có chút kinh ngạc nói. Lô Nhất Đạo nhẹ gật đầu, mặc dù lấy tu vi của hắn không có cách nào giải quyết tinh không cổ lộ phiền phức, nhưng là ai bảo trong cơ thể của hắn vẫn tồn tại một cái hỗn độn trung đâu, thực sự không được, để thái ra ra ra tay cũng không phải không được. Nghe được Lô Nhất Đạo, Tử U đang muốn cười một tiếng. Nhưng là khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo trên mặt khí định thần nhàn tơi điểm, không biết tại sao vô ý thức lựa chọn tin tưởng Ngô Nhất Đạo, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi sâu ký nói: "Đã như vậy, như vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi." "Hợp tác vui vẻ?" Ngô Nhất Đạo cũng cười cười, có thể được đến Tử Mao Lôi tức nhất tộc trợ giúp tìm tới Tinh Không Cổ Lộ tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà đúng lúc này, Tử Lôi lại là nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Ngô Đạo hữu, như lời ngươi nói vị tiền bối kia gọi cái gì danh tự?" Tử Lôi ý nghĩ rất đơn giản, đã Ngô Nhất Đạo nói tới là tiền bối, hơn nữa đối với mới có thể có thể đi vào đến Tinh Không Cổ Lộ. Như vậy liền vô cùng có khả năng dọc đường các nàng tử ma lôi tức nhất tộc dựa theo tình huống bình thường tới nói, các nàng hẳn là nhận biết. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo biểu lộ cũng nghiêm túc, bản thân hắn liền dự định trở về hỏi thăm một phen Hỗn Độn Đại Đế tin tức, hiện tại Tử Lôi chủ động mở miệng, liền lười nhắc hắn lên tiếng lần nữa. Tên của tiền bối gọi là Trần Tử An. Ngay tại Ngô Nhất Đạo lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, Tử Lôi cùng Tử Vũ biểu lộ nhất thời thay đổi. Tử Lôi biểu lộ cực kỳ phức tạp, Tử Vũ biểu lộ thì là cực kỳ phẫn nộ. Cái gì? Như lời ngươi nói tiền bối gọi cái gì danh tự? Gọi Trần Tử An, đây là phát sinh cái gì chuyện sao? Lô Nhất Đạo cũng từ từ lôi cùng Tử Vũ trên nét mặt đã nhìn ra không thích hợp, tựa hồ hỗn độn đại đế cùng trước mặt hai người nguồn gốc cực sâu dáng vẻ. Nghe vậy, Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, cùng người kia người thừa kế ta không có cái gì dễ nói. Dứt lời, Tử Vũ liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ còn lại Tử Lôi cùng Tử Thiến còn tại tại chỗ mà thôi. Mà Tử Thiến thì là cũng đã nhìn ra chuyện không thích hợp, tìm một cái lý do liền rời đi nơi này. Tại còn dư lại Tử Lôi về sau, Tử Lôi mới nhìn hướng Lô Nhất Đạo, ngữ khí vô cùng phức tạp nói: "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Lô đạo hữu, chúng ta đổi chỗ khác đi." Lô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng gật đầu hắn cũng đã nhìn ra chuyện không thích hợp, chỉ sợ hỗn độn đại đế cùng tự hữu ân oán rất sâu. Rất nhanh, tại tử lôi dẫn đầu dưới, Lô Nhất đạo liền tới đến nàng đạo trưởng trước đó, tại đi tới đạo trưởng về sau tử lôi mới mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, Ngô đạo hữu ngươi trước hết tại trong đạo trưởng của ta mặt ở lại đi, bởi vì đoạn thời gian trước đại trưởng lão bọn hắn đối với một cái nhân tộc và ở đến từ ma lôi tức trong lãnh địa cảm thấy bất mãn, nếu làm Ngô đạo hữu ngươi lại xuất hiện nói khó tránh khỏi bọn hắn sẽ độc thủ. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ta cùng bọn hắn không oán không kỷ, bọn hắn tại sao lại đối ta như thế cự thị đâu? Lô Nhất đạo ngược lại là rất hiếu kỳ. Nghe vậy, Từ Lôi biểu lộ một trận phức tạp, hồi lâu về sau mới sâu tí nói: "Nói với ngươi cũng không phải không được, đó chính là, đại trưởng lão lúc trước có một cái đệ đệ, quan hệ cực tốt loại kia, ngày đó bên ngoài ra thời điểm chết tại một cái nhân tộc trong tay, từ kia về sau, đại trưởng lão liền đối với với nhân tộc cực kỳ kỳ cừ thị bắt đầu. Mặc dù cuối cùng nhất vẫn là chém giết nhân tộc kia, nhưng đại trưởng lão từ đây cùng nhân tộc Cửu Hoán liền kết lại, có thể nói đại trưởng lão khi nhìn đến ngươi thời điểm không có trực tiếp động thủ liền đã xem như tốt." Nghe được Từ Lôi, Lỗ lô Nhất Đạo mới chợt hiểu ra. Nội tâm trước kia đối với đại trưởng lão bất mãn cũng tiêu tán một điểm, đại trưởng lão cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, không sai ở trên người hắn. "Tốt, nói xong đại trưởng lão chuyện, như vậy tiếp xuống ta liền nói với ngươi một chút, tỷ tỷ cùng Trần Tử An chuyện đi." Sau khi nói đến đây, Từ Lôi Biểu Lộ cũng một trận phức tạp, giống như là nhớ lại cái gì, sâu kín thở dài một hơi. Chương 267. Trần Tử An cùng Tử Vũ tình cảm tránh chấp. Chương 267. Trần Tử An cùng Tử Vũ tình cảm tránh chấp. Trên thực tế, kia là thật lâu chuyện lúc trước, ước chừng là 3000 vạn năm trước đó, khi đó tỷ tỷ còn không có đột phá đến Tiên Đế vẫn chỉ là tiền tôn định phong mà thôi. Mà ngày nào đó một cái nhân tộc tu sĩ bởi vì ngoài ý muốn đi tới chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc lãnh địa bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp tại chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong ở tạm, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, người kia chính là ngươi lúc trước nói tới Trần Tử An. Đây cũng là tỷ tỷ lần thứ nhất tiếp xúc đến phía ngoài tu sĩ, cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tỷ tỷ thích Trần Tử An, chỉ là tại tỷ tỷ nói ra tâm ý của chính mình về sau không bao lâu, Trần Tử An liền từ tộc địa bên trong biến mất không thấy. Cho nên tỷ tỷ cho rằng là Trần Tử An xem thường nàng, lúc này mới rời đi. Những năm gần đây tỷ tỷ nội tâm vẫn luôn đối Trần Tử An có lời hoàn than, nhưng là không có cơ hội lần nữa nhìn thấy Trần Tử An. Từ Lôi Ngư khí sâu kín nói: "Nghe vậy Ngô Nhất Đạo cũng có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, mặc dù hắn không phải là Trần Tử An, nhưng là hắn đạt được Trần Tử An truyền thừa, cho nên tại biết chuyện này sau luôn cảm giác gặp được Tử U nói cảm giác có chút xấu hổ. Tốt, tóm lại chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước đem Như Lời nói, Tinh Không Cổ Lộ tìm ra đi, mà lại ta cảm giác năm đó Trần Tử An biến mất có lẽ cũng là bởi vì tiến vào Tinh Không Cổ Lộ bên trong." Từ Lôi Ngư khí nghiêm túc nói: Nghe vậy Ngô Nhất Đạo cũng nhẹ gật đầu. Chuyện này ta cũng sẽ xuất động tộc nhân khác tìm kiếm tinh không cổ lộ, tranh thủ sớm ngày đem tinh không cổ lộ tìm ra. Từ Lôi dứt lời, liền trực tiếp rời đi, rất hiển nhiên còn muốn đi tìm Tử Hưu thương lượng một chút chuyện cụ thể. Mà Ngô Nhất Đạo nhìn thoáng qua xung quanh, chấm tư một cái chớp mắt, mới chậm rãi mở miệng nói ra. "Hỗn Độn, gia, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Theo Ngô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, một giây sau, Hỗn Độn liền tùy theo từ thể nội bay ra, rớt ở trước mặt của hắn. "Ai nha, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cần lâu một chút mới phát hiện đây này, không nghĩ tới ngươi như thế nhanh liền đã nhận ra." Hỗn độn nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ. Mà Ngô Nhất Đạo hiện tại không rảnh bận tâm hỗn độn biểu lộ, đang nghe được hỗn độn nói sau biểu lộ cũng theo đó trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cho nên, Bất Chu Sơn bên trên không gian không ổn định thật là bởi vì tinh không cổ lộ xuất hiện vấn đề. Ừm, đích thật là tinh không cổ lộ xuất hiện một điểm vấn đề, những loài dị thú cũng là từ tinh không cổ lộ bên trong xông đến thượng giới tới, người có thể xưng là tinh thú. Hỗn độn biểu lộ vẫn như cũ bình thản, bởi vì việc này đối với hắn tới nói tiện tay liền có thể giải quyết. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo một trận trầm tư, suy tư phải làm thế nào giải quyết chuyện này. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hỗn Độn mở miệng nói: "Cho nên, ngươi biết Tinh không cỗ lộ phương hướng sao?" "Tự nhiên là biết đến, chính ở đằng kia, chỉ là, lấy tu vi của ngươi, ngươi thật có thể giải quyết được không?" Hỗn Độn chỉ hướng tự Mao Lôi tộc nhất tộc phương Bắc, mở miệng nói ra. Ngô Nhất Đạo cũng nhìn về phía cái hướng kia, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: "Phải đi nhìn một chút, nếu là không giải quyết được, chỉ có thể để ngươi xuất thủ." "Được, nếu là ngươi không giải quyết được, lại để cho ta động thủ đi." Hỗn Độn dứt lời, liền về tới Ngô Nhất Đạo thể nội, đối với chuyện này kỳ thật hắn cùng Ngô Hạo cách nhìn không sai biệt lắm. Trên cơ bản đều là trước nhìn Ngô Nhất Đạo có thể hay không giải quyết, không giải quyết được nói lại ra tay. Dù sao bọn hắn nếu là ra tay trợ giúp Ngô Nhất Đạo bình định toàn bộ chứng ngại, như vậy liền đã mất đi đối với Ngô Nhất Đạo lịch luyện hiệu quả, đối với Ngô Nhất Đạo trưởng thành tới nói là cực kỳ không tốt. Vẫn là đi trước nhìn một chút tình không cổ lộ tình huống bên kia đi. Ngô Nhất Đạo nghĩ tới đây, liền khởi hành hướng phía hỗn độn chỉ phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Tử Vũ bên kia, lúc này Tử Vũ bị Ngô Nhất Đạo nói cong lên trong óc phủ bụi thật lâu chuyện cũ năm xưa, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi cực kỳ phức tạp. Nàng hận Trần Tử An, hận Trần Tử An cũng không có cho nàng một cái đáp che. Hận Trần Tử An bỏ xuống chính mình rời đi, nhưng nội tâm lại tại lo lắng Trần Tử An, Từ Lôi có thể nghĩ tới nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nàng đang lo lắng Trần Tử An phải chăng bị Tinh Không Cổ Lộ lan đến gần, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, không tự mà biệt đúng lúc này, Từ Lôi lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh của nàng, nhẹ nói: "Tỷ tỷ, ta biết ngươi bởi vì chuyện năm đó còn tại ghi hận lấy từ sao, nhưng hiện tại xem ra tự sao cũng không phải là cố ý gây nên, tóm lại, vẫn là tìm được trước Tinh Không Cổ Lộ rồi nói sau, chỉ cần tìm được Tinh Không Cổ Lộ, nói không chừng liền có thể tìm tới Tử An." "Ừm, ta đã biết." Từ u hút sâu một hơi, Để chính mình phức tạp nội tâm lại lần nữa về với bình tĩnh, theo sau liền cùng Tử Lôi cùng nhau thương nghị tìm kiếm tinh không cổ lộ chưa tới. Mà tại một bên khác. Hừ, đáng chết, Tơ Gan Tử Ma Lôi tức nhất tộc thế mà đối ta Thánh Quang Ưng nhất tộc đồng thủ. Thánh Quang Ưng Hồn đăng Đường Đường chủ đang đứng tại Ngô Nhất Đạo chém giết rơi ba con Thánh Quang Ưng địa phương trước đó, vẻn vẹn vung tay lên, trung quanh thời gian liền cực nhanh quay lại, rất nhanh liền xuất hiện lúc trước Ngô Nhất Đạo chém giết ba con Thánh Quang Ưng hư ảnh. Mặc dù Hồn Đường Đường chủ không biết Ngô Nhất Đạo là địa vị, nhưng cũng nhìn thấy Ngô Nhất Đạo là bởi vì phía sau con kia Tử Ma Lôi tức mới động thủ chém giết hắn Thánh Quang Ưng nhất tộc tộc nhân. Nghĩ tới đây, Hồn Đăng Đường Đường chủ biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là đi lên hỏi Tử Mao Lôi tộc nhất tộc muốn ý kiến thời điểm, trước mắt hắn là về trước đi cùng tộc trưởng báo cáo chuyện này, đợi cho tộc trưởng định đoạt về sau mới quyết định. Rất nhanh, Hồn Đăng Đường Đường chủ liền dẫn tin tức này về tới Thánh Quang Ưng nhất tộc bên trong, đồng thời cáo tri tổ tiên. Mà Thánh Quang Ưng nhất tộc tộc trưởng đang nghe được Thánh Quang Ưng nhất tộc thế mà bị Tử Mao Lôi tộc nhất tộc chém giết ba tôn tiên vương Định Phong tộc nhân về sau, biểu lộ nhất thời vô cùng khó coi. Tộc trưởng, Tử Mao Lôi tộc nhất tộc cư nhiên như thế phế lối, chúng ta Thánh Quang Ưng nhất tộc nếu là không so đo việc này, sợ rằng sẽ tại Bất Chu Sơn bên trong uy vọng giáng mạnh. Hồn đăng Đường Đường chủ biểu lộ nghiêm túc nói: "Trung quanh, Thánh Quang Ưng nhất tộc các trưởng lão nghe được chuyện này về sau đều tụ tập bắt đầu, nhao nhao nhìn về phía tộc trưởng Xin Diệt giận nói: "Tộc trưởng, còn xin đối tử Mao Lôi tộc nhất tộc toàn diện khai chiến, lấy chính ta Thánh Quang Ưng nhất tộc uy vọng." Đúng nha tộc trưởng, nếu là đối tử Mao Lôi tộc nhất tộc toàn diện khai chiến, ta nguyện cái thứ nhất dẫn đầu công kích." Tộc trưởng, động thủ đi." Nghe được xuống dưới phương trưởng lão nhóm, Thánh Quang Ưng tộc trưởng biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ phức tạp, hồi lâu về sau mới nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói: Bằng vào ta Thánh Quang Hưng nhất tộc bây giờ tình huống, cùng tự Mao Lôi tộc nhất tộc khai chiến rất hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng là chúng ta còn có thể có khác lựa chọn, đó chính là để tử Mao Lôi tộc nhất tộc giao ra chém giết chúng ta Thánh Quang Hưng nhất tộc người. Kể từ đó, đã có thể thu hồi chúng ta Thánh Quang Hưng nhất tộc ý niệm, cũng có thể hiển lộ rõ ràng ra tử Mao Lôi tộc nhất tộc không bằng chúng ta Thánh Quang Hưng nhất tộc tình huống. Chương 268. Sụp đổ tinh không cổ lộ. Chương 268. Sụp đổ tinh không cổ lộ. Mặc dù nội tâm vẫn là muốn cùng tử Mao Lôi tộc nhất tộc khai chiến, Nhưng lại ở đây Thánh Quang Ưng nhóm đều biết, khai chiến đích thật là không sáng suốt lựa chọn, cho nên thật lâu về sau vẫn là thở dài một hơi, đáp ứng xuống. Đã như vậy, như vậy liền do bản tộc trưởng tự mình tiến về Tử Mao Lôi tức nhất tộc đi, bản tộc trưởng cũng không tin nàng tử U sẽ vì chỉ là một cái nhân tộc theo ta Thánh Quang Ưng nhất tộc trở mặt hay sao. Thánh Quang Ưng tộc trưởng dứt lời, thân hình liền tùy theo Tử Thánh Quang Ưng tộc địa bên trong biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên cũng là một tôn tiên đế. Mà đội thành bên ngoài một bên Ngô nhất đạo còn không biết Thánh Quang Ưng tộc trưởng đã chạy hắn tới. Hắn lúc này cũng đã an chiếu lấy hỗn độn nhắc nhở, đi tới một tòa núi lớn trước đó. Thật là nơi này Không đúng rồi, chờ một chút, không thích hợp. Ngô Nhất Đạo nhìn xem trước mặt núi lớn, biểu lộ có chút ngưng trọng, rất nhanh liền đã nhận ra cái gì, hướng phía bên cạnh né tránh ra tới. Mà liên tại Ngô Nhất Đạo né tránh ra tới trong né tránh, một đường thân ảnh khủng lồ trực tiếp rơi vào hắn ban đầu khu vực, nếu là hắn trên né tránh, chỉ sợ cũng phải bị kích thương đợi cho rời đi về sau. Ngô Nhất Đạo mới nhìn hướng về phía lúc trước động thú sinh linh, rõ ràng là lúc trước tử lôi cùng chính mình chỗ biểu hiện ra tinh thú. Đây cũng là tinh thú sao? Xem ra tinh không cổ lộ hoàn toàn chính xác ngay tại bên này, nhưng trước mắt vẫn là trước giải quyết hết trước mặt cái này tinh thú rồi nói sao. Mặc dù trước mặt tinh thú có chút khó giải quyết, nhưng lại đối với Ngô Nhất Đạo tới nói còn ở vào có thể giải quyết phạm chủ. Cho nên rất nhanh, Lỗ Nhất Đạo liền cầm trong tay gốn độn thương hướng phía tinh thú đánh tới. Mà liên tại Ngô Nhất Đạo cùng tinh thú khai chiến trong nháy mắt, Lỗ Hạo thân hình cũng theo đó xuất hiện ở trong hư không, nhìn xem ngay tại kịch chiến bên trong Ngô Nhất Đạo, Lỗ Hạo chậm rãi đi tới một chỗ khủng lỗ vách đá trước đó. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền trực tiếp hướng phía vách đá đi vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp xuyên qua vách đá đợi cho Ngô Hạo xuyên qua vách đá trong nháy mắt, liền thấy được một cái lớn nhỏ ước chừng tại 3 mét lớn nhỏ không gian truyền tống miệng ra hiện ở trước mặt của hắn, chỉ là từ không gian truyền tống miệng ở giữa lan tràn ra đạo đạo màu đỏ thấm vết rách, làm cho cả không gian truyền tống miệng lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cái này rõ ràng là tinh không cổ lỗ sắp sụp đổ nguyên nhân. Mà tại vách đá bên này còn có mấy chục cái thực lực tại tiên hoàng cảnh thậm chí là tiên tôn cảnh tinh thú, khi nhìn đến Ngô Hạo xuất hiện trong nháy mắt liền gào thét hướng Ngô Hạo đánh tới. Sau đó, Ngô Hạo vẹn vẹn vung tay áo ở giữa liền trực tiếp chấn sát rơi mất kia mấy chục cái tinh thú. Xử lý xong phiền phức về sau, Lô Hạo mới tìm một cái dễ thấy nơi hẻo lánh, đem không gian ổn định đại trận trận đồ đem thả tại nơi đó. Ừm, rất dễ thấy, chỉ cần tiến đến liền có thể thấy được, đến lúc đó bố trí xong không gian ổn định đại trận về sau, thượng giới sinh linh liền có thể tự tinh không cổ lộ rời đi thượng giới từ đó đột phá đến càng cường đại hơn cảnh giới. Lô Hạo thầm nghĩ, lập tức liền rời đi nơi này, chỉ là tại Ngô Hạo rời đi trong mắt, tại Ngô nhất đạo thể nội hỗn độn giống như là đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, thầm nghĩ, đoán chừng là ảo giác của ta đi thế nào có thể sẽ có người có thể tránh mở ta rõ xét đâu. Rất nhanh, theo nô nhất đạo một thương rơi xuống, tinh thú đầu lâu cũng trực tiếp bị xuyên thủng, hai mắt vô thần điệu ngã trên mặt đất. Tại giải quyết rơi tinh thú về sau, vung tay lên liền đệm tinh thú thi thể cho thu nhập đến nhẫn chứa vật về sau. Làm xong đây hết tại sau, nô nhất đạo mới nhìn hướng về phía to lớn vách đá, biểu lộ ngưng trọng nói: "Nếu là ta không nhìn lầm, vừa rồi tinh thú chính là từ vách đá bên trong xuất hiện, nói cách khác, tinh không cổ lâu ngay tại vách đá này về sau." Nô nhất đạo dứt lời, liền vươn tay ra vuốt lên trước mặt vách đá. Ngay tại tiếp xúc đến vách đá trong nháy mắt, Lô Nhất Đạo tay không trở ngại chút nào địa xuyên qua. Khi tiến vào đến vách đá về sau, Lô Nhất Đạo cũng nhìn thấy đầu kia sắp sụp đổ tinh không cổ lỗ, biểu lộ lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại tinh không cổ lỗ đừng nói là tiến vào, e là cho dù là rựa vào gần trong nháy mắt đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đi đang quan sát một phen về sau, Lô Nhất Đạo biểu lộ dần dần nghiêm trọng, cái này chỉ sợ không phải hắn có thể giải quyết phiền phức, đoán chừng muốn để hỗn độn số thủ. Mà đúng lúc này, Lô Nhất Đạo thấy được cái gì, biểu lộ không khỏi hơi đổi. Đúng thế, cái gì? Dứt lời Nô Nhất Đạo liền hướng phía lúc trước nô hạo lưu lại xuống tới không gian ổn định đại trận đi tới, rất nhanh liền thấy được một nửa bị chôn dưới đất không gian ổn định đại trận trận đồ. Tại có chút phát lực về sau, liền đem không gian ổn định đại trận trận đồ cho rút ra. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua trận đồ, Nô Nhất Đạo hô hấp liền vội gấp rút lên, thân là thiên mệnh chi tử, hắn tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ tự nhiên là không thấp, cho nên khi nhìn đến trận đồ lần đầu tiên, hắn liền đã nhìn ra không gian ổn định đại trận bất phàm đồng thời càng xem càng nhập thần, cho dù là hỗn độn xuất hiện bên cạnh hắn cũng không có chút náo phát giác. Có ý tứ, không nghĩ tới thượng giới thế mà lại xuất hiện huyền diệu như thế trận pháp. Tiếp trước đi theo hỗn độn thần tôn bên cạnh hồi lâu, hỗn độn đối với trận pháp tự nhiên cũng có được cực kỳ thâm hậu tạo nghệ, cho nên khi nhìn đến không gian ổn định đại trận về sau tự nhiên là có thể nhìn ra được môn này trận pháp tinh khủng. Không nói qua trường chút nào, chỉ cần một vị thất phẩm tiên trận sư liền có thể bố trí được ra, đồng thời còn có thể đạt tới để trước mặt sụp đổ tinh không cột lộ lại lần nữa khôi phục lại ổn định tình huống. Hồi lâu về sau, nô nhất đạt mới bừng ra trong tay không gian ổn định đại trận, ánh mắt tràn đầy kích động. Môn này trận pháp thật sự là quá huyền diệu, ta có nắm chắc, tại thời gian 5 năm bên trong học được, đồng thời bố trí ra Đến lúc đó liền có thể đem tinh không cỗ lộ ổn định lại, đồng thời cũng có thể vượt qua tinh không cỗ lộ rời đi thượng giới. Mà lại tại đến nơi này về sau, ta cũng đã nhận ra một kia liên quan với Hỗn Độn Đại Đế khí tức, chỉ sợ hắn là thật tới qua nơi này. Mặc dù khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng là Ngô Nhất Đạo hay là đã nhận ra, biểu lộ ngưng trọng nói đang quyết định tốt về sau, Ngô Nhất Đạo liền quay người hướng phía Tử Mao Lôi tộc nhất tộc đổi đến trở về, hắn lúc này muốn nhanh lên đem tin tức này nói cho Tử Lôi cùng Tử Hú Ma ở bên này Tử Mao Lôi tộc tộc địa bên trong, một thân ảnh xuất hiện tại Tử Mao Lôi tộc nhất tộc tộc địa phía trên xuất hiện trong nháy mắt khí tức trên thân liền không che giấu chút nào địa phóng xuất ra. "Thử Vũ, đi ra cho ta." Người đến rõ ràng là Thánh Quang Ưng tộc trưởng. Một bên khác, Tử Vũ cùng Tử Lôi đang định đem Tinh Không Cổ Lộ tin tức nói cho Tử Mao Lôi tộc nhất tộc các trưởng lão, để bọn hắn cùng tiến về tìm kiếm Tinh Không Cổ Lộ, lại là tại cảm giác được Thánh Quang Ưng tộc trưởng khí tức về sau, biểu lộ vô cùng khó nhìn lên. "Tỷ tỷ, Thánh Quang Ưng tộc trưởng chỉ sợ kẻ đến không thiện, đoán chừng là vì lúc trước bị Ngô Nhất đạo chém giết ba tồn tiên vương đỉnh phong mà tới." Tử Lôi rất nhanh liền mở miệng nói, mà Tử Vũ lại là khoát tay nào nói, "Chuyện này, ta sẽ giải quyết." Hắn Thánh Quang Ưng nhất tộc nếu là muốn khai chiến, như vậy, ta cũng không để ý cùng Thánh Quang Ưng nhất tộc khai chiến. Sau khi nói đến đây, Tử U khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, tràn đầy chiến ý chương 269. Muốn người. Cút. Chương 269, muốn người. Cút. Đợi cho Tử U xuất hiện thời điểm, đại trưởng lão bọn hắn cũng đứng ở Thánh Quang Ưng tộc trưởng trước mặt cùng hắn rằng có bắt đầu. Tộc trưởng, ngươi tới được tốt, Thánh Quang Ưng nhất tộc dự định cùng chúng ta tử mau lôi tộc nhất tộc khai chiến, chỉ cần tộc trưởng ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện ý cái thứ nhất đối Thánh Quang Ưng nhất tộc đồng thủ. Đại trưởng lão bọn hắn khi nhìn đến Tử U xuất hiện về sau, liền không chút do dự nói, trên người chiến ý cũng theo đó bạo phát đi ra để cho người ta lại không chút nào hoài nghi, bọn hắn là thật dự định cùng Thánh Quang Ưng nhất tộc khai chiến. Mà Tử U lại là khoát tay áo, mở miệng nói ra: "Chuyện này giao cho bản tộc trưởng đến giải quyết." Dứt lời, Tử U mới nhìn hướng Thánh Quang Ưng tộc trưởng, chậm rãi nói: "Thánh Vũ, ngươi như thế giống như thua chiêng điệu đi vào ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc làm cản, không phải là muốn cùng chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc khai chiến hay sao? Nếu là ngươi thật sự có ý nghĩ này, bản tộc trưởng không ngại để ngươi hôm nay lưu lại nơi này." Tử U dứt lời, Trường thương trong tay cũng theo đó xuất hiện, thình lình làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Mà đối diện Thánh Vũ lại là cười cười, khoát tay áo nói: "Ai, bản tộc trưởng nhưng không có cùng các ngươi Tử Mao Lôi tộc nhất tộc khai chiến hứng thú, chỉ là đâu, đoạn thời gian trước có một nhân tộc đối với chúng ta Thánh Quang Ưng Ba Tôn Tiên Vương Định Phong đồng tộc, mà nhân tộc kia hiện tại chính là ngươi Tử Mao Lôi tộc tộc địa bên trong, ta chỉ là không muốn để cho cái này nhân tộc mà dẫn đến hai chúng ta tộc quan hệ xấu đi mà thôi, cho nên, còn xin đem nhân tộc kia giao ra đi." Thánh Vũ dứt lời, Mộ Nhất Đạo bộ dáng liền tùy theo từ hư không bên trong chậm rãi nổi lên. Khi nhìn đến Mộ Nhất Đạo thời điểm, Ở đây Tử Mao Lôi Tộc biểu lộ đều có vẻ hơi khó coi, bởi vì bọn hắn đều nhận ra Ngô nhất đạo đại trưởng lão càng là bị Tử U đưa tin nói. "Tộc trưởng, ta lúc đầu đã nói đem nhân tộc kia giải quyết rồi, ngươi nhìn, hiện tại lại cho chúng ta Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc đưa tới phiền toái." Đối với cái này, Tử U cũng không có đáp lại, mà là nhìn về phía Thánh Vũ, ánh mắt không có chút nào lùi bước, thử lạnh một tiếng nói: "Thánh Vũ, ngươi như thế thêu dệt vô cớ cũng có chút không nói đạo lý đi, rõ ràng là ngươi Thánh Quang ứng nhất tộc Ba Tôn Tiên Vương Đỉnh Phong đối ta Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc người lãnh tụ, trên địa nhân tộc xuất thủ cứu đến ta Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc Tiên Vương Đỉnh Phong." Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem hắn giao ra, thánh tộc giải mời trở về đi, đương nhiên, nếu là ngươi muốn khai chiến, ta cũng không để ý phục hồi. Từ Lôi giọng nói vô cùng vị bình thản, nhưng may may để cho người ta sẽ không hoài nghi, Từ Vũ là thật biết cùng thánh vũ khai chiến, mà thánh vũ biểu lộ cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Từ Vũ thật sẽ vì một cái nho nhỏ nhân tộc lựa chọn cùng hắn trở mặt. Từ Vũ, ngươi làm thật muốn vì một cái nhân tộc theo ta thánh quang ứng nhất tộc trở mặt hay sao? Chỉ là không đợi Từ Vũ mở miệng, một bên đại trưởng lão liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đánh rắm, hai chúng ta thuộc quan hệ thời điểm nào giao hảo qua? Mà lại đây chính là chúng ta tử mau lôi tộc nhất tộc người, nếu là ngươi muốn, vậy liền khai chiến đi, ta tử mau lôi tộc nhất tộc bị thua tự nhiên sẽ giao ra. Đại trưởng lão trong tay hai thành đũa lớn Hàn Quang phóng hiện, để cho người ta lại không chút nào hoài nghi đại trưởng lão thực lực. Hừ, tốt, tốt cực kỳ, đã như vậy, vậy liền chờ coi đi. Thánh Vũ biểu lộ khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại rơi vào kết cục này, đồng thời hắn cũng quyết định tốt, cùng tử mau lôi tộc nhất tộc khai chiến, chỉ là hiện tại chỉ có hắn một người ở chỗ này mà thôi, nếu là khai chiến, tuyệt đối là chính mình ăn thiệt tỏi. Nhìn thấy đối phương rời đi, từ Vũ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hay là nói, nàng biết đối phương rời đi tượng trưng lấy tử mao lôi tức cùng thánh quang ứng hai tộc ở giữa muốn triệt để khai chiến. Lúc trước mặc dù hai tộc quan hệ không tốt, nhưng rầu gì cũng không có cường giả chân chính khai chiến, cũng không tính là triệt để trở mặt, mà bây giờ mới xem như triệt để trở mặt. Nghĩ tới đây, Tử U không khỏi thở dài một hơi, chỉ sợ ngày sau thời gian sẽ không quá bình tĩnh đúng lúc này, tất cả trưởng lão nhịn không được đi tới Tử U trước mặt, mở miệng dò hỏi. Tộc trưởng, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện? Tuất, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước quay về tộc điện rồi nói sau. Tử U nhìn thoáng qua tất cả trưởng lão, Theo sau liền quay người hướng phía tộc điện bay trở về. Thấy thế một đám trưởng lão liếc nhau một cái, cũng liền bận bịu theo sát hắn sau. Rất nhanh, tại về tới tộc điện về sau, một đám trưởng lão đều đến đông đủ về sau, Tử U mới mở miệng nói: "Chư vị trưởng lão còn nhớ rõ lúc trước dị thú tập kích chúng ta Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc chạy đi." Nghe được Tử U, Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Tự nhiên là nhớ kỹ, chỉ là những dị thú kia không phải là chỉ có tiên vương cấp bậc tu vi sao? Đối với chúng ta Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc không tạo được quá lớn phá hư đi. Ừm, nhưng là những dị thú kia trên thân không bao hàm chúng ta thượng giới nhân quả, cho nên bản tộc trưởng nhìn không thấu. Ngập liền điều động Tử Thiến tiến về đỉnh núi bái phòng Bạch Trạch nhất tộc, thỉnh cầu Bạch Trạch nhất tộc khám phá những loài dị thú. Mà Bạch Trạch nhất tộc cũng nhìn không thấu những loài dị thú, cho nên chỉ có một khả năng, những dị thú kia chính là đến từ với thượng giới bên ngoài thế giới. Tử Thiến ở trên đường trở về liền tao ngộ ba con thánh quang ứng tập kích, chính là Ngô Nhất Đạo đi ngang qua lúc này mới cứu được Tử Thiến. Nghe được Tử Vũ, ở đây các trưởng lão biểu lộ đều lộ ra vô cùng nghiêm trọng, một phần là bởi vì dị thú không thuộc về thượng giới chuyện, một phần khác thì là bởi vì Ngô Nhất Đạo cứu được Tử Thiến chuyện đại trưởng lão nghĩ đến cái gì, ngược khí có chút hoài nghi nói: Thế nhưng là tộc trưởng, tiên Ngô Nhất Đạo không phải là mới tiên vương trung kỳ mà thôi sao? Thế nào có thể sẽ là ba tồn tiên vương đỉnh phong đối thủ? Hơn nữa còn là miêu sát. Đại trưởng lão nói tới điểm này, ta tự nhiên cũng có chỗ hoài nghi, nhưng là, từ ngày đó Ngô Nhất Đạo độ kiếp tình huống đến xem, lại thêm kia bà con thánh quang ứng đích thật là thân tử đạo tiêu, cho nên không bài trừ Ngô Nhất Đạo là thiên kiêu khả năng. Từ khuất tay đào nói, theo sau lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói ra. Như là đại trưởng lão hay là hoài nghi, có thể điều động tiên vương đỉnh phong tộc nhân cùng Ngô Nhất Đạo giao thủ, đến lúc đó thật giả tự nhiên phá đi. Mà đúng lúc này, Từ Lôi đi tới Tử U bên cạnh, biểu lộ ngưng trọng tựa ở bên tai nhẹ nói: "Nghe vậy, Tử U biểu lộ cũng không khỏi biến đổi, nhìn về phía đại trưởng lão mở miệng nói ra: Hiện tại Ngô Nhất Đạo trở về, đại trưởng lão ngươi cũng có thể vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút vấn đề của ngươi." Theo Tử U lời nói rơi xuống, một mặt nghiêm túc Ngô Nhất Đạo cũng bị Từ Lôi từ bên ngoài dẫn tới tộc điện bên trong. Chương 270: Không gian ổn định đại trận. Chương 270: Không gian ổn định đại trận. Đa tạ. Tại biết đích thật là Ngô Nhất Đạo cứu được Tử Thiến về sau, đại trưởng lão biểu lộ có chút phức tạp, nhưng vẫn là đối Ngô Nhất Đạo đáp tạ nói đúng lúc này. Từ Lôi đi tới Ngô Nhất Đạo bên người mở miệng giải thích. Từ Tiễn chính là đại trưởng lão Nư Nhi. Ngô Nhất Đạo mới chợt hiểu ra, nhưng bây giờ cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều, quay người nhìn về phía Từ Vũ liền ngữ khí nghiêm túc nói: "Tìm tới Tinh Không Cổ Lộ." "Cái gì? Như thế nhanh?" Từ Lôi cùng Từ Vũ khắp khuôn mặt là không thể tin được, các nàng còn không có làm cho cả chủng tộc đều xuất động đâu, Ngô Nhất Đạo chính mình một người đã tìm được. Một bên đại trưởng lão đám người trên mặt đều là nghi hoặc, chỉ vì Từ Vũ còn không có nói với bọn hắn chuyện này đâu. "Ừm, may mắn mà tôi." Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu. Theo sau liền hướng phía Tinh Không Cổ Lộ Vương hướng tiến đến, thấy thế Tử Vũ cùng Tử Lôi cũng liền bận bịu đi theo. Các ngươi trước đi theo đến đây đi, trên đường lại giải thích với các ngươi. Tử Vũ quay người nhìn về phía đại trưởng lão bọn người mở miệng nói ra đại trưởng lão mấy người cũng ý thức được chuyện tầm quan trọng, cũng không có mở miệng truy vấn, trực tiếp liền đi theo. Rất nhanh, ở trên đường đại trưởng lão mấy người cũng biết Tinh Không Cổ Lộ chuyện, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghĩ đến Tinh Không Cổ Lộ thế mà lại tồn tại với bọn hắn tộc địa như thế gần địa phương. Theo nô nhất đạo dừng lại, Tử Vũ mấy người cũng thấy được trước mặt cái này chắn tường đá. Đại trưởng Lao đang định mở miệng nói chút cái gì thời điểm, Từ U mở miệng, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía bức tường kia tường đá. Thật sâu ẩn nấp, nếu không phải là ta thấy được, nếu không nói cũng sẽ bị lửa đi qua. Dứt lời, Từ U liền tới đến vách đá trước đó, vươn tay trực tiếp liền xuyên qua đại trưởng Lao đám người trên mặt cũng đầy là chấn kinh, nhưng cũng liền bận bịu đi theo. Tại xuyên qua vách đá về sau, đã tiếp cận sụp đổ đỗ tinh không cộ lộ tùy theo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cảm nhận được tinh không cộ lộ bên trong truyền đến sụp đổ khí tức, để đại trưởng Lao đám người biểu lộ cũng vì đó ngưng trọng lên, bọn hắn có thể cảm giác được, nếu là tới gần chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ bị khủng bố không gian chi lực xé nát, cho dù là bọn họ là Tiên Tôn. Đây cũng là Tinh Không Cổ Lộ sao? Trên đường tới, đại trưởng lão mấy người cũng từ từ hữu trong miệng hiểu được Tinh Không Cổ Lộ tồn tại, tự nhiên cũng đã biết trước mặt Tinh Không Cổ Lộ chính là có thể li mở thượng giới thông đạo. Ừm, đây chính là Tinh Không Cổ Lộ, truyền luôn bên trong Tinh Không Cổ Lộ bên trong nguy cơ tứ phía, nếu là tu vi không đủ cường đại, đừng nói là rời đi thượng giới, chỉ sợ cũng ngay cả Tinh Không Cổ Lộ đều rời đi không được. Lão nhất đạo biểu lão ngưng trọng nói. Nhưng bây giờ tình huống, đừng nói là đi vào Tinh Không Cổ Lộ liền xem như tới gần đều sẽ bị không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ đi. Từ Lôi nhìn về phía Tinh Hồng Sắc Tinh không cổ lộ, nữ khí trầm trơ nói: "Nghe vậy, Từ U cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo. Theo sau liền thấy được Ngô Nhất Đạo không nhanh không chậm lấy ra một chương trận đồ. Đây là ta may mắn đạt được một chương trận đồ, ta đã nhìn qua, nếu là có thể bố trí ra trong đó đại trận liền có thể để Tinh Không Cổ Lộ khôi phục ổn định, đến lúc đó liền có thể tiến vào Tinh Không Cổ Lộ, rời đi thuận giới." Nghe được Ngô Nhất Đạo, Từ U mấy người cũng đội vàng nhích lại gần. Mặc dù Tử U đám người cũng không phải là chuyên tu trận pháp nhất đạo, nhưng là tu vi đã cường đại đến trình độ này, đối với trận pháp nhất đạo kỳ thật cũng coi như được là hiểu sơ, cho nên khi nhìn đến trận đồ nội dung phía trên thời điểm, Tử U đám người biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Bằng vào ta hiện tại trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ bố trí không ra loại này cấp bậc trận pháp. Tử U biểu lộ ngưng trọng lắc đầu, cũng không có nhìn về phía còn lại Tử Mao lôi tước, bởi vì nàng cũng biết bọn hắn trận pháp tạo nghệ không bằng chính mình. Mà lúc này Ngô nhất đạo lại mở miệng, chỉ cần cho ta vật liệu, ta liền có thể bố trí được ra phía trên trận pháp. Ngô tiểu Hữu, ngươi làm thật bố trí được ra Liền ngay cả đại trưởng lão đối với Ngô Nhất Đạo sưng hô cũng thay đổi, có chút ngưng trọng dò hỏi. Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu. Môn này trận pháp không cao lắm giai, nhiều lắm là chính là thất phẩm tiên trận mà thôi, bằng vào ta thực lực bây giờ hoàn toàn bố trí được ra. Cũng không phải Ngô Nhất Đạo nói mọ, mà là hắn trận pháp tạo nghệ đích thật là muốn so cảnh giới của hắn cao hơn nhiều. Nghe vậy, đại trưởng lão bọn người không khỏi nhìn về phía Tử Vũ, dù sao Tử Mao Lôi tộc nhất tộc chính là Tử Vũ làm chủ. Mà Tử Vũ không chần chờ quá lâu, rất nhanh liền gật đầu. "Đã Ngô tiểu hữu cần, như vậy chúng ta liền đem hết toàn lực trợ giúp Ngô tiểu hữu." Dù sao cái này cũng liên quan đến chúng ta tử ma lôi tức nhất tộc sinh tử tồn vong, nếu là tinh không cũng cổ lộ triệt để sụp đổ, tộc địa cũng tất nhiên sẽ bị không gian phong bạo chố quét sạch, đến lúc đó liền xem như ta cũng vô pháp đem tộc địa bảo lưu lại tới. Vâng, tộc trưởng. Đại trưởng lão mấy người cũng nhao nhao đáp ứng xuống, theo sau liền hướng phía tộc địa đuổi đến trở về, bắt đầu tay chuẩn bị bố trí không gian ổn định đại trận. Cùng lúc đó, Thánh Quang Hưng nhất tộc bên trong, Thánh Quang Hưng nhóm khi nhìn đến tộc trưởng trở về về sau, đang định hỏi thăm kết quả như thế nào lúc, liền nghe được tộc trưởng hừ lệnh một tiếng. Đáng chết! Cái này Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc lại vì một cái nhân tộc liền muốn cùng chúng ta trở mặt, đơn giản muốn chết. Chuyên mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay, Thánh Quang Ưng nhất tộc cùng Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc toàn diện khai chiến. Vâng, tộc trưởng. Thánh Quang Ưng nhóm nghe được tộc trưởng nói sau, nhất thời đều kích động, dù sao trong ngày thưởng bọn hắn thế nhưng là ngất ngã Tử Mao Lôi tức nhất Tộc tiên tử nhóm thật lâu, Tử Mao Lôi tức nhất Tộc các phái nữ hóa hình bên trong muốn so bọn hắn Thánh Quang Ưng nhất tộc đẹp mắt hơn nhiều đây cũng là vì sao Thánh Quang Ưng nhất tộc muốn cùng Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc khai chiến nguyên nhân, nếu là khai chiến, liền có thể quang minh chính đại bắt tù binh tử Mao Lôi Tộc nhất tộc tiên tử nhóm trở về làm đỉnh lô. Một bên khác, Từ U các nàng còn không biết thánh quang ứng nhất tộc hành động, các nàng lúc này đang toàn lực phụ trợ Ngô nhất đạo bố trí không gian ổn định đại trận. Từ một nơi bí mật gần đó, Lôi Hạo cũng tại mắt thấy lấy đây hết thảy, trên mặt biểu lộ cũng một trận hài lòng. Chỉ là không biết thần giới đến cùng là bực nào phong quang. Lôi Hạo thở dài một hơi, ánh mắt cũng không khỏi mang tới có chút hướng tới. Hắn cảm giác lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn đủ để trực tiếp xé mở thượng giới không gian, trực tiếp chạy đến thần giới đi, nhưng nếu là chạy đến thần giới đi, không có thần khí trợ giúp chính mình chỉ sợ là về không được. Cho nên nô hạo trong thời gian ngắn cũng không tính tiến đến về thần giới, chỉ là một giây sau, nô hạo đã nhận ra cái gì, biểu lộ chợt biến đổi. Không được. Cùng lúc đó, trong Lai Tiên Đảo bên trong, chỉ gặp Tô Xảo Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này Tô Xảo Nhiên toàn thân đều bị một trận bảy thải hà ánh sáng bao phủ, một bộ thỉnh linh muốn đột phá đến đại la kim tiên điều kiện. Chỉ là Tô Xảo Nhiên đột phá đến đại la kim tiên cùng những sinh linh khác đột phá đến đại la kim tiên tư thế khác biệt, chỉ gặp Tô Xảo Nhiên bằng phía trên nổi lên một trận lít nhã lít nhít minh văn, nhìn qua cực kỳ thần thánh. Chương 271: Thần giới Tô gia. Chương 271: Thần giới Tô gia. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tại về tới Bồng Lai Tiên Đạo về sau, Lôi Hạo nhìn xem trước mặt Tô Sảo Nhiên, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Lấy nhãn lực của hắn gặp thế mà nhìn không ra Tô Sảo Nhiên tình huống hiện tại, nhưng thời điểm khen chốt hệ thống nhảy ra ngoài đỉnh, "Túc chủ, đây là gia tộc huyết mạch mở ra dị tượng." Gia tộc huyết mạch? Lôi Hạo không hiểu, nhưng lập tức liền nghĩ đến cái gì, biểu lộ khó coi nói, "Chẳng lẽ nói Sảo Nhiên phía sau gia tộc thế lực cực kỳ cường đại, thế mà muốn tới Đại La Kim Tiên mới có thể mở ra huyết mạch sao?" Lúc trước hắn tại thượng giới bên trong tìm hồi lâu đều không có tìm được Tô Sảo Nhiên phía sau Tô gia cho nên cũng liền cho rằng Tô Sảo Nhiên gia tộc chỉ sợ là bị diệt. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là Tô Sảo Nhiên gia tộc đến từ với thượng giới bên ngoài, dù sao nếu là gia tộc hủy diệt, như vậy gia tộc huyết mạch tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước đem Sảo Nhiên dị tượng đè chế xuống tới lại nói, hỗn độn, ra giúp ta. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau, một tòa cựu phẩm hỗn độn trung liền từ Ngô Hạo thể nội bay ra, chỉ gặp khí linh từ hỗn độn trung bên trong bay ra, trực tiếp vung tay lên liền đè Sảo Nhiên dị tượng đè chế xuống dưới. Cửu phẩm hỗn độn trung khí linh có thần đế cấp bậc thực lực, áp chế một cái nho nhỏ gia tộc huyết mạch đến tượng tự nhiên là không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá, nơi này dị tượng chỉ sợ vẫn là chuyến ra ngoài, cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Đối với Tô Sảo Nhiên phía sau Tô gia, nô hạo tự nhiên là không sợ, dù sao hắn bây giờ còn có lê 9000 tòa cửu phẩm hỗn độn trung, bốn bỏ năm lên chính là 9000 tôn thần đế sơ kỳ, loại này cấp bậc thế lực, không ít quét ngang thần giới, chí ít vẫn là có thể tại thần giới cử thế vô song. Cùng lúc đó, mêng mông vô ngần thần giới bên trong tọa lạc lấy một phương tự giới, rõ ràng là Tô gia chỗ. Chỉ gặp tại Tô gia chỗ sâu Một Tôn Thần Đế Cường Giả đột nhiên mở to mắt, giống như là đã nhận ra cái gì, hừ lạnh một tiếng nói: "Nguyệt trùng kia cuối cùng đột phá đến Đại La Kim Tiên sao? Ngươi tới, đi tìm, căn cứ dị tượng đến xem, Nguyệt trùng kia phương hướng, ở bên kia." "Vâng, gia chủ." Theo Tô Gia Gia chủ ra lệnh một tiếng, một giây sau liền có số Tôn Thần Tôn cấp bậc cường giả hướng phía Tô tiểu nhân phương hướng tiến đến. "Tô Hạ Tiên, con gái của ngươi mất tử, ta ngủ không được, yên tâm đi, đợi cho con gái của ngươi đi chết về sau, ta sẽ đem trà con các ngươi táng cùng một chỗ." Tô Gia Gia chủ Tô Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát ý nói: mà đội thành bên ngoài một biên, tại Ngô Hạo thủ hộ phía dưới, Tô Sảo Nhiên cuối cùng bình yên vô sự địa đột phá đến Đại La Kim Tiên. Chỉ là tại đột phá hoàn thành về sau, Tô Sảo Nhiên ánh mắt thay đổi, mang tới một cỗ liền ngay cả Ngô Hạo đều nhìn không thấu cho ổn. "Phu quân, ta nhớ tới một ít chuyện." Tô Sảo Nhiên mở mắt thời điểm liền thấy được thủ hộ ở bên cạnh Ngô Hạo, ngữ khí mang lên một tia ngưng trọng nói. "Nghe vậy, Ngô Hạo nhẹ gật đầu. "Ta biết, là ngươi phía sau Tô gia chuyện đúng không?" Tô Sảo Nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà biết chính mình muốn nói chút cái gì. Nhưng Lô Hạo biết liền thế không còn gì tốt hơn, cho nên Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói: "Ta cũng không phải là thượng giới người, ta đến từ với thượng giới bên ngoài thần giới, thần giới, Tô gia." Nói đến Tô gia thời điểm, không biết vì sao, Lô Hạo cảm thấy Tô Sảo Nhiên trong giọng nói mang tới một tia cừu hận, chỉ là rất nhanh, Lô Hạo liền biết tại sao. Năm đó trước đó, phụ thân của ta Tô Hạo Thiên cùng đệ đệ của hắn Tô Hạo Vũ tranh đoạt Tô gia vị trí gia chủ, kết quả bị Tô Hạo Vũ ám toán, phụ thân của ta liều chết đem ta đưa ra ngoài, sau đó lưu tại Tô gia bên trong. Bây giờ gia tộc của ta huyết mạch mở ra, chỉ sợ Tô gia bên kia sẽ tìm đến, cho nên phu quân ngươi chống đỡ được Tô gia sao?" Nói đến phía sau thời điểm, Tô Thiển Nhiên trong giọng nói mang tới một vòng lo lắng. Nếu là Lô Hạo ngăn không được, như vậy nàng biết nghị trăm phương ngàn kế rời đi thượng giới, tận lực không liên lụy Ngô gia người, dù sao đang thức tỉnh gia tộc huyết mạch về sau, Tô Thiển Nhiên cũng biết Tô gia cường đại, có thần đế, đồng thời còn có số tôn thần tôn. Nghe vậy, Lô Hạo biểu lộ cũng mang lên một tia nghiêm trọng, nhưng vẫn là khoát tay áo nói: "Chỉ là Tô gia mà tôi, nếu là dám đến, như vậy ta không ngại để bọn hắn toàn bộ đều gây kích với đây." Nếu là Tô gia người mạnh nhất chỉ là thần đế sơ kỳ, như vậy lấy tình huống hiện tại đích thật là có thể nhẹ nhõm ứng đối, liền xem như thần đế trung kỳ cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng nếu là thần đế hậu kỳ, như vậy Ngô Hạo liền cần cân nhắc mang theo Ngô gia người đừng chạy. Nghe được Lôi Hạo, Tô tiểu nhân nỗi lòng lo lắng lúc này mới cuối cùng an xuống dưới. "Tốt, trên người ngươi tình huống hiện tại đã bị ta áp chế xuống, liền xem như Tô gia muốn tìm được ngươi cũng cần hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể, cho nên mau chóng mạnh lên đi." Lôi Hạo nhìn về phía Tô tiểu nhân, ngữ khí ngưng trọng nói ở gia tộc huyết mạch thức tỉnh về sau, Tô Sảo Nhiên tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng tại chỗ cất cánh để hình dung, dù sao cũng là thần tôn đỉnh phong cấp bậc nhân vật dòng dõi, bản thân huyết mạch tự nhiên bất phàm, chỉ là bởi vì trước kia bị Tô Hạo Thiên bảo vệ phong ấn thôi. Hiện tại phá vỡ phong ấn, nô hạo xem chừng chỉ sợ muốn so thiên mệnh chi tử nhanh hơn một điểm, nhưng mà cũng chỉ là giai đoạn trước mà thôi, hậu kỳ nói vẫn là thiên mệnh chi tử điệu một điểm. Ừm. Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện đợi cho Tô Sảo Nhiên bắt đầu tu luyện về sau, nô hạo liền rời đi bổng lai tiến đạo, đi tới trung vực trung ương mắt thấy toàn bộ thượng giới. Hệ thống, mở ra bảng Theo nô hạo lời nói rơi xuống, một giây sau một đường điện tử bảng liền xuất hiện tại trước mắt của hắn tộc chủ, Nô Hạo Tu Vi, thần cảnh trung kỳ. Công pháp: Thiên Đế Vạn Đạo Kính Người đời sau, giới hạn thiên mệnh chi tử, ngâu nghị phạm, Ngô Nghị Phẩm, Nô Nhất Đạo, Nô Lập, Nô Tiên Lịch, Nô Ma Vũ, Nô Trần Ách, Lý Thiên Tà. Binh khí: Cửu phẩm Hỗn Độn Trùng, 9000, Bát phẩm Hỗn Độn Trùng, 100000, Cửu phẩm Ngũ Hành Trùng, 9000, Bát phẩm Ngũ Hành Trùng, 100000. Bằng vào ta tình huống hiện tại, nếu là không sử dụng Át chủ bài, liền xem như đối đầu chân thần Định Phong đều có thể có lực đánh một trận, nếu là xuất động Át chủ bài Liền xem như thần đế trung kỳ cũng có thể có lực đánh một trận, nhưng nếu là đối đầu thần đế hậu kỳ, chỉ sợ cũng cần đường chạy. Lỗ Hạo Nội tâm vô cùng trầm trọng thầm nghĩ, phía sau cảnh giới cho dù là cách một cái tiểu cảnh giới, thực lực đều có thể dùng ngày đêm khác biệt để dùng, thần đế phía dưới cảnh giới còn có thể dựa vào lấy nội tình loại hình để đạt tới vượt qua một cái tiểu cảnh giới đến chiến thắng địch nhân. Nhưng nếu là thần đế cấp bậc, cho dù là cách một cái tiểu cảnh giới, số lượng nhiều mấy ngàn cũng chưa chắc có thể thủ thắng, cái này liền coi như là chênh lệch về cảnh giới. Hiện tại vẫn là đến nghị phàm bọn hắn thêm chút sức mới được, nhưng mà theo ta được biết, liền xem như tại thần giới bên trong, thần đế cấp bậc cường giả cũng cực kỳ thua tớt, thì càng đừng đề cập thần đế hậu kỳ cấp bậc trở lên. Nghĩ đến nơi này, Lô Hạo Nội tâm lúc này mới thở dài một hơi, lập tức liền nhìn về phía đang lúc bế quan Ngô Nghị Phàm, lúc này Ngô Nghị Phàm đã cách cách xa một bước liền có thể lộ sắc thành là chân chính hoàng cổ đạo thể. Chương 272. Tinh không cổ lộ khôi phục ổn định, từ Vũ Vệ Thánh Vũ. Chương 272. Tinh không cổ lộ khôi phục ổn định, từ Vũ Vệ Thánh Vũ. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua 5 năm lâu, 5 năm này thời điểm Nô Nhất Đạo tại từ mau lôi tức nhất tộc trợ giúp phía dưới, không gian ổn định đại trận bố trí cũng dần dần hoàn thành. Tiếp xuống, chỉ kém cuối cùng nhất một bước, liền có thể hoàn thành không gian ổn định đại trận, đem tinh không cổ lộ cho ổn định lại. Nhìn xem trước mặt không gian ổn định đại trận, Nô Nhất Đạo ánh mắt cũng vô cùng kích động, những năm này cũng may mắn tử úi bọn người ở tại nơi này trông coi, nếu không nói Nô Nhất Đạo cũng không thể như thế ổn định đem không gian ổn định đại trận cho bố trí ra. Dù sao từ sụp đổ tinh không cỗ lộ bên trong thỉnh thoảng địa nhảy ra tinh thú quái dối, nếu là tu vi thấp một chút ngô nhất đạo còn có thể ứng đối, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tu vi tại tiên hoàng thậm chí là tại tiên tôn, vậy thì không phải là ngô nhất đạo có thể đối phó. Mặc dù nói ngô nhất đạo trong 5 năm này tu vi cũng có chỗ tiến tiến, từ tiên vương trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, nhưng cũng không có yêu nghiệt đến có thể đối phó tiên tôn cấp bậc đối thủ. Mà tại 5 năm trước đó, Thánh Quang ưng nhất tộc cũng cùng tự Mao Lôi tộc nhất tộc toàn diện khai chiến, chỉ là vừa bắt đầu khai chiến, hai tộc cao giai cường giả cũng còn không có chấn chính hạ trạng, cho nên cũng là còn không có quấy rầy đến ngô nhất đạo bố trí đại trận. Nô Nhất Đạo hữu, đã còn kém cuối cùng nhất một bước, liền thế mau chóng hoàn thành đi." Từ Lôi nhìn về phía Nô Nhất Đạo, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lóe ánh sáng, vội vàng nói: "Năm năm này thời điểm nàng cũng thấy được Nô Nhất Đạo yêu nghiệt, một bên bảy trận một bên đột phá, nhà ai thiên tài như thế yêu nghiệt. Ừm, cuối cùng nhất một bước liền đem điêu khắc không gian phù văn đạo thạch bỏ vào là được." Nhìn xem trong tay đạo thạch, Nô Nhất Đạo biểu lộ cũng ngưng trọng lên, cái gọi là đạo thạch, tiên như ý nghĩa chính là đủ để chịu được đại đạo cấp đường lực lượng từ đầu, không khéo Tại tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong vừa vận có một chút đang điều khắc lên không gian phụ văn về sau, nô nhất đạo cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp liền tương đạo thạch an trí tại không gian ổn định đại trận trung tâm. Mà theo đạo thạch được an trí xuống dưới, một giây sau liền nhìn thấy một trận màu lam nhạt quang mang từ đạo trong đá hướng trung quanh tán đi, tại tiếp xúc đến trong trận pháp cái khác trận thạch thời điểm, trận thạch phía trên trận văn cũng theo đó bị bắt đầu rung. Không bao lâu, liền nhìn thấy đã bao vây tinh không cổ lỗ không gian ổn định đại trận bên trong phát ra trận trận màu lam nhạt quang mang, theo màu lam nhạt quang mang tiếp xúc đến tinh không cổ lỗ bên trong sụp đổ chi lực thời điểm, Số độ chi lực cùng theo đó bị áp chế xuống dưới. Dựa theo tình huống trước mắt, chỉ cần 2 năm đến thời gian 3 năm, tinh không cỗ lộ liền sẽ khôi phục ổn định, đến lúc đó liền có thể vượt qua tinh không cỗ lộ tiến về thượng giới ở ngoài. Lỗ Nhất Đạo cùng Tử Lôi biểu lộ kích động, Lỗ Nhất Đạo là bởi vì tìm được đột phá đến tiên đế phía trên biện pháp, Tử Lôi thì là bởi vì Ngô Nhất Đạo cuối cùng hoàn thành không gian ổn định đại trận mà kích động. Chỉ là không đợi hai người kích động quá lâu, một giây sau một đường ba động khủng bố từ bên ngoài đánh tới. Đây là tiên đế cấp bậc chiến đấu khí hơi thở. Thánh Vũ Động thủ sao? Tử Lôi biểu lộ cực kỳ khó coi, quay người liền liền xông ra ngoài. Nô Nhất Đạo thấy thế cũng liền bận bịu đi theo, trong khoảng thời gian này hắn cùng Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc quan hệ giao hảo, tự nhiên là sẽ không nhìn xem Tử Mao Lôi Tộc nhất tộc xảy ra chuyện. Nếu là Tử Mao Lôi tức nhất Tộc không địch lại Thánh Quân, như vậy hắn không ngại động thủ trợ giúp Tử Mao Lôi tức nhất Tộc giải đây. Ngay tại Tử Lôi cùng Nô Nhất Đạo xuất hiện trong ngấy mắt, liền thấy được trên bầu trời kịch chiến cùng một chỗ Thánh Vũ cùng Tử Vũ cùng ở trung quanh đem hai người đại chiến khí tức ngăn cản xuống tới đại trưởng lão bọn người. Đáng chết, thế mà đem chiến trường lựa chọn tại tộc địa bên trong, quả nhiên là hiểm ác. Tử Lôi nhìn thấy màn này biểu lộ vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới Thánh Vũ cư nhân như thế xảo trá đi thẳng tới Tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong đấu thủ, kể từ đó nói những cường giả khác cũng chỉ có thể ngăn cản dư ba, nếu không nói hai đại tiên đế cấp bậc cường giả chiến đấu dư ba có thể đem Tử Mao Lôi tất cả một tộc địa cho san thành bình địa. Ngô Nhất Đạo thấy cảnh này biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại rất nhanh liền mở miệng nói, lấy tình huống hiện tại, Tử U rất nhanh liền có thể thắng lợi, nhưng không bài trừ đối phương còn có át chủ bài. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, rất nhanh Thánh Vũ liền sẽ không địch lại Tử U, sau đó là bại, nhưng tiên đế cấp bậc cường giả bình thường cũng sẽ không đi lên liền đem át chủ bài bản giao ra, cho nên Ngô Nhất Đạo cũng không tốt nói. Thử lôi nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là tin tưởng tỉ tỉ. Lúc này, chiến trường trung tâm. Hừ, ta không nghĩ tới Thánh Quang Ưng nhất tộc tộc trưởng cư nhiên như thế xảo trá, lựa chọn đánh lén. Thứ U một bên chống cự Thánh Vũ công kích, một bên hừ lạnh nói, đánh lén lại như thế nào, được làm vua thua lầm rặc, chỉ cần có thể diệt đi các ngươi tử ma lôi tộc nhất tộc, lại có ai biết chân tướng sự tình đâu. Thánh Vũ đối với Tử U nói không chút nào vì đó mà thay đổi, dưới tay thế công càng thêm mạnh mẽ lên. Nếu không phải là hai người chiến đấu dư ba cho đại trưởng lão bọn người cho ngăn lại, nếu không Chỉ sợ hơn phân nửa Bất Chu Sơn đều sẽ phát rắc được, dù sao tiên đế cường giả đại chiến không thể khinh thường. Mặc dù Thánh Vũ chính là uy tín lâu năm tiên đế, nhưng là không chịu nổi Tử U Thiên Phú dị bẩm, cho nên rất nhanh Thánh Vũ liền rơi vào đến hạ phong bên trong. "Uy, ta nói, ngươi nếu là liền chút thực lực ấy, như vậy liền chờ chết đi." Tử U trên thân bạo phát đi ra vạn trượng lôi điện, hướng phía Thánh Vũ đánh tới, thấy thế Thánh Vũ chỉ có thể cực kỳ chật vật cả lại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị thương nhẹ. "Hừ, ai chết hai sống còn chưa nhất định đâu." Chi diện chi quang. Theo Thánh Vũ trên thân bạo phát đi ra cực kỳ hảo quang chói sáng, nhất thời tự do sắc mặt biến đổi dẻo, ở trung quanh ngăn trở thành vô cùng tựu hai đại tiên đế chiến đấu dư ba tử mao lôi tức các cường giả nhất thời thống khổ kêu rên bắt đầu. Không được, từ lôi chỉ tới kịp mở miệng nhắc nhở, sau đó cũng thống khổ chệ mắt. Con như Ngô nhất đạo thì là đã nhận ra không thích hợp, lại thêm hỗn độn trung bản thân ngay tại che chở chính mình, cho nên cũng không có chỗ không đúng, chỉ là nhìn thấy lóe lên một cái, sau đó liền không có cái khác chỗ không đúng. Thật hung hiểm thần thông. Lô nhất đạo biểu lộ ngưng trọng, ngư khí tức giận nói, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra thánh vũ một chiêu này, có thể trong thời gian ngắn để lan đến gần các cường giả mất đi thị lực thần thức cảm giác các loại, biến thành một cái triệt triệt để để mù lòa. Liên Sếp như tiên đế cảnh giới tửu u, đang ăn xuống tới một kích này về sau không có cái 10 giây đồng hồ cũng khôi phục không được. Nhưng lại đối với Thánh Vũ mà nói, hắn cũng sẽ không cho tử u 10 giây đồng hồ khôi phục thời gian, cho nên đang thi triển chi diệt chi quang sau, Thánh Vũ liền không chút do dự hướng phía tử u đánh tới, khắp khuôn mặt là khuôn mặt nụ cười giễu cợt, giống như là đã năm chắc phần thắng điều kiện tiên quyết là không có ngô nhất đạo. ĐS, quỷ cầu vì yêu phát điện, ngày thu ngay cả 100 khối đều không có, Mao An không dậy nổi cơm. Ô ô ô chương 273. Miêu sát Chương 273, Miểu Sát. Hỗn Độn, ngươi có thể ra tay đúng không? Khi nhìn đến Thánh Vũ hướng phía Tử U đánh tới thời điểm, Lô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng, cùng Hỗn Độn trao đổi. Mà theo Hỗn Độn xuất hiện, phía ngoài hết thảy đều trở nên tạm dừng, thần tồn chi lực, tạm dừng một cái nho nhỏ thượng giới thời gian trôi qua đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Ta tự nhiên là có thể trực tiếp động thủ chớp nhoáng giết chết hắn. Hỗn Độn quay người nhìn về phía Thánh Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Lô Nhất Đạo không hiểu hỏi, nhưng là ta càng hy vọng, ngươi có thể tự tay giết đi hắn. Ta, bằng vào ta tình huống hiện tại Không có 1000 năm thời gian đều căn bản tu luyện không đến tiên tôn đi. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo chau mày nói, "Mà Hỗn Độn chỉ là lúc đầu. Đã như vậy, vậy ta liền đem lực lượng của ta cho ngươi mượn dùng một chút đi." Theo Hỗn Độn vươn tay ra, một dây sau một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng liền từ Hỗn Độn thể nội tràn vào đến Lô Nhất Đạo thể nội. Mà Lô Nhất Đạo cảnh giới tại lúc này cũng bắt đầu tiêu thăng bắt đầu. Tiên Vương, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong, Tiên Hoàng, Tiên Tôn, đi thẳng tới Tiên Đế sơ kỳ lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Đây là, Lô Nhất Đạo một mặt không dám tin tưởng nói, "Mà Hỗn Độn lại là khoát tay nào nói, một điểm nhỏ bí pháp mà tôi Cố lực lượng này chỉ là tính tạm thời chờ ngươi chém giết trên trời con kia thánh quang ưng về sau liền sẽ tự động khôi phục. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo trên mặt khó tránh khỏi một trận thất lạc, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tới, hắn cũng không thích loại này dục tốc bất đạt cảm giác, vẫn là thật địa đột phá đến Tiên Đế sơ kỳ tương đối an tâm một điểm. Nắm chặt lại nắm đấm, Lô Nhất Đạo tích trứng một chút lực lượng trong cơ thể, chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Thánh Vũ, tại Thánh Vũ còn không có kịp phản ứng trước đó, vẹn vẹn một quyền liền trực tiếp đem Thánh Vũ cho huynh sát rơi. Tại đem Thánh Vũ huynh sát rơi về sau, Lô Nhất Đạo liền về tới tại chỗ, đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở chớp mắt thôi. Cho nên căn bản không có người phát giác được là Ngô Nhất Đạo ra tay trấn sát Thánh Vũ, nhưng mà Ngô Nhất Đạo cũng chỉ là một cái nho nhỏ Tiên Vương hậu kỳ mà thôi, ai sẽ tin tưởng Ngô Nhất Đạo có tại trong nháy mắt trấn sát một Tôn Tiên Đế sơ kỳ thực lực đâu? Mà lại tại trấn sát rơi Thánh Vũ về sau, Ngô Nhất Đạo cảnh giới cũng đang nhanh chóng nga xuống, rất nhanh liền khôi phục được Tiên Vương hậu kỳ, tự nhiên là càng thêm nhìn không ra đầu mối. Chỉ là một bên khác Ngô Hạo nhìn xem tu vi của chính mình từ đó kỳ thần một đường tiêu thăng đến chân thần đỉnh phong từ đó sa vào đến trong trầm mặc. Cho nên, sử dụng bí thuật ngắn ngủi tăng lên tu vi cũng có thể để cho ta thực lực tăng lên. Đồng thời còn sẽ không trụ trở về. Lôi Hạo hồi lâu về sau được đi ra cái kết luận này, có lẽ chính mình có thể thử dùng một chút đối người đời sau không có thương tổn bí thuật ngắn ngủi tăng lên cảnh giới của bọn hắn, lại hay là trận pháp cái gì. Nhưng là liên quan với dùng trận pháp tăng cao tu vi sẽ hay không để tu vi của chính mình cũng tăng lên, Lôi Hạo cũng không biết có thể hay không, nhưng tóm lại muốn đi nghiệm chứng một chút mới được. Nghĩ tới đây, Lôi Hạo trong nháy mắt liền về tới Bồng Lai Tiên Đạo bên trong, dự định tại Bồng Lai Tiên Đạo bên trên bố trí đến đại trận thí nghiệm một phen. Một bên khác, 10 giây đồng hồ rất nhanh liền đi qua, tử u giác quan cũng theo đó khôi phục, nhưng là khi nhìn đến Thánh Vũ biến mất không thấy gì nữa về sau, Từ U biểu lộ lộ ra phán lệ nghiêm trọng, không nghĩ tới Thánh Vũ thi triển ra chiêu này không đối chính mình động thủ ngược lại trốn sao? Theo Từ U, Thánh Vũ là đang thi triển ra một chiêu này về sau liền trốn, dù sao dưới cái nhìn của nàng không cho rằng có thể có người tại 10 giây đồng hồ bên trong miểu sát tiên đế sơ kỳ, mà lại cũng không có người có lý do ra tay. Chỉ là, hắn đến cùng tại kiêng kỵ cái gì đâu? Từ U hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng không có hoài nghi quá nhiều, quay người liền thấy được còn ở vào không cách nào nhìn thấy từ lỗi bọn người, liền vội vàng ra tay trợ giúp các nàng khôi phục giác quan. Tiên đế sơ kỳ 10 giây đồng hồ Nhưng là tiên tôn phía dưới khả năng cần mấy ngày mới có thể khôi phục, đây cũng là trên thực lực khác biệt. Mã Tử Lôi bọn người ở tại tỉnh lại về sau từ tự hữu trong miệng biết được Thánh Vũ thi triển ra một chiêu kia về sau thế mà chạy trốn, nội tâm cũng là cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng đại trưởng lão ngược lại là túi đầu chăm chú suy tư, rất nhanh liền cho ra kết luận. Chỉ sợ Thánh Vũ là lo lắng tộc trưởng còn có cái khác gác chủ bài, dù sao một chiêu kia hẳn là hắn mạnh nhất át chủ bài, nếu là tộc trưởng còn có cái khác gác chủ bài, chỉ sợ hắn hôm nay liền phải lưu tại nơi này. Hú hô, trước trước tình huống đến xem, Thánh Vũ rất hiển nhiên không phải là đối thủ của tộc trưởng. Nếu là hắn hôm nay chết ở chỗ này, chỉ sợ Thánh Quang Ưng nhất tộc tất nhiên sẽ vì vậy mà toàn quân bị diệt. Nghe được đại trưởng lão, mọi người ở đây đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh cũng cảm thấy đại trưởng lão nói đúng. Tóm lại, hôm nay Thánh Quang Ưng nhất tộc hẳn là có thể yên tính một điểm, Thánh Vũ liền xem như về tới Thánh Quang Ưng tộc địa bên trong, chỉ sợ cũng đã bị không nhỏ thương thế, cho nên trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiếp tục hướng chúng ta tử mang lôi tức nhất tộc tiến công. Thừa Vũ lúc này nhìn phía đám người, ngữ khí nghiêm túc nói, "Mà đúng lúc này, Lôi Nhất đạm mở miệng. Chư vị, không gian ổn định đại trận đã bố trí xong." Tinh không cỗ lộ ước chừng có thể tại thời gian 1 năm bên trong khôi phục lại ổn định bên trong, đến lúc đó đoán chừng liền có thể từ tinh không cỗ lộ bên trong rời đi thượng giới, nhưng tinh không cỗ lộ bên trong cực kỳ nguy hiểm, nghe nói trong đó tinh thú tu vi thấp nhất đều tại tiên hoàn cảnh, cho nên đệ nghị tu vi thấp với tiên tôn phía dưới thì không nên đi vào. Nghe vậy, đại trưởng lão đám người khắp khuôn mặt là vui mừng, nhưng là nghe được trong đó hung hiểm về sau, biểu lộ đều tùy theo ngưng trọng lên. Thật lâu, đại trưởng lão mới mở miệng, đưa khí sâu tí nói: Lưu tại thượng giới bên trong đã không có mấy kỳ ngộ, nếu là muốn đột phá đến tiên đế, như vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm những đường ra khác, mặc dù tinh không cổ lộ cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nghị trưởng lão trợ tử Mao Lôi tức cũng nói nghèo. "Không tệ, lấy chúng ta tiên tôn cảnh tu vi, nếu là kết bạn mà đi, nói không chừng có thể an toàn một điểm." Nhìn thấy đại trưởng lão bọn người dự định từ tinh không cổ lộ bên trong rời đi thượng giới tìm kiếm đột phá cơ duyên, Tử Úc không khỏi thở dài một hơi, nhưng chung quy là không có ngăn cản đúng lúc này, Lô Nhất đạm mở miệng. "Chư vị, nếu như các ngươi dự định từ tinh không cổ lộ rời đi thượng giới, không bằng mang ta lên như thế nào?" Ngươi, nói thật, lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ ở trong đó chúng ta rất khó bận tâm đến ngươi." Đại trưởng lão nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ánh mắt bên trong mang tới một vòng chần chờ, mà ngữ khí nhưng cũng không giống như là lúc trước như vậy xem thường. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng thấy được Ngô Nhất Đạo yêu nghiệt. Đã như vậy, như vậy cho ta trăm năm như thế nào? Chỉ cần trăm năm thời gian, ta liền có thể đột phá đến tiên hoàn cảnh, đến lúc đó cũng sẽ không kéo các ngươi sau chân." Nghe được Ngô Nhất Đạo, đại trưởng lão đám người khắp khuôn mặt là chấn kinh, nhưng là thật lâu cũng không có nói ra hoài nghi. 5 năm từ Tiên Vương sơ kỳ đột phá đến Tiên Vương trung kỳ, lại tốn thời gian 5 năm từ Tiên Vương trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, cái này khiến bọn hắn nói không nên lợi ngoại nghi lợi nói. Hồi lâu về sau, Từ U mới mở miệng. "Tuất, đại trưởng lão, nếu không phải là một đường, Tinh Không Cổ Lộ cũng chưa chắc có thể khôi phục cổ lệnh đâu, cho nên mang lên hắn đi." "Vâng, tộc trưởng." Từ U đều mở miệng, đại trưởng lão bọn người tự nhiên cũng không tốt lại cư tuyệt, cũng liền đáp ứng xuống. Cuối cùng nhất quyết định cẩn thận trăm năm chuẩn bị, trăm năm về sau liền trực tiếp từ Tinh Không Cổ Lộ bên trong rời đi độ giới. Trong năm thời gian, tổng đầy đủ từ đột phá đến Tiên Hoàng. Có lẽ còn không chỉ là Tiên Hoàng sơ kỳ. Ngô Nhất Đạo thầm nghĩ, sở dĩ lựa chọn đột phá đến Tiên Hoàng lại đi vào, chỉ là không muốn quá nhiều mượn dùng hỗn độn trung lực lượt thôi. Đối với Ngô Nhất Đạo mà nói, chân thật sử dụng sức mạnh của chính mình mới là cường giả chi đạo. Chương 274. Cùng đường mặt lộ Thánh Quang ứng nhất tộc, Thánh Vũ chết rồi. Chương 274. Cùng đường mặt lộ Thánh Quang ứng nhất tộc, Thánh Vũ chết rồi. Lúc này, Thánh Quang ứng tộc địa bên trong, một đám Thánh Quang nhìn xem tắt mất Thánh Vũ hồn đăng, toàn bộ đều ngẩn ở đầy tại chỗ. Hồi lâu về sau đều bạ phát đi ra tiếng rên rỉ. Không, tộc trưởng Bọn hắn lờ mờ còn nhớ rõ trước đây không lâu tộc trưởng rời đi thời điểm kia một mặt hăng hái, quay người đưa lưng về phía bọn hắn ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Ta đã đem thánh quang ưng nhất tộc bản mệnh thần thông luyện tới đăng phong tạo cực, chỉ là tử mao lôi tức nhất tộc thôi, bản tộc trưởng một mình liền có thể cầm xuống, các ngươi chờ lấy bản tộc trưởng tốt tin tức đi." Nguyên bản trong bọn họ tâm tràn đầy kích động, ở trong tộc chờ đợi tộc trưởng tốt tin tức, nhưng không có nghĩ đến thế mà chờ được tiên nhân lượng cách của diện. Nhưng là bị thương về sau, sinh hoạt vẫn là cần tiếp tục, rất nhanh đại trưởng lão liền đứng dậy, biểu lộ khó coi nói: "Chư vị, bây giờ tộc trưởng đã bị chém giết." Chúng ta thánh quang hưng nhất tộc đã đã mất đi duy nhất tiên đế cường giả, lại thêm tử mao lôi tức nhất tộc sợ rằng sẽ thừa cơ nổi lên. Cho nên chúng ta hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là cả tộc di truyền, tiến về tử mao lôi tức nhất tộc tìm không thấy địa phương, thẳng đến tộc trưởng lại lần nữa xuất hiện tiên đế cấp bậc cường giả lại đánh tới. Nghe được đại trưởng lão, bọn hắn cũng muốn phản bác, nhưng chung quy là nói không nên lời cái gì, chỉ có thể thở dài một hơi, truyền xuống dưới cả tộc di truyền tin tức. Mà không bao lâu tin tức này cũng truyền đến tử mao lôi tức nhất tộc bên trong, tử hữu đem tử mao lôi tức nhất tộc các cường giả đều tụ tập bắt đầu, đối bọn hắn tuyên bố tin tức này Quả nhiên, hiện tại Thánh Vũ đã thụ thương, đoán chừng là lo lắng chúng ta tử mau lôi tức nhất tộc biết giết tới lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc này mới cả tộc di chuyển. Cho nên tộc trưởng, hạ lệnh đi, hiện tại rất hiển nhiên là nhất cử đem Thánh Quang ứng nhất tộc cho cả tộc tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Một đám trưởng lão nhìn về phía Tử U, đều hy vọng từ Tử U trong miệng nghe được bọn hắn muốn đáp án. Mà Tử U có thể trở thành tiên đế cấp bậc cường giả, dựa vào là chưa hề đều không phải là một viên thánh mẫu tâm, mà là sát phạt quả đoàn tính cách, cho nên rất nhanh liền có chú ý, truyền mệnh lệnh của ta, trong tộc tu vi đạt tới tiên hoàng trở lên cường giả toàn bộ đều tụ họp bắt đầu. Trạm thao trừ tàn. Vâng, tộc trưởng. Đại trưởng lão đám người trên mặt tràn đầy kích động, rất nhanh liền đem tử mao lôi tộc nhất tộc bên trong tiến hành cảnh phía trên cường giả tập kết bắt đầu. Mà bọn hắn đang nghe được muốn đối Thánh Quang Ưng nhất tộc động thủ về sau, đều rất là kích động lên, dù sao lúc trước Thánh Quang Ưng nhất tộc thế, nhưng là đưa cho bọn hắn tử mao lôi tộc nhất tộc đã kích nặng nghệ. Bọn hắn đã sớm nghĩ đối Thánh Quang Ưng nhất tộc động thủ, nhưng là tại không có đạt được mệnh lệnh của tộc trưởng trước đó cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng là hiện tại tộc trưởng đem bọn hắn tụ họp lại, kiễm chỉ Thánh Quang Ưng nhất tộc, lại thế nào khả năng không cho bọn hắn kích động lên đâu? Một bên khác Ngô Nhất Đạo cũng biết tin tức này, nhưng cũng không có đi theo đi qua dự định, hiện tại quan trọng nhất là bế quan trước bắn gọi tiên hoàn cảnh. Mà lại hắn cũng đã biết Thánh Vũ đã bỏ mình, Thánh Quang Hưng nhất tộc bên trong không còn có khắc tiên đế cường giả, Từ Vũ một mình đi qua đều có thể đem Thánh Quang Hưng nhất tộc cho đoàn diệt rơi. Tại đem cường giả đều cho tụ hợp lại về sau, Từ Vũ liền dẫn bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thánh Quang Hưng nhất tộc rời đi lộ tuyến đuổi theo. Từ Vũ tốt xấu là một tồn tiên đế cường giả, truy tung năng lực tự nhiên là có, không bao lâu liền dẫn tử mau lôi tốc nhất tộc các cường giả đem ngay tại đi đường Thánh Quang Hưng nhất tộc cho ngăn lại. Thánh truyền, dừng lại đi. Hôm nay Thánh Quang Ưng nhất tộc cùng Tử Mao Lôi tộc nhất tộc cân oán cần phải có chút hiểu biết. Đại trưởng lão nhìn về phía Thánh Quang Ưng nhất tộc dẫn đầu, biểu lộ ngưng trọng nói đối phương chính là Thánh Quang Ưng nhất tộc đại trưởng lão. Mà lúc này Thánh Tiên biểu lộ cực kỳ khó coi, hồi lâu về sau hít sâu một hơi, nhìn về phía Tử Vũ chậm rãi nói: "Tử tộc trưởng, chúng ta cường giả ở giữa ân oán, không cần nhắc lên đồng lứa nhỏ tuổi đây này. Hôm nay chúng ta Thánh Quang Ưng nhất tộc tiên tôn cường giả toàn bộ tự sát, đồng thời để bọn tiểu bối lập xuống thiên đạo lời thề, quang đời còn lại cũng sẽ không đối Tử Mao Lôi tộc nhất tộc động thủ, việc này như vậy hiểu rõ như thế nào?" Cũng đúng lúc tránh khỏi các ngươi động thủ. Nghe được thánh tuyển, ở đây thánh quang hưng nhất tộc tiên tôn cạnh các cường giả đều ngồi không yên, nhao nhao mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, người đang sợ cái gì, liều mạng với bọn hắn, nếu là tin tức truyền đi, liền xem như những bọn tiểu bối này sống tiếp được, chỉ sợ tại toàn bộ Bất Chu Sơn đều hỗn không nổi. Đúng nha đại trưởng lão, chúng ta tiên tôn cường giả không thể so với bọn hắn, ít, nếu là giao chiến, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống đâu. Đại trưởng lão, ta không muốn tự bạo, nhưng mở miệng chỉ là số ít tiên tôn, đại đa số tiên tôn vẫn là trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, hôm nay đoán chừng là thài kiếp khó thoát. Nhưng mà nếu là có thể dùng cái chết của bọn hắn đổi lại bọn tiểu bối đường sống, cũng coi là bên trên là chết có ý nghĩa đi. Mà đúng lúc này, Thánh Tuyền mở miệng, giận dữ hét: "Các ngươi thấy không rõ lắm cục diện bây giờ sao? Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết liền không chỉ là chúng ta, mà là toàn bộ Thánh Quang ưng nhất tộc. Ta mặc kệ, ta chỉ cần chính mình còn sống." Một Tôn Tiên Tôn trung kỳ Thánh Quang ưng ánh mắt đỏ bừng, quay người liền hướng phía mặt khác một chỗ dự định đạo tẩu, nhưng là bị Thánh Tuyền đột nhiên xuất đao một đao chém giết. Tiên Tôn trung kỳ trước mặt Thánh Tuyền liền ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có. Tại chém giết một Tôn Tiên Tôn trung kỳ về sau, Còn lại Tiên Tôn các cường giả cũng nhìn ra được, bọn hắn hiện tại chỉ có một con đường chết, liền nhìn lựa chọn thế nào chết rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người đáp ứng về sau, Thánh Truyền mới quay đầu nhìn về phía Tử U, lên tiếng lần nữa dò hỏi: "Không biết Tử tộc trưởng ý như thế nào?" "À, đề nghị của ngươi ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không tệ, nhưng là ta rất hiếu kỳ, Thánh Vũ đâu?" Tử U lúc này cũng không nhìn thấy Thánh Vũ tồn tại, ngược lại là có chút hiếu kỳ bắt đầu, dò hỏi: "Ngay vậy?" Thánh Truyền biểu lộ cũng không nhịn được một trận khó coi, lưỡi khế khó nghe nói: "Tử tộc trưởng làm gì tiêu kiệt ta, tại tộc trưởng không phải là chết tại trên tay của ngươi sao?" "Cái gì?" Thánh Vũ chết rồi. Nghe được Thánh Tuyền, Từ U cùng phía sau đại trưởng lão mấy người cũng một trận chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều biết, không phải là Từ U động thủ chém giết Thánh Vũ, nhưng là qua nét mặt của Thánh Tuyền đến xem, hoàn toàn chính xác không giống như là nói lão dáng vẻ. Thật lâu, Từ U mới mở miệng nói, "Ta chưa từng chém giết Thánh Vũ, nếu là Thánh Vũ coi là thật bỏ mình, ngươi có dám lập xuống Thiên Đạo lợi thể?" Nghe vậy, Thánh Tuyền biểu lộ cũng một trận hồ nghi, chẳng lẽ nhà mình tộc trưởng thật không phải là chết tại Từ U trên tay, nhưng tộc trưởng hồn đang đích đích xác xác là dập tắt. Nghĩ tới đây, Thánh Tuyền cũng không chần chờ nữa, trực tiếp lập xuống tới Thiên Đạo lợi thể này mới khiến Tử U tin tưởng Thánh Vũ là thật vớ lận. Nhưng lại như vậy hiện tại vấn đề tới, Tử U nhớ rõ ràng không phải là chính mình ra tay, như vậy đến cùng là ai ra tay chém giết Thánh Vũ đâu? Chương 275. Tất cả tiên tôn ra khỏi hàng. Chương 275. Tất cả tiên tôn ra khỏi hàng. Cho nên, Tử tộc trưởng ý như thế nào? Đúng lúc này, Thanh truyền mở miệng lại lần nữa dò hỏi, mà Tử U thì là quay người nhìn về phía đại trưởng lão bọn người, khi nhìn đến đại trưởng lão bọn người không có ý kiến phản đối sau, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Dù sao thiên đạo lực lượng đừng nói là thánh quang ứng nhất tộc, liền xem như tại thượng giới Bất Chu Sơn bên trong kia năm cái có Tiên Đế hậu kỳ trấn giữ chủng tộc cũng không dám khinh thường. Cho nên tại lập xuống tới Thiên Đạo lời thề về sau, Thánh Quang Hưng nhất tộc tự nhiên cũng liền đã mất đi trở thành tử ma lôi tộc nhất tộc địch nhân phong hiểm. Khi nhìn đến Tử Vũ đáp ứng sau, Thánh truyền lập tức quay người nhìn về phía phía sau một đám Thánh Quang Hưng, lực khí gần như bị cháng địa hô lớn. Tất cả ba tháng trước, đều cho ta lập xuống đến Thiên Đạo lời thề, không được cùng tử ma lôi tộc nhất tộc là địch, nếu không nói bị Thiên Đạo đánh xuống vạn đạo lôi kiếp bánh sát. Giờ này khắp này Thánh Quang ưng nhất tộc bên trong tu vi thấp với tiên tôn Thánh Quang ưng nhóm đều lễ rơi lời mặt, nhưng mà liền xem như tiên tôn cảnh Thánh Quang ưng cũng đều đã lễ rơi lời mặt, chỉ là vì đợi chút nữa bọn hắn liền muốn lên đường mà lễ rơi đầy mặt thôi. Nhưng bọn hắn đều không có nhiều lời cái gì, mà là trực tiếp lập xuống tới Thiên đạo lợi thể, sẽ không lại cùng tự Mao lôi tộc nhất tộc là địch, nếu là vi phạm, nguyện bị lôi kiếp trinh sát. Dù sao bọn hắn không thể có lỗi với đại trưởng lão bọn hắn trả giá. Mà theo Thánh Quang ưng tiên tôn phía dưới tồn tại đều lập xuống đến Thiên đạo lợi thể, nhất thời bên trên bầu trời từng đợt tiếng vang mình, cái này cũng mang ý nghĩa phần này lợi thể đã bị Thiên đạo tán thành. Nếu là vi phạm nói tự nhiên sẽ bị thiên đạo đánh sát rơi. Làm xong đây hết thảy về sau, Thánh truyền lại tiếp tục hô, giọng nói vô cùng vị bi tráng. Tộc trưởng tất cả tiên tôn ra khỏi hàng. Nghe được đại trưởng lão, mặc dù Thánh quang hưng nhất tộc bên trong tiên tôn nhóm đều không có cam lòng, nhưng bọn hắn cũng đều biết, đây chính là hiện tại tốt nhất cục diện. Lấy cái chết của bọn hắn, đổi lấy Thánh quang hưng nhất tộc tương lai. Dù sao hiện tại cũng chỉ có loại này lựa chọn, chạy trốn hạ chẳng đã có trước xe chi dám. Từ tộc trưởng, hi vọng ngươi nói được thì làm được, đừng đối ta còn lại tộc nhân động thủ. Bản tộc trưởng từ trước đến nay nói 102 Điều kiện tiên quyết là các ngươi Thánh Quang Ưng Nhất Tộc sẽ không đối ta Tử Ma Lôi Tức Nhất Tộc độc thủ." Từ U biểu lộ lãnh đạm nói, không chút nào vì Thánh Quang Ưng Nhất Tộc hạ trạng cảm giác được thương hại. Dù sao nếu là nàng bỏ mình, Tử Ma Lôi Tức Nhất Tộc hạ trạng nói không chừng muốn so Thánh Quang Ưng Nhất Tộc thảm hơn nhiều, hiện tại cũng chính là nàng thủ hạ lưu tình thôi, nếu không đại khái có thể đuổi tận giết tuyệt. Thánh Quang Ưng Nhất Tộc duy nhất một tôn tiên đế đã bỏ mình, nếu là nàng độc thủ, chỉ cần muốn một chiêu cũng có thể diệt hết toàn bộ Thánh Quang Ưng Nhất Tộc. Nghe được Từ U, Thanh Truyền quay người nhìn về phía tất cả đứng ra tiên tôn nhóm, hô lớn: Các ngươi đầu tiên là vì Thánh Quang Ưng nhất tộc tương lai mà hiện thân, cho nên đừng sợ, tên của các ngươi biết lưu tại Thánh Quang Ưng nhất tộc trên sử sách, lên đường đi. Ngay vậy, 1 giây sau liền có một tôn tiên tôn trực tiếp tự vận tại tử u trước mặt. Có tôn thứ nhất, rất nhanh liền có thứ hai tôn, vị thứ ba, Thánh Quang Ưng nhất tộc có ước chừng 30 tôn tiên tôn, vẻn vẹn mấy phút, liền đều đều chết tại tử u đám người trước mặt. Mà tiên tôn phía dưới Thánh Quang Ưng nhóm nhìn thấy màn này cũng đã sớm khóc đến khóc không ra tiếng, dù sao những này đều là bọn hắn lão tổ. Nhưng bọn hắn liền ngay cả báo thủ đều làm không được, đúng là thất trách. Tại tất cả tiên tôn đều tự vận về sau, Hiện trường Tiên Tôn rất nhanh liền chỉ còn lại Thánh truyền của Tôn, Thánh truyền quay người nhìn về phía Tử Vũ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Còn xin Tử tộc trưởng nhớ kỹ ngươi." Dứt lời, Thánh truyền khắp nơi số trận trăm vị tử ma lôi tức trước mặt trực tiếp tự vận đợi cho toàn bộ đều tự vận về sau, Tử Vũ trực tiếp vung tay lên, trực tiếp trợ giúp bọn hắn nghiền xương thành tro, mặc dù theo Tử Vũ bọn họ đích xác là chết, nhưng vạn nhất đâu, cho nên làm việc vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. "Đi thôi," Thánh Quang Hưng nhất tộc đã không có ý hiệp. Tử Vũ quay người trực tiếp mang theo đại trưởng lão bọn người rời khỏi nơi này. Rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại đến kêu khóc đến không kềm chế được thánh quang ứng đợi về tới tốc địa về sau, Từ Vũ liền để đại trưởng lão bọn người lưu lại, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Đại trưởng lão, các ngươi thế nào đối đãi thánh vũ vẫn là chuyện? Tốc trưởng, cái này còn không đơn giản, thánh vũ đoán chừng là rời đi thời điểm gặp khắc cường giả, có thể là tiên đế trung kỳ trở lên, lại thêm thánh vũ bản thân liền bị thương, cho nên tại trên đường trở về vẫn lạc. Đại trưởng lão không chút do dự nói, những người còn lại cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Không tệ, chỉ có khả năng này, dù sao thánh vũ không có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Đúng thế tốc trưởng, Dù sao Thánh Quang Hưng nhất tộc uy hiếp đã xóa đi, cũng không cần quá nhiều so đo đến cùng là ai đối Thánh Vũ độc thủ, chỉ cần đối với chúng ta Tử Mao Lôi tộc nhất tộc không có uy hiếp là đủ. Nghe được phía dưới các trưởng lão, Tử U tưởng tượng đúng là như thế, ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Tốt, đã giải quyết hết Thánh Quang Hưng nhất tộc phiền phức, như vậy các ngươi cố gắng tu luyện đi, chuẩn bị thỏa đáng về sau, trăm năm Tử Tình cũng cổ lộ tiến về thượng giới bên ngoài. Thứu Hưu đại thủ một thanh, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhưng là nàng tân là tộc trưởng, cần lưu tại Tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong tòa trấn, trừ phi Tử Mao Lôi tộc nhất tộc bên trong xuất hiện khác tiên đế cường giả. Nếu không nói nàng liền một ngày không thể thoát ly tộc trưởng chi vị. Thử sao? Cho nên, ngươi thật là tại thượng giới bên ngoài sao? Năm đó là thật không phải cố ý không từ mà biệt sao? Nghĩ đến cái gì? Tử U ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm. Từ Ngô Nhất Đạo trong miệng Tử U cũng biết đến, tinh không cổ lộ không gian cửa vào tồn tại cực kỳ cường đại hấp lực, nếu là tiếp xúc đến, đừng nói là tiên tôn, liền xem như tiên đế chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp hút đi vào. Cho nên nếu là nàng không có đoán sai, chỉ sợ năm đó Trần Tử An chính là bởi vì ngoài ý muốn tiếp xúc đến tinh không cổ lộ lối vào, lúc này mới bị hút vào chỉ là không biết hắn hiện tại còn nhớ rõ không nhớ rõ chính mình. Lắc đầu, Từ U không nghĩ nhiều nữa, trước mắt quan trọng nhất là mạnh lên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Tiên Đế trung kỳ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Huyền Thiên giới bên trong thì là phát sinh một chuyện khác. Chương 276. Lý Thiên tạc quật khởi con đường. Chương 276. Lý Thiên tạc quật khởi con đường. Lúc này Thanh Liên Thánh Địa bên trong, trải qua tuế nguyệt lãng động, Lý Thiên tạc không đủ trăm tuổi liền trở thành đại đế cường giả tối đỉnh, tốc độ xa xa một lần nữa sửa sang lại Lý Thái Bạch cùng Nô Tuyết đánh nên biết, đương nhiên, cũng bao gồm Thanh Liên Thánh Địa các trưởng lão. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Oánh đều đã nhận ra Lý Thiên Tả không thích hợp. Lý Thiên Tả tại lễ thành nhân về sau liền giống như là biến thành người khác. "Phu quân, ngươi nói Thiên Tả biến hóa sẽ không phải là chuyện xấu a?" Ngô Tuyết Oánh giúp vào Lý Thái Bạch trong lực, biểu lộ có chút bận tâm nói. Lúc này Ngô Tuyết Oánh cũng đã đột phá đến đại đế hậu kỳ cảnh giới, chỉ kém một điểm liền có thể phi thăng thượng giới, còn như Lý Thái Bạch, mặc dù vẫn là đại đế đỉnh phong, nhưng lại trong khoảng thời gian này lắng đọng bên trong thực lực nâng cao một bước, liền xem như đối đầu Hồng Trần Tiên Sơ kỳ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nghe được Nô Tuyết Oánh, Lý Thái Bạch trên mặt cũng không khỏi mang lên một vòng lo lắng, nhưng hồi lâu về sau vẫn là thở dài một hơi nói: "Hẳn không phải là cái gì chuyện xấu đi, dù sao Thiên Tà tu luyện chính là ra gia cho cơ pháp, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ chỉ là bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, cho nên lấy Thiên Tà tâm tính còn không thể thừa nhận được phần này lực lượng đi. Ai, chỉ tiếc không có cách nào liên lạc đến gia gia, không phải nói có lẽ có thể hỏi một chút gia gia đây rốt cuộc là cái gì tình huống." Nô Tuyết Oánh không khỏi thở dài một hơi nói: Tốt tốt, ngươi nằm chắc đột phá đến đại đế đỉnh phong đi, đến lúc đó chúng ta phi thăng đến thượng giới tự nhiên là có thể hướng ra ra hỏi thăm đây là thế nào một chuyện. Lý Thái Bạch tán ủi, nghe vậy Ngô Tuyết Thánh chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thanh Liên Thánh địa mặt khác một tòa trong đạo trường, chỉ gặp bên trong tòa đạo trường này tràn đầy ma khí lở lở, rõ ràng là Lý Thiên Tà đạo trường. Hô, không nghĩ tới bản tọa thế mà trùng sinh, đồng thời còn có người nhà, cũng không biết đôi này với bản tọa tới nói đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lý Thiên Tà từ trong tu luyện mở to mắt, một đôi đồng tử bên trong không biết khi nào mang tới không thuộc về hắn cái tuổi này thành tựu. Nhưng là Bản Đế cũng không nghĩ tới kia Thạch Thần Đế thế mà lại tại bản tọa đột phá đến thần đế thời điểm liền đối bản thần đế động thủ, nếu không phải là vừa mới đột phá, thực lực còn không có vững chắc, bản đế lại thế nào có thể sẽ lạc bại đâu? Chờ xem, Thạch Thần Đế chờ bản đế lại đột phá tiếp đến thần đế, đến lúc đó chính là tự kỳ của ngươi. Lúc này Lý Thiên Tà ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, rất hiển nhiên đã đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ngay tại lễ thành nhân vào cái ngày đó ban đêm. Bất quá, nhà này người cũng không tầm thường, thế mà nắm giữ lấy liền ngay cả bản đế đô không có công pháp có quyền công pháp này trợ giúp, bản đế nhất định có thể đột phá đến so kiếp trước càng cường đại hơn cảnh giới. Nghĩ đến cái gì, Lý Thiên Tài trên mặt cũng không khỏi mang lên một vòng tiên kỵ, nhưng là hắn kiêng kỵ cũng không phải là cha mẹ chính mình, mà là chính mình, ngoại thái công. Dù sao công pháp là Ngô Hạo cho, lại thêm liền xem như lấy hắn hiện tại nhãn lực độc đáo cũng nhìn không thấu nội hạo, cho nên tại Lý Thiên Tài trong lòng, nội hạo đã thuộc về là cao thân mật chắc tồn tại. Nếu là có thể, chính mình tận lực ít điểm ra hiện trước mặt Ngô Hạo đi, để tránh bị Ngô Hạo nhìn ra mấy khuyết. Nhưng là, cái này dù sao cũng là nhà của chính mình người, đợi cho bản đế cất cánh về sau, Mang theo bọn hắn cùng nhau phi thăng đến thần giới cũng chưa hẳn không thể. Lý Thiên Tà nghĩ tới đây, lập tức liền lắc đầu lại lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn không cần chiến đấu đến để thăng vững chắc cảnh giới của chính mình, dù sao kinh nghiệm của kiếp trước là ở chỗ này, chỉ cần theo lớp liền bộ địa tu luyện, đánh tốt cơ sở lại đột phá là đủ. Kiếp trước Lý Thiên Tà chính là tiên tà ma đế, thiên sát cô tinh, tự nhiên là không có người thân, bây giờ nhiều người nhà ngược lại để hắn cảm giác được không quá thích hứng bắt đầu. Nhưng cũng không có biện pháp, chính mình mặc dù là tu ma đạo, nhưng cũng không có tàn nhẫn đến muốn giết thân chính đạo trình độ, mà lại hắn dám đánh cược, nếu là chính mình dám giết thân chứng đạo chính mình ngoại thái công 1 giây sau liền nghiền chết chính mình, mặc dù Lý Thiên Tà chính là ma đế, nhưng này cũng là chuyện của kiếp trước. Hắn hiện tại liền xem như thủ đoạn ra hết tình huống dưới cũng nhiều lắm là có thể đại chiến thiên tiên mà thôi. Rất nhanh, Lý Thiên Tà liền lại lần nữa tu luyện, chỉ là Lý Thiên Tà không có lưu ý đến là, nô hạo đã không biết thời điểm nào xuất hiện ở hắn cách đó không xa nhìn xem hắn, liền ngay cả hắn chính mình đều không có phát giác được. Xem ra thiên tà chí nhớ kiếp trước đã đã thức tỉnh, chỉ là không biết Ngô Lập cùng Nghị Phàm chí nhớ kiếp trước thời điểm nào mới có thể thức tỉnh. Nô hạo nội tâm thầm nghĩ, Hắn người đời sau bên trong Thiên Mệnh chi tử chỉ có Ngô Chấn Ách cùng Ngô Nhất Đạo không phải là đại năng chuyển thế, còn lại đều đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng chỉ có Ngô Lập cùng Ngô Nghị Phàm còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng Ngô Hạo cũng không nắm này, Ngô Lập chỉ là tiên đế chuyển thế, cũng không thể tu luyện đến tiên đế cũng còn không có thức tỉnh ký ức đi. Mà Ngô Nghị Phàm nói thì là đại năng chuyển thế, nhưng hệ thống cũng không có tuyên cáo Ngô Nghị Phàm trí nhớ kiếp trước đến cùng là cái gì, cho nên cũng chỉ có thể chờ chờ đợi, dù sao cũng không đợi, cũng không thể tu luyện tới thần đế cũng còn không có thức tỉnh ký ức đi. Nhưng mà cũng may cái này, Lý Thiên Tà kiếp trước cũng không phải là cái gì vô tình nói sẽ không giết thân chứng đạo, nếu không nói đến nghị trăm phương ngàn kế tiến hắn rời đi mới được. Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng thầm nghĩ, tại hắn kiếp trước hiểu rõ bên trong, trong tiểu thuyết giết thân chứng đạo thiên mệnh chi tử cũng không phải là không có, thí dụ như vũ trì hạ ỷ trì vân vân. Tại xác định Lý Thiên Tà không có uy hiếp về sau, Lô Hạo lúc này mới rời đi huyền thiên giới, liền tình huống trước mắt đến xem, đại chiến sắp hết sức căng thẳng. Một bên khác, nô lập công tử bế quan bên trong xuất hiện, nhìn xem trong tay một vạn đem thất phẩm kim lôi phi kiếm, ánh mắt tràn đầy kích động, lại thêm chính mình từ trong trận chiến ấy thu hoạch không nhỏ, từ kim tiên sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong lại thêm đã triệt để nắm giữ kim lôi bay kiếm trận cẩu, cho nên bây giờ Ngô Lập chỉ bằng kim lôi bay kiếm trận cái này một cái át chủ bài liền có thể chém giết tiên tôn cấp bậc cường giả. Chỉ là rất đáng tiếc, tiến đế cấp bậc cường giả, trừ phi là tại kim lôi phi kiếm toàn bộ đều tiến giai đến bắt phẩm, nếu không nói căn bản là không có cách chém giết, nhưng liền ta trước mắt biết tình huống đến xem, kim lôi phi kiếm căn bản cũng có cách nào tiến giai đến bắt phẩm. Nhưng mà có lẽ ta có thể thử nghiệm những biện pháp khác, dùng khác phi kiếm để thay thế kim lôi phi kiếm. Kim Lôi Phi kiếm chính là bởi vì ẩn chứa trong đó kim lôi chi lực, lúc này mới có thể bố trí thành kim lôi bay kiếm trận, nhưng có lẽ ta có thể thử nghiệm cải tiến kim lôi bay kiếm trận, dùng khắc bát phẩm thậm chí là cựu phẩm tiên đế kiếm đến bảy trận, đến lúc đó ẽ là cho dù là tiên đế cũng không phải ta một chiêu chi địa. Nghĩ đến phía sau thời điểm, nô hạ biểu lộ cũng không khỏi địa kích động, phảng phất tựa như là thấy được một cái tương lai tốt đẹp đang hướng phía chính mình tới gần. Mà đúng lúc này, Nam Cung Uyển tùy theo xuất hiện trước mặt nô lập, nhìn xem nô lập ánh mắt một trận phức tạp, hồi lâu về sau mới mở miệng. "Nô lập, ta có thể muốn đi." Chương 277. Nam Cung Uyển gia tộc Chương 277, Nam Cung Uyển gia tộc. A. Nghe được Nam Cung Uyển, Ngô Lập lập tức không có kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ còn mang theo có chút không thể tin được. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn cùng Nam Cung Uyển chung đụng được cũng so với vị không tệ, lại thêm Nam Cung Uyển tại luyện chế kim lôi phi kiếm cùng tại thương lôi bí cảnh bên trong thời điểm đưa cho chính mình rất lớn năng đỡ. Hiện tại Nam Cung Uyển nói muốn rời khỏi, cho nên Ngô Lập trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Nhưng Nam Cung Uyển ánh mắt lại là chờ chờ một chút, chỉ là rất nhanh liền kiên định xuống tới, thở dài một hơi nói: "Ta gia tộc xảy ra chút sự tình, ta phải trở về một chuyến. Gia tộc của ngươi?" Lô Lập trên mặt một trận như có điều suy nghĩ, chính mình trong khoảng thời gian này cũng không nghe thấy Nam Cung Uyển nói qua nàng phía sau gia tộc, cho nên theo lô lập Nam Cung Uyển lớn tỷ lệ là tán tu, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. "Ừm, ta phải trở về một chuyến." Nam Cung Uyển nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ một trận phức tạp, rất hiển nhiên, nàng cùng phía sau Nam Cung gia quan hệ không phải là rất tốt. Mà đúng lúc này, lô lập mở miệng. "Đã như vậy, như vậy ta liền đi theo ngươi bên trên một lần đi, dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như được là bằng hữu, ta cũng nghĩ vì bằng hữu của ta tận bên trên một phần sức nhỏ." Lô lập lúc này không chút do dự nói, vừa vận chính mình hiện tại Kim Lôi bay kiếm trận luyện chế hoàn tất, ngứa tay cực kỳ, tại giải quyết rơi Nam cung gia chuyện thời điểm còn có thể thuận tiện chính mình luyện tay một chút đâu. Nghe vậy, Nam cung Uyển ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. "Cho nên, gia tộc của ngươi ở phương hướng nào?" "Gia tộc của ta, tại Đông vực." Nam cung Uyển cách xa xôi không gian nhìn về phía Đông vực phương hướng, nơi đó, rõ ràng là Nam cung gia phương hướng, mà lúc này Đông vực, Nam cung gia bên trong, chỉ gặp Nam cung gia gia chủ Nam cung Tuấn đang ngồi ở vị trí gia chủ bên trên, mà Nam cung gia các trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Thật lâu, Nam Cung Tuấn cuối cùng mở miệng. "Chư vị, ta đã liên lạc Huyền Nhi, Huyền Nhi đoán chừng tại nửa năm về sau trở lại, đến lúc đó vừa vặn để nàng cùng Thiên Ân Sơn Thánh tử thành hôn, lấy cùng củng cố chúng ta cùng Thiên Ân Sơn quan hệ." Nam Cung Tuấn, rõ ràng là Nam Cung Uyển cha đẻ. Nghe được Nam Cung Tuấn, ở đây các trưởng lão cũng không khỏi điệu thở dài một hơi. "Huyền Nhi nha đầu kia tốt lắm, thiên phú tốt, lại thêm gia chủ nữ nhi cái thân phận này, gả cho Thiên Ân Sơn Thánh tử cũng không tính là làm mất mặt Thiên Ân Sơn mặt, nhất cử lưỡng tiện." Nam Cung Uyển bản thân chính là chúng ta Nam Cung gia người. Hiện tại gả cho Đồ phụ Thánh tử cũng coi là cho chúng ta Nam cung gia làm được công hiến, huống hồ Đồ phụ Thánh tử Thiên Phu cực kỳ khủng bố, bây giờ mới 3000 vạn tuổi liền tu luyện đến Tiên vương đỉnh phong, ít ngày nữa tiên đế đều có thể. Nam cung Uyển nha đầu kia nếu là biết, cũng sẽ cảm kích chúng ta, dù sao nguyện vọng của nàng không phải liền là trở nên càng thêm cường đại sao? Có tiên ân sơn tại nguyên gia trì, liền xem như để nàng đột phá đến tiên hoàng thậm chí là tiên tôn cũng không tính là việc khó. Phía dưới các trưởng lão ngữ khí tràn đầy thư giãn tinh khí, cũng không có người cần nhắc Nam cung Uyển ý nghĩ, chỉ là Nam cung tu nghĩ đến cái gì, không khỏi thở dài một hơi. Ta vì để cho Huyền Nhi nha đầu kia trở về, không tiếc lập nói nàng mỗ thân ở bên ngoài cùng yêu thú vật lộn bên trong bản thân bị trọng thương, muốn gặp nàng một mặt mới đưa nàng cho Lựa Gạt trở về, cho nên đợi cho Huyền Nhi trở về về sau các ngươi nhớ lấy không muốn đưa nàng mỗ thân vẫn lạc chuyện nói ra. Vâng, gia chủ, chúng ta đều biết. Ở đây các trưởng lão nhao nhao vô ngữ bảo đảm nói, chỉ là bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, Nam Cung Uyển mỗ thân vẫn lạc cũng không phải là bởi vì cùng yêu thú vật lộn, mà là ngoài ý muốn. Mà đổi thành bên ngoài một bên Nam Cung Uyển lại là không biết chuyện này, nàng lúc này đang chìm mặc kiệm lời cùng Ngô Lập đang đuổi trên đường trở về. Trên đường đi, Lô Lập đã nhận ra Nam Cung Uyển cảm xúc bên trên xa xút, nhưng An Uỷ nói chúng quy là không có nói ra, dù sao hắn cũng không biết Nam Cung Uyển trên thân đến cùng phát sinh cái gì sự tình, vẫn là cần phải đi Nam Cung gia tìm hiểu một chút mới có thể biết được. Thời gian cũng tại trong lúc đó từng phút từng giây địa lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh chính là thời gian nửa năm đi qua, tại trên đường này, Lô Lập tu vi cũng không bị khống chế từ Kim Tiên đỉnh phong đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Chúng ta đến, phía trước chính là Nam Cung gia. Đứng ở đằng xa phía trên ngọn núi lớn, nhìn cách đó không xa một tòa thành trấn. Nam Cung Uyển biểu lộ cực kỳ phất tạm, Nam Cung gia tọa lạc tại một cái động thiên phúc địa bên trong, trước mặt thành trấn chỉ là thông hướng Nam Cung gia địa phương thôi. Mà liên tại Nam Cung Uyển mang theo Ngô Lập xuất hiện tại Nam Cung gia đại môn trước đó lúc, Nam Cung Tuấn tự mình mang theo Nam Cung gia các trưởng lão ra nên tiếp Nam Cung Uyển, liền xem như là cho cho Nam Cung Uyển một điểm bồi thường. Chỉ là khi nhìn đến Nam Cung Uyển bên cạnh Ngô Lập thời điểm, Nam Cung Tuấn cùng một đám trưởng lão biểu lộ có chút khó coi, nếu là bị Đồ Phù Thánh Tử biết, chỉ sợ sẽ không cưới Nam Cung Uyển. Uyển Nhi, hoan nên về nhà, vị này là. Nam Cung Tuấn nhìn về phía Nam Cung Uyển, mang trên mặt một bộ nụ cười rối trá. Vẫn ăn về sau nhìn về phía Ngô Lập Mợ Miệu dò hỏi. "Mà Nam công nguyện đối với mình như thế phụ thân cũng không có cái gì hảo cảm." Biểu Lộ bình thản nói. "Phụ thân, vị này là bằng hữu của ta, thế nào, không hoan nên phải không? Nếu là không hoan nên, vậy ta cũng không trở lại. Thế nào khạ Nam đâu?" Uyển Nhi bằng hữu dĩ nhiên chính là chúng ta Nam công gia bằng hữu, trước tiến đến rồi nói sau. Nam công tuấn cười một cái nói, lập tức tránh ra thân thể nói. "Nghe vậy, Nam công nguyện nhìn về phía Ngô Lập nói. "Đi thôi, chúng ta đi vào lại." Nói. Lúc này Ngô Lập Biểu Lộ cũng có vẻ hơi ngượng. Hắn cũng đã nhìn ra Nam Cung Uyển cùng trước mặt Nam Cung Tuấn quan hệ không phải là rất tốt, lại hay là nói coi trọng cùng toàn bộ Nam Cung gia người quan hệ đều không tốt dáng vẻ. Nhưng bây giờ không phải là mở miệng hỏi thăm trường hợp, dứt khoát trước đi theo vào, phía sau lại hỏi thăm là được. Tại nô lập cảm giác bên trong, trước mặt Nam Cung Tuấn còn không bằng ôn tư nhầm đâu, nói cách khác liền ngay cả tiên đế đều không có, liền thế còn tại chính mình có thể xử lý trong giới hạn. Rất nhanh nô lập liền đi theo Nam Cung Uyển tiến vào Nam Cung gia bên trong, mà nhìn xem hai người đi vào bóng lưng, Nam Cung Tuấn con mắt nhắm lại, phát ra một vòng nguy hiểm ánh sáng. Gia chủ, tiểu tử này làm sao đây? Nếu như bị Đồ Phù Thánh Tử biết, sợ rằng sẽ yêu cầu thay đổi thông gia vật. Đúng lúc này, có một vị trưởng lão đi tới Nam Cung Tuấn trước mặt, biểu lộ ngưng trọng nói: "Mà Nam Cung Tuấn lại là khoát tay nào nói: "Không cần để ý, lấy trước mắt tình huống đến xem, Huyền Nhi cùng tiểu tử này quan hệ không phải chúng ta nghĩ một bậc kia, chúng ta chỉ cần nói với Huyền Nhi đây là mẫu thân của nàng nguyện vọng, chắc hẳn lấy nàng tính tình cũng sẽ không cự tuyệt. Coi như tiểu tử này tìm một cơ hội xử lý, không được Đồ Phù Thánh Tử biết là đủ." "Vâng, gia chủ." Lô Lập còn không biết chính mình đã bị Nam Cung Tuấn bọn hắn cho ghi nhớ, hắn lúc này tại Nam Cung huyện dẫn dắt phía dưới đi tới một tòa nhìn qua không phải là rất tinh xảo biệt viện trước đó. Chương 278, Nam Cung Uyển quá thứ. Chương 278, Nam Cung Uyển quá thứ. Nhìn xem trước mặt có vẻ hơi lủi bại biệt viện, Lô Lập biểu lộ có chút phức tạp, từ hắn hiểu biết cùng trên đường đi đối với Nam Cung gia quan sát đến xem, Nam Cung gia hẳn là sẽ không tồn tại loại này lủi bại biệt viện mới đúng. Nhưng bây giờ không chỉ có, vẫn là Nam Cung Uyển chủ sở, cái này khiến Lô Lập nội tâm sinh ra một loại cảm giác xấu đúng lúc này, Nam Cung Uyển đưa lưng về phía Lô Lập, thở dài một hơi trong giọng nói nghe không hiểu cảm tình nói. Phu thân của ta là Nam cung gia gia chủ, cũng chính là vừa rồi người trung nhân kia, một vị tiên tôn cường giả tối đỉnh. Ta quan hệ với hắn không phải là rất tốt, cho nên ta tại trưởng thành về sau liền từ Nam cung gia rời đi, lần này trở về cũng chỉ là bởi vì hắn nói mẫu thân của ta muốn gặp ta một mặt, ta rồi mới trở về, ngươi còn có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ sao? Sau khi nói đến đây, Nam cung Uyển quay người nhìn về phía Ngô Lập, biểu lộ có vẻ hơi bình tĩnh hỏi. Ngô Lập trầm mặc một hồi, sau đó mới thở dài một hơi nói: "Những năm kia, ngươi tại Nam cung gia chơi qua nhất định thật không tốt đi." Dù sao lấy Nam cung gia nội tỉnh, lại thêm Nam cung Uyển thân phận, chỗ ở tuyệt đối không có khả năng như thế lủi bại mới đúng, nhưng bây giờ lại là ở đến như thế lủi bại, đủ để nhìn ra được Nam cung Uyển hơn 18 năm trôi qua nhất định thật không tốt. Nam cung Uyển rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngô Lập Thế mà lại nói ra loại lời này, cả người không khỏi sửng sợ, hồi lâu về sau mới tự lẩm bẩm. Bất quá là một chút gian nan vất vả tôi, đều đã đi qua. Nam cung Tuấn Thế thiếp thành đàn, có không ít rầm rỡ, mà mâu thân của ta, chính là hắn ở bên ngoài không cẩn thận kết dao, bởi vì ngốc nghế mâu thân của ta tư sắc, cho nên lừa gạt mâu thân của ta. Mẫu thân của ta kịp phản ứng tại điểm, liền đã mang thai ta, không có cách nào, vì ta, mẫu thân của ta chỉ có thể ăn nói khép nép cùng Nam cung tuấn ở miệng, đem đến Nam cung gia bên trong. Nhưng là bởi vì ta mẫu thân thiên phú thấp, cho nên Nam cung gia không có ý định hao phí quá nhiều tài nguyên tại trên người nàng, cho nên đang trợ giúp mẫu thân của ta đột phá đến đại đế cảnh về sau liền không còn can thiệp mẫu thân của ta. Mà bởi vì ta xuất hiện, mẫu thân cũng vô pháp rời đi Nam cung gia, chỉ là bởi vì thân phận của mẫu thân, ta cũng bị Nam cung gia ngợi xem thưởng, cho nên tại ta trưởng thành về sau liền rời đi Nam cung gia. Nếu không phải là mẫu thân, chỉ sợ ta sẽ không trở về. Mẫu thân là Nam Cung Uyển duy nhất lo lắng, cũng là nàng cùng Nam Cung gia duy nhất dính líu, nếu không phải là mẫu thân, chỉ sợ nàng cho dù chết cũng sẽ không lại trở lại Nam Cung gia một bước. Nghe được Nam Cung Uyển, Lô Lập trầm mặc một hồi, nội tâm cũng giống là bị xúc động, chậm rãi nói: "Sau này có cái gì sự tình có thể nói với ta, chúng ta là bằng hữu, ta biết tận khả năng tối đa nhất trợ giúp ngươi." "Chỉ là bằng hữu sao?" Nam Cung Uyển nghe được Lô Lập, lựa khí có chút thất lần nói, nhưng bởi vì thanh âm quá thấp cho nên cũng không có bị Lô Lập nghe được. "Cái gì? Không có cái gì, tốt, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện đi, ta đi gặp mẫu thân của ta một mạch." Nam Cung Uyển rất lời, liền dự định đi tìm mẹ của chính mình, nhưng Ngô Lập mở miệng nói ra: "Ta đi chung với ngươi đi, ta luôn cảm giác không phải là rất dễ chịu, có lẽ sẽ phát sinh cái gì sự tình." Nam Cung Uyển rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Lập thế mà lại mở miệng, dù sao tại đoạn thời gian kia hiểu rõ bên trong, nàng trong ấn tượng Ngô Lập chính là một cái sẽ chỉ tu luyện gỗ mà thôi, chưa hề cũng sẽ không nói ra loại lời này. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên không phải là cự tuyệt Ngô Lập thời điểm, lại thêm nàng về tới Nam Cung gia về sau cũng loáng thoáng cảm giác được một trận bất an, chỉ là còn chưa mở ra khí vận chi đồng quan sát đến cùng phát sinh cái gì sự tình mà thôi. Mà tại Nam Cung Uyển gật đầu đáp ứng sau, nô lập liền đi theo nàng hướng phía Nam Cung gia một phương hướng khác tiến đến. Trên đường Nam Cung Uyển cũng mở miệng giải thích, "Mẫu thân của ta trước kia là cùng ta ở cùng một chỗ, nhưng ở ta bắt đầu tu luyện về sau liền bị Nam Cung tuấn tiếp vào địa phương khác đi, chính là phía trước." Đến. Theo Nam Cung Uyển dừng lại, một tòa cùng Nam Cung Uyển trụ sở không sai biệt lắm biệt viện thịnh lình lình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ là tại dừng lại về sau, Nam Cung Uyển cùng nô lập biểu lộ đều có vẻ hơi nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được trước mặt biệt viện bên trong chỉ có một luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh, nhưng lại rất hiển nhiên đây không phải là Nam Cung Uyển mẫu thân. Dù sao dựa theo Nam Cung Uyển nói tới nói, Nam Cung gia là tuyệt đối sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên tại mâu thân của nàng trên thân, mà bọn hắn cảm giác bên trong bên trong đạo thân hành kia khí tức lại là đạt đến tiên tôn. Là Nam Cung Tuấn. Nam Cung Uyển biểu lộ khó coi, nàng đã nhận ra, bên trong cái kia đạo khí tức rõ ràng là nàng cha để Nam Cung Tuấn khi tức. Mà lúc này Ngô Lập vươn tay đặt tại Nam Cung Uyển trên bờ vai trấn an nói, "Đi vào trước nhìn xem phát sinh chuyện gì." Ừm. Nam Cung Uyển biểu lộ khó coi gật gật đầu, lập tức liền tại Ngô Lập cùng đi phía dưới tiến vào biệt viện bên trong. Tiến vào biệt viện về sau, Nam Cung Tuấn đưa lưng về phía bọn hắn, nhẹ nói: Các người đã tới? Phu thân, mẫu thân của ta đâu?" Nam Cung Uyển đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì kéo dài. Nghe được Nam Cung Uyển, Nam Cung Tuấn cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, trên mặt chậm rãi nổi lên một trận bi thương. "Ánh Trăng, ta Ánh Trăng, nàng, tại một tháng trước đó liền vẫn là." "Cái gì?" Nghe được Nam Cung Tuấn, Nam Cung Uyển chỉ cảm thấy nội tâm trầm xuống, kềm chút liền nhịn không được mất khống chế, nội tâm tràn đầy không thể tin được, nhìn về phía Nam Cung Tuấn tức giận nói: "Thế nào khả năng, Nam Cung Tuấn, mẫu thân của ta đến cùng thế nào rồi? Nàng thế nhưng là đại đế, thọ nguyên trì ít trăm năm, thế nào có thể sẽ vẫn là?" Mà lại trong khoảng thời gian này, nàng cũng tu luyện đến Hồng Trần Tiên, thế nào có thể sẽ vẫn lạc. Là... Tài, ánh chăng bên ngoài ra tìm kiếm cơ duyên thời điểm, bị một con Hồng Trần Tiên đỉnh phong yêu thú tập kích, thiêu đốt bản nguyên mới trốn về đến Nam cung gia bên trong, chỉ là chờ đến thời điểm ta phát hiện, cũng đã vô lực hồi tiên. Sau khi nói đến đây, Nam cung Tuấn ngữ khí cũng đầy là bi thương, dù sao đối với hắn tới nói ánh chăng chính là một cái không tệ đồ chơi, bây giờ vẫn lạc tự nhiên là để hắn cũng cảm thấy một chút bi thương. Mà Nam cung Uyển thì là hoàn toàn không tin, tại trong ấn tượng của nàng mẫu thân thế nhưng là cực kỳ tiếc mệnh, thế nào có thể sẽ tùy tiện tiến về bí cảnh đâu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nửa năm trước đó Mộ thân mới liên lạc ta, nói muốn gặp ta, thế nào khả năng như thế xảo luyện xảy ra chuyện rồi. Uyển Nhi, ngươi phải tin tưởng đây quả thật là một trận mại ý mến, mẹ của ngươi thật không có ở đây. Nam cung Tuấn nhìn về phía Nam cung Uyển, lực khí cũng trước trước bi thường khôi phục được bình tĩnh, tựa như là đã tiêu tan Nam cung Uyển mẫu thân tử vong. Nhưng Nam cung Uyển là người thế nào, thế nào khả năng nhìn không ra chính mình mẫu thân chết, tuyệt đối là có khác kỳ quặc đâu. Chương 279, giằng co, trở mặt. Chương 279, giằng co, trở mặt. Vậy ta mẫu thân tiên thể đâu? Cho dù nội tâm bi thống và phẫn, nhưng rất nhanh Nam cung Uyển vẫn là mở miệng, nhìn về phía Nam cung Tuấn biểu lộ lạnh như băng nói, nàng cùng Nam cung gia duy nhất liên quan chính là nàng mẫu thân, nếu là nàng mẫu thân không có ở đây, như vậy nàng cũng không cần thiết lưu tại Nam cung gia bên trong. Nghe được Nam cung Uyển, Nam cung Tuấn biểu lộ thay đổi một chút, nhưng chớp mắt là qua, ngoại trừ Ngô Lập bên ngoài, không có người phát ra được. Hồi lâu về sau Nam cung Tuấn thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Uyển nhi, ngươi hẳn phải biết chúng ta tiên nhân sau khi chết về với tiên địa, ánh chăng tại vẫn lạc về sau tiên thể liền tự động hóa vì cho tán tiêu tán." Ngươi đánh rắm, mẫu thân của ta tiên thể ở nơi nào? Ta muốn gặp ta mẫu thân tiên thể. Hiện tại liền xem như Nam cung Uyển lại không nguyện ý thừa nhận sự thật, cũng có thể từ Nam cung Tuấn biểu hiện nhìn ra được chính mình mẫu thân chết hết đúng là tồn tại kỳ quặc. Chỉ là rất đáng tiếc, Nam cung Tuấn là tuyệt đối sẽ không để Nam cung Uyển thấy được nàng mẫu thân tiên thể, cho nên hừ lạnh một tiếng nói. Uyển Nhi nghe lời, mẫu thân ngươi cũng không muốn ngươi biết nàng tiên chết về sau như thế sa đoạ, mà lại mẫu thân ngươi khi còn sống liền vì ngươi chọn lựa tốt một mối hôn sự, đối phương chính là Thiên Ân Sơn Thánh tử, ngươi gả cho đối phương trở thành tiểu thiếp cũng tuyệt đối không tính là ủy khuất ngươi. Nghe được Nam Cung Tuấn phía sau, Nam Cung Uyển làm sao không biết, chính mình sở dĩ trở về Nam Cung gia chỉ là bởi vì đối phương lựa các đâu. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển nhìn về phía Nam Cung Tuấn ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói phẫn nộ khó mà kiềm chế. Mẫu thân của ta là tuyệt đối sẽ không đụng tay chuyện trung thân của ta, mẫu thân của ta, đến cùng ở nơi nào? Dứt lời, Nam Cung Uyển liền làm xong động thủ dự định, mà bên cạnh nô lập thì là vô ý thức hướng phía phía trước đi một bước, trong nhận chứa đồ kim lôi bay kiếm trận cũng đã ngoa ngoe muốn động. Ngay tại Nam Cung Uyển chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Nam Cung Tuấn cũng cuối cùng đã nhận ra Nam Cung Uyển tu vi, biểu lộ cũng không khỏi điệu biến đổi. Tu vi của ngươi, ngươi thế mà đột phá đến Đại La Kim Tiên rồi. Phải biết bây giờ Nam Cung Uyển mới chỉ là một vạn tuổi thôi, lại đột phá đến Đại La Kim Tiên, lúc trước cũng chính là biết Nam Cung Uyển tiên phú không mạnh, cùng với nàng mẫu thân không sai biệt lắm về sau, Nam Cung Tuấn chết mới đối với Nam Cung Uyển không chú ý, nhưng nếu là Nam Cung Uyển năm gần 1 vạn tuổi đã đột phá đến Đại La Kim Tiên, như vậy chính mình nội tâm đối với Nam Cung Uyển dò xét liền cần một lần nữa đổi cái nhìn. Hừ, nhờ hung phúc của ngươi, ở bên ngoài không chết được, may mắn đột phá đến Đại La Kim Tiên. Nam Cung Uyển nhìn về phía Nam Cung Tuấn, ánh mắt không giống như là đang nhìn phụ thân của mình, mà giống như là đang nhìn địch nhân. Ta lặp lại lần nữa, mẫu thân của ta ở đâu? Ta cũng lặp lại lần nữa, mẹ của ngươi tại cùng Hồng Trần Tiên yêu thú chiến đấu bên trong vẫn lạc, hiện tại đã về với thiên địa, mà liên quan với ngươi cùng đổ phù thánh tử hồ nước, phụ thân ta tự nhiên sẽ một lần nữa khảo lượng. Nam Cung Tuấn nhìn về phía Nam Cung Uyển, cũng không có bợ bởi vì Nam Cung Uyển ngữ khí mà tức giận, dù sao theo Nam Cung Tuấn, Thiên Kiêu có tính tình là rất bình thường người, chỉ có phế vật mới không xứng có tính tình. Xem ra ngươi là không có ý định nói, đã như vậy, như vậy bắt đầu từ hôm nay, ta Nam Cung Uyển cùng Nam Cung gia ân đoạn nghĩa tuyệt, từ hôm nay từ nay về sau, ta tên là Trần Uyển. Nam cung Uyển mẫu thân chính là họ Tần, cho nên tại mẫu thân sau khi chết, Nam cung Uyển liền dự định phát ly Nam cung ra, cùng Nam cung gia triệt để phân rõ giới hạn. Dứt lời, Tần Uyển liền dự định mang theo nô lập trực tiếp rời đi nơi này, nhưng bây giờ Nam cung tuấn lại thế nào có thể sẽ để Tần Uyển rời đi Nam cung gia đâu. "Hừ, ta Nam cung gia há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi chính là ta Nam cung gia người, sinh là ta Nam cung gia người, chết là ta Nam cung gia người, mà lại ta Nam cung gia nuôi ngươi như thế nhiều năm, ngươi cũng nên vì ta Nam cung gia làm ra công hiến." Theo Nam cung tuấn ra lệnh một tiếng, Một giây sau hai người liền trực tiếp bị Nam Cung Tuấn kéo vào đến hắn thế nội thế giới bên trong. Hắn hiện tại thay đổi chủ ý, nếu là Tần Uyển nguyện, nguyện ý tiếp tục lấy Nam Cung gia thân phận lưu lại, hắn không ngại cẩn thận vun trồng Tần Uyển, dù sao liền xem như Đồ Phù Thánh Tử 30 vạn tuổi cũng mới tu luyện tới Tiên Vương sơ kỳ. Nếu là chuyên tâm vun trồng, chỉ sợ thành tựu sẽ tại Đồ Phù Thánh Tử phía trên, loại này hạt giống tốt, hắn tự nhiên là sẽ không đưa cho Thiên Vân Sơn. Nhưng nếu là Tần Uyển chấp mê bất độ, muốn rời khỏi Nam Cung gia, như vậy hắn biết không chút do dự ra tay diệt đi Tần Uyển, hắn sẽ không cho Nam Cung gia giữ lại một cái thai hoàng ầm. Còn như thông gia chuyện lại chọn một dòng dõi là được, tiểu thiếp của hắn có rất nhiều, dòng dõi cái gì, tìm một cái thiên phú không trên 0.5 là đủ. Tại bị Nam Cung Tuấn kéo vào đến thế nội thế giới trong ngay mắt, nô lập cùng Tần Uyển cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, từ hôm nay tình huống đến xem, xem ra một trận chiến này là tránh không khỏi. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, lập xuống thiên đạo lợi thể tiếp tục bằng vào ta Nam Cung gia tộc nhân thân phận sống sót, hay là chết ở chỗ này. Nam Cung Tuấn nhìn về phía Tần Uyển, biểu lộ cùng ngữ khí đều vô cùng bình thản nói, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải là nữ nhi của hắn. Mà Tần Uyển đang nghe được Nam Cung Tuấn nói sau, nội tâm cũng không khỏi đĩa trầm xuống quay người nhìn về phía Nô Lập, chậm rãi nói: "Nô Lập, ngươi có thể mang theo ta rời đi nơi này sao? Nếu đây là lựa chọn của ngươi, như vậy, ta liền mang theo ngươi rời đi nơi này." Nô Lập nhìn xem Tần Uyển vô cùng khát vọng ánh mắt, cũng không chần chờ, trực tiếp liền mở miệng nói. Nhưng là Tần Uyển đáp án đã sớm ở trong nội tâm vô cùng xác định, cho nên đang nghe được Tần Uyển nói ra đây chính là lựa chọn của nàng về sau. Nô Lập quay người nhìn về phía Nam Cung Tuấn lạnh nhạt nói: "Để chúng ta đi thôi, nếu không nói ta không ngại động thủ phế bỏ ngươi." "Ha ha ha, Uyển Nhi, ta rất hiếu kỳ, ngươi giao hữu ánh mắt đến cùng là cái gì?" chỉ là một cái đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, từ đâu tới là gan trước mặt ta lớn lối như thế, bản tôn chính là tiền tôn đỉnh phong, nhất niệm tru sát người trăm ngàn lần vô cùng nhẹ nhõm. Nam Cung Tuấn đang nghe được nô lập nói sau, cho rằng nô lập không biết tự lượng sức mình, nhịn không được phá lên cười. Nhưng nô lập cũng không hề để ý Nam Cung Tuấn, quay người đạt được tần nguyện cho phép về sau, nô lập động thủ. Một giây sau, chỉ gặp nô lập vung tay lên, trong chốc lát, một vạn tám ngàn chuôi tất phẩm kim lôi phi kiếm từ trong nhận chứa đồ rất có quy luật địa bay ra. Trang diện trong lúc nhất thời cũng cực kỳ xa hoa, cho dù là Nam Cung Tuấn khi nhìn đến một màn này về sau nguyên bản bình tĩnh gương mặt cũng không khỏi tùy theo động dung bắt đầu. Thế nào khả năng, 18000 chuôi thất phẩm tiên tôn khí, ngươi thế nào có thể sẽ có như thế nhiều tiên tôn khí? Mà lại tinh thần lực của ngươi thế nào khả năng điều khiển được nhiều như thế tiên tôn khí? Nam Cung Tuấn nhìn về phía Ngô Lập ánh mắt không còn giống như là lúc trước khinh thị, mà là vô cùng ngưng trọng lên. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn Ngô Lập không còn là một cái bựa bãi vô danh tu sĩ, từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ Ngô Lập lai lịch cũng không phải bình thường. Chương 280 Nô lập VS Nam Cung Tuấn. Trưng 280, nô lập VS Nam Cung Tuấn. Một cái hạng người vô danh thôi. Nô lập biểu lộ bình thẳng nói, một giây sau, theo nô lập vung tay lên, một vạn tám ngàn trôi thất phẩm kim lôi phi kiếm liền tại sự thao khống của hắn phía dưới hướng phía Nam Cung Tuấn đánh tới. Mà khi nhìn đến một màn này về sau, Nam Cung Tuấn cũng hử lệnh một tiếng nói. Tiểu tử, đương tưởng rằng tiên khí nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm, để bản tôn hôm nay đến nói cho ngươi, tu vi mới là căn bản. Nhưng ở giờ phút này, Nam Cung Tuấn nội tâm lại là có một cái to gan suy nghĩ, nếu là có thể đem nô lập chém giết, như vậy liền có thể đem cái này 1 vạn 8000 trôi tiên tôn khí thu nhập đến chính mình trong túi, đây chính là 1 vạn 8000 trôi tiên tôn khí, chỉ cần chính mình chuyển tay bán đi, như vậy liền có thể từ đó thu hoạch được cực kỳ phong phú tiền tinh, đến lúc đó vô cùng phong phú tài nguyên chỉ sợ có thể trợ giúp chính mình đột phá đến tiên đế. Chỉ cần trở thành tiên đế, cho dù là đối phương phía sau thế lực đến trả thù, như vậy chính mình cũng có thể có chống đỡ lực. Cho nên đang nghĩ đến nơi này về sau, Nam Cung Tuấn động thủ liến không chút do dự, trong nháy mắt liền tới đến Ngô Lập trước mặt, vươn tay liền dự định một chưởng trực tiếp đem Ngô Lập trấn sát rơi. Nhưng lại bị một ngàn chùy kim lôi phi kiếm ngăn cản số dưới. Cái gì? Nam Cung Tuấn biểu lộ có chút không dám tin tưởng, rất hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của đối phương thế mà như thế nhanh, ngay cả chính mình Tiên Tôn định phong công kích đều chống đỡ được. Thấy cảnh này Ngô Lập cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ trêu tức, kim lôi bay kiếm trận tại khởi động trong nháy mắt liền có một ngàn chùy kim lôi phi kiếm ngăn tại trước mặt chính mình, đừng nói là Tiên Tôn, liền xem như Tiên Đế cũng không dám nói có thể đập phát chết luôn chính mình. Mã Tiêu Nam cùng Tuấn Trùng nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngô Lập, Tần Uyển Tâm cũng đi theo theo một chút, nhưng là khi nhìn đến bị Kim Lôi Phi kiếm đỡ được thời điểm, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Theo sau 1 giây sau Nam Cung Tuấn liền tại một vạn 6000 chôi Kim Lôi Phi kiếm truy sát phía dưới trận vật chạy trốn, mặc dù Ngô Lập là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, nhưng Kim Lôi Phi kiếm tốt xấu là thực sự thất phẩm tiên tôn khí, liền xem như chính mình là tiền tôn đỉnh phong cũng không thể coi thường. Đáng chết, không nghĩ tới bản tôn lại bị một cái Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ bức đến loại trình độ này. Nam Cung Tuấn cơ đại đao đem đánh tới Kim Lôi Phi kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng là làm sao số lượng nhiều lắm bị đánh bay đi ra kim lôi phi kiếm trong chốc lát liền lại lần nữa bay trở về, tuần ma quay lại, nếu là dựa theo tình huống này, Hạ Hạ đi nói chỉ sợ Nam Cung Tuấn trèo chống không được quá lâu. Nhưng Nam Cung Tuấn cũng biết, loại này cấp bậc công kích chỉ sợ Ngô Lập trèo chống không được quá lâu, dù sao đại La Kim Tiên cũng chính mình tiên tôn liệu tiên lực. Đây không phải muốn chết sao? Tần Uyển cũng là ý nghĩ này, cho nên liền một mặt lo lắng nhìn về phía Ngô Lập. Sau đó khi nhìn đến Ngô Lập tình huống bên kia về sau, Nam Cung Tuấn cùng Tần Uyển cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta dựa vào Trì gặp Ngô Lập sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nghiêm nhiên một bộ tiên lực sắp liền muốn tiêu hao hầu như không còn dáng vẻ, dù sao điều khiển uy lực to lớn như vậy sắp trận, một nháy mắt cũng không có đem Ngô Lập hút làm liền xem như tốt. Nhưng làm một giây sau, lại là thấy được Ngô Lập vung tay lên, trực tiếp móc ra một thanh thất phẩm tiên lực đan, trực tiếp toàn bộ đều nuốt đến trong cơ thể chính mình. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình muốn chết, thế mà nuốt nhạo như thế thất phẩm tiên đan, liền xem như bạn Tôn cũng không dám như thế, tiếp xuống, liền đợi đến bạo thể mà chết đi." Nam Công Tuấn nhìn về phía Ngô Lập nhịn không được cười to nói. Nhưng Ngô Lập lại là cười lạnh một tiếng nói: "A, thật sao?" Đã như vậy, như vậy ta coi như không thể để cho ngươi xem cái vui, ngươi liền đợi đến nhìn đi." Nam Cung Tuấn nói không sai, nếu là bình thường đại la kim tiên đừng nói là nuốt vào nhiều như thế tiên lực đan, liền xem như nuốt vào đến một viên cũng sẽ ở trong nháy mắt bạo thể mà chết, dù sao đây chính là cho tiên tôn khôi phục tiên lực. Nhưng nô lập cũng không là bình thường đại la kim tiên, thể nội thời không thần thể dẫn đến nô lập nội tình cực kỳ hung hậu, liền xem như tiên lực dự trữ cũng muốn so bình thường đại la kim tiên sơ kỳ hung hậu gấp mấy trăm lần. Cùng nô lập bây giờ tại thao túng kim lôi bay kiếm trận, cho nên đưa đến nô lập tựa như là một cái bất khí cũng không phải là dùng nô lập bản thân tiên lực điều khiển kim lôi bay kiếm trận, mà là dùng vừa rồi nô lập nuốt vào tới thất phẩm tiên lực đan đến cung cấp kim lôi bay kiếm trận tiêu hao. Cho nên khi nhìn đến tới ước chừng nửa giờ nô lập đều không có chút nào dị dạng về sau, Nam Cung Tuấn nội tâm cũng không khỏi điệu chìm xuống dưới. Nếu là con như vậy từ xuống dưới, như vậy chết chính là hắn. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tuấn cũng không chần chờ nữa, vung tay lên liền trực tiếp ngưng tụ ra ba đạo phân thân, mỗi một đạo đều có bản tôn 80% tự lực. Đây là, nhất khí hóa tam thành. Nô lập có chút kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Nam Cung Tuấn thế mà còn nắm giữ lấy như thế tiên pháp. Nhưng nếu là đem Nam Cung Tuấn dồn đến loại trình độ này, chỉ sợ Nam Cung Tuấn cũng thật là vô kế khả thi. Mà tại ngưng kết ra ba đạo phân thân về sau, Nam Cung Tuấn liền không chút do dự để ba đạo phân thân đem phần lớn Kim Lôi Phi kiếm ngăn cản số dưới, mà chính mình hướng phía Nô Lập giết tới. Liên tính huống trước mắt đến xem, chỉ có đem Nô Lập trước chu sát rồi, mới có thể để cho Kim Lôi bay kiếm chặn dừng lại, nếu không, chính mình tiên lực tuyệt đối sẽ bị Kim Lôi bay kiếm chặn cho tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chính là chính mình bỏ mình thời điểm. Nhìn thấy Nam Cung Tuấn hướng phía chính mình đánh tới, Nô Lập trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, dù sao nếu là hắn chính mình Tại gặp được loại tình huống này, thời điểm cũng sẽ lựa chọn trước giao đấu chủ động tay. Bất quá, cái này cũng không cải biến được kết cục của ngươi. Ngô Lập nhẹ nhàng điệu lắc đầu, chỉ là hắn không nghĩ tới Nam Cung Tuấn không phải là hướng về phía hắn tới. Chỉ gặp Nam Cung Tuấn tại vọt tới bên cạnh chính mình thời điểm, cũng không có hướng phía chính mình động thủ, mà là quay người hướng phía một bên khác đánh tới, mục tiêu trực chỉ Trần Uyển. Nếu là từ hiện tại tình huống đến xem, rất khó từ Ngô Lập bên này lấy được hữu hiệu tiến triển, lại thêm nhất khí hóa tam thanh tiêu hao ta gần như một nửa tiết lực, nếu là tiếp tục tại Ngô Lập trên thân ra tay, như vậy hạ trạng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Nhưng nếu là ta có thể trước bắt Biển Nhi, như vậy nói không chừng liền có thể để Ngô Lập tốc thủ chịu trói. Nam Cung Tuấn nội tâm thầm nghĩ, cho nên từ thi triển nhất khí hóa tam thanh thời điểm bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải là Ngô Lập, mà là từ Ngô Lập biến thành, Tần Uyển. Mà giờ khắc này Tần Uyển rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Nam Cung Tuấn sẽ đối với lấy chính mình động thủ, khi nhìn đến Nam Cung Tuấn tay tại trong mắt của chính mình không ngừng phóng đại thời điểm, biểu lộ cũng không khỏi địa biến. Chỉ là một giây sau, vô số đạo kim quang hiện lên, một giây sau, một ngàn chuôi kim lôi phi kiếm xuất hiện trước mặt Tần Uyển, trực tiếp đem Tần Uyển bảo vệ. Cái gì? Thời điểm nào chuyện Nam Cung Tuấn khi nhìn đến bảo hộ ở Tần Uyển trước mặt một ngàn trôi kim lôi phi kiếm thời điểm, trên mặt biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi dựa theo tình huống bình thường tới nói, nô lập mục đích chủ yếu nhất không phải là hận là trước chém giết chính mình sao? Vì sao vẫn sẽ chọn chọn lưu lại một ngàn trôi kim lôi phi kiếm thủ hộ Tần Uyển đâu? Chương 281, Nam Cung Tuấn lập bại, rõ ràng lưu lọt đạo thủ. Chương 281, Nam Cung Tuấn lập bại, rõ ràng lưu lọt đạo thủ. Khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi là loại kia trong mắt không có thân tình tồn tại, sẽ đối với con gái của chính mình động thủ không tính là chuyện kỳ quái. Nô lập nhẹ nhàng đi lắc đầu. Kim Lôi Phi kiếm số lượng rất nhiều, liền xem như thiếu 1000 trôi nam cũng tuấn cũng nhất thời bán hội không phát hiện được đang nghe được Ngô Lập nói sau, nam cung tuấn biểu lộ cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, nhưng bây giờ cũng không phải biểu lộ khó coi thời điểm, chỉ gặp một giây sau theo Ngô Lập bắt đầu phát lực, kia ba đạo phân thân bên hướng kia rất nhanh liền trực tiếp bị Kim Lôi Phi kiếm ôm thành tổ ong vo vẽ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà tại chém giết mặt khác ba đạo phân thân về sau, kia một vạn 6000 trôi Kim Lôi Phi kiếm trực tiếp thẳng hướng lấy nam cung tuấn đánh tới. Lúc này nam cung tuấn bản thân chính là cùng đồ mặt lộ Cho nên không bao lâu liền rốt cuộc cuộc chống đỡ không nổi đi, ngay lúc sắp bị Kim Lôi Phi kiếm trận đánh sát rơi, Nam Cung Tuấn cũng nhịn không được nữa, hô lớn, "Dương tay, huyện nhị, ta thế nhưng là phụ thân của ngươi, ngươi hẳn là thật muốn để người này giết ta hay sao?" Nam Cung Tuấn giở ra ngoài Nam Cung huyện phụ thân cái thân phận này, ý đồ đổi lấy hy vọng sống sót. Mà một vạn 6000 trôi Kim Lôi Phi kiếm đứng tại khoảng cách Nam Cung Tuấn cực kỳ cao địa phương, nô lập cũng quay đầu nhìn về phía Tần huyện, muốn nghe được Tần huyện đáp án. Nhưng mặc kệ Tần huyện nói ra loại nào đáp án, nô lập cũng sẽ không dừng lại, đều sẽ đưa Nam Cung Tuấn lên đường. Dù sao hiện tại chính mình đã đối nam cùng tuấn độc thủ, đương nhiên sẽ không để nam cùng tuấn còn sống. Mà giờ khắc này Tần Uyển mặt không biểu tình, chậm rãi nói: "Không, ngươi không phải là phụ thân của ta, ngươi chỉ là ta cha đẻ thôi, ta lớn lên, tài nguyên cái gì, đều là mâu thân của ta ra, cho nên, phụ thân, an tâm lên đừng đi." Theo Tần Uyển một ánh mắt ra hiệu, nô lập nhất thời cũng hiểu rõ, theo Túng Kim Lôi Phi kiếm hướng nam cùng tuấn đánh tới, tại đối phương căn bản không có kịp phản ứng tình huống dưới, trực tiếp đem nó chém đứt. Mà Chí Tử Nam Cung Tuấn ánh mắt bên trong còn tràn đầy đối khát vọng sinh tồn, cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết tại một cái nho nhỏ đại la kim tiên sơ kỳ trong tay. Theo Nam Cung Tuấn vẫn lạc, toàn bộ Nam Cung gia đám người cũng giống là đã nhận ra cái gì, không khỏi nhìn về phía Ngô Lập cùng Tần Uyển vị trí, sau đó liền hướng phía bên này chạy đến. Còn như Ngô Lập cùng Tần Uyển thì là tại Nam Cung Tuấn vẫn lạc trong nháy mắt liền từ Nam Cung Tuấn thể nội trong thời gian truyền tống ra. Cho nên chúng ta hiện tại là rời đi trước vẫn là. Lô Lập nhìn về phía Tần Uyển, ngữ khí mang theo một vòng hỏi thăm. Mà Tần Uyển thì là lắc đầu. Mẫu thân của ta chết tại Nam Cung gia Ta nhất định phải biết mẫu thân của ta là thế nào chết. Nghe vậy, nô lập cũng biết Tần Uyển lựa chọn, cho nên liền đứng ở một bên. Không bao lâu, liền thấy được vô số nam cung gia các cường giả bay đến trong sân, cái này khiến Tần Uyển cũng không khỏi địa một trận nợ nụ người khổ. Nàng không nghĩ tới mẹ của chính mình tại chết đi về sau mới hấp dẫn như thế nhiều nam cung gia cường giả đi vào nàng biệt viện trước đó, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Tần Uyển nhìn phía bầu trời phía trên nam cung gia các trưởng lão, đưa khí trầm rãi nói: "Chư vị trưởng lão, mẫu thân của ta đến cùng là thế nào chết?" Đang nghe được Tần Uyển nói sau, ở đây các trưởng lão cũng không khỏi nhìn về phía Tần Uyển. Ánh mắt bên trong mang lên một tia khinh thường, nhưng vẫn là chậm rãi nói: "Gia chủ đâu?" Tại trong lòng của bọn hắn, Tân Uyển căn bản không xứng nói chuyện với bọn họ, bọn hắn sợ dĩ lại tới đây, cũng chỉ là bởi vì gia chủ Nam Cung Tấn thôi. Mà Tân Uyển thì là nhẹ nhàng điệu lắc đầu. "Ta nói, mẫu thân của ta, đến cùng là thế nào chết?" "Hử, mẹ của ngươi chết tại Hồng Trần Tiên yêu thú trong tay, chuyện này không phải là toàn bộ Nam Cung gia đều mọi người đều biết sao?" Một vị tiên tôn sơ kỳ trưởng lão biểu lộ lãnh đạm nói. Mà Tân Uyển nghe được bọn hắn, nội tâm không có bất kỳ cái gì ngoài ý mến, nghĩ đến Nam Cung Tấn đã cùng toàn bộ Nam Cung gia đám người đều thông đồng một mạch. Cho nên liền quay người nhìn về phía Ngô Lập, vẻn vẹn một ánh mắt, Ngô Lập liền hiểu rõ toànuyện ý tứ, dù sao hai người trong khoảng thời gian này phối hợp vô cùng ăn ý, đã sớm tâm ý tương thông. Một giây sau liền thấy được Ngô Lập đứng dậy, cản trước mặt Tần Uyển, vung tay lên liền gọi ra một thanh kim lôi phi kiếm. "Chư vị, các ngươi tốt nhất vẫn là ăn ngay nói thật thật tốt, nếu không, ta không ngại đưa các ngươi lên đường." "Hừ, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một cái đại la kim tiên thế nào đưa chúng ta lên đường." Một vị tiên tôn sơ kỳ trưởng lão đang nghe được Ngô Lập nói sau hừ lạnh một tiếng nói, ngự khí tràn đầy khinh thường. Còn lại trưởng lão cũng một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, Ngô Lập chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, đối với bọn hắn tiên hoàng tiền tôn tới nói căn bản không tạo thành ý hiệp. Nghe vậy Ngô Lập cũng đi theo lắc đầu, người à, luôn luôn tại không biết chân tướng trước đó lựa chọn mạnh miệng. Một giây sau, theo Ngô Lập vung tay lên, một vạn 8000 chuôi kim lôi phi kiếm lại lần nữa bay ra, hướng phía trước mặt Nam cung gia cất trưởng lão đánh tới. Cái gì? Kẻ này bất phàm, lại có nhiều như thế tiên tôn khí. Không đúng, bây giờ tại ý không phải là nhiều như thế tiên tôn khí, không phải là kẻ này vì sao có thể điều khiển nhiều như thế tiên tôn khí mới đúng không? Không tốt, những này tiên tôn khí hướng phía chúng ta đánh tới. Ở đây các trưởng lão khi nhìn đến Kim Lôi Phi kiếm hướng phía bọn hắn đánh tới về sau, biểu lộ cũng không khỏi địa biến đổi, nhao nhao thi triển tất cả vốn liếng bắt đầu ngăn cản Kim Lôi Phi kiếm bắt đầu. Ma Nam cung gia bên trong chỉ có Nam cung Tuấn một tôn tiên tôn đỉnh phong mà thôi, liền ngay cả Nam cung Tuấn cũng không ngăn được bao lâu, thì càng đừng đề cập những trưởng lão khác nhỏm, cho nên tại Kim Lôi Phi kiếm đánh tới trong nháy mắt, liền có số tôn tiên tôn phía dưới trưởng lão bị chém giết điều này cũng làm cho ở đây các trưởng lão ý thức được nô lập là thật muốn đưa bọn họ cận kề cái chết trống đất, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi trở nên cực kỳ hoảng sợ. Nô Lập giờ phút này cũng lên tiếng lần nữa nói: "Chỉ cần các ngươi mở miệng, ta liền cân nhắc dừng lại." Theo Nô Lập nói nói ra, rất nhanh liền có trưởng lão mở miệng: "Tam tiểu thư động thủ, ánh chàng nói chỉ là một câu tam tiểu thư mà thôi, liền bị tam tiểu thư động thủ chu sát." Nghe được vị trưởng lão kia, Tần Uyển biểu lộ cũng không khỏi mà trở nên cực kỳ khó coi bắt đầu. Nô Lập cũng lưu ý đến Tần Uyển dị dạng, nhưng cũng không có mở miệng, hắn thấy, chỉ cần Tần Uyển vui vẻ liền tốt. Mà vị trưởng lão kia thì là đang nói ra tới Tần Uyển mẫu thân nguyên nhân cái chết về sau liền hô lớn: "Ta nói đều là thật, còn xin các hạ tu thần thông đi. Thật có lỗi." Ta nói chỉ là cân nhắc mà thôi, nhưng là đáp án của các ngươi không thể để cho ta hài lòng, cho nên, các ngươi vẫn là lên đường đi." Nô Lập nhẹ nhàng điệu lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có ý định dừng tay, "Đã động thủ, như vậy liền cần có đối đọ tận giết tuyệt giấc mộng, đây là nô lập ý nghĩ của chính mình, cũng là nhân sinh quan niệm." Chương 282: Bảo thủ, quyết hận. Chương 282: Bảo thủ, quyết hận. Không bao lâu, ở đây Nam cung gia trưởng lão liền đều vẫn lạc tại Kim Lôi Phi kiếm trận phía dưới. Vung tay lên, Nô Lập liền đem ở đây Nam cung gia các trưởng lão nhẫn chữ vật cho thu nhập đến thể nội thế giới bên trong. Dù sao đây đều là chính mình chiến lợi phẩm, hậu tộc tu luyện cũng cần đại lượng tài nguyên, càng đừng đề cập chính mình thời không thần thể cùng hoàng cổ thánh thể không sai biệt lắm, đều là nuốt vật thú. Làm xong đây hết thệ về sau, Lô Lập mới quay người nhìn về phía một bên Tân Uyển mở miệng dò hỏi: "Cho nên hiện tại ngươi dự định làm chút cái gì?" Bảo thủ, quyết hận. Tân Uyển trong hai mắt tràn đầy cừu hận, nàng tuổi thơ thời kỳ lấy được chỉ có tình thương của mẹ, mạnh lên cũng chỉ là muốn mang theo mẫu thân rời đi Nam cung gia thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến mẫu thân thế mà không có kiên trì cho đến lúc đó, hiện tại mẫu thân đã không có ở đây, chính mình thân là nàng huyết mạch duy nhất, tự nhiên là muốn giúp nàng báo thù. Như vậy Nam Cung gia đầu. Diệt đi, với ta mà nói, Nam Cung gia bên trong chỉ tồn tại lấy tội ác, cho nên Nam Cung gia đã không có tồn tại căn thiết. Tân Huyền tự nhiên cũng biết phải nổ cổ Tân Quốc, nếu là giữ lại Nam Cung gia, không chỉ là hại chính mình, sẽ còn hại nô lập. Nghe vậy, nô lập cũng nhẹ gật đầu, vung tay lên liền khống chế một vạn 6000 con chim lôi phi kiếm đem toàn bộ Nam Cung gia cho bao vây lại, liền xem như tiên tôn đều không hề rời đi khả năng, còn nữa chính là vừa rồi Nam Cung gia bên trong tiên tôn đều chết tại nơi này, lại không khác tiên tôn cường giả. Cho nên hiện tại Nam Cung gia đã không có người có thể đối nô lập cấu thành nguy hiệp. Ta đem Kim Lôi Phi kiếm trải rộng Nam cung gia về sau, Tân Uyển liền hướng phía trong trí nhớ Nam cung gia Tam tiểu thư, chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đạo trưởng chạy tới. Sau đó chính mình muốn làm chính là chém giết Tam tiểu thư, tỷ tỷ của chính mình, Nam cung Vũ. Rất nhanh, tại Tân Uyển dẫn đầu dưới, một tòa hào hùng khí thế núi lớn cũng theo đó xuất hiện trước mặt nô lập, Tân Uyển cùng nàng mẫu thân tần nguyệt hoa biệt điện cộng lại thậm chí là còn không có trước mặt núi lớn một phần ngàn vạn lớn nhỏ đâu. Rất buồn cười đi, đông dạng đều là nam nhân kia nữ nhi, đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt. Tân Uyển cũng không có quen người, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem trước mặt núi lớn, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu nói: Mã Ngô lặp lại là nhẹ nhàng điệu lắc đầu, cũng không có cái gì buồn cười, đây là hắn lẩm, thiên tài chưa hề cũng sẽ không bởi vì ngoại vật mà bị mai một, chỉ cần một cơ hội liền có thể chẳng khác người thường. Đây đều là Nam cung gia hạ trạng, cũng chính bởi vì ngươi chỗ tao nộ hết thảy, cũng mới sáng tạo ra ngươi bây giờ, cũng chính bởi vì đây hết thảy, mới đưa ngươi dẫn tới trước mặt của ta. Chỉ là phía sau câu nói kia, nô lập cũng không có nói ra tới. Nghe vậy, Tân Uyển nội tâm cũng cực kỳ xúc động, một giây sau, liền trực tiếp bay đến trước mặt núi lớn trước đó, vẹn vẹn rơi xuống một trường liền trực tiếp đem trước mặt núi lớn cho một trường san thành bình địa. Nhưng là một giây sau liền nhìn thấy một thân ảnh từ trong núi lớn bay ra, biểu lộ cực kỳ khó coi điệu giận dữ hét: "Đáng chết, là ai, lại dám đối bạn tiểu thư đạo trưởng động thủ?" Xuất hiện rõ ràng là Tân Uyển tỷ tỷ, Nam Cung Vũ đối với không có một trưởng liền đem Nam Cung Vũ vây sát rơi Tân Uyển cũng không có cảm giác được kỳ quái, dù sao Nam Cung Vũ bản thân tài nguyên không ít, thiên phú xuất chúng, lại thêm so chính mình lớn trọn vẹn 10 và năm, bây giờ tu luyện đến đại La Kim Tiên trung kỳ cũng không tính là chuyện kỳ quái. "Tỷ tỷ của ta, như thế nhiều năm không gặp, ngươi vẫn còn là hoàn toàn như trước đây điệu dễ dàng xin khí đâu?" Tần Uyển nhìn xem trước mặt Nam Cung Vũ, biểu lộ không như trong tưởng tượng xinh khí, có lẽ bởi vì người trước mặt ở trong mắt nàng đã là một người chết, chính mình không cùng người chết xinh khí yêu thích. Mà đang nghe được Tần Uyển nói sau, trước mặt cực kỳ trật vật Nam Cung Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ một chút Tần Uyển, hồi lâu về sau mới cuối cùng nhận ra trước mặt Tần Uyển, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói: "Thế nào, ngươi cái này con hoang cuối cùng trở về rồi sao? Mặc dù không biết ngươi thế nào tu luyện đến đại la kim tiên, nhưng ngươi lại dám động thủ với ta, hẳn là không sợ phụ thân ta ra tay với ngươi không thành?" Bây giờ Nam Cung Vũ còn không biết toàn bộ Nam Cung gia các cường giả đều nô lập cho tàn sát không còn, nếu không nói cũng không còn như nói ra loại lời này. Dù sao nàng cùng Tần Uyển thân phận chính lệch là ở chỗ này, nàng mỗ thân thế nhưng là cực kỳ cao quý tiên hoàng cường giả tối đỉnh, đã vẫn là, nếu là bị Mỗ thân biết chuyện nơi đây, như vậy Mỗ thân tất nhiên sẽ động thủ đem Tần Uyển cho tru sát rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Uyển cử động lần này đã coi như là có đường đến chỗ chết. Con như Nam Cung Tuấn có thể hay không nói chút cái gì, liền thế không tại Nam Cung Vũ suy tính bên trong, bãi bình phụ thân kia là Mỗ thân sự tình. Nhưng mà có lẽ không cần mỗ thân độc thủ, chính mình liền có thể đem Tần Uyển cho chết giết. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ không chần chờ nữa, trực tiếp đối Tần Uyển độc thủ, khắp nơi đều là sát chiêu, để Tần Uyển trong lúc nhất thời đều có chút khó mà chống đỡ. Dù sao nàng là dựa vào lấy khí vận chi đồng trợ giúp tìm kiếm thiên tài địa bảo nhặt nhạnh chỗ tốt lúc này mới có hiện tại đại La Kim tiên sơ kỳ tu vi, luận nội tình nói có thể tại cùng cảnh giới tiên nhân bên trong sắp xếp thượng thừa liền coi như tốt. Nam Cung Vũ tu vi so chính mình thực sự cao một cái tiểu cảnh giới, chính mình có thể cùng Nam Cung Vũ bất phân thắng bại đã coi như là cực kỳ tốt sự tình. Mã Ngô Lập khi nhìn đến một màn này về sau không động với chúng, đây là Tần Uyển chính mình chiến đấu, chỉ có đem Nam Cung Vũ tự mình chăm giết, tự mình cho mâu thân báo thù rửa hận, như vậy Tần Uyển mới có thể chạm diện tâm ma, nói không chừng có thể mượn cái này thời cơ đột phá đến đại La Kim Tiên trung kỳ đâu. Nam Cung Vũ thì là khi nhìn đến đánh như thế lâu Tần Uyển thế mà còn có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi hơi đổi. Thế nào khả năng, ta thế nhưng là cao hơn ngươi một cái tiểu tỷ tỷ, lấy tư chất của ngươi, thế nào khả năng kiên trì như thế lâu? Hừ, ngươi cũng không nên xem thường người. Tư chất của ta chưa hẳn so ngươi chiến lệnh, nếu là Nam Cung gia tại nguyên chút xuống tại trên người của ta, chỉ sợ ta đã sớm thành tiên vương, không giống cái nào đó phế vật, mười vạn năm còn chưa trở thành tiên vương. Tần Uyển một kiếm đem Nam Cung Vũ đánh bay ra ngoài, nắm lô là phúc, hiện tại Tần Uyển cũng có một thanh thất phẩm tiên tôn khí, đây cũng là nàng vì sao có thể cùng Nam Cung Vũ đánh cho như thế lâu nguyên nhân đây là Tần Uyển còn không có bạo phát đi ra kim lôi phi kiếm uy lực chân chính nguyên nhân, nếu không nói Nam Cung Vũ chỉ sợ sớm đã chết tại trên tay của nàng. Chủ yếu là Tần Uyển cũng có được nhờ vào cùng Nam Cung Vũ một trận chiến này đến đột phá ý nghĩa. Bây giờ nàng chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, một trận chiến này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội rất tốt. Nhưng là theo Nam Cung Vũ, lại là một cái rất dễ nàng xỉ nhụ chuyện, cho nên một giây sau, liền thấy được Nam Cung Vũ vung tay lên, vô số Trương Ngũ phẩm tiên phù từ trong nhận chứa đồ bay ra. Theo Nam Cung Vũ nhất niệm phía dưới, tiên phù lực lượng bị kích phát ra đến, hướng phía Tân Uyển đành tới. Chương 283, đại thủ đến báo. Chương 283, đại thủ đến báo. Tiên lôi phù sao? Nhìn xem trước mặt một màn này, sắc luyện biểu lộ cũng không khỏi địa ngưng trọng lên. Ngũ phẩm tiên phủ bên trong có tiên vương cấp bậc lực lượng, cũng không phải chính mình có thể ngăn cản. Cho nên 1 giây sau, Tần Uyển liền không chút do dự phi tốc trốn tránh bắt đầu, dựa vào thân pháp phía trên lưu thế, Tần Uyển tốc độ liền xem như so Nam Cung Vũ vị này đại la kim tiên trung kỳ cũng muốn mơ hơn không ít, đại đa số tiên lôi cũng vô pháp đánh trúng Tần Uyển. Tiên lôi phụ sở dĩ được vinh dự ngũ phẩm tiên phủ cũng chỉ là bởi vì hắn ẩn chứa tiên vương sơ kỳ cấp bậc lực lượng, nhưng mà tốc độ lại là muốn so bình thường tiên vương công kích trầm nhiều. Cho nên sử dụng tiên lôi phủ, hoặc là là đem đối phương cho khống chế lên, hoặc là chính là cùng đường mặt lộ tình huống rất hiển nhiên hiện tại Nam Cung Vũ chính là cùng đường mặt lộ tình huống, lúc này Nam Cung Vũ biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, đang thi triển tiên lôi phù lực lượng về sau nàng liền biết hôm nay chính mình lớn tỷ lệ không phải là đối thủ của Tần Uyển. Mà thi triển tiên lôi phù cũng chỉ là dự định kìm chân Tần Uyển thôi, Ngô Thộn mặt nàng đã cho Ngô thân truyền tống cầu cứu tin tức, chỉ cần Ngô thân nhận được tất nhiên sẽ chạy đến, đến lúc đó chính là Tần Uyển tự kỳ. Chỉ là Nam Cung Vũ không có nghĩ tới là mẹ của chính mình sớm đã chết ở Ngô Lập trong tay, dù sao cũng là tiên hoàng Định Phong. Cho nên tại đã nhận ra Nam Cung Tuấn Dị dạng về sau, Nam Cung Vũ Ngô thân cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đi tới Tần Nguyệt Hoa biệt viện bên trong, sau đó, chết tại Ngô lập trong tay. Nhưng mà mặc dù Nam Cung Vũ Ngô thân tới không được, liền tình huống trước mắt đến xem Tần Nguyệt tình huống nhìn qua cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Ngô lập lại là không có chút nào lo lắng, hắn thấy, Tần Nguyệt thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, chết sẽ chỉ là Nam Cung Vũ mà thôi. Một giây sau, liền thấy được một đường tiên lôi trực tiếp rơi xuống, đem Tần Nguyệt thân hình bao phủ. Thấy cảnh này Nam Cung Vũ nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, tiện nhân chung quy là tiện nhân, chính là so ra kẻm ta, ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi mâu thân gặp mặt. Chỉ là theo tiên lôi tán đi, chỉ gặp Tần Uyển đem kim lôi phi kiếm ngăn tại đỉnh đầu của chính mình phía trên, ngạnh sinh sinh đem một kích này tiên lôi ăn xuống tới. Nhưng cái này cũng đưa đến Tần Uyển bị thương không nhẹ thế, rọt rọt tiên huyết từ trong thân thể nhỏ xuống, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Khi nhìn đến một màn này, về sau Nam Cung Vũ biểu lộ vô cùng có coi, nhưng là cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, không phải mới vừa, hiện tại càng thêm không phải là. Chịu chết đi." Nghe được Nam Cung Vũ nói sau, Tần Uyển đem kim lôi phi kiếm đệ xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Nam Cung Vũ. Không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngươi nói đúng, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng rất đơn giản, ta đột phá là được. Theo Tần Uyển lời nói rơi xuống, một giây sau Tần Uyển khí tức trên thân đột nhiên tăng trưởng, vẻn vẹn, vẹn chớp mắt công phu liền từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cho tới bây giờ, Nam Cung Vũ biểu lộ cuối cùng thay đổi, chỉ có nàng chính mình rõ ràng, Tần Uyển lúc trước liền có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, hiện tại đột phá đến cùng chính mình một cái cấp bậc chính mình coi là thật còn có thể dùng sao? Không, ta không tin, chết nhất định là ngươi." Nam Cung Vũ hai mắt đỏ bừng, không dám tin tưởng giận dữ hét. Một giây sau, vài chương tiên lôi phủ lại lần nữa bị tôi động, hướng phía Tân Uyển xuống dưới. Mà theo Tân Uyển đột phá đến đại La Kim Tiên trung kỳ, phía trên ngọn núi lớn bầu trời cũng theo đó trở nên âm trầm, rõ ràng là lôi tiếp. Tân Uyển thì là không có chút nào ý sợ hãi, đỉnh lấy tiên lôi phù lực lượng liền hướng Nam Cung Vũ đánh tới, nàng muốn một bên độ kiếp một bên cùng Nam Cung Vũ giao thủ, chỉ có bộ dạng này chính mình mới có thể đánh bại Nam Cung Vũ. Dù sao luận nội tình nói chính mình tự nhiên là không bằng Nam Cung Vũ, nhưng chính mình có cái gì là Nam Cung Vũ so với không được, đó chính là chính mình là thật sẽ liều mạng, Nam Cung Vũ chính là Nam Cung gia Tam tiểu thư. Trong ngày thường quen sống trong nhung lụa rồi, tự nhiên là không dám cùng chính mình liều mạng. Cho nên khi nhìn đến Tần Uyển đánh tới thời điểm, Nam Cung Vũ phản ứng đầu tiên chính là kiềm chân Tần Uyển, không muốn cùng Tần Uyển chính diện giao phong. Nhưng rất đáng tiếc không như mong muốn, vẹn vẹn 1 phút, Tần Uyển liền đỉnh lấy tiên lôi công kích giết tới Nam Cung Vũ trước mặt. Mà liên tại Tần Uyển đi tới Nam Cung Vũ trước mặt thời điểm, xám xịt lôi kiếp cũng theo đó rơi xuống, lôi kiếp cũng đã đem Nam Cung Vũ khóa chặt vì độ kiếp mục tiêu, ầm ầm lôi kiếp đồng thời hướng phía hai người tập hạ. Cái này khiến Tần Uyển tình cảnh cũng theo đó trở nên không tốt bắt đầu, nhưng đồng lý Nam Cung Vũ cũng là như thế. Hiện tại Nam Cung Vũ cũng cần ứng đối đối lôi kiếp, cho nên nhất thời sai lầm phía dưới bị Tần Uyển đi tới trước mặt chính mình. Một giây sau, liền nhìn thấy kim lôi phi kiếm hướng chính mình đánh tới. Không. Nam Cung Vũ biểu lộ vô cùng hoảng sợ, lực lượng trong cơ thể tùy theo đột nhiên bộc phát, chỉ gặp Nam Cung Vũ thể nội một bộ ngũ phẩm tiên giáp tùy theo hiện hiện, đang muốn Nam Cung Vũ coi là chính mình ngũ phẩm tiên giáp có thể đem Tần Uyển một kiếm này đỡ được thời điểm, nhưng không có nghĩ đến một kiếm này thế mà xuyên thẳng mặc địa tộc đi qua. Cho tới bây giờ, Nam Cung Vũ cũng cuối cùng sợ, cũng cuối cùng sau đó phát hiện địa muốn cùng Tần Uyển liều mạng, nhưng bây giờ đã vô lực hồi thiên cảm nhận được kim lôi phi kiếm lực lượng tại trong cơ thể chính mình tùy ý cuồn cuộn, Nam Cung Vũ biết, chính mình chết chắc chắn. Nhưng là trước khi chết nàng vẫn không hiểu, nhìn về phía Tần Uyển, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Ngươi thế mà thật dám giết ta, hẳn là không sợ phụ thân cùng mẫu thân của ta ra tay với ngươi hay sao? Nam Cung Vũ có thể cảm giác được, nếu là Tần Uyển thực lực chỉ có cùng chính mình giao thủ cái này cấp bậc, như vậy đừng nói là phụ thân rồi, liền xem như mẫu thân đều có thể tùy tiện giết sát nàng. Nhưng Tần Uyển lại là nhẹ nhàng điệu lắc đầu. Không sợ Bởi vì mẹ của ngươi cùng phụ thân của ngươi đã sớm đi xuống, bọn hắn còn tại phía dưới chờ ngươi đấy, các ngươi liền ngoan ngoãn dưới mặt đất đi cho ta mâu thân bồi tội đi." Theo Trần Uyển lời nói rơi xuống, Nam Cung Vũ cũng tại một mặt không thể tin được cùng trong lúc khiếp sợ triệt để tiêu tảng ra, tại đem Nam Cung Vũ nhẫn chứa vật tu nhập đến thể nội thế giới sau, Trần Uyển cũng bị lôi kiếp ba phủ, biến mất ở trong mắt nô lập. Nhưng nô lập cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn biết, chỉ là một cái lôi kiếp đối với Trần Uyển tới nói không tính cái gì. Quả nhiên Không bao lâu chỉ gặp trong lôi kiếp bạo phát đi ra một vòng kim quang, một giây sau liền nhìn thấy Tần Uyển thân hình tựa như thiên thần đồng dạng từ trong lôi kiếp nổi lên, khí tức trên thân cũng theo đó triệt để vững chắc tại Đại La Kim Tiên trung kỳ, đồng thời theo chém giết Nam cung Vũ, lòng của mình ma cũng theo đó phá vỡ, Tần Uyển cảnh giới cũng từ Đại La Kim Tiên trung kỳ một đường nhảy lên đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ cần độ kiếp là đủ. Nhưng Tần Uyển không có ý định như thế nhanh đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, dù sao chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, hiện tại độ kiếp chỉ là muốn chết thôi. Cho nên Tần Uyển lạnh sinh sinh đem cảnh giới của chính mình áp chế về tới Đại La Kim Tiên trung kỳ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng liền có thể trực tiếp độ kiếp đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong. Chương 284, Chí ít còn có ta. Chương 284, Chí ít còn có ta. Một hồi lâu, Nô Lập mới đi đến được Tần Uyển trước mặt, mà Tần Uyển thì là nhìn về phía Nô Lập, trên mặt lộ ra một vòng thảm đạm tiếu dung nói: "Nô Lập, ta hiện tại không có nhà." Nghe vậy, Nô Lập trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói: "Không, ngươi chí ít còn có ta, ta là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi." Nghe được Nô Lập, Tần Uyển cũng không khỏi địa sửng sốt một chút, nội tâm một trận cảm động. "Cảm ơn ngươi, Nô Lập." tốt, vẫn là tới trước thương lượng một chút phía sau chuyện đi, giết đi Nam cung gia về sau ngươi có cái gì dự định sao?" Chỉ là Tân Uyển còn không có dự định mở miệng thổ lộ, Ngô Lập liền không chút do dự ngay sau đó nói, "Nghe vậy, Tân Uyển khẽ miệng hơi rút, không phải là, bầu không khí đều tới đây, không biểu lộ tựa hổ cũng nói không được nữa đi, mà lại Tân Uyển cũng cảm giác hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, cho nên liền không chút do dự đánh gãy Ngô Lập, nhìn về phía Ngô Lập không chút do dự nói, "Ngô Lập, ta thích ngươi, là muốn trở thành ngươi đạo lữ loại kia thích." Dứt lời, Tân Uyển liền không để ý Ngô Lập, đi thẳng tới Ngô Lập trước mặt, đối Ngô Lập môi liền hôn xuống. Mà Ngô Lập cũng bị tần nguyện đột nhiên xuất hiện thổ lộ cùng chấn kinh đến sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến hồi lâu về sau mới cuối cùng kịp phản ứng, trái tim cũng không biết vì sao nhạy phá lệ nhanh, có lẽ đây chính là động tâm cảm giác. Còn như Ngô Hạo, thì là núp trong bóng tối nhìn xem một màn này, không khỏi lộ ra một vòng dị cười. "Không tệ, có bộ dáng như vậy, cho thêm ta tạo mấy cái người lợi sau." Nói đùa, Ngô Lập lớn chiến tiên tôn cường giả tối đỉnh, loại này cực kỳ khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng chuyện Ngô Hạo tự nhiên sẽ sớm xuất hiện ở xung quanh bí mật quan sát, dù sao lấy Ngô Lập hiện tại chân thần đỉnh phong tu vi muốn đem toàn bộ thượng giới chuyện đều thu hết vào mắt không tính là việc khó. Nô Hạo đã bắt đầu mong đợi, lấy Tần Uyển cùng Nô Lập ưu tú gen nếu là nhiều sinh mấy cái người đời sau, chỉ sợ Thiên Phu tuyệt đối phải bay lên, huống hồ Thiên mệnh chi tử sinh ra mặt khác Thiên mệnh chi tử cũng không phải không có chuyện. Mà Nô Lập mặc dù bản thân là một cây gỗ, nhưng là đối với Tần Uyển nội tâm cũng có được cảm giác, cho nên tại Tần Uyển như thế chủ động tình huống dưới, Nô Lập không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, hai người liền bộ dạng như vậy ở cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Nô Hạo cũng một mặt thỏa mãn quay người rời đi, hiện tại Nam cung gia đã không tồn tại có thể uy hiếp đạt được Nô Lập tình huống, hắn lưu lại cũng không cần thiết, hô, cuối cùng đột phá đến đại la kim tiên. Một bên khác Tại ngũ đại thần khí ra trì phía dưới, Lô Chấn Ách tu vi thuận lợi địa đột phá đến đại La Kim Tiên sơ kỳ, chỉ là tại đột phá đến đại La Kim Tiên sơ kỳ về sau, Lô Chấn Ách liền đầy đủ cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện trở nên chậm chạp. Bởi vì ta thể nội năm kiện thần khí phẩm giai quá thấp nguyên nhân sao? Chỉ sợ đến nghĩ trăm phương ngàn kế đem thể nội ngũ đại thần khí phẩm giai tăng lên một chút mới được. Lô Chấn Ách nội tâm thầm nghĩ, Vạn Ách chi thể bản thân không có linh căn, liền xem như nuốt bổ dưỡng linh căn đan dược cũng sẽ bởi vì Vạn Ách chi thể bản thân bất tương dung mà dẫn đến không cách nào mọc ra linh căn. Cho nên cho đến tận này, Ngô Chấn Ách tu luyện đều là vượt qua thể nội năm kiện thần khí đến làm môi giới tới tu luyện. Nói cách khác, chính mình hạn mức cao nhất biết theo thể nội năm kiện thần khí phẩm giai tăng lên mà tăng lên đồng thời bởi vì Vạn Ách chi thể đã ký kết thể nội năm kiện thần khí, cho nên Ngô Chấn Ách cũng không có cách nào tùy ý thay đổi. Dù sao hiện tại chính mình là Đại La Kim Tiên, nếu là thay đổi thể nội thần khí, chỉ sợ là chỉ có chớp mắt thời gian, Vạn Ách chi thể kinh. Không hai Ách chi lực cũng sẽ áp chế không nổi, Đại La Kim Tiên cấp bậc Vạn Ách chi thể chỉ sợ chỉ cần chớp mắt liền có thể đem toàn bộ thượng giới phá hủy. Mà liên quan với đoán khí một đường Ngô Chấn Ách cũng không có hiểu rõ. Thể nội ngũ đại thần khí phẩm giai tăng lên cũng cần nô trấn trách chính mình tự thân đi làm, dù sao người khác cũng không có cách nào tiến vào trong cơ thể chính mình trợ giúp chính mình tăng lên thần khí phẩm giai không phải là sao. Cho nên đang nghe được nô trấn trách đi vào chính mình trước mặt hỏi thăm chính mình có hay không biết phẩm giai cao giai một điểm thợ rèn về sau, khuôn thiếu nhiu trên mặt cũng mang tới có chút kinh ngạc. Ngươi hỏi cái này dự định làm cái gì? Sư tôn, đệ tử dự định học tập một chút đoán khí chi đạo, ngày sau cũng tốt chính mình dự định chính mình mong muốn binh khí. Nô trấn trách hai tay ôm quyền, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Hắn cũng không có đem mục đích thật sự nói ra, dù sao liền xem như nói ra Hắn cũng không thể bảo đảm quân Tiêu Diêu đối với chính mình thể nội thần khí phải chăng có trò ý nghĩ, nếu là quân Tiêu Diêu động thủ, chỉ sợ chính mình trừ phi tôi động ngũ hành trùng, nếu không nói căn bản không có biện pháp chống đỡ được quân Tiêu Diêu. Nghe vậy, quân Tiêu Diêu sa vào đến trong trờm mặc, nhưng chung quy là không có cự tuyệt, trong đầu tìm kiếm một chút sau, quân Tiêu Diêu rất nhanh cũng tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Phẩm giai cao một chút trợ giễn vi sư ngược lại là nhận biết một cái, đối phương chính là bát phẩm trợ giễn, chỉ là đối phương tính tình có chút cổ quái, liền xem như vi sư ra mặt cũng chưa chắc có thể để cho hắn thu ngươi làm đồ, cho nên có thể không thể bãi sư chính là của ngươi vật hí. Nói đến phía sau thời điểm, con Tiêu Diêu ngữ khí có chút cổ quái, giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu lộ cũng có chút phức tạp. Tại thượng giới bên trong bãi nhiều cái sư tôn cũng không phải là chuyện kỳ quái, dù sao liền xem như tiên đế cũng không phải toàn tri toàn năng, kiểu gì cũng sẽ gặp được chính mình sẽ không chuyện. Nghe được con Tiêu Diêu, Lôi Chấn Ách trên mặt biểu lộ cũng không khỏi điệu một trận hiếu kỳ, đến cùng là bực nào tồn tại, thế mà liền ngay cả sư tôn đều nói chưa hẳn có thể để cho đối phương thu chính mình làm đồ đệ, dù sao chính mình sư tôn chính là tiên đế hậu kỳ, lại là ngũ hành thánh địa thánh chủ, liền xem như cái khác thánh chủ cũng sẽ không, không cho chính mình sư tôn mặt mũi đi. Nhưng Ngô Chấn Ách lại là nhẹ nhàng điệu lắc đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Sư tôn, mang ta đi là được, thành sự tại người mưu sự tại ngày, nếu là không thể bại sự, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ vận khí của ta không tốt thôi." "Vậy thì tốt, đã ngươi đã quyết định, như vậy vi sư liền dẫn ngươi đi qua đi." Quân Tiêu Diêu dứt lời, liền vung tay lên trực tiếp mang theo Ngô Chấn Ách hướng phía Ngũ Hành Thánh địa bên ngoài tiến đến, hắn cho Ngô Chấn Ách chỗ đề cử tự rèn cũng không phải là Ngũ Hành Thánh địa người, nếu không nói lấy hắn thánh chủ thân phận cũng sẽ không nói ra đối phương có thể sẽ không đáp ứng loại lời này. Còn như Quân Tiêu Diêu vì sao không chính mình tự mình dạy bảo Ngô Chấn Ách Bắc khí? Thì là bởi vì Quân Tiêu Diêu bản thân đoàn khí thực lực cũng không mạnh, lại thêm bây giờ Ngô Chấn Ách cũng đã đại la kim tiền, lấy chính mình hiện tại đoàn khí chi thức đích thật là rất khó cho Ngô Chấn Ách, đã như vậy nói vậy còn không như cho Ngô Chấn Ách để cử một cái đoàn khí phương diện đại năng đâu. Chương 285 Vạn khí tiên đế. Chương 285 Vạn khí tiên đế. Thượng giới trung vực, một tòa khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm trong núi lớn, người bình thường trở căn bản là không có cách tiến vào, thậm chí là tu vi thấp với đại đế tiến vào cũng sẽ bị trong đó tiên hỏa trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn mà ở trong đó cũng chính là quân Tiêu Diêu mục đích. Nhìn xem trước mặt núi lớn, Ngô Chấn Ách biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, hắn tự nhiên là cảm nhận được trước mặt núi lớn bất phàm. Lúc này quân Tiêu Diêu đưa lưng về phía Ngô Chấn Ách, chậm rãi nói: "Nơi đây chính là vi sư cho ngươi dẫn tiến vị Tiên đạo Hữu Bế Quan chi địa, vị Tiên đạo Hữu bởi vì trước kia một ít chuyện đến nay bế quan không ra, cho nên đợi chút nữa ngươi nhìn thấy đối phương thời điểm giọng nói chuyện phải chú ý một điểm." "Ta đã biết sư tôn." Ngô Chấn Ách gật đầu đáp ứng, lúc này mới tại quân Tiêu Diêu dẫn dắt phía dưới tiến vào trước mặt núi lớn, khi tiến vào đến trong núi lớn, kinh cùng nhiệt độ để Ngô Chấn Ách biểu lộ cũng không khỏi hơi đổi. Mặc dù tại đoàn khí một đường bên trên hắn không có cái gì tu luyện, nhưng là cũng biết đoàn khí quan trọng nhất là hỏa diễm, chỉ có hỏa diễm đủ cường đại mới có thể rèn đúc ra cường đại binh khí. Nếu là không có tới xứng đôi hỏa diễm, liền xem như tiên đế cũng không có cách nào rèn đúc ra tiên đế khí. Dựa theo ngôi trấn ắc tính ra đến xem, nơi đây hỏa diễm chỉ sợ đủ để rèn đúc ra đế binh, không sai, chỉ cần mang theo đầy đủ phẩm giai khoáng vật tiến vào nơi đây liền có thể trực tiếp rèn đúc đế binh. Nhưng mà nơi này cực kỳ hung hiểm liền xem như đại đế tiến vào không ra một khắc đồng hồ liền sẽ kinh khủng hỏa diễm tiêu tận, đối với hồng chẩn tiên trợ lên cường giả mà nói đế binh tác dụng không lớn, cho nên bình thường hồng chẩn tiên cũng sẽ không tiến vào đến bên trong ngọn núi lớn này. Còn nữa chính là căn cứ sư tôn ý kiến, vị tiền bối kia ở chỗ này bề quan, cho nên cũng sẽ không có không có mắt tu sĩ tiến đến quấy rầy vị tiền bối kia thanh tu. Rất nhanh, tại quân tiêu Diêu dẫn đầu dưới, hai người bọn họ cũng theo đó đi tới ngọn núi lớn này đỉnh núi, chỉ gặp trên đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa cực kỳ lủi bại nhà tranh, mặc dù là nhà tranh, nhưng là ở chúng quanh kinh khủng hỏa diễm phía dưới thế mà không bị ảnh hưởng chút nào. Mã đi tới nhà tranh bên ngoài sau, Quân Tiêu Diêu liền đối với nhà tranh thờ dài, giọng nói vô cùng vì khách khí nói: "Vạn ký đạo hữu, còn xin ra một lần." Theo Quân Tiêu Diêu lời nói rơi xuống, một giây sau liền thấy được một người dáng rất cực kỳ lôi thôi lao đầu, sắc mặtửng hồng đi ra, đi ra thời điểm vẫn không quên hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Kính cùng mùi rượu hướng phía Ngô Chấn Trạch bên này đánh tới, Quân Tiêu Diêu vươn tay phất phất tay liền đem cái này mùi rượu cho tán ra. Mà Ngô Chấn Trạch cũng cảm nhận được cỗ này tiểu khí chính là kính cùng chỉ sợ chính mình chỉ cần nghe bên trên vừa nghe đều có thể trực tiếp say bên trên 300 năm, dù sao có thể để cho trước mặt tiên đế cảnh vạn khí tiên đế đều bị bệnh ra đến một bộ vẻ say tiên tử há lại phàm vật. Thấy cảnh này Quân Tiêu Diêu nhịn không được nói: "Vạn khí đạo hữu, ngươi sáng suốt một điểm, ta có chuyện nhờ ngươi." Ngấc, nguyên lai like là Tiêu Diêu đạo hữu, cũng không biết Tiêu Diêu đạo hữu tìm ta có cái gì sự tình. Trước mặt vạn khí tiên đế đánh một cái nấc, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ một chút, hồi lâu về sau mới nhận ra tới Quân Tiêu Diêu thân phận, nhưng bầu rượu trong tay vẫn không có dừng lại, dứt lời liền lại uống một ngụm tiếp rượu. Mà Quân Tiêu Diêu thì là thở dài một hơi, chậm rãi nói: Vạn khí đạo hữu, Ngài U đã không có ở đây, người thân là chủ nhân của nó, vẫn là cần tìm lại. Nghe vậy, Vạn khí tiên đế khó được địa trầm mặc, hồi lâu về sau mới sâu ký nói: "Ta đã biết, chỉ là Vạn khí tiên đế rượu vẫn là không có dừng lại, thấy thế quân Tiêu Diêu cũng không tốt lại nói chút cái gì, chỉ có thể trước đem nô trấn hách đẩy ra tới. Tốt, nên nói chuyện chính, ta chuyến này là có chuyện muốn nhờ ngươi, đệ tử của ta muốn học tập đan khí một đường, cho nên ta dự định để ngươi chỉ đạo hắn đột khí." Nghe được quân Tiêu Diêu Vạn khí tiên đế sắc mặt cuối cùng khó được địa chăm chú lên, đem rượu ấm thu vào về sau mới nhìn hướng về phía quân Tiêu Diêu bên cạnh ngồi trên ghế, đánh giá một phen sau chuyển nhìn về phía quân Tiêu Diêu tự lẩm bẩm, "Có thể để ngươi thu làm đệ tử, hẳn là kẻ này là các ngươi ngũ hành thánh địa." "Ừm, chính là." Quân Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, hắn cùng Vạn khí tiên đế chính là bạn cũ, tự nhiên là biết Vạn khí tiên đế là sẽ không đem chuyện này cho nói ra. "Nghe vậy, Vạn khí tiên đế biểu lộ một trận biến ảo, không biết nghĩ đến chút cái gì, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi, trong giọng nói có chút không quá tình mửa nói. "Tiêu Diêu, Ngươi hẳn phải biết, ta thật lâu không có đoán khí, chỉ sợ ngượng tay cực kỳ, nếu là tùy tiện dạy bảo, sợ rằng sẽ không như mong muốn. Không sao, ta tin tưởng thực lực của ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là lúc trước thượng giới đoán khí đệ nhất nhân, nếu là ngay cả ngươi cũng dạy bảo không được, như vậy liền không có người có thể giáo dục được. Quân Tiêu Diêu nhìn về phía Vạn Khí Tiên Đế, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm, dù sao hắn nhưng là biết lúc trước Vạn Khí Tiên Đế có bao nhiêu sao huy hoàng, cũng biết Vạn Khí Tiên Đế nếu không phải là ra khỏi chuyện năm đó, chỉ sợ sẽ là toàn bộ thượng giới duy nhất một tôn tiên cự phẩm tự gián. Nghe được Quân Tiêu Diêu, Vạn khí tiên đế một trận trầm mặc, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, cũng không biết nghĩ đến chút cái gì, nhưng hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: "Tiểu tử, ngươi gọi cái gì danh tự?" Nghe vậy, Quân Tiêu Diêu cũng biết chuyện này hẳn là ổn, vội vàng đẩy một chút Ngô Chấn Trạch nói: "Hỏi ngươi danh tự đầu, mau nói." "Bái kiến sư tôn, gọi ta Ngô Chấn Trạch là đủ." Ngô Chấn Trạch cũng không chút do dự thở dài nói. Vạn khí tiên đế nghe được Ngô Chấn Trạch nói sau cũng không khỏi hơi sững sờ, hồi lâu về sau mới cười một cái nói: "Ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, đã như vậy, như vậy bản tôn liền nhận lấy đến ngươi cái này đệ tử." Nhưng là bạn tọa sẽ không dạy bảo ngươi thời gian quá dài, trong năm thời gian, ngươi có thể học được nhiều ít ngươi chính là bạn lẫm của ngươi. Vâng, sư tôn. Ngô Chấn Ách ánh mắt cũng theo đó kích động lên, nhẹ gật đầu nói. Mà khi nhìn đến Vạn Khí Tiên Đế nhận lấy đến Ngô Chấn Ách về sau, Quân Tiêu Diêu lúc này mới thở dài một hơi, nếu là Vạn Khí Tiên Đế không có ý định nhận lấy Ngô Chấn Ách, như vậy hắn cũng không có cách nào ép buộc Vạn Khí Tiên Đế nhận lấy đến Ngô Chấn Ách. Dù sao hai người chính là bạn cũ, còn nữa chính là Vạn Khí Tiên Đế cũng là tiên đế hậu kỳ, nếu không phải là xuất động ngũ hành trùng, Quân Tiêu Diêu cũng không dám nói chính mình là Vạn Khí Tiên Đế đối thủ đương nhiên. Chuyện quan trọng nhất chính là hiện tại Ngô Hành Trung chính mình đã nắm giữ không được nữa, đã nhận Ngô Chấn Trạch là chủ. Tại Vạn Khí Tiên Đế đem Ngô Chấn Trạch thu làm đệ tử về sau, Quân Tiêu Diêu liền dự định rời đi, quay người đối Vạn Khí Tiên Đế mở miệng nói ra. "Vạn Khí, đã như vậy nói như vậy ta đệ tử này liền giao cho ngươi, trăm năm về sau ta đến mang lấy hắn trở về." "Ừm, giao cho ta đi, trăm năm về sau gặp lại." Vạn Khí Tiên Đế cũng khoát tay áo, "Hạ lệnh chủ khách." Nhưng Quân Tiêu Diêu cũng không có như thế mau rời đi, mà là lôi kéo Ngô Chấn Trạch đi tới một bên, bàn giao một chút chuyện bắt đầu. Chương 286. Vạn Khí Tông Chương 286, Vạn khí tông. Sư tôn, ngươi đây là? Theo Quân Tiêu Diêu mang theo chính mình đi vào một bên khác, nô trấn trách trên mặt cũng lóe lên một tia nghi hoặc, hắn rất hiếu kỳ sư tôn có cái gì lời không thể ngay trước Vạn khí tiền bối không thể nói. Mà Quân Tiêu Diêu cũng không có trực tiếp mở miệng, bố trí mấy đạo cấm chế lấy bảo đảm Vạn khí tiên đế nghe không được về sau, mới nhìn hướng nô trấn trách biểu lộ ngưng trọng nói: "Vì sư hy vọng ngươi đi theo Vạn khí đạo hữu học tập trong khoảng thời gian này, để Vạn khí đạo hữu tỉnh lại, một lần nữa thành lập Vạn khí tông." Vạn khí tông. Nghe được Quân Tiêu Diêu nói sau, Lô Chấn Hách cũng không khỏi đĩa dựng sốt một chút, trong óc giống như là nhớ lại cái gì, sắc mặt biến đổi nghèo. Sư Tôn như lời ngươi nói không phải là rất nhiều năm trước cái kia tại toàn bộ thượng giới bên trong đều cực kỳ chứ danh vạn khí tông hay sao? Ừm, chính là, Vạn Kế Đạo Hữu chính là Vạn Khí Tông tông chủ, chỉ là đang phát sinh sự kiện kia về sau Vạn Khí Đạo Hữu liền không gượng dậy nổi, lựa chọn phân phát Vạn Khí Tông các đệ tử, để Vạn Khí Tông trở thành lịch sử. Nói đến phía sau thời điểm, Quân Tiêu Diêu biểu lộ cũng vô cùng phiền muộn. Ngay vậy, Lô Chấn Hách cũng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi: Đến cùng là cái gì sự tình? Thế mà có thể để cho Vạn khí tiền bối không gượng dậy nổi. Dù sao Vạn khí tiền bối chính là Tiên đế hậu kỳ cường giả, loại này cấp bậc cường giả có chuyện gì có thể để cho hắn không gượng dậy nổi đây này, Ngô Chấn Hách rất hiếu kỳ. Nghe được Ngô Chấn Hách, con Tiêu Diêu đầu tiên là chần chờ một chút, nhưng rất nhanh vẫn là khoát tay nào nói, cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu, nói cho ngươi cũng không phải không được, đối với một cái thợ rèn mà nói, binh khí của bọn hắn đều là từ bọn hắn trở thành thợ rèn một khắc này liền theo bọn hắn cùng nhau trưởng thành. Mà Vạn khí đạo hữu cũng là như thế, chỉ là hắn đối với hắn bản mệnh tiên khí sinh ra khác tình cảm, kết làm đạo lư, lại sau đó chính là hắn tại đến thử đến tiên cũ phẩm thợ rèn thời điểm, hắn bản mệnh tiên khí độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp bổ đến tại chỗ thân tử đạo tiêu. Nội tâm vô cùng tự trách vạn khí cho rằng đây là trách nhiệm của chính mình, cho rằng nếu không phải là chính mình khang khang như thế, chính mình đạo lư sẽ không phải chết tại lôi kiếp phía dưới, cho nên từ đây không ngựa dậy nổi, giải tán vạn khí tông. Nói đến phía sau thời điểm, khuôn tiêu diêu khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, thượng giới sự bên nông không thiếu cái lạ, cùng chính mình bản mệnh binh khí kết làm đạo lư cũng không phải là hiếm thấy, chỉ là rất ít như là vạn khí tiên đế như vậy thần sắc thôi. Mà vạn khí tiên đế vì sao như thế vẻ ngoại suy sụp mu nhân? Đương nhiên tự nhiên là biết chút ít hứa, dù sao nếu không phải không có món kia bản mệnh tiên khí, chỉ sợ Vạn Khí Tiên Đế cũng sẽ không đạt vào đường tu tiên. Cũng có thể nói, chính là bởi vì món kia bản mệnh tiên khí mới có hiện tại Vạn Khí Tiên Đế, theo bản mệnh tiên khí vẫn lạc, Vạn Khí Tiên Đế lại thế nào khả năng không khó tu đâu. Nghe vậy, Lô Chấn Trạch cũng không khỏi điệu trơ mặt, hắn chưa từng hiểu tình yêu nam nữ, cho nên tự nhiên cũng không biết loại tình cảm này, nhưng nội tâm cũng vì Vạn Khí Tiên Đế cảm thấy một trận tiếc hận. Hồi lâu về sau mới nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta đã biết sư tôn, làm xong đây hết thảy về sau Quân Tiêu Diêu lúc này mới mang theo Ngô Chân Trạch về tới Vạn Khí Tiên Đế trước mặt. Vạn Khí Đạo Hữu, ta đệ tử duy nhất liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng cho ta cả hỏng. Ngươi nằm mơ đi, đi nhanh đi, ta đã biết. Vạn Khí Tiên Đế trừng mắt liếc Quân Tiêu Diêu, thấy thế Quân Tiêu Diêu cũng chỉ có thể cứ vậy rời đi Vạn Khí Tiên Đế đạo trưởng. Mà liên tại Quân Tiêu Diêu rời đi về sau, Vạn Khí Tiên Đế mới nhìn hướng về phía Ngô Chân Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy, chậm rãi nói: "Tiểu tử ngươi, ngược lại là có chút bất phàm." Vạn khí tiên đế ánh mắt để Ngô Chấn Hách cũng không khỏi cảm giác được một trận lạnh mình, loại cảm giác này tựa như là trước mặt Vạn khí tiên đế chính mình không chỗ che thân. Nhưng cũng may Vạn khí tiên đế cũng không có kéo quá xa, một giây sau trực tiếp vứt ra một bản điện tịch cùng một cái nhẫn chứa vật giao cho Ngô Chấn Hách. Đây là bản tọa tại đoàn khí một đường bên trên một điểm kiến giải cùng một chút đoàn khí vật liệu, người trước nhìn một chút, lại chính mình thử nghiệm vào tay một chút, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Vạn khí tiên đế ngáp một cái sau, liền về tới chính mình nhà tranh bên trong. Mà Ngô Chấn Ách thì là nhìn xem trong tay điện tịch cùng nhận chữ vật, một giây sau liền bắt đầu là xem điện tịch, theo bắt đầu đọc qua điện tịch, Ngô Chấn Ách não hải liên quan với đoàn khí phương diện tri thức cũng đang bay nhanh phong phú. Vạn khí tiên đế thì là khi tiến vào đến nhà tranh về sau biểu lộ cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng lên. Tiểu tử này trên thân bất phàm, lại có năm kiện cao như thế khí, ngược lại là cơ duyên của hắn, chỉ sợ học tập đoàn khí cũng chỉ là bởi vì muốn tăng lên chính mình thể nội khí phẩm giai sao. Khi nhìn đến Ngô Chấn Ách thời điểm vạn khí tiên đế liền cảm thấy Ngô Chấn Ách trên thân tổn tại khí, vẫn là năm kiện rất phẩm cấp cao khí đối với một chút cường đại trợ giàn mà nói. Bọn hắn có thể cảm nhận được khí tồn tại, thì càng đừng đề cập vạn khí tiên đế vị này chỉ kém cách xa một bước liền có thể tăng lên tới tiên cựu phẩm thượng giàn. Nhưng liền xem như biết Ngô trấn Ách trên thân có năm kiện cực kỳ phẩm cấp cao khí, vạn khí tiên đế nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì ba động, hắn hiện tại đối với bất kỳ sự vật gì đều để đề lên không nổi hứng thú. Mặc dù tiên đế có nghịch chuyển thời gian lực lượng, nhưng lại không cách nào đi cứu vớt chết tại lôi kiếp phía dưới tồn tại, bởi vì đại La Kim tiên bất tử bất diệt, không nhận thời gian trường hà ướt thúc, một khi chết đi liền cũng không còn cách nào cứu về rồi. Ta vẫn là đàng hoàng lưu tại nơi này đi. Vạn khí tiên đế thở dài một hơi, Lập tức lại là một ngụm tiên khíu vào cổ họng. Một bên khác, Ngô Hạo cùng theo đó xuất hiện tại tiên diễm núi phía trên, nhìn trước mắt một màn không khỏi sa vào đến trong trầm tư. Bằng vào ta hiện tại đoán khí cảnh giới đến xem, gen đúc ra thần khí không tính là vấn đề, nhưng ta cũng không có khả năng tự thân đi làm đi cho Ngô gia mỗi người giảng giải đoàn khí tri thức, đã như vậy, không bằng đem Vạn Khí Tiên Đế kéo đến Ngô gia bên trong đảm nhiệm khách khanh. Khi nhìn đến Vạn Khí Tiên Đế về sau Ngô Hạo liền sinh ra đem nó kéo đến Ngô gia bên trong đảm nhiệm trưởng lão ý nghĩ, dù sao Vạn Khí Tiên Đế là một tồn tiên bất phẩm tự rèn, cho hiện tại Ngô gia đảm nhiệm đoàn khí khách khanh hoàn toàn đầy đủ chỉ là lấy hiện tại Vạn Khí Tiên Đế trạng thái đến xem, chỉ sợ rất khó để nó trở thành nô gia khách khanh. Bất quá, trên đời này còn không có ta nô hậu không làm được chuyện, Vạn Khí Tiên Đế để ý nhất hẳn là hắn vẫn lạc bản mệnh binh khí đạo lư, nếu là có thể đem hắn bản mệnh tiên khí đạo lư cấp cứu trở về, như vậy hẳn là có thể để Vạn Khí Tiên Đế thuận lý thành chương trở thành nô gia khách khanh trưởng lão. Nô hậu trầm nghĩ, mặc dù quân Tiêu Diêu cùng nô trấn hách nói chuyện bị bố trí cấm chế, nhưng là đối với nô hậu vị này chân thần định phong mà nói, điểm ấy cấm chế căn bản không tính là cái gì, thùng dung kêu to. Nhưng mà lấy Ngô Hạo tu vi còn không cách nào làm được chuyện này, ít nhất phải có địch nội thiên đạo thực lực mới có thể làm đến một bước này. Theo Ngô Hạo biết, Đại La Kim Tiên trở lên cường giả vẫn là cũng không phải là chân chính vẫn lạc, chỉ là tự thân hết thảy về với thiên địa thôi, nói cách khác, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, liền có thể đem vẫn lạc sự vật từ thiên địa ở giữa bóc ra ra. Mà cái này, rất hiển nhiên là đang cùng thiên đạo đối nghịch, cho nên nhất định phải có cùng thiên địa địch nội lực lượng. Dựa theo Ngô Hạo nắm giữ tình báo đến xem, thượng giới thiên đạo có ít nhất thiên thần đỉnh phong tu vi, cũng không phải hiện tại Ngô Hạo có thể ngươi giả bị đụng, không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới Chương 287: Khiếp sợ không gì sánh nổi vạn khí tiên đế. Chương 287: Khiếp sợ không gì sánh nổi vạn khí tiên đế. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua trọn vẹn 1 tháng thời gian, mà 1 tháng này vạn khí tiên đế đều đang uống rượu, nô trấn hách thì là đang vùi đầu khổ tu đoản khí chi thức, tự thân trợ rèn đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên. 1 tháng này bên trong nô trấn hách cũng không có cái gì vấn đề cần hỏi ý kiến vạn khí tiên đế, vạn khí tiên đế cũng là thích thú, không đến tiền hắn tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là tại 1 tháng về sau, nô trấn hách lại là gõ vạn khí tiên đế cửa phòng. Mở ra cửa phòng, vạn khí tiên đế ngáp một cái, tức giận mà hỏi thăm: Thế nào, ta không phải là để ngươi có sẽ không địa phương tại đến hỏi ý kiến ta sao? Như thế nhanh liền gặp được sẽ không địa phương. Không, Sư tôn, chỉ là ngươi cho ta vật liệu đã không thỏa mãn được nhu cầu của ta." Ngô Chấn Ách như nói thật nói. Nghe vậy Vạn Khí Tiên Đế thì là tức giận nói, "Không thỏa mãn được ngươi liền không thể chờ một chút, cái gì? Ngươi nói là ý gì?" Nói đến phía sau Vạn Khí Tiên Đế giống như là nhớ lại cái gì, biểu lộ cũng theo đó trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, nội tâm cũng có một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Mà Ngô Chấn Ách thì là lại lần nữa thuật lại nói, Sư tôn, ý của ta là, ngươi cho ta vật liệu đã không thỏa mãn được nhu cầu của ta. Thế nào khả năng, ta đưa cho ngươi vật liệu thế nhưng là có thể chống đỡ đến rèn đúc ra nhị phẩm tiên khí. Vạn khí tiên đế trong giọng nói tràn đầy không thể tin được, phải biết lúc trước chính mình hao phí ước chừng một vạn năm thời gian mới trở thành tiên nhị phẩm tự rèn, nhưng Ngô Trần Ách lại là tại ngắn ngủi trong vòng một tháng đạt thành cái mục tiêu này. Mặc dù nói Ngô Trần Ách là đại la kim tiên, nhưng cũng không còn như sẽ như thế nhanh. Ngươi có phải hay không lúc trước tiếp xúc qua đoàn khí một đường? Vạn khí tiên đế có chút hoài nghi nói, nhưng Ngô Trần Ách một mặt vô tội nói, cũng không có sư tôn ta lúc trước liền ngay cả phổ thông linh khí cũng sẽ không gián đốc, 1 tháng trước đó mới học được đột khí. T, vậy ngươi thành phẩm đâu, để cho ta tới nhìn một chút. Vạn ký tiên đế nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng vươn tay ra dò hỏi. Như Ngô Chấn Ách thật tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong bắt đầu từ số không trở thành tiên nhị phẩm tự rèn, như vậy cái này không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi, liền xem như hỗn độn thánh địa thánh tử cũng không thể bật học thành cái dạng này. Vạn khí tiên đế vốn cho là Ngô Chấn Ách rèn đúc ra tiên khí phẩm giai chỉ sợ không quá đi, chỉ là khi nhìn đến kia từng trôi mặc dù là nhị phẩm tiên binh nhưng nhìn qua lại cùng tam phẩm tiên binh không có cái gì khác biệt, tiên binh về sau xa vào đến trong chẩm mặc. Chính mình, đây là gặp được Triệu Bích. Hô, thiên phú của ngươi là vì sư có thấy sự đến nay cường đại nhất, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, thành tựu của ngươi tuyệt đối tại vi sư phía trên, trở thành tiên cựu phẩm thợ rèn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nói đến phía sau thời điểm, vạn khí tiên đế ngự khí cũng không khỏi địa kích độc lên. Nếu là có thể đem Ngô Chấn Ách bổ dưỡng trở thành tiên cựu phẩm tự rèn, như vậy chính mình cũng chính là chết cũng không tiếc. Lúc trước toàn bộ thượng giới bên trong tiên phú cường đại nhất tự rèn chính là chính mình, chỉ là hao phí 1000 vạn năm thời gian liền trở thành tiên bát phẩm tự rèn, thứ hai cường đại hao phí 1 tỷ năm, căn bản so ra kém chính mình. Mà bây giờ Ngô Chấn Ách xuất hiện rất có thể đem chính mình ghi chép một lần nữa chỉnh lý đến trăm vạn năm bên trong, cái này khiến vạn khí tiên đế nội tâm trở nên kích động, rất nhanh liền vẻ mặt thành thật nhìn về phía Ngô Chấn Ách mở miệng nói ra: Bắt đầu từ hôm nay, vi sư tự mình hướng dẫn cho ngươi đoán khí tu luyện, ngươi trước tiên ở vi sư trước mặt phơi bảy một ít ngươi đoán khí. Ban đầu vạn khí tiên đế tại chính mình đạo lư vẫn lạc về sau cũng liền đã mất đi tiếp tục cố gắng mục tiêu, hắn lúc trước mục tiêu liền đem chính mình đạo lư tăng lên tới tiên cựu phẩm thậm chí là tiên cựu phẩm phía trên phần giai. Nhưng theo đạo lư vẫn lạc mục tiêu của chính mình liền biến mất theo không thấy. Chỉ là hiện tại Ngô Chấn Hách xuất hiện để hắn cũng đứng lên mục tiêu mới, đó chính là đem Ngô Chấn Hách bổ dưỡng trở thành tiên cựu phẩm trợ giễn, thậm chí là tiên cựu phẩm trợ giễn phía trên. Nhìn thấy Vạn Khí Tiên Đế trên màn xuất hiện tỉnh lại biểu lộ, Ngô Chấn Ách nội tâm cũng một trận hài lòng, tiếp xuống trọng yếu nhất chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để Vạn Khí Tiên Đế một lần nữa rời núi thành lập Vạn Khí Tông là đủ. Nghĩ tới đây, Ngô Chấn Ách nhìn về phía Vạn Khí Tiên Đế ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Sư Tôn, ta nghĩ xin ngươi đáp ứng ta một sự kiện." "A, cái gì sự tình?" Lúc này đang bị Ngô Chấn Ách thiên phú làm chấn kinh đến Vạn Khí Tiên Đế có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, mà Ngô Chấn Ách thì là không chút do dự nói: "Ta nghĩ mời Sư Tôn có thể tại trăm năm về sau rời núi một lần nữa thành lập Vạn Khí Tông." Chỉ là theo Ngô Chấn Ách lời nói rơi xuống, Vạn khí tiên đế cũng không khỏi địa sử sốt, hắn đã thật lâu không có nghe được cái tên này. Nhưng chung quy là không có đáp ứng, chỉ là cũng không có cự tuyệt. Rồi nói sau, vi sư trước mắt không có thành lập Vạn khí tông ý nghĩ, trước đem ngươi thợ rèn phẩm giai tăng lên rồi nói sau. Nghe vậy, Lô Chấn Ách trầm mặc, hồi lâu về sau ngẩng đầu vẻ mặt thành thản nói: "Đã như vậy, như vậy ta muốn theo sư tôn làm một cái ước định." "Cái gì ước định?" Vạn khí tiên đế cũng không khỏi địa tới có chút hứng thú. Đó chính là, đợi cho ta trở thành tiên cựu phẩm thợ rèn này, sư tôn rời núi trọng thương Vạn khí tông. Lô Chấn Ách mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hắn lại không chút nào hoài nghi thiên phú của chính mình có thể hay không trở thành tiên cựu phẩm thượng giàn. Đây cũng là thiên tài tự tin đang nghe được Ngô Chấn Ách nói sau, Vạn Khí Tiên Đế trên mặt cũng không khỏi lộ ra có chút hứng thú. "Có ý tứ, đã như vậy, như vậy vi sư liền cùng ngươi làm một cái quyết định, đợi cho ngươi trở thành tiên cựu phẩm thượng giàn này, vi sư liền tự mình rời núi trọng thương Vạn Khí tông." Vạn Khí Tiên Đế nhịn không được vừa cười vừa nói, đối với Ngô Chấn Ách đoán khí phương diện tiên phú Vạn Khí Tiên Đế sẽ không chút nào hoài nghi, nhưng là cường đại thượng giàn cũng cần tu vi chèo chống mới có thể đột hí. Cho nên nếu là trở thành tiên cự phẩm tự rèn, như vậy Ngô Chấn Ách tu vi liền cần đi vào chí ít tiên đế cấp bậc. Từ quân tiêu Diêu trong miệng vạn khí tiên đế cũng biết đến Ngô Chấn Ách tiên phú như thế nào kinh khủng, không đến ngàn tuổi đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng nếu là muốn trở thành tiên đế chí ít cũng cần trăm vạn năm thời gian. Mà lúc kia, có lẽ chính mình cũng đã giải khai khúc mắc, đến lúc đó trọng thương một cái vạn khí tông lại như thế nào đâu? Chỉ là vạn khí tiên đế chung quy là coi thường Ngô Chấn Ách tiên phú, có lẽ rất nhanh hắn liền có thể khi nhìn đến Ngô Chấn Ách tiên phú đến cùng có bao nhiêu sao yêu nghiệt. Chương 288. Thiên mệnh chi tử lại sinh thế, người xuyên việt chương 288, thiên mệnh chi tử lại sinh thế, người xuyên việt. Cùng lúc đó, Đồng Lai Tiên Đạo bên trong, theo thời gian trôi qua, nô gia bên trong nhân khẩu cũng không thể tránh khỏi đi tới phá ngàn trình độ. Thân là nô gia đời thứ 3, người đời sau Ngô Thiên Khôn cùng Ngô Thế Thiên tự nhiên cũng nhận phụ thân Ngô như Long thúc cưới. Thế là hồ hai người liền tiến tới cùng một chỗ, cùng một chỗ hoàn trách bắt đầu. Ta nói lão đệ, ngươi nói phụ thân như thế chấp nhất với để chúng ta thành gia lập nghiệp là vì cái gì đâu? Ngô Thiên Khôn thở dài một hơi, ngữ khí có chút sâu kín nói, hắn ngược lại là cảm thấy hiện tại lẻ loi một mình nhưng thật ra vô cùng không tệ, không giống phụ thân Cả ngày đều muốn bị mâu thân hứa thanh tuế quản, thậm chí phụ thân còn thích thú, đôi này với độc thân Cẩu Ngô Tiên khôn cùng Ngô Tề Tiên tới nói là không thể nào hiểu được chuyện. Ngược lại là tình huống hiện tại để hắn cảm giác cũng rất không tệ, Chân Tiên đỉnh phong tu vi, toàn bộ thượng giới đi đâu không được, lại thêm Ngô thị thương hội cũng đã tại thượng giới thành danh vang dội, không ít thế lực đều muốn cho Ngô thị thương hội một điểm mật muối. Hốn hồ phụ thân cũng dự định tại còn lại 4 bước mở khác Ngô thị thương hội tổng bộ, đến lúc đó liền cần bọn hắn tiến về quản lý, như vậy liền càng thêm không có thời gian thành ra lập nghiệp. Ai biết được, tóm lại trước kéo lấy đi, tóm lại dần dần phụ thân đoán chừng liền sẽ không lại nói chút cái gì. Lấy hiện tại Ngô gia tình huống, cũng không thiếu hụt hai chúng ta đến mà kéo dài hương hỏa. Một bên Ngô Tề Thiên chậm rãi lắc đầu nói, hắn muốn so Ngô Thiên khôn tốt một chút, dù sao nhỏ một chút, nếu là phụ thân đến cho chính mình thuốc đấy, như vậy chính mình còn có thể rời ra ngoài Luka chống đỡ một hồi đâu. Nhưng phàm là phụ thân nói một câu, chính mình liền trực tiếp nói, Luka cũng không có gấp gáp, ta cũng không đợi. Cho nên trước mắt Ngô Tề Thiên trọng yếu nhất mục đích là, trước lắc lư ở Luka, cũng không thể để Luka thoát đơn, vì thế Ngô Tề Thiên thậm chí không tiếp ở bên ngoài bại hoại Luka nữ nhân duyên, nói Luka không gần nữ sắc, từ đó khuyên lui rất nhiều đối Luka có hảo cảm tiên tử nhỏ. Luca ngươi cùng đừng trách ta, ta cũng là vì ngươi tốt, dù sao phía ngoài nữ nhân quá thông trậm, ngươi đem cầm không được. Lô Tề Thiên nhìn thoáng qua Lô Thiên Khôn, ánh mắt mang theo hắn nãy giống như nói, mà đúng lúc này, giống như là cảm giác được cái gì, Lô Thiên Khôn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, quay người nhìn về phía tây vực phương hướng. Thế nào rồi? Lô Tề Thiên không biết tại sao, nội tâm luôn cảm giác có một trận loáng thoáng cảm giác bất an. Cũng thuận Lục Ca Lô Thiên Khôn phương hướng nhìn lại, lại là cái gì đều không có phát giác được. Mà Lô Thiên Khôn thì là biểu lộ ngưng trọng nói, ta cảm giác, cái hướng kia có cái gì đang kêu gọi ta, ta phải đi xem một chút. Dứt lời, không đợi Ngô Tề Thiên kịp phản ứng, Lô Thiên Quân khôn liền không chút do dự đặng không mà lên, hướng phía Tây vực phương hướng tiến đến. Mà Bồng Lai Tiên Đạo bên trong Lô Hạo cũng từ bế quan bên trong thức tỉnh, ánh mắt bên trong vô cùng kích động. Ta Ngô gia lại xuất hiện một cái mới thiên mệnh chi tử chờ một chút, thế nào không phải là tại Ngô gia bên trong ra đời, ta dựa vào. Thế nào là tại Tây vực? Lô Hạo trên mặt biểu lộ lộ tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong thay đổi liên tục, chung quy là không nói chút cái gì, lấy hắn chân thần định phong tu vi tự nhiên là có thể cảm giác được cái tia đạo huyết mạch chính là bọn hắn Ngô gia. Chỉ là không biết vì sao không tại Ngô gia bên trong sinh thế thôi. Nghe tới đây, Ngô Hạo trực tiếp một bước đứng lên, sau đó hướng thẳng đến Tây vực phương hướng tiến đến, đồng thời còn tiện đường mang tới Ngô Thiên Khôn. Một bên khác, Tây vực, thời không trong thánh địa. Theo thánh chủ phong bên cạnh một tòa trong đạo trường xuất hiện một cỗ thanh thế cực kỳ thật lớn dị tượng, cái này khiến thời không thánh địa các đệ tử cũng không khỏi nhìn đi qua. Cái hướng kia, tựa hồ là Lục Sư tỷ đạo trường đi, khủng bố như thế thanh thế, không phải là Lục Sư tỷ đột phá đến Kim Tiên rồi. Thế nhưng là, ta cũng không có gặp vị kia Chân Tiên đỉnh phong đột phá đến Kim Tiên thời điểm sẽ xuất hiện dị tượng. Ngươi không cho Lục Sư tỷ trở thành đệ nhất nhân. Dù sao Lục Sư Tỷ ngắn ngủi 1000 năm liền tu luyện đến Chân Tiên đỉnh phong, đột phá đến Kim Tiên có một cái dị tượng không phải là chuyện rất bình thường. Ngươi nói có đạo lý. Vô số thời không thánh địa đệ tử đều nhìn về bọn hắn trong miệng Lục Sư Tỷ đạo trưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục, dù sao vị sư tỷ này thế nhưng là để thời không rung vang trọn vẹn tám lần, được vinh dự sẽ trở thành lần tiếp theo thánh chủ tồn tại. Chỉ là tại mặt khác một bên thánh chủ trên đỉnh, Lục Nhân nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, không biết nghĩ đến chút cái gì, nhưng hồi lâu về sau vẫn là thở dài một hơi, ra tay đem dị tượng áp chế xuống tới. Hắn thế nào khả năng không biết đây là cái gì? nhưng cũng chính là bởi vì biết đây là cái gì, trên mặt biểu lộ mới lộ ra cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới chính Huỳnh Ngân ở trong lòng bản tay cô gái ngoan ngoãn thế mà lại làm được chuyện kết hôn mà có con loại chuyện này. Lấy Lục Nhân nhãn lực tự nhiên là nhìn ra được đây là một loại cực kỳ khủng bố thể chất sinh thế thì xuất hiện dị tượng, chính mình nữ nhi trong đạo trưởng chỉ có nữ nhi một người thôi, ngoại trừ là con gái của chính mình bên ngoài, còn có thể nói là lấy ra loại này dị tượng đâu. Má, cũng không biết là tên hôn đản nào điên óc điểm o nữ nhi của ta chờ ta tìm tới hắn nhất định phải giết chết hắn. Đối với sủng nữ của ma Lục Nhân mà nói, nữ nhi chính là hắn không thể đụng vào vậy được. Hiện tại không nghĩ tới lại có thể có người dám ngay ở chính mình mỹ mắt nội tình làm lớn chính mình nữ nhi bụng, cái này khiến Lục Nhân làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Dựa theo thời gian đến xem, chỉ sợ là tại Vạn Tiên Bí cảnh bên trong mang thai, người tới, cho ta đi điều tra một chút một năm trước đó đều có ai tiến vào Vạn Tiên Bí cảnh bên trong. Theo Lục Nhân vung tay lên, một giây sau liền thấy được mấy đạo thân ảnh từ hư không bên trong chậm rãi nổi lên, thình lình đều là Lục Nhân chính mình bố trí ám vệ, tu vi phổ biến đều có tiên hoàn cảnh, liếc nhìn lại, có chọn vẹn 300 người đợi cho ám vệ đều rời đi về sau, Lục Nhân liền một bước rơi xuống, đi tới nữ nhi đạo trưởng trước đó chỉ gặp lúc này mái tóc màu xanh lục ngậm duyên trong ngực chính ôm một cái nho nhỏ Hải Nhi, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, rất hiện nhiên không. Biết nghĩ đến chút cái gì? Mà tại nàng trong ngực Hải Nhi biểu hiện trên mặt lại là một mặt trấn kinh. Cái gì tình huống? Ta xuyên qua rồi. Lô Trừng Vũ biểu lộ cực kỳ trấn kinh, nhìn xem chung quanh mới lạ hết thảy, nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Hắn còn nhớ rõ hắn lơ mơ nhìn phiên đâu, sau đó liền mắt tối sầm lại chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền thấy trước mặt tướng mạo như là tiên tử, không đúng, chính là tiên tử đồng dạng nữ nhân đang tối đầu nhìn xem chính mình. Dọa đến Lô Trừng Vũ muốn vươn tay ra đẩy ra trước mặt nữ nhi. Nhưng lạ vườn tay thời điểm mới phát hiện tay của chính mình biến thành thịt dodo một nọ chỉ, lúc này mới ý thức được chính mình thế mà biến thành một đứa bé. Mở to miệng dự định nói chút cái gì thời điểm, lại là phát hiện chính mình chỉ có thể phát ra i a i a thanh âm. Lục Mộng Duyên cũng bị trước mặt đứa bé phát ra tới động tinh hấp dẫn, nhìn xem trước mặt phấn điêu ngọc trác đứa bé, Lục Mộng Duyên nội tâm phiền muộn cũng theo đó quét sạch sành sanh, nhịn không được mỉm cười. Trong Lực Ngô Trưng Vũ cũng bị chính mình mỗ thân nụ cười này làm cho sức sờ tại mơn trớ, nếu là nhân gian coi là thật có tiên tử, cảnh này ổn thỏa không tệ chi. Chương 289. Lô Thiên không chỉnh diện, không muốn người biết quá khứ. Chương 289, nô thiên khôn trì diện, không muốn người biết quá khứ. Nói đi, đến cùng là cái gì tình huống? Nhìn xem trước mặt biểu lộ cực kỳ âm trầm phụ thân, Lục Ngộng duyên nội tâm cũng cực kỳ thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chi tiết bàn giao. Mà đang nghe được Lục Ngộng duyên miêu tả trải qua về sau, Lục Nhân biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ khó coi, nhìn không được nổi giận nói: "Hỗn náo, đối phương chỉ là cứu được ngươi một mạng mà thôi, ngươi có cần phải hiến thân sao?" "Thế nhưng là phụ thân, nếu là không có đối phương, chỉ sợ ta sớm đã chết ở vạn tiên bí cảnh bên trong, ta là cam tâm tình nguyện, chỉ là không có nghĩ đến thế mà lại mang thai mà thôi." Lục Ngộng Duyên khắp khuôn mặt là bình tĩnh, cũng không có bợ vì lúc trước sự kiện kia mà tức giận, dù sao lúc ấy tình huống nguy cấp, nếu là không có đối phương, chỉ sợ chính mình đã vẫn lạc tại Vạn Tiên Bí cảnh bên trong. Hồi lâu về sau, Lục Nhân vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngữ khí cũng không khỏi điệu thỏa hiệp. Kẻ này cực kỳ bất phàm, liền lưu tại chúng ta thời không trong thánh địa đi, nhưng là ngươi nhớ lấy không thể bại lộ quan hệ của các ngươi, để tránh truyền đi bại phôi thân danh của ngươi. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ tiểu tử kia là thế lực nào người sao? Nghe vậy Lục Ngộng Duyên lắc đầu, ngữ khí mang theo một vòng phiền muộn nói: Không biết, ta cùng đối phương nhận biết chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, sự tình sau ta cũng không có tận lực đi tìm hiểu đối phương. Ngươi ngươi, ngươi để cho ta thế nào nói ngươi cho phải đây, làm cho đối phương vô ích chiếm như thế đại nhất cái tiện nghi, thế mà còn không có ý định đi tìm đối phương. Phu thân. Lục Nhân có chút tức giận nói, nhưng Lục Ngộng duyên lại là khoát tay áo, để phụ thân bình tĩnh lại mới mở miệng nói. Phu thân, việc này chính là quyết định của ta, cho nên còn xin ngươi có thể tôn trọng quyết định của ta. Ngươi cái này, được rồi, ai bảo ta chỉ có ngươi một đứa con gái đâu. Lục Nhân chung quy là thỏa hiệp, nhưng là vụn trộm mặt để ám vệ hành động cũng không có vì vậy mà dừng lại, Nữ Nhi không hiếu kỳ, không có nghĩa là hắn người phụ thân này không hiếu kỳ, nếu là đối phương chuyên môn chạy Nữ Nhi của hắn đến, hắn không ngại âm thầm diệt trừ đối phương, liền xem như là bóp chết rơi để chính mình Nữ Nhi không vui nhân tố. Chỉ là một giây sau, hai thân ảnh trực tiếp xuất hiện Lục Nhân cùng Lục Mộng Duyên trước mặt, mà khi nhìn đến Ngô Thiên Khôn thời điểm, Lục Mộng Duyên con ngươi cũng không khỏi co rú lại, nàng thế nào khả năng không nhận ra Ngô Thiên Khôn đâu? Nếu không phải là Ngô Thiên Khôn, chỉ sợ chính mình liền chết tại kia 10 tên chân tiên đỉnh phong tu sĩ trong tay, nhưng cũng nếu không phải là Ngô Thiên Khôn, sự trong sạch của chính mình cũng sẽ không bị lấy đi, cũng sẽ không xẻ ra xuống tới hiện tại Ngô Trường Vũ. Mà trái lại lục ngụ duyên châm mặc, lục nhân thì là khẩn trương lên, một giây sau vung tay lên liền đem thời không trùng triệu đến trong tay chính mình, nhìn xem trước mặt Ngô Hạo cùng Ngô Thiên Khôn biểu lộ ngưng trọng nói: "Hai người, các ngươi là cái gì người?" Ngô Thiên Khôn cảnh giới trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì, chân tiên đỉnh phong, mà Ngô Hạo nói thì là sâu thẳm như là vực sâu, căn bản thấy không rõ liền xem như xuất hiện tại trước mặt chính mình chính mình cũng không nhìn thấy Ngô Hạo tồn tại. Cái này khiến Lục Nhân vô ý thức liền cho rằng Ngô Hạo cùng Ngô Thiên Khôn là đến đập phá quán. Mà Ngô Thiên Khôn cũng không có nghe lọt Lục Nhân, chỉ là một cái chớp mắt liền bị đứng tại Lục Nhân phía sau Lục Ngộng duyên hấp dẫn qua, biểu lộ lộ ra cực kỳ phức tạp. Liên quan với Lục Ngộng duyên hắn cũng là có chút ấn tượng, chỉ là ấn tượng không sâu, dù sao tình huống cũng như Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh không sai biệt lắm, khác biệt chính là Ngô Thiên Khôn bị hạ dược, cho nên một chút xíu ấn tượng đều không có đúng lúc này, Ngô Hạo mở miệng. "Ta, là Ngô gia lão tổ Ngô Hạo, vị này là chó của ta, đồng thời cũng thế." ngươi ngoại tôn phụ thân. Nghe được nô hạ, Lục Nhân khắp khuôn mặt là không thể tin được, Nô Thiên Khôn trên mặt động dạng cũng là một tia khó có thể tin, không phải là, hắn một điểm ký ức đều không có, thế nào liền độ vỏ. Nhưng là đối với gia gia, Nô Thiên Khôn chưa hề cũng sẽ không hoài nghi, chẳng lẽ là một lần kia không có ký ức thời điểm sao? Mà Lục Nhân thì là tại quay người thấy được trên mặt nữ nhi che tạp biểu lộ thời điểm nội tâm cũng đã sáng tỏ, chỉ sợ đây cũng là thật. Nghĩ tới đây, Lục Nhân hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Ngô Hạ mở miệng nói ra: "Cho nên tiền bối, chuyện này ngươi dự định thế nào xử lý đâu?" Lục Nhân nhìn ra được trên mặt Ngô Hạo không có ý định động thủ, lại thêm Ngô Hạo thâm bất khả trắc, cái này khiến hắn hoàn toàn không sinh ra đến đối Ngô Hạo ý động thủ, lại thêm nội tâm loáng thoáng có một cái ảo giác, nếu là chính mình động thủ, chỉ sợ chỉ cần một nháy mắt Ngô Hạo liền có thể dây chính mình. Nghe được Lục Nhân, Ngô Thiên Khôn cùng Lục Mộng Yên cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Hạo, trên mặt biểu lộ phức tạp, không biết nghĩ đến chút cái gì. Nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay náo, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta Ngô gia cầu hôn cưới Lục Mộng Yên nhập môn, ngươi yên tâm, đã Lục Mộng Yên trở thành chúng ta Ngô gia người, như vậy chúng ta Ngô gia là tuyệt đối sẽ không khi dễ Lục Mộng Yên." Nghe vậy, Lục Nhân một trận trầm mặc, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là quay người nhìn về phía Nữ Nhi Lục Ngộng duyên mở miệng dò hỏi: "Nữ Nhi, chuyện này ngươi thế nào quyết định?" Lục Nhân quyết định đem chuyện này quyền quyết định giao cho Nữ Nhi chính mình quyết định, thứ nhất là Nữ Nhi trưởng thành, cũng là thời điểm nên có chính mình chủ kiến. Thứ hai thì là bởi vì trước mặt Ngô Hạo chính mình không phải là đối thủ, chính mình cự tuyệt cũng không tốt lắm, cho nên vẫn là giao cho Nữ Nhi quyết định tốt một chút. Nghe lời phụ thân, Lục Ngộng duyên cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thiên Khôn nhẹ nói: "Cho nên, quyết định của ngươi là cái gì?" Nghe được Lục Ngộng duyên, Ngô Thiên Khôn nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà vô duyên vô cớ địa liền có thêm một cái nàng dâu cùng nghi tử, huyết mạch bên trên liên lạc nói cho hắn biết trước mặt Hải Nhi đích đích xác xác chính là chính mình dòng dõi. Nghĩ tới đây, Lô Thiên Khôn nhìn thoáng qua Lục Mộ Duên, sau đó mới mở miệng nói: "Nếu là ngươi không chê, ta nguyện cùng ngươi kết làm đạo lữ, nếu có cô phụ, nguyện bị bị trời đánh." Theo Lô Thiên Khôn lời nói rơi xuống, một giây sau, hư không bên trong cũng theo đó truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, cái này cũng đại biểu cho Thiên đạo chính thức hứa hẹn hạ cái này lời thề. Nghe vậy, Lục Nhân sắc mặt cũng không khỏi thay đổi một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thiên Khôn thế mà lại định ra tới này loại lời thề. Mã Lục Nộng duyên nội tâm cũng không khỏi địa xúc động một chút, theo sau đối Lục Nhân nói: "Phu thân là hắn." Lục Nhân biểu lộ cũng theo Nữ Nhi dứt lời xuống dưới mà lộ ra cực kỳ phức tạp, nhưng chung quy là chưa hề nói chút cái gì, dù sao trước mặt Ngô Thiên Khôn Tiên Phú tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, tại hắn dò xét bên trong Ngô Thiên Khôn thậm chí ngay cả 1000 tuổi đều không có, liền tu luyện đến chân tiên đỉnh phong, so con gái của chính mình còn muốn yêu nghiệt. Còn nữa chính là Ngô Hạo tu vi, ít nhất là tiên đế đỉnh phong, nghĩ tới đây, Lục Nhân liền tới có chút hứng thú, nếu là Ngô Hạo có thể ra tay, nói không chừng có thể diệt đi làm cho cả thượng giới đều lòng người bàng hoàng huyết hồn môn nhưng lại ở trước đó, chính mình cần nghiệm chứng trước một chút nô hạo thực lực. Chương 290. Dây bại, nô hạo từ trối khéo. Chương 290. Dây bại, nô hạo từ trối khéo. Nô đạo hữu ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen." Lục Nhân nhìn về phía nô hạo, ánh mắt bên trong mang theo một vòng chiến ý, thân là thời không thánh địa thánh chủ, thể nội càng là ẩn chứa vô thượng thể chất thời gian thánh thể, khả khống thời gian, lại thêm có thời không trợ giúp, cho nên Lục Nhân liền sinh ra cùng nô hạo đánh một trận ý nghĩ. Mà đang nghe được Lục Nhân nói sau, nô hạo cũng không khỏi địa sờ lên cổ, chẳng qua là cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đã Lục Đạo hữu ngươi muốn luận bàn một chút, vậy liền luận bàn một cái đi." Ngô Hạo dứt lời, một giây sau vung tay lên, liền trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người thu vào chính mình thể nội thế giới bên trong. Thể nội thế giới mà tôi, chỉ cần tu luyện Đại La Kim Tiên liền có thể mở ra tới. Đa S, mở thế giới chỉ cần thánh nhân cảnh liền có thể làm được, nhưng mở thể nội thế giới cần Đại La Kim Tiên mới có thể làm đến. Cho nên đối với Ngô Hạo chố thi triển ra chiêu này, Ngô Thiên Quân cùng Lục Mộng duyên nội tâm đều không có cái gì xúc động, ngược lại là Lục Nhân cùng Ngô Trưng Vũ nội tâm cực kỳ chấn động. Lục Nhân chấn động là bởi vì hắn căn bản chưa kịp phản ứng liền bị Ngô Hạo kéo đến hắn thể nội thế giới bên trong, cái này mang ý nghĩa Ngô Hạo tu vi ít nhất phải so với hắn đại nhất cái đại cảnh giới, nói cách khác, tiên đế phía trên. Nghĩ tới đây, Lục Nhân nội tâm càng thêm rung động bắt đầu, như Ngô Hạo thật là tiên đế phía trên cảnh giới, như vậy chính là ngoại trừ huyết đế bên ngoài thứ hai tồn tiên đế phía trên tồn tại. Còn như Ngô Trưng Vũ, thì là khi nhìn đến một màn này về sau chính mình tam quan đều bị một lần nữa sửa sang lại, nội tâm gọi thẳng đạo rẽn. Nguyên bản ta Ngô Trưng Vũ nhìn xem chính mình mẫu thân cùng ông ngoại bọn hắn mặc còn tưởng rằng chính mình là xuyên qua đến một cái cổ đại trong thế giới. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ không phải là cái dạng này. Khí sâu một hơi, nô trưng vũ nuôi khiến cho chính mình kích động nội tâm bình phục xuống tới. "Hô, ta phải tỉnh táo, ta muốn bay lên, đây chính là tu tiên thế giới, nếu là nắm chắc tốt cơ duyên, như vậy ta muốn phải bay lên." Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lục Nhân vung tay lên, trực tiếp tế ra thời không trùng, đối Ngô Hạo mở miệng nói ra: "Ta muốn động thủ, đạo hữu cũng nên cẩn thận." Ừm. Ngô Hạo biểu lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu đáp ứng. Có lẽ là từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem Lục Nhân coi là một cái hợp cách đối thủ đi, cho nên Ngô Hạo cũng đem tự thân tu vi áp chế đến tiên đế sơ kỳ, muốn thử một chút Lục Nhân có thể hay không đỡ được chính mình bá chiêu. Một giây sau, theo Lục Nhân đem tự thân lực lượng chút xuống đến lúc đó lục lạc bên trong, hết thảy trung quanh cũng bắt đầu bắt đầu và nẻo, trong chốc lát liền nhìn thấy thời thời không trung bên trong nung tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen, hướng thẳng đến Ngô Hạo bay đi. Nhưng phẩm là quả cầu ánh sáng màu đen tiếp xúc đến không gian đều không ngoại lệ đều trực tiếp bị sụp đổ, cái này khiến Ngô Hạo cũng tới có chút hứng thú. Đây chính là thời không trung lực lượng sao? Cố lực lượng này theo Ngô Hạo, liền xem như đánh giết Tiên Đế hậu kỳ cũng không tính là việc khó, nhưng là tại Ngô Hạo trước mặt chỉ có thể nói còn thiếu sót một chút hỏa hầu đi. Chỉ gặp Hắc Cẩu bay đến Ngô Hạo trước mặt thời điểm, Ngô Hạo cũng không có lấy ra cái gì, chỉ là phất phất tay, một giây sau liền trực tiếp đem ánh sáng cầu chó đánh bay đi ra. Lục Đạo Hữu, ngươi vẫn là xuất ra toàn bộ bản sự đi, không phải nói ngươi liền có thể trực tiếp nhận thua. Đối với Ngô Hạo có thể tiếp được chính mình một kích này, Lục Nhân cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hay là nói một kích này bản thân liền là vì tham dò một chút Ngô Hạo đại khai thực lực. Hiện tại Lục Nhân cũng đã nhìn ra, nếu là không toàn lực ứng phó, Như vậy thật không có khả năng từ Ngô Hạo trong tay thu hoạch được bất kỳ thắng lợi. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Lục Nhân trên thân bạo phát đi ra một đường hào quang màu bí lục, một giây sau chỉ gặp từ trên thân Lục Nhân hào quang màu bí lục nghiêng đến lúc đó lục lạc trên thân, lập tức liền nhìn thấy từ khi thời không trùng trùng quanh thời gian bắt đầu thay đổi, trở nên vô cùng chậm chạp. Không chỉ là bộ dạng này, mấy hơi thở về sau, liền thấy được từ thời không chung không gian chúng quanh thời gian vẫn là chậm rãi lưu chuyển, đồng thời tốc độ vẫn là không ngừng mà biến mau dậy đi. Đạo hữu cẩn thận. Theo Lục Nhân tụ lực hoàn thành, chỉ thấy thời gian lực lượng từ thời không bên trong hướng phía Ngô Hạo quét sạch mà đi lấy mỗi dây đảo lưu trăm vạn năm thời gian, nếu là đánh trúng nô hạo, chỉ sợ chỉ cần mấy phút liền có thể để nô hạo nhiều năm khổ tu đều tiêu tán. Khi nhìn đến một màn này về sau, nô hạo cũng không khỏi tới có chút hứng thú. Có ý tứ, tự thân nắm giữ thời gian gia long, tại thời không trung trợ giúp phía dưới đạt đến tối đại hóa sao? Đã như vậy, liền thế đến thử xem ta một kiếm này đi. Theo nô hạo lời nói rơi xuống, một giây sau chỉ gặp nô hạo trong tay xuất hiện một thanh tiên giai cự phẩm trường kiếm, không đợi lục nhân kịp phản ứng, liền nhìn thấy nô hạo trực tiếp rơi xuống một kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì lèo lẹt cũng không có bất kỳ cái gì lợi hiệu, lại là để cho người ta hoảng hốt ở dưới chỉ cảm thấy một kiếm này siêu việt thời gian giới hạn, không nhìn Tuyế Nguyệt tối tạc, hướng phía Lục Nhân lao tới. Liền ngay cả Lục Nhân công kích dưới một kiếm này cũng theo đó triệt để tiêu tán ra, một kiếm này tại đi tới Lục Nhân trước mặt thời điểm liền tiêu tán ra. Cũng không phải là Ngô Hạo làm không được chém giết Lục Nhân, chỉ là không có cần thiết mà thôi, chắc hẳn một kiếm này về sau Lục Nhân hẳn là có thể ý thức được chính mình cùng Ngô Hạo trên đi. Quả nhiên, một kiếm kia về sau Lục Nhân liền đem thời không thôn thu vào, khắp khuôn mặt là đắng chát biểu lộ. Ngô lão tổ, xem ra là ta thua rồi. Phải biết liền xem như ngày đó đối đầu với đế hắn đều không có như thế tự vọng, nghi tới đây, Lục Nhân liền nhịn không được nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng khẩn thiết điệu thỉnh cầu nói: "Ngô lão tổ, ta có một chuyện muốn nhờ người hỗ trợ." Chỉ là Lục Nhân còn chưa mở lời, Ngô Hạo cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn, khoắt tay áo huyền tự: "Ta biết ngươi dự định nói chút cái gì, nhưng việc này ta sẽ không nhúng tay, chỉ là huyết hồn môn thôi, còn không còn như để cho ta ra tay, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xuất thủ." Nghe được Ngô Hạo, Lục Nhân mặc dù vẫn là rất muốn cho Ngô Hạo độc thủ, nhưng cũng biết lại mở miệng thỉnh cầu nói như vậy liền không lẽ phép chỉ là rất hiếu kỳ, nô hạo trong miệng nói tới tự nhiên sẽ có người ra tay, rốt cuộc là người nào? Mà tại Lục Mộng Yên trong Lực Ngô Trưng Vũ khi nhìn đến nô hạo cùng Lục Nhân đại chiến về sau, cũng nhịn không được chợt lên khiếp sợ lên, lực lượng kinh khủng như vậy đủ để dễ thế, có khủng bố như thế chỗ dựa, chính mình xem ra nhớ không nổi bài cũng có khăn. Bất quá nghĩ đến cái gì, Ngô Trưng Vũ nội tâm bắt đầu bất an, chính mình hai vị lão tổ đều khủng bố như thế, hẳn là sẽ không nhìn tấu lai lịch của chính mình đi. Nếu là bị nhìn đấu, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đối với mình như thế động thủ, nghĩ tới đây Ngô Trưng Vũ biểu lộ vô cùng khẩn trương lên. Chỉ là theo Lục Mộng Yên Chỉ sợ Ngô Trưng Vũ là đói bụng, nghi tới đây, Lục Mộng Yên liền nhịn không được nhìn về phía Ngô Thiên Khôn, đang định nói chút cái gì thời điểm, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không biết Ngô Thiên Khôn danh tự đâu. Chương 291. Thanh danh vang dội Ngô gia. Chương 291. Thanh danh vang dội Ngô gia. Đã ta Ngô gia hạ người muốn cưới Lục Đạo Hưu Thiên Kim, như vậy tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi thì không thánh địa, cái này đồ vật liền làm làm là chúng ta Ngô gia sỉ lễ. Đối với cưới Lục Mộng Yên chuyện này, nô hậu không có chút nào lười biếng. Dù sao Lục Mộng duyên thế, nhưng là cho bọn hắn nô gia mang đến một vị thiên mệnh chi tử, chẳng dám một kiện nhị phẩm thần khí không tính là cái gì. Nghe được nô hạo, đón thêm qua nô hạo đưa tới Tấn Diệt Huyền Châu, Lục Nhân trên mặt kích động đã biểu hiện được khó nói lên lời. Lấy nhãn lực của hắn gặp tự nhiên có thể nhìn ra được trong tay Tấn Diệt Huyền Châu không phải là phàm vật, chỉ sợ là tiện tay bên trong thời không trung không sai biệt lắm một cái cấp bậc tồn tại, Lục Nhân tự nhận là. Cho nên liền đối nô hạo vỗ vỗ lòng được nói: "Nô tiền bối, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là người một nhà, nô gia chuyện chính là chúng ta thì không thánh địa chuyện, nếu có cần dùng đến chúng ta thì không thánh địa địa phương, cứ mở miệng." Đã như vậy, như vậy ta coi như tường thật." Lôi Hạo cũng cười cười nói, phất phất tay liền đem bọn hắn từ trong cơ thể chính mình thế giới bên trong mang ra ngoài. Nhưng nếu là thật xuất hiện liền ngay cả Ngô gia đều không giải quyết được phiền phức, việc, e là cho dù là Lạc thị không thánh địa cũng vô pháp giúp một tay đi, mà lại lại tại lấy được Tấn Diệt Huyền Châu về sau, Lục Nhân có thể rõ ràng cảm giác được, nếu là có phụ trợ lấy Tấn Diệt Huyền Châu lực lượng, tựa hồ chính mình có thể diệt huyết đế, đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Dù sao Tấn Diệt Huyền Châu có thể để cho địa thần phía dưới tồn tại tu vi áp chế đến thấp với chính mình một cái tiểu cảnh giới trình độ, áp chế huyết đế lại nhẹ nhõm cực kỳ. Cái này khiến Lục Nhân không khỏi lại lần nữa tò mò Ngô Hạo tồn tại, Ngô Hạo chân thực cảnh giới đến cùng đạt đến kinh khủng bậc nào trình độ. "Gia gia, vậy ngươi xem có phải hay không cũng hẳn là cho ta Hải Tử lấy một cái tên." Đúng lúc này, Ngô Thiên Khôn cẩn thận từng ly từng tí ôm trong ngực Hải Nhi đi tới Ngô Hạo trước mặt, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt bên trong cũng mang tới một tia khẩn thiết. Lục Mộng Yên cũng đứng tại Ngô Thiên Khôn bên cạnh, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng kính nghệ. Một bên Lục Nhân cũng đội vàng nói: "Đúng nha, Ngô tiên đối, vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây, cho nên còn xin ngươi cho ta cái này ngoại tôn lấy một cái tên." Liên liên tại Ngô Thiên Khôn trong ngực Ngô Trưng Vũ cũng mắt ba ba nhìn hướng về phía Ngô Hạo. "Xin nhở, nhất định phải cho ta lấy một cái nghe vào giống như là nhân vật chính danh tự, ta nhưng là muốn trở thành nhân vật chính nam nhân." Ngô Trưng Vũ nội tâm thầm nghĩ. Mà Ngô Hạo cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Thiên Khôn trong ngực Ngô Trưng Vũ, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi mang lên có chút kinh ngạc. "Có ý tứ, không nghĩ tới ta cái này thái tồn thế mà giống như ta đều là người xuyên việt. Tính danh, tạm định mệnh cách, khí vận chi tử, người xuyên việt thiên phú, cực phẩm linh căn thể chất, hồng mông đặc thể." Nhìn xem Ngô Hạo một mực nhìn lấy chính mình, Ngô Trưng Vũ nội tâm cũng không khỏi bắt đầu sợ lên chính mình cái này ra ra không phải là nhìn tấu chính mình đi, vạn nhất đem chính mình tiêu diệt thế nào xử lý đâu. Nhưng rất hiển nhiên là Ngô Trừng Vũ suy nghĩ nhiều, nô hạo sẽ không vạch trần Ngô Trừng Vũ thân phận, dù sao cũng là kinh nghiệm của chính mình bao. Thuống hộ Ngô Hạo cũng cố ý từ Ngô Trừng Vũ trên thân tìm tới chính mình xuyên qua bí mật. Chỉ vì Ngô Hạo tại đột phá đến thần chi sau, tìm khắp cả toàn bộ thượng giới đều không có tìm được chính mình tiếp trước thế giới, mặc dù cũng có khả năng thế giới của chính mình tại một cái khác thượng giới bên trong, nhưng là khả năng này không lớn. Còn nữa chính là, nô hạo cũng dự định nhìn một chút Có phải hay không ngụy xuyên việt đều sẽ có hệ thống tồn tại, nếu là tìm tới mặt khác hệ thống, nói không chừng liền có thể biết rõ ràng chính mình trên thân hệ thống bí mật. "Mmm, đã như vậy, như vậy liền gọi hắn nô đạo ngài đi." Chầm tư một chút, nô hạo lúc này mới chậm rãi nói, cái đồ chơi này, có bức cách đi, tương đối với trước mặt Ngô Nghị phàm loại này danh tự, nô hạo vẫn là cho rằng chính mình lấy tên Thiên Phú có tăng lên không nhỏ. Cũng làm làm là cho người xuyên việt đồng hương một điểm phúc lợi đi. Mà đang nghe được nô hạo nói sau, Lục Nhân cái thứ nhất vút mông ngựa nói, "Không hổ là Ngô tiền bối, lấy danh tự quả nhiên là có vô địch chi tư." Liê ngay cả Lục Ngộng Yên cùng Ngô Thiên Khôn đang nghe được cái tên này về sau ánh mắt cũng không khỏi mà lộ ra một chút. Tên rất hay. Con như tại Ngô Thiên Khôn trong lực Ngô Chân Vũ, không đúng, hiện tại nên gọi là Ngô đạo ngài. Ngô đạo ngài đang nghe được cái tên này về sau cũng không khỏi địa kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn nhịn không được y y y nha nha chính là biểu hiện ra vui vẻ. Không hổ là huyền huyễn thế giới, cái tên này, ta nhớ không nổi bài cũng khó khăn. Ngô đạo ngài nội tâm vô cùng kích động mà thầm nghĩ, chỉ là rất đáng tiếc, nỗi hạo bên này chờ đợi thật lâu đều không có phát giác được dị dạng, hẳn là chỉ có chính mình có hệ thống hay sao? Tốt đã như vậy, như vậy chúng ta liền đi về trước, nửa tháng về sau ta Ngô gia chính thức tới các ngươi thì không thánh địa đón râu. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Ngô Hạo nhìn về phía Lục Nhân mở miệng nói ra. Mà tại Ngô Thiên Khôn cũng nhìn về phía Lục Mộng Duyên, ánh mắt bên trong mang tới một vòng liền ngay cả chính mình đều nhìn không thấu tình cảm nói. Mộc viện chờ lấy ta, nửa tháng về sau ta đến mang ngươi về nhà. Ừm, ta chờ ngươi. Lục Mộng Duyên trong ngực ôm nô đạo này, một đôi tròng mắt chỗ sâu cũng mang theo đối với Ngô Thiên Khôn nhiều thường. Cũng không để cho Ngô Thiên Khôn cùng Lục Mộng Duyên dính nhau quá lâu, Ngô Hạo liền dẫn Ngô Thiên Khôn trở về. Bây giờ Ngô Thiên Khôn cũng coi như được là Ngô gia lão tổ, đại hôn tự nhiên là không thể nhỏ tao nhỏ xử lý, ít nhất phải làm cho cả thượng giới đều biết, cũng đúng lúc nhờ vào cơ hội này làm cho cả thượng giới biết Ngô gia cường đại. Nhìn xem Lô Thiên không rời đi, Lục Mộnguyên vẫn là ôm nô đạo ngải kinh ngạc nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, thẳng đến Lục Nhân mở miệng. "Tốt, ngươi cũng đừng ngốc đứng, cùng Tư Xuân, trước xử lý chuyện này rồi nói sau." Tại nhận lấy tới Ngô Hạo tấn diễn Huyền Châu, lại thêm cùng Ngô Hạo so tài một phen về sau, Lục Nhân tin tưởng không nghi ngờ Ngô Hạo cường đại, liền xem như chính mình ra ngoài cùng thị không thánh địa cắt trưởng lão nói ra quyết định này, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không phản đối. Theo phụ thân mà miệng, Lục Nộng duyên lúc này mới thu hồi tầm mắt của chính mình, quay người rời đi, chỉ là khóe miệng cũng không khỏi mang lên một vòng tiêu dung. Một bên khác, Lô Hạo mang theo Ngô Thiên Khôn về tới Bổng Lai Tiên Đạo về sau, không nói hai lời liền đem Lô ra tất cả đời thứ 3 trong vòng người đời sau đều triệu tập. "Phụ thân, phát sinh cái gì chuyện, người muốn đem chúng ta triệu tập lại?" Theo tất cả mọi người trình diện, Lô Như Long Liễn có chút nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi, trong khoảng thời gian này, Ngô thị thương hội cần xử lý nhiều chuyện bắt đầu, hắn tự nhiên cũng liền bận rộn. Nếu không phải Ngô Hạo triệu tập bọn hắn trở về, hắn 100 năm cũng sẽ không trở về Bổng Lai Tiên Đạo một chuyến đâu. Ngay vậy, Lô Hạo thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Con của ngươi muốn kết hôn, ngươi cái này thân là phụ thân, tóm lại muốn trở về xử lý một chút ta." "A?" Nghe được Lô Hạo, Lô Như Long trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng.